c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn chiếu cố nàng c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn chiếu cố nàng cũng không trách bảng thái sư tâm động bao trừng ư hợp thể biến thân cái kia độc tĩnh cái kia uy nghiêm bộ dáng thật sự là rất để mắt người thèm huống chi v ậ t kia có thể trên phạm vi lớn tăng cường chủ nhân thực lực căn cứ bản gia c u n g p h ụ nói hiện tại bao trừng ư thực lực sánh vai võ lâm đứng đầu h o thủ mà lại còn không biết đây có phải hay không là hắn hạn mức cao nhất mặc dù thuyết văn người không quá để ý quân nhân nhưng loại này linh thu tăng cường tự thân thủ đoạn không cần chính mình cố gắng rèn luyện thể phách ra một thân mồ hôi bẩn mà lại vận dụng tiên linh lực bản thân liền làm một kiện nhã sự ai nhìn xem không nắm mắt nghe được bàng thái sư những nam quận vương đắc ý cười cười cũng không đáp lời hắn cùng bàng thái sư quan hệ vẫn được bình thường cũng có lui tới nhưng khế ước này linh thú cũng không phải cái gì tiện nghi đồ vật hắn cho con rể bao nhiêu b ả o thạch lúc này mới đổi lấy hơn ngàn hộp cũng liền mở ra mấy món khế ước mục tiêu những vật này cơ hồ móc rông hắn tư tàng không nói ngay cả hiền tế bên kia tài liệu cũng bị tiêu hao đến bảy tám phần nhưng ngay cả như vậy hắn cũng là cảm thấy đáng giá thân thể của mình chính mình rõ ràng mặc dù những nam quận vương từ nhỏ cầm y ngọc thực nhưng người đã già thân thể cơ năng không lớn bằng trước kia vì dưỡng sinh kém chút đều giới nữ s á c nhưng khế ư ớ c rùa xanh về sau trong thân thể đột nhiên nhiều cỗ sức sống theo h ải sơn về đến nhà liền tốt đẹp thiếp đi phu thê chi sự ngủ trễ sáng sớm y nguyên tinh thần s á n g l á n g phảng phất về tới trắng niên dạng này đồ tốt chính mình bỏ ra bao lớn đại giới quả thực là mặt dạng mày dày mới từ hiển tế trong tay cầu đến một cái đây là lục xâm xem ở chính mình là nhạc phụ phân thượng đoán chừng mới cho dựa vào cái gì bàn thái sư ngươi để ta giút nói liền giút n ó i về phần bao t r ư ở n g kỳ thật rất nhiều quan viên đều nhìn ra rồi lục x â m đối với bao t r ư ở n g người này có một loại đặc biệt tình cảm cái này dĩ nhiên không phải cái gì tình yêu nam nữ cái này đồ chơi thì là một loại tán đồng cảm giác tựa hồ lục x â m liền là tán đồng bao t r ư ở n g tương đối nhiều thậm chí so những nam quận vương người n h ạ phụ này tán đồng độ còn m u ố n cao theo bao t r ư ở n g cái thứ nhất đạt được khế ước linh thú cũng có thể nhìn thấy một hai nhưng bình thường lục x â m nói chuyện với bao t r ư ở n g lại là một loại không quá muốn cùng ngày trung đụng cảm giác tựa hồ có chút mâu thuẫn đương nhiên những này đều chỉ là văn võ bá quan nhóm chính mình nội tâm ý nghĩ c ũ nhưng g k những ư nam quận vương cự á i g tuyệt hát khẽ cười nói lục chân nhân nói toàn thể biến thân sự tỉnh vẫn là chờ nhiều mấy ngày mới tốt bản vương không giống bao phủ doãn như vậy nghị lực cứng cỏi bởi vì là tại trên triều đình những nam quận vương tự nhiên không tốt xưng lục xâm bỉ hiện tế mặt khác bao trừng hợp thể sau khi biến thân tính tình thế nhưng là có biến hóa những nam quận vương c o i chừng chính mình cùng linh thú a n ý không đủ vạn nhất để linh thú ý chí chiếm t h ư ợ n g phong chính mình giống rủa đồng dạng trên mặt đất bỏ làm sao bây giờ vì lẽ đó hắn sớm đã làm quyết định lần thứ nhất biến thân nhất định phải tại không có người ngoài mà lại tương đương địa phương an toàn mới được nghe được những nam quận vương cự tuyệt trên triều đình một mảnh thất vọng thanh â m triệu trinh hiện tại cũng không có xử lý chính vụ tâm tư hắn ngồi tại trên long ủy h ỏ i những nam quận vương có thể không có thể giúp chúng ta nhìn xem cần gì điều kiện lục chân nhân cũng nguyện ý ban thưởng chút thần vật cho chúng ta quan ra vấn đề cũng là bách quan suy nghĩ cảm thụ được chung quanh sáng rực ánh mắt những nam quận vương nội tâm là tương đương đắc ý có bao nhiêu năm rồi chưa từng có bị người như thế nhìn chăm chú qua tại cái này quan văn có thể chỉ vào quan ra cái mũi phun nước miếng thời đại bên trong cho dù hắn là đường đường vươn ra kỳ thật cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật cho dù hắn kiếm lại nhiều tiền sinh lại nhiều nhi nữ tầng cao nhất quan văn thấy hắn cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt tiếng la nhựa nam quận vương thôi một cái xưng hô một cái đầu ngậm không có bao nhiêu tôn kính có thể nói mặc dù nội tâm đắc ý nhưng n như ữ nam quận vương lại không có vì vậy mà bành trướng hắn từ t ố nói không rõ ràng lục chân nhân cũng không có nhiều lời những nam quận vương biết lục xâm trên tay khế ước m ộ t đ i ề u không nhiều lắm về sau dù cho chính mình con rể tái tạo một chút loại kia cái gì hộp kín nhưng mở ra m ộ t đ i ề u linh thú tỷ lệ không lớn hơn một ngàn cái hộp mới mở ra mấy cái nhiều nghĩ mà biết cái đồ chơi này chân quý cỡ nào thấy những nam quận vương không nguyện ý nhiều lời văn võ ba quan đều có chút thất vọng bọn hắn cũng rõ ràng loại này linh thú khẳng định là rất chân quý đồ vật dưới tình huống bình thường bọn hắn là không có, có cơ hội lấy được nhưng đọc nghĩ vẫn là phải có vạn nhất thật thành đây b u ổ trưa bách quan theo trong cung đi ra n h ữ nam quận vương được cái h u y ề n vũ sự tình cũng chuyển khắp toàn thành mà lúc này có chút tin tức linh t h ô n g người căn cứ gần nhất n h ư n a m quận vương cử động đẩy ngược ra một việc hạn chế ít t r ở mấy giỏ bảo thạch cho lục sâm lúc này mới đạt được một con linh quy nói cách khác lục chân nhân muốn chế tắc m ộ t điêu linh thú cần đại lượng bảo thạch việc này không biết tính sao liền chuyển ra sau đó đầu tiên là thành biện kinh bảo thạch điên cùng tăng giá sau đó lan đến gần p h ụ cận thành thị đặc biệt là triệu bích liên biến thành thanh khâu hình thức cưới tuyết huyện dạo phố về sau thành biện kinh bảo thạch giá cả liền tăng đ ê n rồi thiếu hàng thương nhân bắt đầu đi về phía nam bên cạnh chạy tô châu hàng châu Tuyền châu, quảng châu những này có sắc mục buôn bán trên biển xuất hiện địa phương có so những thành thị khắc càng nhiều bảo thạch không đến nửa tháng những địa phương này bảo thạch cũng tăng thành giá trên trời bảo thạch tăng giá đến từ kinh thành chúng phụ nhân điên cuồng các nàng xem đến màu trắng hồ thai đôi cáo rêu r a o triệu bích liên về sau ghen tị với đến sắp tại chỗ bạo tạc thật xinh đẹp thật nhiều lúc đầu triệu bích liên dung mạo chỉ là trung thượng c h i tư hiện tại biến thành thành khâu về sau trở nên nhiều hơn ba điểm mỹ tăng thêm cái kia không hợp t h i thường tự thái thực sự là phạm uy hồ mị hồ mị vị hồ vì mị quyến rũ cái này từ vào lúc này vẫn là ca ngợi mà lại có thể xứng đáng cái từ này nữ nhân chứ trong truyền thuyết thanh khâu bên ngoài chính là a k ỵ vũ m ỹ nương hai người hiện tại tống lúc phụ nhân cái nào không muốn mình bị người xưng là quyền lính dũ mà lại căn cứ n h ư n a m quận vương phụ truyền tới thuyết pháp triệu bích liên linh thu là thanh khâu đây chính là đường đường chính chính t h ủ y thú chúng phụ nhân đều nghĩ đến trở thành kế tiếp triệu bích liên nghe nói lục chân nhân chế tác m ộ t điêu cần bảo thạch vậy liền trước t ổ lấy vạn nhất có trời có thể xin mời lục chân nhân giúp làm cái thanh khâu mục điêu đi ra đâu nữ nhân vì mỹ lệ là rất dễ dàng điên cuồng cái này liền dẫn động điên cuồng bảo thạch giá cả mà đem bảo thạch giá cả thật to đẩy một đợt triệu bích liên lúc này đang chờ tại bảng phụ bên trong cùng hào tỉ m ộ i b ả n g mai nhi nói chuyện phiếm h ò non n bộ bên cạnh trong lương đ ỉ n h b ả n g mai nhi gắt gao nhìn chằm chằm triệu bích liên trên đỉnh đầu vậy đối hồ thai nhìn nó tiểu xào đáng yêu ngẫu nhiên búng ra liền có loại nắm lấy dùng sức vào một trận nỗi kích động nhưng b ả n g mai nhi nói thế nào đều là tự xưng là tiểu thư khuê c á t nàng gắt gao chế chủ ý nghĩ này sau đó lại nhìn xem triệu bích liên mặt mặt vẫn là gương mặt kia nhưng làn da bóng loáng đến giống như hồ đã không có tí vết mà lại ẩn ẩn còn có t ầ n diễm quang đang nhấp nháy để triệu bích liên nhìn càng xinh đẹp hơn. đ nhìn l ấ xem triệu bích liên tự tin chắc chắn bộ dáng bà n g mai nhi nội tâm rất là ghen tị thành thân sau dương kim hoa nhiều hơn mấy phần thành thục nhưng triệu bích liên lại càng phát ra thuần túy hoặc là dùng xích t ự tri tâm chưa đổi dạng này lý do thoái thác tương đối tốt vui vẻ liền cười không vui liền đi tìm nhà mình quan nhân nũng i ệ u chưa từng cân nhắc có không có đem một trái tim hoàn toàn cột vào lục sâm trên thân tin tưởng hắn theo không nghi ngờ bà mai nhi n h ế t miệng nói ra ngươi là thanh khâu cái kia kim hoa đâu đừng nói nàng không có nàng là hòa điệu triệu bích liên cười nói nhưng nàng còn không có hợp thể b i ế n thân vì lẽ đó không rõ ràng nhìn có được hay không hòa điệu a rất thích hợp kim hoa tính cách bà mai nhi nguyễn suy nghĩ một chút nếu như mình cũng là lục sâm thế thiếp như vậy sẽ được cái gì linh thú mục tiêu thất phương kỳ lân vẫn là bạch trạch sau đó nàng liền cảm giác có chút e lệ chính mình đây là thế nào làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn làm lục chân nhân thê t i ế p rồi lúc này triệu bích liên lại đột nhiên đem suy nghĩ lại gần kỳ quái mà hỏi thăm mai nhi ngươi mặt làm sao như vậy hồng nhịp tim đến cũng thật nhanh có phải là thân thể không thoải mái hồ ly thính lực cũng là coi như không tệ bà mai nhi bị giật nảy mình đẩy đối phương ra mặt sau đó bất đắc dĩ nói ra chỉ là sắc trời có chút nóng b ứ c thôi đúng vì cái gì ngươi có thể hợp thể kim hoa lại còn không thể bởi vì ta thiên p h cao đây là quan nhân nói triệu bích liên hai tay chống lạnh chí hài lòng đến nói ta cùng tiểu bạch có thể đều không cần giải trừ tiểu bạch còn có thể trong tim ta nói chuyện đâu n g ư ơ i linh thú có thể nói chuyện bà n g mai nhi hơi kinh ngạc sau đó mong đợi hỏi vậy có thể hay không để nó hiện thân cùng một chỗ tâm sự triệu bích liên lắc đầu tạm thời không được bởi vì hôm qua quan nhân đem ta cùng kim hoa chơi đùa quá lợi hại ngay cả tiểu bạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng xuất hiện đang ngủ say đây bà n g mai nhi mặt lần này là thật đ ỏ xong nàng đứng lên cầm khăn tay đùng bá kéo hướng triệu bích liên trên mặt vùng vừa vung bên cạnh mắng ngươi cái này lẳng lơ chân có thể nào ở trước mặt ta nói những n à y ô nói hối ngữ ta còn không có xuất giá đâu triệu bích liên cấp tốc lui lại nhờ vào hợp thể sau khi biến thân cao tố chất thân thể bà mai nhi là thế nào đều đổi không kịp nàng hai người đùa d ỡ n một lúc lâu về sau triệu bích liên đi không b a y lại hải sơn trời liền muốn tối nàng chỉ là tiện đường tới đây ngồi một chút mà thôi đem triệu bích liên từ cửa hông đưa tiến về sau bà mai nhi trở lại trong k h u ế phòng nhẹ đóng lại cửa sau đó lười biếng nằm trên giường sâu sâu mà nhìn xem phía trên tia c h ư n g đoạn thời gian gần nhất người trong nhà cũng giúp nàng đặc sắc chút n h i ê n kỷ không sai biệt lắm nam tử nhưng đều không hợp tâm ý của nàng Không h p ả sau đó như cái gì thi đấu phan an yến kỳ đạo ngọc diện lang quân trường chiêu lâm chờ chút so với hai người này đều có vẻ không bằng chủ yếu tranh lệch tại hình thể khí chất bên trên sau đó tại tình phương diện thế hệ tuổi trẻ bên trong hiện tại coi như lục sâm nhất là thiên tiêu Cái nghĩ à y tuổi còn trẻ liền đã có, thiên t liền còn có, n r đã ư ơ các trường ọ c s huân sau vị, đó lại là tới ổ tuổi n quan văn dai, kiêm tử bộ lang trung. Trực tiếp quét ngang trong kinh thành tuấn. Nghĩ g tứ tử Trực tiếp quét trẻ tài t phẩm chỗ kiêm dai, Ai? bộ có đây bà mai nhi lại thở dài thường thượt một hơi hồi tưởng tại nửa năm trước chính mình còn lo lắng kim hoa cùng bích liên cùng gả một chồng ăn thiệt thòi sẽ lên làm còn l i ề u mạng muốn ngăn cản các nàng nhưng hiện tại xem ra hai người bọn họ ánh mắt mới là thật tốt chính mình là cái mù lòa tự đại c ũ n g thôi nghĩ tới đây trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện bích liên câu nói kia ngươi cũng gả cho quan nhân được rồi sau đó chúng ta tỉ mọi ba người lại có thể cùng nhau chơi đùa mới không muốn bà mai nhi vô ý thức gấp đến độ nhảy dựng lên hô to một tiếng sau đó nàng phát hiện đây chỉ là ảo giác của mình liền sửng sốt tốt một lát cái này mới chậm rãi ngồi xuống chính mình làm sao lại nghĩ đến việc này đều do bích liên nói lung tung ngay tại nàng cảm thấy thẹn thùng thời điểm tiếng go cửa phòng ai là ra ra ta bà mai nhi vô nhẹ nhẹ xuống mặt cảm giác gương mặt không có như vậy nóng về sau đi qua mở cửa phòng hỏi ra ra có chuyện gì tiến đến ngồi một chút đi không cần bàng thái sư k h o á t khoác tay liên lạc tới nghĩ phiền phức mai nhi một việc g i a g i a ngươi nói bàng mai nhi đáp ứng rất nhanh nhưng trong nội tâm còn là có chút kỳ quái g i a g i a năng lực có thể mạnh hơn chính mình nhiều có chuyện gì hắn không giải quyết được sau đó chính mình có thể giải quyết nhìn thấy bàng mai nhi một lời đáp ứng bàng thái sư mỉm cười nói kỳ thật cũng không phải việc khó gì lục chân nhân linh thú mục điêu chắc hẳn mai nhi ngươi hẳn là đã nghe qua đi cũng hẳn là thấy qua ta mới vừa rồi còn nghe quản gia nói lục chân nhân tiếp thất tới tìm ngươi ngồi n ị c h bàng mai nhi khe khẽ gật đầu ra ra đối linh thú mục điêu cảm thấy rất hứng thú người đã cùng lục chân nhân thê thiếp quen biết liền đi hải sơn giúp gia g i a hỏi thăm muốn khế ước linh thú cần gì loại điều kiện bà n g mai nhi từ nhỏ đến lớn liền là cái tâm cao khí ngạo chủ nếu là dị vãng nghe được gia g i a nói như vậy nàng khẳng định sẽ không cao hứng thậm chí mặt lạnh tương đối nhưng nghe muốn đi hải sơn thời điểm trái tim của nàng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái thân thể có chút yếu ớt táo động cái kia tôn nữ liền tận lực thử một chút không dám đảm bảo có thể h ỏ i đạt được cái gì tới bà mai nhi nghĩ nghĩ rất nghiêm túc nói không sao việc này để mai nhi xuất mã lúc đầu cũng đã là gia ra không đúng bà n g Thái Sư mai nhi nói xong, thầm t âm thanh bắt đầu mở ra bên tường ngăn tủ bên trong gấp lại nước cửa bộ tương đương hoa mỹ vay ngắn mặc bộ nào tốt đâu nàng tự lẩm bẩm mà tại hải sơn chỗ lục sâm lần nữa thi hành triển chiêu lại được phiến phức lục tiểu lang triển chiêu đem địa đồ thăm dò cầu giao cho lục sâm xin mời cái s o hỗ trợ bổ sung năng lượng hiện tại tình huống thế nào lục sâm hỏi t r i ể n chiêu cười đến rất vui vẻ đã tại trong cống thoát nước cứu lên c h í ít hơn năm trăm người hơn nữa còn chém giết c h í ít hơn một trăm tên ăn mày bắt được gần ngàn người khai phong phủ sớm đã chứa không nổi đang nghĩ ngợi biện pháp đưa đi khắc trong thành thẩm phán đâu vậy nhưng thu tập được quỷ phiền lâu tin tức có t r i ể n chiêu nhỏ giọng nói ra nghe nói thiên ba thủy nhai bán hàng đầu hũ tây t h ì tựa hồ cùng quỷ phiền lâu có trố gặp nhau đại ẩn ẩn tại thành thị không nghĩ tới quỷ phiền lâu người còn tinh thông điểm tâm lý học lục sâm đứng lên nói ra đợi gần một tháng rốt cục có chiếm đầu mối h ù n g phi chúng ta cùng đi sẽ biết cái này đ ầ u hũ tây thi c h ư n g một trăm mười lăm tìm tới cửa c h ư n g một trăm mười lăm tìm tới cửa quỷ phiền lâu gần nhất bầu không khí không tính là quá tốt khai phong phủ không biết dùng thủ đoạn gì tựa hồ biết do dưới mặt đất thoát nước nói hình mặc dù chủ yếu là đả kích vô ư u động cái chủng loại kia tên ăn mày nhưng cũng không ít quỷ phiền lâu thủ h ạ bị bắt giữ thậm chí còn bị khai phong phủ cướp đi hai lần quỷ phiền lâu vừa vẫn đến trong cống thoát nước tiền bạc cái này để bọn hắn tổn thất có chút lớn những tiền bạc kia đều là bọn hắn hợp tác quan viên đặt ở bọn hắn chỗ nào? phụ trách r ử a tiền dùng cái này một là mất rồi tự nhiên đến theo tổ chức kho tiền bên trong lấy tiền ra tiến hành bồi thường cho dù là thích khách tổ chức cũng phải g i ả n g cứu t í ề n đến dự nếu không ai tới tìm n g ư ơ i làm ăn long đầu sẽ lại một lần nữa cử hành ưu ám không gian dưới đất bên trong cơ quan thạch cửa đóng lại về sau y nguyên chỉ có cái bản trung g ương một ngọn đèn dầu đang phát tán ra ưu quang đại long đầu đeo hình dòng mặt nạ ngón tay khe khe gõ lên mặt bản phát ra cốc cốc cốc thanh âm tại yên tính không gian bên trong lộ ra đặc biệt nhau nhau mà thôi nhưng không có người có ý kiến dù cho có cũng là dấu ở trong lòng không nói Khai Phong Phủ chúng sao ta biết là làm đại ị a hình nơi này. đ long đầu giọng nói thanh ư ớ n g k ô n đương nổi, g đảm h y là ó có i người triều n làm đ ì cho săn. Không có người nói chuyện. Cái khác chúng Không phản không thanh Long trong săn. người nói tên ngồi yên lặng. Long tại Đại Đầu đều Đầu bảy Vậy ta. đồ xem ra âm biến hóa khó lường trước đó vẫn là t r ư ở n g thành tráng hán thanh âm nói đến bây giờ lại thanh âm n u thư sinh thanh tuyến bất kể có phải hay không là có phản đồ lại tiếp tục như thế khai phong phủ sớm muộn có một tại sẽ tìm được chúng ta nơi này các ngươi có biện pháp nào đại long đầu khảo thí người khác có phải là phản đồ thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản nghe n h ị tim có thể cái này không bao gồm thích khách cơ hội sở hữu thích khách tu tập công pháp đều là lực bộ phát đặc biệt mạnh mẽ mà lực bộ phát mạnh liền mang ý nghĩa phải có viên cường đại trái tim gặp được thời điểm nguy hiểm trái tim nhanh chóng nảy lên đối thân thể từng cái khí quan tiến hành nhanh chóng cung cấp máu từ đó đạt tới thân thể siêu thần mục đích tiến hành t i ể u bạo phát công kích hoặc là chạy trốn vì lẽ đó tuyệt đại bộ phận tích h khách dù cho trên nét mặt có thể làm được tỉnh táo nhưng thực chất gặp được nguy hiểm lúc thân thể sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu chính mình cũng không khống chế được cái chủng loại kia cái khác bảy tên long đầu nghe được đại long đầu hỏi t h ă m vẫn không có ai nói chuyện trầm mặc một hồi về sau đại long đầu không thể không g ậ t đầu lão tứ ngươi đến nói n g ồ i tại tây nam phương hướng long đầu lắc đầu lão đại ngươi là hiệu do ta ta không am hiệu động nào sự tỉnh ngươi để ta giết người ta không nói hai lời trực tiếp liền lên nhưng loại chuyện này nha vẫn là thôi đi đại long đầu c h ầ m mặc sẽ lao thất ngươi bình thường lời nói nhiều nhất hiện tại tại sao không nói có thể nói cái gì mang theo cầu t ử mặt nạ ngồi tại đông bắc phương hướng nam tử giọng nói tương đương khó chịu cũng có chút suy yếu ta vài ngày trước cùng triển miêu tử ở trong đường hầm đụng vào bị hắn đá một cước phần bụng hiện tại bụng đều không có hoàn toàn tốt chỉ cần ăn chút lạnh đ ồ vật liền tiêu chảy đừng nói chém người ngay cả đứng cũng đứng không vững có mấy người phát ra cười khẽ lao thất cùng triển c i ê u đụng vào việc này bọn hắn sau đó cũng nghe nói không nghĩ tới lao thất thế mà thùa thảm như vậy được rồi đã các ngươi cũng không nguyện ý bày mưu t í n h kế vậy liền làm theo lời ta bảo đi đại long đầu suy nghĩ một hồi nói ra lão nhị lao tam các ngươi phụ trách nghĩ biện pháp dò xét nghe rõ ràng có phải là khai phong phủ mở đến cống thoát nước bản đồ hai nam t ử gật đầu xác nhận lao tứ lao ngũ các ngươi tiếp tục phụ trách chuyện lúc trước lão lục đại long đầu nhìn lấy ngay trong bọn họ duy nhất nữ long đầu đột nhiên giọng nói âm trầm mà hỏi thăm ngươi chừng nào thì xử lý ngươi cái kia tiện nghi tướng công trước ngươi lợi dụng hắn ẩ n tàng thân phận của mình nhưng bây giờ hắn bị ngươi cầm tụ cái này ngược lại là ngươi sơ hở rất dễ để thân phận của ngươi bại lộ nữ long đầu giọng nói khinh đạm nói tìm thích hợp thời gian ta liền sẽ giết chết hắn nhưng đại long đầu lại là không tin tim đập của ngươi tăng nhanh ta hỏi có hay không phản đồ thời điểm ngươi nhịp tim đều không có tăng tốc nhưng bây giờ để ngươi giết cái nam nhân ngươi cư nhiên như thế kích động không muốn giết đại long đầu thật sự là thích nói dỡn con thỏ dưới mặt nạ phương nữ long đầu liếm một cái môi đỏ ta chỉ là nghĩ đến có thể một đao lại một đao giết lăng chỉ hắn liền rất vui vẻ mấy cái khác nam long đầu đều cơ hồ không hẹn mà cùng lắc đầu nữ long đầu xếp hạng lão lục mặc dù thực lực thường thường nhưng ở tâm ngoan thủ lạc phương diện này lại là bọn hắn trong t á m người lợi hại lúc này một mực rất trầm mặc thứ tám l o n g đầu đột nhiên nói chuyện lao đại theo ta được biết dòng nước ngầm địa đồ sớm tại mấy chục năm trước liền đã bị người hủy đi xuất hiện tại không có bất kỳ người nào chân chính rõ ràng cống thoát nước địa hình ngay cả chúng ta cũng chỉ là biết một phần nhỏ thôi nhưng gần nhất khai phong phủ hành động rõ ràng là có bản đồ địa hình mới dám như thế nên ngang hành động dẫn đầu người là triển chiêu mà triển chiêu lại cùng lục chân nhân giao hảo vì lẽ đó ta tại mướn có phải là lục chân nhân tham dự vào việc này chúng hắn thần dị thông thiên dùng chút kỳ quái tiên thuật làm tới cống thoát nước bản đồ địa hình cũng không kỳ quái a chúng người t h ầ n sắc đều là run lên đại long đầu thân thể đột nhiên ngồi rất thẳng đây là hắn cảm giác được nguy hiểm lúc vô ý thức động tác lao bát ngươi vì sao lại nghĩ như vậy lục xâm người này đến thành biện kinh cũng có hai năm nếu như hắn muốn đối phó chúng ta đã sớm độc thủ không cần chờ tới bây giờ nhưng vấn đề là chúng ta nhận hắn tờ đơn a tiếp tờ đơn liền muốn cùng chúng ta độc thủ hắn đây là đầu óc có vấn đề bên cạnh mang theo con khỉ mặt nạ lao tứ buồn bực nói ra tổ chức sát thủ nhận đơn treo chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao tiếp tờ đơn liền không nhất định nói muốn đi giết hắn a lão b á t ha ha cười âm thanh lục chân nhân có thể không cho là như vậy hắn lại không tính là người trong giang hồ làm sao lại biết nói chúng ta giang hồ quy củ trọng yếu nhất chính là cho dù là treo chỉ cần thời cơ thích hợp chúng ta vẫn là sẽ đi giết hắn lục chân nhân kỳ tài ngốc trời đoán chừng cũng là cân nhắc đến điểm ấy cho nên mới nghĩ đến c ù n g khai phong phủ hợp tác đem chúng ta cùng vô ưu động nổ tận dễ nếu là muốn đối phó chúng ta quỷ phiền lâu lại có địa đồ nơi tay triển chiêu vì sao muốn một mực hướng về phía vô ưu động đi lão nhị hỏi lão bắt nợ nụ cười nhị ca người ám sát địch nhân lúc có phải là sẽ đem những cái kia có khả năng theo trở ngại người ngoại nhân xử lý lấy tăng lên chính mình ám sát cơ hội đám người hiện tại hoàn toàn minh bạch lão bắt ý tứ nếu thật là lục chân nhân tham tay chuyện kia liền phiền t h á i đại long đầu cảm thấy có chút đau đầu tức khiến cho chúng ta quỷ phiền lâu giấu ẩn ấ p đoán chừng cũng sẽ bị lục chân nhân chầm c h ầ m tìm ra cũng không trách đại long đầu cảm thấy khó xử lục xâm b u ổ i sáng phóng đại thấu b á âm nhạc ban đêm chiếu phim quăng hai chuyện này liền đã để phần lớn người sùng bay kính n g ư hắn quỷ phiền lâu người cũng giống vậy bọn hắn cơ hồ cũng sẽ mỗi ngày đi xem phim kỳ thật trong nội tâm tại tán đồng lục sâm chân nhân thân phận đồng thời cũng đối này có tương đối lớn k i ê n kỵ lão b á t nói ra vì lẽ đó hiện tại chúng ta tốt nhất cách làm liền là trên giang hồ công khai nói đã đem lục chân nhân treo thưởng bông xuống sau đó chúng ta tám người lại đến bên ngoài đi trốn một đoạn thời gian chờ thêm trên một hai năm lục chân nhân quên cái này nhóm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người lại tự hành trở về đại long đầu suy nghĩ một chút nói ra lão b á t nói tới có lý cứ làm như thế đi nhưng có người lại có ý kiến khác biệt lao t ă n đột nhiên vỗ bản nói ra chúng ta quỷ phiền lâu lúc nào sợ người ta không đi muốn đi các ngươi đi lão đại cười hắc hắc cầm t h à n h l ã o tam ta lời nói thả nơi này ngươi tâm thương mình đánh xuống cơ nghiệp không nguyện ý đi ta cũng lý giải chúng ta đi về sau biện người ở kinh thành lực tùy ngươi làm sao giày vò đều được nhưng thật xảy ra chuyện chúng ta liền không cứu được như thế nào l ã o tam manh đứng lên t ố t l ã o đại đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý không đổi ý nói xong lời này lão đại liền đứng lên rời đi chỗ này phương ở giữa sau đó những người khác cũng nhanh chóng nhanh rời đi rất nhanh p ư ơ n g thời gian chỉ còn lại lao ta một người lão bắt lúc đầu còn muốn nói gì nhưng hắn nhìn thấy dưới mặt nạ lao tam cặp k i a n ế u như thiêu lốt lên tràn đầy giã tâm hai mắt có chút thở dài cũng đi nữ long đầu tại trong cống thoát nước con con q u ấ n quấn đi thật lâu về sau trở về mặt đất liền biến thành phong tình vạn trùng đ ầ u hũ tây thi nàng trở lại phong trước nhìn thấy có cái nam tự áo trắng hai tay khép tại ống tay áo bên trong tại cửa nhà mình đứng thẳng thân hình thẳng tắp là ai đ ầ u hũ tây thi trong lòng có chút cảnh giác chậm d ã i đi thong thả tiểu tái bộ chầm chậm tới gần chờ đến cửa nhà chỗ gần liền phát hiện người này bên mặt rất quen thuộc lại một nghĩ lại trong lòng liền kinh hãi sơn lục chân nhân trong lòng nàng máy động quay người liền muốn đi nhưng đúng vào lúc này nàng phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau mình bên cạnh cách đó không xa có thêm một cái đầu đội hát xa mũ quan người mặc đỏ chót quan bảo tuấn lãng nam tử ngự miêu triệt chiêu nguy rồi đậu hũ tây thi trong nội tâm tràn đầy sợ hãi nhịp tim đã tăng tốc nhưng nàng biểu hiện trên mặt y nguyên rất bình tĩnh nhìn xem phía sau sau đó lại nhìn xem trước mặt lục sâm nàng cố ý giả ra có chiếm sợ hãi bộ dáng đi cái vạn phúc lễ về sau nhỏ giọng hỏi xin hỏi phía trước vị này làm quân thế nhưng là lục chân nhân ở trước mặt lục sâm ôn quyền cười nói đúng là bản nhân nghe nói đậu h ũ tây thi mài đậu hoa là kinh thành nhất tuyệt chuyên tới để nếm thử lời này đâu nếu là nam tử bình thường nói đến làm sao đều có cố đuổi nghịch lưu manh hương vị nhưng lục sâm dung mạo thanh tú hơn người khí chất lại xuất trần hắn nói như vậy ngược lại cho người một loại thiêu lộng cảm giác phóng lưu mà không hạ lưu đậu h ũ tây thi đỏ mặt túi đầu mỉm cười nói đa tạ lục chân nhân nâng đỡ nhưng trong nhà của ta đậu hoa đã bắn xong không thể lại mài chút sao từ sau bên cạnh đem người phá hỏng triển chiêu đi tới hắn theo trong quần áo xuất ra một túi nhỏ đầu n à n h những này đại nương tử xin yên tâm chúng ta đã chuẩn bị tốt hạt đầu ngươi chỉ muốn giúp đỡ mài mài là được rồi t i ề n hai cũng sẽ không ít hơn ngươi đậu h ũ nhìn xem triển chiêu trong tay cái kia cái túi nhỏ trong lòng t h ấ m h ậ n có thể trên mặt lại là ngượng ngùng cười nhẹ vậy liền xin mời hai vị vào đi dứt lời đậu h ũ tây thi mở ra cửa nhà mình đi vào lục xâm cùng triển chiêu hai người nhìn nhóm mắt sau đó cũng đi theo vào mà tại đậu h ũ tây thi cửa nhà có không ít người tại t h ă m viếng đẹp người cửa nhà vĩnh viễn không thiếu nghị chiếm t i ệ n nghi muốn dình coi nam nhân nhìn thấy hai cái lớn mỹ nam tử đi theo đ ầ u h ữ tây thi tiến vào lập tức có người phát ra thở dài âm thanh đ ầ u h ữ tây thi một lần mang hai người đi vào vẫn là hai cái nhìn xem liền tuân tiếu về sau đoán chừng chúng ta là không có hí chớ nói lung tung hai người kêu một cái là lục chân nhân một cái là khai phong phủ tổng b ộ đầu triển hộ vệ nếu như một người tìm đ ầ u h ữ tây thi nói không chừng là chuyện này nhưng hai người cùng một chỗ sự tình liền không có đơn giản như vậy có người nhất thời hỏi ý của ngươi là nói đ ầ u h ữ tây thi phạm tội rồi có khả năng này nhưng cũng có khả năng cùng nàng bị bệnh liệt dường trượng phu có chút quan hệ Mà lục sự tinh này, n thiệt thoái nàng t vô ý thức đem ngón tay của mình để vào trong miệng khe khé gặm ăn ngón cái móng tay nàng đặc biệt chớ khẩn trương thời điểm sẽ vô ý thức làm động tác này lúc này nằm trên giường nam nhân mở mắt hắn nhìn xem đậu hũ tây thi bóng lưng trong hai mắt tràn đầy oán hận cùng nắp độc tựa hồ là cảm thấy dạng này ánh mắt đậu hũ tây thi đứng lên trong tay nhiều trường k h ă n trắng khe khe tại nam lỗ mũi người trên đ ạ c qua mười mấy hơi thở về sau nam nhân mơ mơ màng màng liền nhắm mắt lại đem nam nhân mê choáng về sau đậu hũ tây thi lại xử lý xuống chính mình trang phục sau đó đi ra phòng ngủ nàng nhìn thấy lục sâm cùng t r i ể n chiêu chính chờ đợi mình liền cười đi lên nói ra ta hiện tại liền cho hai vị quý nhân mài đ ầ hoa còn xin chờ chốc lát triền chiêu cầm trong tay cái túi nhỏ đưa tới mà lục x â m thì đang quan sát đậu h ũ tây thi nữ nhân này dáng dấp rất đẹp còn thích mặc váy trắng dáng dấp thật sự là rất có hương vị dù cho rất nhiều có tào l á o bản thuộc tính người sẽ đặc biệt tốt cái này một ngụm mà triển chiêu đem chứa hạt đậu cái túi giao cho đối phương về sau đột nhiên nói ra ta nghe nói này nhà nam chủ nhân được bệnh nặng quái bệnh nằm trên giường không nổi đại đ ư ơ n g tử ngươi vì sao không giúp hắn sinh đi hồi xuân viện ă n dưỡng hướng hồi xuân đường trượng phu nhóm sinh qua nhưng không có thông qua đậu h ữ tây thi một mặt phiền mượn vẻ mặt nếu có thể đi vào tốt biết bao nhiêu à nghe nói chỉ cần ở hai ngày người chết đều có thể sống sót không có khoa t r ư ơ n g như vậy lục sâm n ở nụ cười mặc dù ta y thuật không tính rất tốt nhưng cũng có chút để người hồi phục khỏe mạnh thủ đoạn đậu hú tây thi có bằng lòng hay không để ta nhìn người nhà nam nhân nếu là không quá phiền phức bệnh ta liền giúp h ắ n y tốt như thế nào xuất hiện ở kinh thành ai không biết lục sâm có tiên quả cùng mật ong có thể trị nặng chứng đậu hú tây thi bên trong bắt đầu lo lắng sau đó ngạc nhiên kêu lên thật chứ diễn ký này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác lục sâm đứng lên tự nhiên là thật mang ta đi nhìn xem chồng của người đi được đậu hú tây thi q u a n người lại đột nhiên bỗng nhiên ném một vật lập tức trong phòng khói bụi quần quận không nhìn rõ thứ gì chương một trăm mười sáu mất mạng đ ề chương một trăm mười sáu mất mạng đ ề ném bom khói thứ này kỳ thật cũng không phải là nước nhật nhị ra độc quyền chẳng bằng nói là bọn hắn học được từ trung nguyên bom khói lấy hiện tại ánh mắt đến xem chế tạo công nghệ cũng không tính khó nhưng ở bắc tống thời kỳ thì được cho độc môn t u y ệ t nghệ đậu h ữ tây thi ném viên này b o m khói xem như có chút tổn thương bên trong thả rất nhiều kích thích tính bụi m ư ợ vi lượng thuốc nổ tiêu đốt đưa tới động năng đem bụi ném bốn phía đều là ném ra bom khói về sau đậu h ữ tây thi bỗng nhiên vọt ôm mình nam nhân liền chạy ra ngoài không thể không nói người luyện võ lực lượng liền làm mạnh đ ầ u hũ tây thi b ề ngoài nhìn xem là mềm mại n h ư ợ c nữ tử nhưng thật độc thủ lại là nhanh như gió táp nàng dùng ôm công chúa phương thức ôm nam nhân lại dùng phần lưng đụng cản cửa sổ nhảy đến bên ngoài đang muốn xử xuất khinh công vượt nóc băng tường rời đi nhưng chỉ liếc qua một cái thân thể liền cứng tắc nguyên nhân rất đơn giản tại nhà nàng chung quanh phụ cận đã có đại lượng b ổ khoái vào chỗ mà lại một chút điểm cao còn có cung thủ nhìn xem nói là thiên la địa vong cũng không quá phận triển chiêu cũng theo cửa sổ nơi đó nhảy ra ngoài Hắn h nhẹ nhẹ c bởi vì vì tất cả bụi tại cách thân thể của hắn một tấc địa phương liền không được đến gần có tầm vô hình lực trường đem tạp vật cùng hắn cách biệt triền chiêu thấy cảnh này chọn lấy xuống lông mảy đậu hũ tây thi cũng nhìn thấy trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc dưới cái nhìn của nàng mình bị triền chiêu cùng đại lượng bổ khoái để mắt tới liền đã đủ phiền thoái không không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn cạn tới, tại biết cái mà có sâu lục chân nhân cũng cùng đi qua. Chính mình chỉ là cái nhược nữ tử mà thôi, có cần nhân mình thôi, phải nữ đi qua. mà là tử sâm a o Lục xâm nhìn xem đậu h ũ tây thi ô m nam tử cười nói ta hảo tâm muốn giúp ngươi trượng phu chữa bệnh ngươi trở tay vung chúng ta một điếu thuốc đạn chiêu này đợi cũng quá mức nhiệt tình đi đậu h ũ tây thi chậm rãi đem trong ngực nam nhân bông u xuống lại quay người hướng về lục sâm nói ra tiểu nữ tử nhận t h u a lục chân nhân ta cùng ngươi không cựu không oán có thể hay không thả ta vợ chồng một con đường sống lục sâm khe khẽ khoát tay bắt ngươi là khai phong phủ không liên quan gì đến ta lần này ta tới chỉ là muốn nghe chút tình báo ai đậu h ữ tây thi biểu lộ ai hoán lộ ra rất là bất lực lúc này vòng vây bên ngoài đã có rất nhiều nhàn rỗi vô sự dân chúng tại tụ tập chỉ vào bên này nghị luận ở mỹ đậu h ữ tây thi là cái này khu cư xá danh nhân rất nhiều người nhận biết nàng gặp nàng bộ dáng này một một ít háo sắc quỷ liền n h i ệ t hết u y sông lên đầu đối triển chiêu bọn người chỉ t r ỏ nói chuyện cũng dần dần lừa tiếng triển chiêu hai mắt lạnh lùng đảo qua những âm thanh này lớn dần người ra chuyện chẳng c h ẳ đến những người này trong lòng lo sợ dần dần n h ẹ n nào chờ dân chúng cảm xúc ổn định lại triển chiêu tới đối đậu h ữ tây thi nói ra theo chúng ta đi có lời gì, đến khai phong phủ trên công đường rồi nói đó lời đường khai rồi gì, phong gần đến trên tên phủ sau. Sau bởi ộ khoái, không khai hũ Thi, nhắc thể nhân, phong phủ. áp cái tới lấy lên Tây đầu động đậy cũng nam về b vì đ ầ u h ữ tây thi dính đến quỷ phiền lâu thích khách này tổ chức sát tính kỳ thật rất tác động đối biết bọn hắn bí mật người từ trước đến nay không lưu người sống bởi vậy lần này thẩm vấn cũng không công khai không cho dân chúng nghe đường là đóng cửa thẩm phán bao t r ư ở n g ngồi tại chủ vị túi đầu nhìn xem quỷ đ ầ u h ữ tây thi hít mắt tựa hồ đang suy tư hẳn là từ chỗ nào làm cắt vào miệng bắt đầu thẩm vấn mà lục sâm ngồi ở bên cạnh hắn nhìn xem bao trừng luôn cảm thấy không thích hợp càng nghĩ một hồi lâu lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra bao phủ doãn ngươi vì cái gì không vừa người biến thân a ngươi không biến thành than đen luôn cảm giác hương vị không đúng bao t r ư ở n g nghe nói như thế trong nội tâm lập tức có chút bất đắc dĩ lập tức cầm kinh đường mục t r u n g điệp vỗ mặt bản nhân viên không quan hệ không cần thiết kinh lo công đường nếu không trục xuất đường bên ngoài lục sâm lập tức không nói mặc dù nói bao t r ư ở n g không có biến thành đen trở nên béo nhưng cái này thiết diện vô tư phong phạm xác thực có hương vị kia cái này không đợi bao chừng mở miệng đâu đậu hũ tây thi ngược lại là mở miệ trước bao phủ doãn tiểu nữ từ chiều xin mời chớ tổn thương ta cùng nhà ta con nhân sau đó tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong đậu hũ tây thi ở trên mặt xoa một hồi lâu lại xoa ra một t r ư ơ n g thật mỏng mặt nạ d a người đi ra hả đừng nói bao t r ư ở n g cái này ngay cả lục xâm đều bị k i n h đến cầm xuống mặt nạ d a người sau đậu p h ụ tây thi thay đổi hoàn toàn người khuôn mặt nhìn xem xinh đẹp hơn thiếu đi hai phần lăng lệ nhiều năm phần n u hỏa dùng đơn giản để nói liền là hiền lành nhân thê vị c ự c đ ộ n g tiểu nữ tử tần ử t hương liên bãi kiến bao phủ doãn nàng tiếp lấy lại hướng lục xâm có chút xoay người bãi kiến lục chân nhân bao trưởng thân thể hơi nghiêng về phía trước vớt lấy dâu mép của mình nói ra tần thị xem ra ngươi tựa hồ có ẩn tình khác bao phủ doãn minh xét khẩn cầu nghe tiểu nữ tử tinh tế nói tới dứt lời tần hương liên thấy bao trưởng cùng lục xâm hai người đều không có phản đối liền đem chính mình sự tình nói một lần nguyên lai、like、tại hơn một năm trước tần hương liên vẫn chỉ là gái nhược nữ tử cùng trượng phu trần thế mỹ tại nông thôn sinh hoạt thời gian hòa hợp mỹ mãn một năm trước trần thế mỹ vào kinh đi thi thành công chúng c ử sau đó bị dối bảng bắt con rể cùng thanh giao huyện chúa thành thân đồng thời viết thư bỏ vợ gửi trở lại nông thôn bi phẫn tần hương liên không rõ vì cái gì trượng phu đi chuyến kinh thành người liền thay lòng đồng thời còn đem thư bỏ vợ đều viết trong tuyệt vọng nàng nhảy s ô n g tự sát kết quả mạng lớn không chết h à n h bị vọt tới hạ du bên bờ sau đó bên bờ trừ nàng còn có cái trên thân bị thương nhóm u máu nữ tử cũng đồng dạng hôn mê tần hương liên sau khi tỉnh lại liền muốn lấy cứu viện trọng thương hôn mê nữ tử kết quả nữ tử rất nhanh t ỉ n h gặp nàng t h i ệ tâm t liền nói mình không còn sống lâu nữa đem một thân nội lực cùng tuyệt học đều chuyển cho nàng thậm chí còn đem nữ vị trí lao lại cũng chuyển cho nàng nửa ngày sau nữ tử chết đi mà t ầ nhưng ơ Liên liền trở t mà người là cứu trở về nhưng tần hương liên nhưng lại bị nhà mình quan nhân tổn thương thấu tâm hắn nhất định phải đừng tần hương liên tốt cùng thanh giao huyện chúa sinh hoạt mà tần hương liên chính là hắn lên như diều gặp gió trở ngại nghe nói này tuyệt tình nói sinh lòng oán hận tần hương liên liền đem nhà mình quan nhân khống chế lên không cho hắn ra ngoài mà chính mình thì ở kinh thành một bên giả mạo nữ long đầu một bên làm đầu hũ tây thi nuôi chính mình cùng nam nhân nghe đến đó vô luận là bao trưởng vẫn là lục sâm thậm chí là triển triều đều cảm thấy việc này thật là có chút không hợp t h o i thưởng trong đó tình tiết khúc chiết quái dị phải làm cho người khó mà tưởng tượng bao trưởng kinh đường một vỗ nhẹ quát hỏi theo ngươi lời nói ngươi cũng không phải là quỷ phiền lâu chân chính nữ long đầu mà là lương dân đúng thế tần hương liên túi thất đầu thanh âm thành khẩn hơn một năm nay đến tiểu nữ tử giả mạo nữ long đầu cũng làm lấy đ ầ u hũ tây t h ì mặc dù đúng là giúp tổ chức trinh sát chút tình báo nhưng chưa từng có giết qua một người cũng không có buộc qua một người có thể có chứng cứ bao t r ư ở n g hỏi tần hương liên nghĩ nghĩ nói ra tiểu nữ tử không có chứng cứ dù sao đợi tại quỷ phiền lâu bên trong như g i ố n g trên băng mỏng mọi thứ đều muốn cực kỳ thận trọng sợ lộ chân tướng đã như vậy bản phủ liền tạm thời trước tin ngươi nhưng ở bản án chưa xong kết trước đó ngươi đến đợi tại nhà giam bên trong thẳng đến chân tướng sự t ì n h nổi lên mặt nước bao trừng lại nằng nặng vỗ xuống kinh đường một dưới đường nghi phạm tần h ư n g liên có thể nguyện ý nghe theo phán quyết tiểu nữ tử t nguyện nữ nghe phủ doán ý lý. phủ Bao xử r ư ở n g gật gật đâu ầ đầu u chuyển phu đợi đem đ ngươi ngươi giữ, ngươi thời cũng sẽ trước bắt giữ tại chút trách cũng trước phụ nhà bắt trưởng tạm bắt trong. bên giam bổ sẽ sẽ Ở đâu trước đó lục trân nhân tựa hồ có chuyện muốn hỏi ngươi nói r ứ t lời về sau bao t r ư ở n g liền rời đi t ầ n hương liên thì quay người lục xâm phương hướng nhẹ nhàng thi lễ nói ra lục trân nhân xin cứ hỏi chỉ cần tiểu nữ tử biết đến đều sẽ nói đi ra lục xâm trên giới đánh giá một hồi tần hương liên cảm thấy có phần là bội p h ụ theo một cái trượng phu thay lòng liền nghĩ tự sát nhược nữ tử biến thành bây giờ có thể tại lưỡi đao trên t i ê u vũ có thể chống lên một ngôi nhà nữ cường nhân cái này chuyển biến quả thật có chút khoa trương có lẽ là bởi vì nắm giữ lực lượng nguyên nhân lục s â m trong lòng suy đoán một chút sau đó nói ta muốn biết rất nhiều chuyện quỷ phiền lâu tổ chức người chuyện địa điểm bố cục h ắ p đầu khẩu hiệu chờ chút đều nói cho ta đi phải lập tức tần hương liên liền đem tự mình biết đều nói hết cái này nói chuyện liền là đem hai canh giờ sau đó lục s â m rời đi khai phong phủ trở về hải sơn mà triển chiêu thì lại dẫn một đám bộ k h o i đi trong đường cống ngầm bắt được không ít quỷ phiền lâu lâu la đồng thời tìm ra rất nhiều chứa ngân lượng cùng đồng tiền cái dương gây tính được chỉ ít ba mươi vạn sâu tiền lập tức liền kinh động đến toàn bộ triều đình gần nhất khai phong phủ động tác liên tiếp chẳng những đả kích vô ư u động cứu trở về đại lượng bị ngập dân chúng hiện tại còn đem quỷ phiền lâu ra đầu cắt một khối đi ra xem như gần trong hơn mười năm nhất có hiệu quả trị chỉ an chỉnh đốn triệu trinh lúc này đại hỷ trên triều đình đối bao trừng ư khích lệ liên tục ban thưởng đại lượng tiền tài bao trừng ư cơ hồ đã thăng không thể thăng chỉ có thể ban thưởng tiền tài chỉ là có rất nhiều quan viên thì bắt đầu công kích bao trừng nói hắn gần nhất giết chóc quá nặng làm trái nhân tử hỏa hơn hai tháng xuống tới k h một bên phủ khác ô lục xâm trở lại hải sơn về sau liền nhìn thấy cùng hỏa liệt điệu hợp thể biến thân dương kim hoa chính mượn phía sau màu đỏ hải cánh ở trong rừng trong hoa viên lướt đi cùng nhóm bướm chơi bừa phát ra từng chuỗi dễ nghe tiếng cười vui màu đỏ liên hỏa đặc hiệu đẹp mắt lục sâm gật đầu trong mắt tràn đầy kinh diễm có cánh ngươi đây là có thể bay sao dương kim hoa ngượng ngùng lắc đầu còn không được liền là có thể để cho khinh công của ta nhảy cao hơn sau đó có thể rơi xuống chỗ xa hơn a lục sâm minh bạch liền là để cao k i n h công nhảy vọt độ cao cùng lớp đi khoảng cách bất quá ta có loại cảm giác chờ có trời ta hoàn toàn nắm giữ tất phương năng lực liền có thể bay lên trời lục sâm nghe đến đó cười vậy ngươi liền thành hàng nga bay lên quảng hà n g cung không xuống lục sâm vốn là nói đùa nhưng dương kim hoa nghe nói như thế lập tức kinh sợ lên nàng lập tức lôi kéo lục s â m tay vội vã nói ra quan nhân ta định sẽ không bỏ ngươi mà đi vợ chồng chúng ta hai người vĩnh kết đồng tâm đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p vĩnh viễn không c h i a lịa như thật có thiên vũ dây thắt lưng lấy ta lên trời không cho xuống tới vậy ta liền đem vũ ý thoát dù cho ngã chết ngã thành thiên nhi cũng tại rơi vào quan nhân trước mặt cùng quan nhân cùng một chỗ dương kim hoa lúc nói lời này thần s ắ c kiên nghị vô cùng tuyệt không có bất kỳ cái gì nửa phần dao động lục sâm sửng sốt một chút liền biết mình nói sai không có cách người đời sau đều tương đối thoải mái tương đối thoải mái so sánh dưới lúc này người tống nghiêm túc rất nhiều ừ m là ta nói sai vợ chồng chúng ta ân ân ái ái kim hoa sao lại bỏ xuống ta rời khỏi lục sâm khe khe đem dương kim hoa ôm vào lòng khẽ vớt nàng phía sau lưng hai người vớt v e an ủi một hồi về sau hỏi đ ú n g rồi kim hoa ta có một số việc muốn hỏi ngươi dương kim hoa theo lục sâm trong ngực ngầm đầu biểu lộ, lộ ra điểm, điểm nghi hoặc Ta nghĩ tổ kiến một cái chỉ nghe theo chúng ta chỉ huy thành viên tổ sao? nghĩ kiến nghe chúng viên ngươi kinh nghiệm phương diện này chỉ chỉ huy chức, cái có lục xâm hiện tại càng phát giác chính mình không có có thể dùng nhân thủ là chuyện rất phiền phức tổng không thể mọi chuyện cũng phiền phức nhạc phụ hoặc là c h u y ể n triệu đi huống hồ có một số việc hắn cũng không tiện tiết lộ cho ngoại nhân biết chấp chấp xinh đẹp cặp mắt đào hoa dương kim hoa có chút kinh h ỉ hỏi quan nhân là nghĩ nuôi tử sĩ vẫn là nghĩ nuôi gia đình đem khác nhau ở chỗ nào lục xâm hỏi sau đó hắn nhìn xem dương kim hoa ngươi tự hồ thật cao hứng dương kim hoa dùng sức gật đầu lục gia chúng ta nói thế nào cũng coi là trong kinh thành có diện mạo nhân vật nhưng trong tay lại không thể dùng nhân thủ ta sớm muốn đem việc này ăn bài nhưng sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan nhân tu hành dù sao ta nghe nói tu hành phước diện có rất nhiều kiên kỵ không có những cái kia thuyết pháp chỉ cần không để cho thủ hạ đi làm ác là được lục sâm nói vậy thì dễ làm rồi quan nhân là tòng tứ phẩm quan văn vốn là có nuôi gia đình đinh hộ viện về lực dương kim hoa nghĩ nghĩ nói ra chính chúng ta từ không tới có xây dựng lời nói sẽ rất phiền p h ư c quan nhân cùng ta cùng một chỗ về nhà ngoại chúng ta hỏi một chút mâu thân cùng lao thái quân theo các nàng nơi đó xin mời mấy người trợ thủ qua đến giúp đỡ sau nửa cách giờ lục xâm cùng dương kim hoa cùng cơi tuyết khuyển khôi lôi đi thiên ba dương phụ mà lại dương kim hoa hay là dùng thất phương hình thái về nhà trên đường đi không biết kinh bạo con ngươi của bao nhiêu người mà khi hai người đi vào dương phụ thời điểm mục đại nguyên xoáy nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi đầu tiên là giật mình sau đó lập tức kịp phản ứng lôi kéo nữ nhi liền hướng diễn võ trường chạy nghe nói linh thú hợp thể thực lực sẽ tăng nhiều nữ nhi ngoan để cho ta xem ngươi bây giờ có thể bằng vi nương thực lực mấy phần sau đó hai mẹ con liền tại diễn võ trường binh binh đương đương đ ố i đánh nhau lục sâm thưởng thức hai cái đại mỹ nữ hát hay múa giỏi sóng lớn vô bờ được không hài lòng chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn có thêm một cái người thình lình hỏi lục chân nhân ngươi cảm thấy hai người này cái nào càng xinh đẹp chút đương nhiên là lục sâm kém chút liền trả lời sau đó lập tức kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn sang nghĩ thầm đây là ai ra mất m ạ n g đề kết quả phát hiện mặt mũi tràn đầy hiền lành vẻ mặt xà lao thái quân thấy lục sâm kịp phản ứng xà lao thái quân mặc dù vẫn làm ỉ m cười bộ dáng nhưng khỏe miệm hơi k Trước mặt ta Trước mụ. mặt ta Nhìn xem xà lao thái bằng kia không hài lòng lắm, muốn biết đáp án thần sắc, lục xâm chỉ có thể giải. tâm mà nói dù cho hiện tại dương kim hoa có tất phương vụ ý ỉ tại khí chất cùng dung mạo trên tăng thêm y nguyên vẫn là không đấu lại nàng mẫu thân mục đại nguyên soái loại kia qua trải qua mưa gió thành t h u ộ c khí chất cùng lâu dài luyện võ mang tới mỹ rượu tư thái đều không phải hiện tại còn không có hoàn toàn lớn lên dương kim hoa có khả năng sánh ngang trừ phi dương kim hoa thay đổi triệu bích liên dáng người miễn cưỡng có thể đánh một trận chỉ là cái này đáp án có thể nói ra tới sao nhưng nếu như nói dương kim hoa xinh đẹp lại có bất kính nhạc mẫu hiểm nghi đương nhiên cái này sai lầm cũng không tại lục sâm trên thân mà là tại đem vấn đề ném đi ra xả lao thái quân trên thân xoay người lục sâm nhìn xem khí sắc vô cùng tốt hoàn toàn không giống hơn tám mươi tuổi lão nhân xả thái quân mỉm cười nói lao thái quân ngươi đây là muốn hô ta à. xa thái quân h i ế p xuống con mắt cực kỳ giống rảo hoạt lão hồ ly ha ha sâm nhi ngươi nói như vậy rất để lao thân đau lòng a ngày bình thường yêu thương ngươi lục sâm đi qua đỡ lấy cánh tay của nàng mang theo nàng chậm dãi hướng bên cạnh đi đây chính là tại lửa ta a có chút vấn đề làm sao đáp đều là sai. trong a biết à, xà l diễn võ trường hai mẹ con càng đánh càng lai kịch binh khí trong tay đối đầu xong liền riêng phần mình gần như đồng thời rút ra trên lưng nhuyễn tiên lẫn nhau bá bá bá đối hút nhuyễn tiên loại này tiên môn vũ khí sử dụng độ khó rất cao nhưng chỉ cần công lực đầy đủ kỹ xào thấp tốt kỳ thật sức sát thương cực mạnh doi huy động thời điểm đôi sao rất dễ dàng vượt qua vận tốc âm thanh đánh ra âm bạo âm thanh nếu như bị trong nháy mắt đó roi nhọn đánh chúng có thể cũng không phải là thân thể bên ngoài một đạo vết roi sự tình mà là nội tạng đều lại nhận cực lớn chấn kích tổn thương vì lẽ đó tại không có nội khí tình huống dưới dùng roi cao thủ dễ dàng nhất đánh ra cùng loại nội khí thấu thể hiệu quả mà có nội khí người l u y ệ n roi cái kia sức chiến đấu sẽ cực đại tăng lên dương gia am hiểu súng ngựa cùng ba loại binh khí mà mục quế anh thì am hiểu hơn kiếm thuật cùng roi thuật đây là sư thừa từ lê sơn lão mô bên kia tuyệt học đặc biệt là doi thuật mới là mục quế anh am hiểu nhất lục xâm viện xà lao thái quân đến bên cạnh vụ đá chỗ ngồi xuống hai người nhìn xem trong sân mậu nữ một hồi lâu sau đó xà lao thái quân đột nhiên hỏi sâm nhi trên đời này thật có trường sinh bất tử chi thuật sao không biết lục xâm lắc đầu xà lao thái quân rất là kinh ngạc ngay cả ngươi cũng không biết sư phụ nguyện ảnh đạo nhân cụ thể bao nhiêu số tuổi thọ hắn không có cùng ta nói hỏi cũng không đáp lục xâm hai tay khép tại trong cửa tay áo giọng nói buồn vô cơ chậm rãi nói ra nhưng ta nghĩ đến hẳn là không có nếu không sư phụ cũng sẽ không muốn, lấy muốn phi thăng hắn thường nói thà ở trong nhân thế tiêu giao cũng không muốn phi thăng đi tranh đấu nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn phi thăng đoán chừng thật sự là ở trong nhân thế số tuổi thọ nhanh đến nghe xong lục sâm xà lao thái quân khẽ n g ầ n đầu nhìn cách đó không xa vẫn còn đang đánh đấu hai mẹ con đ g ừ n g sau một hồi mới lên tiếng quế anh sư t h ử a lê sơn lắm mẫu việc này sâm nhi hẳn là rõ ràng đi nghe kim hoa đề cập qua một lần lục sâm đáp trước mấy ngày lê sơn lão mẫu bên k i a phái người tới chuyển cá o quế anh nghĩ mời ngươi đến lạc dương lý sơn đi một chuyến lục sâm hơi kinh ngạc quay đầu nhìn xem xà lao thái quân hỏi mời ta đi qua không phải chính bọn hắn tới xà lao thái quân cười vui v u lê sơn lão mẫu thành danh hồi lâu mấy trăm năm trước liền có nàng truyền thuyết nói thế nào đều phải từ trì thân p h ậ n sâm nhi ngươi nói có đúng hay không nơi này dù sao cũng là sống hơn tám mươi tuổi lão nhân xà lao thái quân đối lê sơn lão mẫu tổ chức này chơi trò gì cũng hơi rõ ràng đạo lý là đạo lý kia ta minh bạch lục sâm gật gật đầu nếu là lao thái quân cùng nhạc mẫu hy vọng ta đi vậy ta đi liền lội nếu để cho chính ta quyết định là không quá muốn đi xà lao thái quân nhìn xem lục sâm cười đến rất vui vẻ sâm nhi thật đúng là thành thật đều là người một nhà thành thật điểm không tốt sao xà lao thái quân cười đến càng vui vẻ hơn đúng đều là người một nhà lê sơn lão mẫu là quế anh sư phụ cũng coi là n g ư ờ i nửa cái sư tôn xem như thân nhân ngươi đi xem một chút cũng tốt kỳ thật xà lao thái quân đã nói đến rất rõ ràng lê sơn lão mẫu bên kia sẽ không gây bất lợi cho lục sâm vậy liền đi chuyến đi lục sâm gật đầu mang lên kim hoa bên kia cũng hy vọng kim hoa có thể đi học ít đồ được rồi lục sâm gật đầu đem sự tình đáp ứng nói tới chỗ này sự tình đều nói thấu xà lao thái quân nhẹ nhẹ thở vào một cái sau đó lại dùng chế nhạo thần sắc hỏi lần、nữa. kim hoa cô nàng này ngày thường càng lúc càng giống q u i anh sâm nhi cảm thấy sao lục sâm nhẹ hí mắt ánh mắt nghiêng nghiêng mà nhìn xem xà lao thái quân nói cho lão thái quân một cái bí mật mặt ta mủ xưa nay không biết nữ tử d á n g dấp có đẹp hay không ha ha ha ha lao thái quân cười đến cực kỳ vui vẻ sau đó chỉ vào lục sâm mắng l a o cá không giống tiên gia người tu hành ngược lại là giống chợ búa vô lại lục sâm phản bác lao thái quân cũng không giống là đứng đắn trưởng bối nào có hỏi tiểu bối như thế không hợp thói thường vấn đề xà lao thái quân cười h ắ t h ắ t hai tiếng tựa hồ rõ ràng lục sâm đáp án sau đó chính mình hoàng du du liền rời đi diễn võ t r ư ở n g qua không lâu trong sân mẫu nữ cũng đánh xong hai người toàn thân buốc hơi nóng đi tới bên cạnh một mực đợi thị nữ tiểu đào lập tức cho hai mẹ con người cắt đưa lên một cái khăn lông mục quế anh lao đi bộ đầu cùng phần cổ mồ hôi đối lục sâm nói ra cái này linh thú hợp thể không hổ pháp bảo chi danh biến thân hợp thể về sau kim hoa thực lực tăng nhiều thế mà có thể không sai biệt lắm cùng ta đánh ngăn tay liền là kinh nghiệm đối địch còn kém chút lúc này dương kim hoa đã giải trừ hợp thể trả thái lựa nhỏ chim ghé vào đỉnh đầu của nàng lộ ra vô t cùng mục quế anh g i a o đấu thực đang tiêu hao lửa nhỏ chìm quá nhiều tinh lực thiếp qua mười năm nói không chừng liền có thể thắng nổi mẫu thân dương kim hoa lộ ra rất hưng phấn lục sâm lúc này theo hệ thống trong ba lô đem hậu lam sơ lạnh mục điêu lấy ra hai tay đưa về phía mục quế anh nhạc mẫu xin mời nhận lấy mục quế anh xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn xuống tạo hình nhìn xem tương đương quy bản đáng yêu sơ lạnh lại nhìn về phía lục sâm đây là trợ búa trong truyền thuyết mục điêu linh thú lục sâm gật đầu quá quý giá ta không thể thu mục quế anh gót a y mặc dù ngoài miệm nói không cần nhưng mục quế anh con mắt v pham l à quân nhân không có mấy người có thể cự tuyệt m ạ n h lên vì lẽ đó liền không có tư cách cự tuyệt cái đồ chơi này lục sâm cười nói những nam quận vương đã có một cái như vậy ngại tự nhiên cũng phải có một cái nếu không liền có nặng bên này nhẹ bên k i a n g lại c h u y ế n đi ngoại nhân cũng sẽ t r ầ m biếm dương kim hoa ở bên cạnh quyết nhủ đúng a nương ngươi liền nhận lấy chứ sao mục quế anh thật rất t â m động nàng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục sâm trong tay sơ lạnh nhịn không được hỏi vật nhỏ này nhìn rất độc đáo chưa bao giờ thấy qua không biết ra sao tên đây là thủy mộc tinh t h o kiêm lục sâm tự nhiên sẽ không nói cái đồ chơi này tên gọi sơ lạnh bởi vì tại b ắ c tống lúc này xem ra danh tự này hẳn là tương đối khó nghe hắn liền đem trong truyền thuyết vật gì đó tên tuổi gắn ở sợ l à m trên thân mục quế anh có chút s ữ n g sở tạo kiêm không phải cái nho nhỏ lào ông bộ dáng sao dĩ nhiên không phải nó muốn cùng người trò chuyện tự nhiên đến biến thành người bộ dáng trên thực chất nó liền g i ả i cái dạng này nha mục quế anh đối lục sâm mà nói tin tưởng không nghi ngờ xác thực bộ dáng này nhìn càng giống là có cây tinh xin mời nhận lấy lục sâm hai tay dâng s ờ lạnh lại đi vươn về trước xuống mục quế anh suy nghĩ một hồi cười nói từ chối thì bất kính vậy ta liền nhận nàng tiếp nhận sơ lạnh tương đương vui vẻ lật tới lật lui thưởng thức một chút sau đó không chút do dự theo bên cạnh rút thanh trường kiếm tại tay trái mình trên ngón giữa lau trùi đi đem một điểm máu đỏ bồi tới hồi lâu về sau thiên ba dương phủ có ánh sáng trụ trùng thiên dù cho ban ngày cũng có thể thấy rất rõ ràng rất nhiều người ngừng chân quan sát chờ cầu sáng tản đi về sau lại tiếp tục chính mình sự tỉnh rất nhiều người cũng đã đ o á n được hẳn là thiên ba dương phủ người nào đó lại khế ước linh thú đoán chừng hơn phân nửa là mục đại nguyên soái dù sao n h ữ nam quận vương đều có linh thú thân là vợ cả dương kim hoa nhà mẹ đẻ đương nhiên cũng hẳn là sẽ có một lát sau c ô sáng đánh tan mục quế anh dưới chân nhiều một đống màu lam hình tròn màu lam thân mềm sinh vật ngay tại nhảy nhảy n h ó t n h ó t cực kỳ đáng yêu mục quế anh cảm giác được toàn thân tựa hồ cũng nhiều cỗ khí lực liền biết là linh thú phản hồi tới linh lực qua loa cảm giác một chút về sau nàng chào hỏi hai người tại vụ đá chỗ ngồi xuống hỏi các ngươi lần này tới cũng hẳn là là có chuyện a dương kim hoa làm n ư u thuận trạng không nói lời nào dù sao nói chuyện chính sự thời điểm có trượng phu tại chỗ thê tử là không thể tùy tiện nói chuyện trước lục xâm gật gật đầu nói ra ta nghĩ tổ kiến cái thành viên tổ chức của mình cũng thật là có chút nhân thủ có thể dùng nếu không luôn muốn phiền phức triệu thái sơn cùng c h i ế n c h i ê u cũng không tốt lắm sâm nhi có ý tưởng này ta có thể hiểu được mục quế anh gật đầu biểu thị tán đồng nàng kêu nhẹ xuống chính mình bên thai một chùm loạn phát đến sau thai sau đó tiếp tục nói ra cầu người cuối cùng không bằng cầu mình về sau thật có chuyện phiền phái gì ngoại nhân chưa hẳn có thể giúp được một tay nói trở lại ngươi là muốn gia tướng vẫn là phải tử sĩ cái này có cái gì thuyết pháp mục quế anh giải thích nói gia tướng liền là vinh đục cùng hưởng thân nhân, nhân tử sĩ liền cùng mặt chữ hàng nghĩa một chút có thể tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ chuyên môn làm công việc bẩn tịu người sống khôi lỗi ra tướng đi lục s â m không chút do dự làm ra lựa chọn lấy hắn bình thường tắm quan xác thực không có cách nào đem người coi như công cụ đ ố i đ ã i sáng suốt nếu ngươi tuyển tử sĩ ta muốn phải mắng ngươi mấy câu mục quế anh cười nói việc này có thể đi tìm lao t ể hắn sẽ làm ra an bài đa tạ nhạc mẫu lục s â m chắp tay một cái người một nhà khách khí cái gì mục quế anh cúi người xuống đem màu lam tạo kiêm bắt đến trên bả vai mình đặt vào ngược lại là ta phải cảm tạ ngươi tặng linh thú sau nửa cách giờ lục xâm từ phía trên sóng dương phủ đi ra bên người theo bốn cái h á tử sau đó lại đi người môi giới mua m ộ ư ơ i bốn hải đồng trở về mười nam t ứ nữ bởi vì muốn huấn luyện g i a tướng từ nhỏ bồi dưỡng tương đối tốt thứ nhất là tương lai thành t i ể u hạn mức cao nhất tương đối cao thứ hai là đối chủ gia dễ dàng sinh ra tán đồng cảm giác độ trung thành tương đối cao trở lại hải sơn về sau lục xâm liền tại sân t r ồ n g án dương tây bên trong cho những người này xây mấy chỗ nhà gỗ cho bọn hắn ăn ra chờ những người này quen thuộc hai ngày sau lục xâm liền chế định một chút quy củ tỷ như nói người nguyệt lệ là bao nhiêu à bình thường n g ã n ộ một chút gác cổng k i ề n kỵ a chờ chút sau khi nói xong liền để bốn cái hán tử mang theo m ộ ư ơ i bốn hải đồng đi huấn luyện mặc dù nói chỗ ở của bọn hắn là trong sân nhưng huấn luyện là tại bên ngoài dù sao lục xâm hệ thống vườn hoa chỉ có m ộ mươi hai mẫu đ i ệ n chân chính muốn huấn luyện được giống dương ra những điều kia hảo thủ g i a tướng đi ra địa phương vẫn là quá nhỏ h u ố n hồ dương kim hoa người diễn võ t r ư ở n g cũng chiếm đi một trận không nhỏ địa phương lại làm cái diễn võ t r ư ở n g liền phải hủy đi phần lớn án rừng cây cùng một phần nhỏ vườn hoa bốn cái hán tử mang theo m ộ ư ơ i bốn hải đồng ra sân t r o n liền tại hải sơn trong rừng cây du đãng bọn hắn đây là tại tìm thích hợp sân huấn luyện sau đó chính mình cải tạo không nhớ biết liền tại chỗ đỉnh núi tìm cái bằng p h ẳ n g địa phương đánh giá một hồi về sau dẫn đầu trương vĩnh nói nói ra đều nói lục chân nhân h ả o phóng nhân t ử tốt quả là thế đúng vậy à một tên hán tử khác tìm cái hòn đá ngồi xuống nói ra chúng ta bốn người mỗi người nguyệt lệ hai con tiền những hài đồng này mỗi tháng một sâu tiền đợi mười sáu tuổi sau khi thành niên t h ă n g đến giống như chúng ta hai sâu đồng tiền dương ra đều không có hảo phóng như vậy cái thứ ba là hình thể lộ ra tương đối tráng chút nam tử trung niên hắn nhìn cách đó không xa mười bốn còn lộ ra tương đối kinh hoàng thậm chí ở vào mê man trạng thái hài đồng những vật nhỏ này một sâu tiền là bao lần số bọn hắn đoán chừng đều còn chưa rõ cái thứ tư hán tử lạnh nhạt nói may mắn thôi vô luận là bọn hắn hay là chúng ta ba người khác đều nợ nụ cười lộ ra cực kỳ vui vẻ trên thực tế tại cái này bốn cái tráng hán trong mắt rất toàn cục chữ một sâu tiền hai quan tiền đối với lục s â m đến nói thật không tính là gì tương tự một chút giá hàng bắt tống một sâu tiền đại khái tại tương đương với hiện tại bốn nghìn năm trăm nguyên tà i h ư u hai quan tiền cũng chính là chín nghìn đối với người bình thường đến nói con số này xác thực rất lớn một lần còn được nuôi mười sáu người tăng thêm đến bao ăn ba ở tựa hồ tiêu xài không ít nhưng vấn đề là lục sâm hiện tại là t h n g tứ phẩm quan văn kim trời trương thẳng các học sĩ h ắ n một năm b n g lộc ước chừng tương đương với ba trăm vạn nhân dân tệ nhiều chút mặc dù so với bao trừng gần ngàn vạn người dân tệ có khoảng cách không nhỏ nhưng cũng coi là cực cao tiền lương huống hồ đây chỉ là cơ bản tiền lương cái khác mấy loại ẩn tính thu nhập còn không có coi là ở bên trong tỷ như nói dương kim hoa phu nhân ngoại giao mang theo hoa quả cùng mật p o n g ra ngoài luôn có thể mang hộ chút thoi vàng bảo thạch kỳ chân loại hình đồ vật trở về những này chỉ là ý tứ ý tứ nắp lễ kỳ thật căn bản so ra kém quả giá cả dù sao có thể trị liệu bách bệnh quả cùng mật o n g Trên thị vì lẽ đó lục sâm bây giờ căn bản không lo vấn đề tiền nuôi mười cái ra tướng không có chút nào gánh vác lá khô bay múa mấy ngày đi qua đào mắt quấy thu tổ kiến thành viên tổ chức sự tỉnh so lục sâm trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi cái kia bốn cái dương ra quân hán tử làm việc rất cố gắng rất chân thành Vấn lúc u lại lại nhiều kêu một tiếng, cái kêu cố liều đều dung y nay ệ mệt n cũng cũng không tiếng, mạng sức lực bất kỳ người nào nhìn, đều sẽ động cùng khắc cho cái cố sức lực rất bất một khổ, khổ kỳ phủ. dù lại lại l mỏi, bội xưa sẽ này lục sâm đã thu thập xong hành lễ chuẩn bị mang theo dương kim hoa cùng triệu bích liên đi chuyến ly sơn nguyên lai、like、hắn chỉ đem dương kim hoa đi nhưng thực sự chịu không được bích liên một khóc hai náo tản mắt kiểu đành phải cũng mang lên nàng ba người chúng ta đều đi ra trong nhà chỉ còn thiếu cái làm chủ dương kim hoa ghé vào lục s â m ngực nói ra nếu không để mẫu thân đi lên nhỏ ở một thời gian ngắn đồng thời cũng giúp đỡ h ấ n luyện một chút những cái kia tương lai ra từ nhóm chương một trăm mười tám mỹ nhân giao chương một trăm m ư ơ i tám mỹ nhân giao tại lục sâm cách trước mở dương kim hoa liền đem mục quế anh mời đến hải sơn bên trong đồng thời đến lúc viếng thăm quyền hạn thời gian thiết lập thành nửa năm nói cách khác mục quế anh trong vòng nửa năm có thể tự do xuất nhập hải sơn chờ lục sâm ba người rời đi về sau hải sơn sự vụ cứ giao cho mục quế anh xử lý bao quát thủy tinh cùng mật ong sản xuất phân phối cái này có thể là rất lớn quyền lực cũng không đủ tín nhiệm là không thể nào đem quyền lực đem đi qua mục quế anh đã sớm hỏi qua dương kim hoa phân chia như thế nào bởi vậy việc này không làm khó được nàng đem hát trụ cùng lâm cầm hai người đều dùng tới lại thêm chính mình mang tới ba trong danh gia người đem việc này làm được t h ỏ a thỏa không có vấn đề gì cả đối mục quế anh tạm thời chủ trì ải sơn việc này thành biện kinh văn võ bá quan cùng dân chúng mình thường nhóm không có cái gì ý kiến phản đối nam nữ chính người đều không tại nhà từ thân thuộc trưởng bối tạm thay quản lý cũng không phải là chuyện kỳ quái gì chuyện thường xảy ra duy vừa cảm giác được có chút không cam l ò n g đại khái liền là nhữ nam quận vương vì cái gì đem ải sơn giao cho mục nguyên x o á i quản lý mà không phải ta chỉ là không có qua bao nhiêu thời gian, những nam quận vương chính mình cũng nghi thông ai kêu dương kim hoa mới là lục xâm danh chính quân thuận vợ mà mình nữ nhi chỉ là thiếp vợ cả mặt mũi tôn nghiêm cùng quyền lực liền thể hiện tại cùng loại loại này địa phương thu ý dần dần sâu thành biện kinh đám người đã tăng thêm một hai kiện y phục làm mực ở nghe giống như là thư phòng danh tự nhưng mà thực tế là một gian tự lâu nhờ vào đây tới đây uống rượu đều là chút văn nhân nhà thơ mặc dù tiểu lâu danh khí không bằng phiền lâu nhưng cũng là có không ít người quen khách quen t i ế n kỷ đạo rất thích đến tiểu lâu này uống rượu đồng thời mang lên một đám hồ bằng cầu hữu chư vị sang năm liền lại là mới xuân thi đều có người nguyện cùng ta một đạo đông hoa môn dân danh hiến kỷ đạo dơ chén rượu hỏi thăm chung quanh thường cùng nhau chơi đùa đồng bạn lập tức có ba người dơ ly rượu lên cùng đi cùng đi lại có mấy người lắc đầu xưng chính mình văn khí tại tỉnh không đủ còn không đủ để đi tham gia k h o a cử trong đó có cái niên kỷ càng nhỏ hơn chút thiếu niên dáng dấp lớn lên rất thanh tú đang dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn mọi người chung quanh hắn là đế tử nông thôn thành lạc dương kỳ thật lạc dương cũng là kinh tế và giao thông trọng chấn nhưng ở kinh thành người xem ra trừ chính mình chỗ này địa phương khác chỗ nào không phải nông thôn tại thiếu niên trong mắt chung quanh bọn này so với mình hơi lớn hai ba năm người cùng thế hệ từng cái toàn thân đều chiếu lấp lánh có lạc dương s i tử không có khí bách cùng kiêu ngạo quả thực là để người hướng tới có thể c ù n g yến kỳ đạo những n à y kinh thành quý tử đi ra tới chơi buồng địch thiếu niên thân phận cũng không t h ấ p đương triều con trai của tín vương một trong triệu kỳ chữ khiêm minh tín vương đất phong tại lạc dương bên kia vì lẽ đó triệu kỳ là tại lạc dương lớn lên hắn chịu phụ thân ảnh hưởng đối kinh thành cực kỳ hướng tới bởi vậy cũng liền đối kinh thành người và sự việc đều thiên nhiên mang theo một tầng thật dày lọc tính cho nên có thể cùng kinh thành các ca ca cùng nhau đùa dỡn hắn phi thường vui vẻ chỉ là nghe những người này khoác lác hắn đều cảm thấy mình tăng trưởng kiến thức triệu kỳ nghe được chính vui vẻ thời điểm dưới lầu truyền đến huyên tiếng h ồn ào hắn nghiêng người thăm dò nhìn xuống nhìn thấy một đám bổ khoái áp lấy cái áo tù nam tử đang cùng một đám gia đình rằng co gia đình bên này dẫn đầu là cái tuổi trẻ nữ tử chen trúc ở nhà đinh bên trong chỉ vào đối diện bổ khoái m a n g to các ngươi chỉ là nha sai lại dám bắt ta con nhân còn không m a u m a u bừng ra nếu không ta để phụ thân tham khai phong phủ một bản nữ tử này nói chuyện cực kỳ lớn tiếng cho dù là ẩ m ý t i ể u lâu cũng nghe được đến thanh âm của nàng mà đối diện bổ khoái hai tay ô quyền không tiêu ngạo không tự t i nói vị này tiểu nữ tử còn xin nhường đường nếu không liền lấy trở ngại công vụ chi danh cũng đem ngươi bắt đến khai phong phụ chúng ngươi dám nói chuyện nữ tử tức giận đến mặt đều muốn sai l ệ n h triệu kỳ thấy có phần là khởi kình lúc này hiến kỳ đạo mấy người cũng nghe được tiếng vang theo bên cạnh tụ tới chờ thấy rõ phía dưới tình huống về sau hiến kỳ đạo nhẹ cười lên nguyên lai là thanh giao huyện chúa trách không được dám đảm đương đường phố gào thét thanh giao huyện chúa nhà triệu kỳ minh bạch cũng giống như mình đều là người trong hoàng thất chỉ là triệu kỳ cũng không dám giống nàng như thế tại đến kinh thành trước đó phụ thân tín vương tam lệnh ngũ thân ở kinh thành phải khiêm tốn là người mặc dù thân là quận vương gia thế tử không sợ phiền phước nhưng cũng không thể tùy tiện gây chuyện nghe nói bị áp lấy nam tử là phu quân của nàng giống như gọi trần thế mỹ bên cạnh có người bằng hưu khoe khoang lấy tình báo của mình cái này thanh giao huyện chúa hoang dâm vô kỵ đoạn thời gian trước trần thế mỹ mất tích nàng liên tiếp chiêu trai lơ nhập sổ vi không biết thế nào hiện tại trần thế mỹ bị khai phong p h ủ bắt muốn đưa vào tù tại thời cổ dám ngục la tách ra đọc đó cũng không phải một cái tử dưới tình huống bình thường thần quan cảm thấy người kia có gây án hiểm nghi nhưng không có chứng cứ muốn tạm thời giam giữ không cho hắn chạy loạn hoặc là chạy trốn khiến cho chờ phán quyết cái này gọi bắt giam mà phán định đối phương tội danh chính thức kết án thì phải chính thức giam giữ cái này kêu là vào tù trước đó trần thế mỹ chỉ là bắt giam hiện tại muốn vào tù tội danh thì là vô cớ bỏ vợ mà lại giấu giếm chính mình tại nông thôn đã thành thân sự thật lại cùng thanh giao huyện chúa thành thân đây là p h ạ m pháp tự nhiên đến giam lại dưới tình huống bình thường cho dù là q u a n g i a cũng chỉ có thể một vợ nhựa thiếp hoàng hậu chỉ có thể một cái chớ nói chi là người bình thường cái gọi là bình thê càng nhiều chỉ là một loại t h ị người h thanh ư giao huyện chúa tức giận đến toàn thân đang phát run một hồi lâu mới thở ra hơi nhỏ tiểu b ổ khoái lại dám như thế hung hăng ngang ngược chờ lấy bao lòng đổ đảo người một thân quán áo đi c hắn năm ngoái cùng địch vịnh âm mỹ một trận bị tại chỗ đánh mất xỉu lại bị lục xâm ở trên mặt đặc trưng về sau tỉnh lại bị hồ bằng hữu cầu hữu cáo sự tỉnh liền giận dữ về nhà đem việc này nói cho phụ thân yến thù nghe kết quả cái sau sau khi nghe xong tại chỗ cơ lấy thiêu hòa côn Đổi đem theo y ế ngươi kỷ đạo c h một giới tiểu nhi không quan thân không danh vọng có tài đức gì dám đảm đương đường phố chửi bới quan viên sau khi nói xong còn chưa hết giận q u ặ t liên tiếp nhi tử mấy cái cài tát tại chỗ liền đem yến kỷ đạo cho đánh hôn mấy rồi ngày thứ hai yến thủ mang theo lễ vật đi địch thanh nhà một chuyến chịu nhận lỗi quá nhiều mấy ngày sau yến thủ tâm tình hòa nằm về sau lúc này mới cùng nhi t ử tinh tế giải thích nguyên do trong đó tiến kỳ đạo nghe xong mồ hôi lạnh chạy dòng thế mới biết tự mình tính là tại âm phủ trên đường đi một lượt về sau thay đổi triệt đề mặc dù nói y nguyên cùng hồ bằng hữu cầu hữu lêu lồng nhưng lời nói giao tiếp đều thu liễm rất nhiều hắn nhìn thấy thanh gia o huyện chúa t ắ c phong liền ẩn ẩn nhớ tới một năm trước chính mình tựa hồ cũng là như thế này không hiểu thế sự liền cảm giác có chút xấu hổ chờ thanh gia o huyện chúa sau khi đi bọn này bổ khoái cũng áp lấy trần thế mỹ rời đi nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn trần này bọn người đang muốn trở lại trong từ lâu nhưng lại nhìn thấy phía trước có cái cự đại bạch lang đi tới phía trên còn ngồi thiếu nữ trên đường dân chúng mặc dù tránh ra bạch lang con đường nhưng không có người kinh ngạc lộ ra trách móc không gặp dáng vẻ triệu kỳ con mắt bỗng nhiên cái này thúc nguyên cái kêu bạch lang chính là lục chân nhân tọa kỵ à. như thế nào là cái nữ đồng ngồi ở phía trên t i ế n kỳ đạo ánh mắt rời qua đi nhìn sẽ nói ra lục chân nhân rất ít ngồi cái này cự lang k h ô i lỗi đều là thê thiếp của hắn tại sử dụng đáng tiếc tiểu đệ tới trễ lục chân nhân đã ra ngoài nếu không ổn thỏa đi trên ngọn núi thấp bãi kiến thấy tiên nhân phong thái triệu kỳ đến thời điểm lục sâm đã xuất phát đi tây an hiện tại thành biện kinh nhất có sắc thái thần bí người là ai đương nhiên là lục sâm triệu kỳ hai năm này nghe được nhiều nhất l i ề n là lục sâm truyền thuyết sớm đã chuyển hóa thành người sùng bái t i ế n kỳ đạo cười khẽ âm thanh chúng ta v ạ n bối nhưng không có đi lên b á i kiến tư cách ngay cả t h u ố c nguyên ngươi cũng không có b á i kiến qua lục chân nhân triệu kỳ lộ ra rất giật mình lệnh tôn thế nhưng là lễ bộ thượng thư ta nghe nói lục chân nhân chỉ là quan bái từ bộ lang c h u n g tôi h nhiều khi chức vị cũng không phải là một người tôn quý hay không tuyệt đối nhân tố hiến kỳ đạo b á một tiếng mở ra cây quặn giao lên tới nói có thể bãi kiến lục chân nhân trừ mấy vị triều đình trọng thần hai người c h liền tại tròng tửu lâu dùm beng triệu kỳ ánh mắt một mực nhìn lấy bên ngoài chờ tuyết khuyển theo dưới lầu sau khi đi qua hắn đột nhiên hỏi các vị các ca, ca các người có ai trong nhà có tiếng quả hoặc là ngọc phong tường tỉ lệ nguyên giá cao thu mua tầm mắt mọi người tương giao sau đó đều lắc đầu tiên quả cùng ngọc phong tương đều có y bách bệnh công hiệu dưới tình huống bình thường chỉ có trưởng bối hoạt tận hoặc là muốn bồi bổ thân thể khi mới có thể ăn chúng ta những người tuổi trẻ này tạm thời không có tư cách hưởng dụng trừ phi ngươi được bệnh nặng liền sắp chết dạng này à triệu kỳ sửng sốt một chút sau đó hướng về nói nếu có thể thưởng thức tiên quả bệnh nặng cũng không vương à. có ngươi ý tưởng này rất nhiều người tiến kỷ đạo đi về tới nói ra tín vương hồi kinh cũng tính là, là đại sự qua kỹ này ải sơn hẳn là sẽ đưa chút quả đến phủ ngươi đến lúc đó nhìn xem có thể hay không để tín vương cho ngươi nếm thử triệu kỳ trọng trọng gật đầu lại lại đột nhiên hỏi đúng rồi ta còn nghe nói lục chân nhân có linh thú tặng người việc này có thể là thật đúng là thật bao phủ doãn cùng nhữ nam quận vương đều được linh thú bản thân thúc phụ à, triệu k ỳ nghĩ nghĩ đứng lên nói ra các vị c a c a ta có chuyện cáo từ trước đợi ngày mai lại gặp nhau dứt lời triệu k ỳ đứng dậy hành lễ sau đó tranh gấp rời đi từ lâu hắn đi mau về nhà chọn lấy chút lễ vật mang theo hai cái người hầu liền đi nhữ nam quận vương phủ nghe nói là tín vương quý tử nhữ nam quận vương ở phía sau sảnh tiếp đai triệu kỳ để người hầu đem lễ vật đưa lên triệu kỳ rất cung kính đi hậu bối lễ sau đó mới ngẩng đầu đánh giá nữ h nam quận vương tiếp lấy ánh mắt hắn nháy mắt cái này cũng lên bởi vì hắn phát hiện nữ h nam quận vương trên đỉnh đầu nằm sấp chỉ màu lục tiểu quy thúc phụ người cái này linh thú thật là đắc ý triệu kỳ thấy rất là trông m à t h è m sau đó hắn nói ra thúc phụ cháu có một t h ỉ n h cầu hy vọng ngươi có thể giúp ta hướng lục chân nhân cầu cái linh thú sâm nhi đi nơi khác làm việc việc này ta nghe nói triệu kỳ gật gật đầu đợi lục chân nhân trở về còn phiên phức thúc phụ nhắn dùm cháu ý tứ việc này cũng không tốt xử lý n h ữ n a m quận vương cảm thấy cái này triệu kỳ không hiểu chuyện lắm chính mình thế nhưng là lục xâm nhạc phụ vì linh thú đều bỏ ra lớn đại giới ngươi một cái ngoại phóng vương ra nhí tử thế mà nghĩ nhờ cái quan hệ thân thích liền muốn lấy được cái linh thú thật sự là mơ mộng quá rồi mà triệu kỳ nhìn xem n h ữ n a m quận vương s á t mặt hắn có chút tình lình nói ra thúc phụ đ ừ n g h i ể u lầm cháu cũng không phải là nghĩ được không một cái linh thú những năm này phụ thân tại ngoại địa góp nhặt rất nhiều kỳ vật đều tặng cùng ta cháu nguyện ý dùng những vật này đổi được một cái linh thú kỳ chân à, những a m quận vương thanh âm có vẻ hơi kỳ quái trong nhà của ta cũng không ít nhưng hiển tế nhưng không có coi trọng mấy cái triệu kỳ có chút nóng này hắn vội vắ thật là rất hiếm lạc ít kỳ chân tỷ như nói các loại khối lớn bảo thạch ngàn năm thạch nhũ linh quỳnh thạch mỹ nhân giao v â n v â những n nam quận vương vốn là không có hứng thú nhưng hắn đột nhiên sửng sốt một chút hỏi ngươi nói cái gì mỹ nhân giao đúng triệu kỳ thấy những nam quận vương rốt cục có chút phản ứng lập tức đáp đúng là mỹ nhân giao ta tự mình nhìn qua dù nhưng đã là thây khô nhưng nhân thân nuôi cá đồng thời vậy cá bóng loáng sáng tỏ mà lại tương đương cứng cỏi chỉ có dùng bảo thạch mới có thể cạo xuống một hai khối những nam quận vương nhớ lại lục sâm có chút tới nhà làm khách cùng mình thổi ra châu thời điểm từng nói qua hắn sẽ rất nhiều đặc thù tạo vật nhưng không có tài liệu nếu như có thể có mỹ nhân ngư lân t h i ế n hắn là có thể đem tẩy thể đàn cho luyện ra đến lúc đó ăn một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ mười năm mặc dù mình có linh quy nhiều hai mươi năm tuổi thọ nhưng người nào cũng, cũng sẽ không ghét bỏ tuổi thọ của mình dài nghĩ nghĩ những nam quận vương nói ra mỹ nhân giao quả thật có chút dùng ngươi trước tiên có thể giữ lại chờ hiền tế trở về ngươi lại đi tiến hiến nếu như ngươi không tìm thấy người mang ngươi trên hải sơn có thể tới tìm ta triệu kỳ điệm được mình muốn đáp án vui vẻ thẳng gật đầu về sau chủ khách hoan mà tại một bên khác lục sâm cùng thê t ử hai người đã tới ly sân xuống xanh t ư ơ i núi cao ở trước mắt đứng vững phía trước đứng hai t h i ế u nữ mặc lục la áo nhìn xem cực kỳ xinh đẹp đáng yêu Trước ta biết. Trước ta biết. tần Tây thành trong. trước tới tới, một kết tịch tr cưới chỗ cạnh lục cùng lịch cái mịch. cái An kia qua, ngựa hoa đều đều đông đồng đoàn đi đối huyện du quả bên bên bằng Nơi Liên Ly lĩnh, lâm leo lên, này Sơn sâm mơ nhìn vòng, nhìn nhớ phản hồ gì xem kỹ vũ xung quanh làm màu lục hoàng giao nhau rừng tây bởi vì đã cuối thu càng thường đi chỗ cao h ẳ n ý càng rất hai cái mặc đơn bạc lục l à áo đi được rất chậm rõ ràng tại t r i ề u theo lục x â m ba người trên thực chất cũng xác thực cần các nàng thả chậm bước chân bởi vì triệu bích liên sắp không chịu được nữa dương kim hoa không cần phải nói tướng môn hồ nữ gả cho lục x â m về sau mỗi ngày uống vào mật ong siêu phụ tải l u y ệ n võ công phu một ngày ngàn giảm trưởng thành mặc dù so với m â u thân mục đại nguyên xoài đến thực lực vẫn là kém nhiều nhưng ở cùng tuổi nữ từ bên trong mấy hồ đã không có đối thủ lục sâm thái ớt hồ nguyên công luyện hơn một năm tiền kỳ tiến triển chậm、chạm. nhưng gần nhất công lực tiến độ so trước đó nhanh hơn không ít lúc này trong hệ thống biểu hiện số lượng đã đột phá bốn chữ số thêm nữa nhân vật của mình đặng cấp lại lên tới lv hai tăng lên một chút tổng thể nhân vật thuộc tính lại đến thai ớt nội khí chầm c h ầ m lưu động vận chuyển hiện tại hắn thể lực đã so hai năm trước vừa tới b ắ c tống lúc tăng lên một mạng lớn mặc dù y nguyên so ra k é m thuần túy quân nhân có thể đã so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều chỉ có triệu bích liên thể cốt lộ ra tương đối kém chút mặc dù nàng đã bắt đầu cùng kim hoa học tập vó kỹ nhưng trong thời gian ngắn không có rõ ràng tăng lên biến hóa tựa hồ cảm giác được phía sau dần dần biến lớn tiếng hơi thở hai cái lục la áo thiếu nữ đi bức càng chậm hơn chút lại đi một chút trong đó một cái xoay đầu lại hỏi ba cái quý khách phải chăng cần nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục tiến lên lúc này triệu bích liên bị dương kim hoa đỡ lấy nàng lau chính mình mồ hôi trên trán nhìn lại một chút lục sâm cùng dương kim hoa hai người không chút phí sức bộ dáng trong lòng khó được lên lòng h à o thắng nàng lắc đầu nói ra không cần ta có biện pháp dứt lời nàng sờ lên một mực ghé vào trên bả vai mình tiểu hồ ly nói ra tú tú giúp ta trên b ở vai tiểu hồ ly thanh thúy kêu một tiếng khe k h á nhảy đến triệu bích liên đỉnh đầu lại hóa thành một chùm sáng cầu đem cái sau bao vây lại đứng tại trên thềm đá phương chút hai vị lục la ý nữ tử thấy thế đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tại bác tống này kỳ tin tức nghe đồn là cần thời gian lục x â m làm ra một điêu linh thú cũng không đến bao lâu tạm thời còn không có chuyển đến ly sơn bên này vì lẽ đó hai cái lục la ý nữ tử nhìn thấy một vòng q u a n g đoàn lập tức liền lộ ra rất kinh ngạc mà chờ thấy đỉnh đầu màu trắng hột hai sau lưng lắc đầu lông sủ lớn đuôi dài triệu bích liên theo quang đoàn bên trong đi lúc đi ra vẻ mặt kinh ngạc càng rõ ràng hơn bất quá dù sao cũng là huyền môn tử đệ hai người rất nhanh liền thu nạc biểu lộ đối triệu bích liên khe khé đi cái vạn ph sau đó lại tại phía trước dẫn đường có hợp thể hiệu quả ra chỉ triệu bích liên lại không v ấ t v ả gian nan vẻ mặt ngược lại nhảy cởi ra nàng tại trên thềm đá nhảy nảy h n h ó t nhót nhất thời chạy mau đến phía trước chờ lấy lục la y nữ tử cùng lục sâm một hồi tại phía trước ba q u ỷ giới lưu lại cái tàn ảnh bản thể thì chạy đến cây rừng bên trong tán loạn loạn đi dạo chờ lục sâm đi đến tàn ảnh phụ cận lúc nàng bản thể trực tiếp thuấn di tới lại theo lục sâm cùng dương kim hoa cùng đi phía trước hai cái lục la y nữ tử gặp nàng như thế tấp n ậ p thi triển thần thông trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ dương kim hoa thấy thời cơ không sai bị lắm từ tốn ó i bích liên không nên hồi b í c hiện l ê tê, n đừng người không phải tìm mọi, hơn hẳn tìm mọi, tâm hữu linh tê, biết đối phương muốn làm gì. Hai cái lục y nữ từ lúc này cũng lập lại, léo lục làm lục lao lúc phía phải phát tức tại tìm tìm tâm biết từ cái đi gì. Hai mội, mội, đối Hai i khéo hữu h xâm sau. y Dương Kim Hoa tại r rất ê n đứng hống nhỏ, xinh đẹp. Kỳ thật các nàng sớm liền phát hiện, nhưng không có thần phương diện nghĩ. Hiện bờ vai hỏa chim đầu đẹp. một sớm sắt thật phát t các có là Kỳ dị có bích liên ví dụ phía trước các nàng rõ ràng đoán được dương kim hoa cũng có cùng loại thần thông lập tức hai người biểu lộ càng tốc chính chút bởi vì vì phu nhân ngoại giao quan hệ dương kim hoa đạo lý đối nhân xử thế quan sát nét mặt năng lực có cực đại tăng lên lục sâm cảm thấy hai cái lục la y nữ tử biểu hiện rất bình thường đoan chính lễ độ nhưng theo dương kim hoa cái này hai thiếu nữ mặc dù mặt ngoài lễ độ nhưng nhìn ba người bọn họ thời điểm trong mắt vẫn còn có chút khinh thường khinh thường mình có thể khinh thường quan nhân không được vì lẽ đó dương kim hoa liền không có hạn chế bích liên hồ đồ nếu không nàng sớm vận dụng vợ cả quyền lực đem bích liên c ỡ mắng một trận hiện tại hai thiếu nữ trong mắt đã không có bất luận cái gì khinh thường cùng coi thường một chút xíu đều không có lục sâm cũng không có phát hiện dương kim hoa cùng hai cái lục la ý nữ tử âm thầm g a phong sự chú ý của hắn đều tập trung ở đi bộ chuyện này lên bởi vì trên đường đi hắn phát hiện nhóm người mình đã đi qua bảy lần phân châu n g a ba mà lại mỗi lần phân châu n g a ba cơ hồ đều là giống nhau như lúc đây chính là trong truyền thuyết mê trận lục xâm trong lòng có chút hiếu kỳ chỉ là đáng tiếc hắn không có đem máy thăm dò mang tới nếu không lợi dụng máy thăm dò có thể đem trải qua địa hình đều vẽ chế ra căn bản không sợ loại này vật lý ý nghĩa trên mê t r ậ nhờ n vào bích liên ở vào thanh khâu hồ hình thức xuống năm người tốc độ tiến lên biên độ lớn tăng lên lại qua gần ba nén hương thời gian bọn hắn đi vào một cái cự đại hang bên ngoài cái này hang bên cạnh có trồng một gốc cây khổng lô cây si to lớn đến khoa trường tán cây đem c h í ít m ư ờ i mẫu đất không gian cho b a phủ rất nhiều dễ phụ theo nhánh cây trên rủ xuống rơi xuống đất trong đất biến thành từng cây thân cây nhìn xem là lại từ dưới đất mọc ra một cái cây dáng vẻ nhưng kỳ thật vẫn chỉ là một gốc m à thôi chỉ là cây si có độc một thành rừng đặc tính thôi bốn người tại chỗ cửa hang dừng lại hai cái lục la y nữ tử quanh người khe khẽ hướng lục xâm bọn người hành lễ về sau trong đó một cái nói ra ba vị quý khách xin chờ một chút đợi chút nữa tần sư tỷ sẽ ra ngoài nên cắp ngươi vào độc phủ dứt lời hai thiếu nữ hướng bên cạnh đi thuận theo đường mòn biến mất tại rừng cây si b lục xâm hai tay chắp sau lưng gật gật đầu sau đó suy nghĩ tới phía trước tới hang động này cũng là không tính quá lớn chỉ có thể miễn cưỡng chen vào hai chiếc ngựa bình thường xe cao cũng liền một trượng khoảng t r ư ờ n g cửa động phía trên dùng màu đỏ sơn chữ viết lấy tàng nguyệt động ba cái dai chữ ân tàng nguyệt động danh tự rất quen thuộc tàng nguyệt tam tinh động ngay tại lục xâm thời điểm kinh nghi bất định theo trong động xuất hiện cái bóng người rất nhanh liền đi tới sáng chỗ cũng là mặc thanh la áo nữ t ử nhưng niên kỷ trên nhìn hơi lần chút mà lại đầu nàng mang chân hoa trên quần áo hình dáng trang sức cũng nhiều hơn chút liếc thấy được đi ra thân phận của nàng tuyệt đối phải so vừa rồi hai nữ tử cao lục chân nhân cùng dương sư mội ở trước mặt nữ tử này đi tới trước hành lễ sau đó ánh mắt rơi vào bích liên trên thân vị này là nàng chân chờ không chừng mà nhìn xem bích liên cái này tư thái nạo nhân nữ tử trên đầu hồ thai là thật là giả sau lưng cái đôi thế mà giống như là chó đồng dạng đang đong đưa chẳng lẽ là hàng thật vẫn là lợi dụng nâng ngông xảo tình làm ra tới giả tượng lục sâm ôn quyền cười nói ta là lục sâm đây là chính t h ê dương kim hoa ngươi nói vị này là ta t i ế t thất triệu bích liên bích liên trước giải trừ hợp thể trạng thái được rồi quan nhân bích liên khéo leo ứng tiếng trên thân ánh sáng l ó e lên biến trở về bộ dáng lúc trước mà tiểu bạch hột thì nhảy đến bích liên trên bờ vai n ằ m sấp k h ế p mắt đi ngủ cái này cái này thanh la y nữ tử thần sắc rất là kinh ngạc đứng ngẩn ngơ một hồi lâu về sau nàng mới cười cực nói lục chân nhân quả nhiên thần thông cái thế không biết cái này dị thuật gọi tên gì chữ khế ước linh thú chỉ là tiểu đạo ngươi lục sâm rất khiêm tốn nói trong mặt mà bắt hình rong cái này thanh la y nữ tử ước chừng cũng minh bạch lục sâm nói là có ý gì nàng nhìn về phía dương kim hướng trên bờ vai lửa nhỏ chim đẹp mắt khỏe miệm giật xuống theo rồi nói ra ba người nhân là đuổi Tọa Hạ theo đi vào trong động về sau liền cảm giác được hàn ý đánh tới chỉ là lục sâm cùng dương kim hoa cũng không tính là sợ lệnh mà bích liên rất gạt tặc lại cùng tiểu hồ ly hợp thể cũng không sợ lệnh đây là cái động rộng rãi phía trước còn rất bình thường nhưng bên trong động đi nửa nén hương về sau liền phát hiện mới thiên địa trong động đường đi chung quanh rất nhiều thạch đ ũ mà hành lang trong vách khác thường chỉ từ vách trong bên trong chạy ra đủ mọi màu sắc thấy cực kỳ xinh đẹp mà những này dị quang tại sáng long lanh lũ thạch ngọc trụ bên trong xuyên suốt phản quang làm cho cả động vật trên đường đi đều là ánh sáng v ạ n trượng mở mịt giết quang lục sâm một mặt trách móc không gặp biểu lộ nhưng dương kim hoa cùng triệu bích liên nơi nào thấy qua bực này chẳng diện cả đám đều mở ra miệng nhỏ hoàn toàn không khép lại được không hổ là lê sơn lão n ẫ u đậu phủ thật xinh đẹp a triệu bích liên nhịn không được thở dài dương kim hoa nhất miệng nàng rất muốn nói bích liên không cần một bức chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng đồ nhà quê bộ dáng. sẽ đọa nhà mình quan nhân uy phong nhưng chính nàng cũng bị chấn động hoàn toàn phản bác không ra miệng đi ở phía trước tần thải lục khoe miệng lộ ra chút vui vẻ nghĩ thầm rốt c u ộ c xem như đem huyền môn chính tông tràn g diện cho tìm trở về sau đó lúc này lục xâm lại đột nhiên nói chuyện kỳ thật không khó t r u n g quanh vách tường có thể phát sáng là bởi vì bọn hắn đem bên trong m ó c giống sau đó đem cùng thạch sữa đồng dạng vật chất vách tường mặt mài mỏng sau đó ở bên trong điểm lên á n h n ế n mặc dù mặt vách thông sáng nhưng mơ hồ không rõ không nhìn thấy bên trong đến liền sẽ tưởng rằng vách tường đang phát sáng vậy cái này đủ mọi màu sắc lại là chuyện gì xảy ra bích liên ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi nàng thích nhất nhà mình quan nhân chỉ điểm giang sơn tự tin bộ dáng ở bên trong bích thoa lên một tầng thật mỏng hoa sơn chỉ cần không che nắng là được rồi lục sâm cười nói tùy tiện bôi càng loạn càng tốt sáng ngời nhan sắc liền càng không thành quy tắc ngược lại sẽ cho người một loại huyền diệu kỳ huyễn cảm giác thần bí nguyên lai、like、là dạng này dương kim hoa sợ h ã i than đ âm thanh lục sâm một giải thích nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó nàng còn chứng kiến đi tại phía trước tần thải lục thân thể có chút run một cái thậm chí còn không có gặp nàng phản bác liền biết nhà mình quan nhân nói đúng quả nhiên vẫn là nhà mình quan nhân lợi hại nhất dương kim hoa trong lòng ngọt nào g sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ đến tại đoạn thời gian trước quan nhân chiếu phim tiên gia kịch đèn chiếu bên trong có chọc thủng những cái kia nghị pháp thuật nội dung bây giờ suy nghĩ một chút cái này ly sơn tựa hồ cũng là nghị thuật pháp càng nghĩ như vậy nàng lại càng thấy đến khả năng rất lớn mặc dù ly sơn là mẫu thân của nàng mục quế anh sư môn nhưng mẫu thân học chỉ là võ nghệ cũng không có học đến bất kỳ pháp thuật là ly sơn không dạy vẫn là ly sơn không hiểu dạy dương màu vàng kim tâm tư ở đây thiên truyền bắt chuyển mà đi ở phía trước tần thải lục trong nội tâm càng là loạn như là bụng dùng lục sâm người đời sau này lời tục để hình dung liền là cùng tất chó đồng dạng trên thực tế lục sâm nói đến hoàn toàn đúng liền là nhiều như vậy ảo thuật mỗi lần có người ngoài đến các nàng đều sẽ đem bộ này qua n g ảnh thủ đoạn lấy ra d o a người n trước lúc này chưa hề thất thủ nhưng không nghĩ tới lần này chẳng những không có thành công thậm chí ngay cả nội t ì n h đều bị người bóc nếu là người bình thường đem thủ pháp này bóc các nàng có thể thẹn quá hóa giận nghĩ biện pháp để người đem việc này buồn bực tại trong bụng vô luận là n h u y ễ thủ đoạn vẫn là ngạnh thủ đoạn các nàng đều có nhưng cái này lục xâm thế nhưng là thật hiểu thật u pháp trước đó nàng còn có chút không tin nhưng nhìn thấy lục chân nhân thê thiếp cái kia cùng linh thú hợp thể thủ đoạn nàng liền không còn dám chất vấn thần thông của đối phương hiện tại tần thải lục mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng kỳ thật toàn thân khó chịu nàng không quay đầu lại luôn cảm giác sau lưng ba người tựa hồ cũng dùng một loại chế rêu ánh mắt nhìn phía sau lưng của mình thậm chí có loại cảm giác nàng chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy ba tấm cổ quái khuôn mặt tươi cởi đầu này thông hướng sơn động nội bộ đường rất dài dị vãng nàng dẫn người tìm đến đều là một loại kiêu n g o tâm tình phía trước vừa đi hận không thể đoạn này đường lại dài chút nghe phía sau những cái kia sùng bái tiếng thắng thở nhưng bây giờ nàng chỉ hy vọng đoạn này đường càng ngắn càng tốt tốt nhất hai ba hơi đi đến chỉ là người càng là lo nghĩ thời điểm liền sẽ cảm giác được thời gian trôi qua càng chậm dĩ vang phảng phất một hồi liền có thể đi đến thông đạo bây giờ lại phảng phất đi nửa năm lâu nàng đi được thể xác tinh thần mệt mỏi hai chân như nhúng ra đợi đến mục đích lúc tại một chỗ rộng lượng c h ố n g rông lối vào tần thải lục q u e n người nói ra ba vị quý khách mời đến tiếp xuống liền là từ đại sư tỷ nhận đối đại các ngươi mời đến nói dứt lời cái này tần thải lục liền đi mà lục xâm ba người đi vào trong động liền nhìn thấy chỉ cao hơn một t r ư ợ n g toàn thân lộ ra khác biệt h à o quang lưu ly cự đ i ể u dương cánh m u ớ n bay cái này cự đ i ể u trên thân mỗi một chỗ đều có màu sáng lóng lánh mà lại theo người xem bên cạnh điểm khác biệt thải quang nhan sắc cũng khác biệt thậm chí có khi sẽ còn sinh ra từng đạo nho nhỏ h u n l ư ợ ệ n cầu v ư n g quang hoa thật xinh đẹp dương kim hoa cùng bích liên hai người ở lại một hồi về sau đem ánh mắt nhìn về phía lục xâm đây là lợi dụng lăng kính xuyên suốt nguyên nhân lục xâm giải thích nói đem thủy tinh hoặc là lưu ly chế thành hình tam giác hoặc là hình vông lại để cho bạch quang theo một cái thích hợp góc độ bắn liền có thể sinh ra hiệu quả như vậy mặc dù minh bạch nguyên nhân nhưng không thể không nói chế tắc cái này phượng hoàng lưu ly pho tượng thợ thủ công thật là một cái kỳ tài hẳn là bỏ ra rất nhiều thời gian rất nhiều tinh lực mới có thể đem pho tượng này cho làm được ồ dương kim hoa hỏi nhà chúng ta cũng có thủy tinh chẳng lẽ cũng có thể làm được những chuyện tương tự đương nhiên có thể a lúc này ly sơn đại sư tỷ vừa vặn từ cửa sau t i ế n đến nghe được l ụ c sâm đầy đầu dấu chấm hỏi chương một trăm hai mươi lê sơn lão mẫu chương một trăm hai mươi lê sơn lão mẫu đại sư tỷ tên gọi phương linh lâm niên kỷ mười tại bắc tống thời đại này xem ra đã nhanh muốn biến thành thằng nữ nàng vừa rồi thân thể không thoải mái về chính mình gian phòng đổi quần áo cho nên tới chết chút kết quả vừa tới cửa l i ề n nghe được có đem giọng nam đang nói cái gì lăng kính t ấ u thị cái gì hình tam giác lưu ly li, hình vương lưu ly li loại hình mặc dù danh t ừ trên là nghe được không hiểu nhiều nhưng ý tứ nàng là mơ hồ minh bạch đối phương nhìn t ấ u mình cái này tôn lưu ly li phượng hoàng chiếu lấp lánh đủ mọi màu sắc hoa huệ hoa sói trần tướng nàng đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là cảm thấy có chút mất mặt nói thực ra thân là huyền môn chính tông làm những này tiểu động tác nàng một mực là không quá ưa thích nhưng đây là lão mẫu truyền thừa quy củ nàng tự nhiên không có phản đối quyền lực nàng cảm thấy xấu hổ liền không quá muốn đi ra ngoài cùng người gặp mặt sau đó liền lại nghe được bên trong có trò chuyện âm thanh truyền đến q u a n nhân đã chúng ta cũng có thể làm ra loại này xinh đẹp đồ vật vì cái gì không ở trong nhà cũng làm ộ t cái bích liên không cần tùy hứng quan nhân không làm hẳn là có nguyên do ngược lại cũng không phải cái gì nguyên do mà là thuần túy không nghĩ tới cái kia q u a n nhân chúng ta cũng làm cái đi nhất định rất đắc ý đến lúc đó cả tòa kinh t h à n đều sẽ ghen tị chúng ta có thể a nghe đến đó phương linh lâm hơi khẽ hít một hơi đi ra nàng nhìn thấy phía trước một nam hai nữ chính vây quanh to lớn thủy tinh pho tượng ngay tại chỉ trò khe khẽ ho khan đồng t h à n h nàng vừa đi đi qua vừa nói lê sơn lão mẫu muốn hạ phương linh linh gặp qua lục trân nhân cùng kim hoa sư muội nàng biết nam khẳng định là lục sâm về phần ai là dương kim hoa nàng là tạm thời không biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng độc n ặ n g về phần một người khác căn cứ thải lục sư muội truyền lời tựa hồ chỉ là lục chân nhân thiết thất dầu rĩa lục sâm ôm quyền hành mộ dương kim hoa cũng là hai tay ôm quyền đi ra hồ lễ gặp qua sư tỷ Về phần triệu ba người, vừa vừa người gật đầu dù sao đối phương là chủ nhân nơi này nên cho mặt mũi vẫn là đến cho về sau trên đường đi vẫn là ngũ thải quần sáng liên tục nhưng dương kim hoa cùng triệu bích liên đối với cái này đều đã không có hứng thú gì tựa như ma thuật đồng dạng không biết thủ pháp thời điểm thấy quá kinh diễm giải mã thủ pháp về sau liền có loại ảo tưởng phá diệt cảm giác hiện tại hai người bọn họ thậm chí đã đang hoài nghi ly sơn nơi này phải chăng có chân pháp thuật không cầu bao nhiêu thần kỳ ít nhất phải giống như nhà quan nhân đồng dạng xuất ra mấy thứ để thế nhân đều không thể nào hiểu được năng lực ra đi trên đường đi lục sâm ba người phát hiện cái này trong động xác thực có rất nhiều châu ngã ba bọn hắn đoán chừng người nơi này cũng đem ly sơn cơ hồ cho gạo lần này phương linh lâm đi được rất nhanh theo càng lúc càng thâm nhập ngọn núi nội bộ nguyên lai rét lạnh động sâu thế mà trở nên ấm áp càng đi về phía trước chút thậm chí dần dần trở nên nóng bức trong không khí thậm chí tràn đầy mùi lưu hoàng về sau xuống hai thêm đá lại chuyển mấy vòng ba người liền nhìn thấy phía trước lúc thì đỏ hỏa chi sắc nguyên lai là có đầu màu đỏ cỡ nhỏ dòng nham thạch tại lưu lội dù cho ngăn trở xa hơn mười t r ư ợ n g cũng có thể cảm giác được nhiệt khí lúc trước bên cạnh nào tới đây là lão mẫu theo trong địa phủ dẫn xuất đ i ệ hỏa nuốt vàng rung sắt cực kỳ lợi hại phương linh lâm cẩn thận từng ly từng tý giải、thích. nàng nét mặt bây giờ có vẻ hơi không quá tự tin mà lúc này dương kim hoa cùng bích liên lại đem ánh mắt rơi vào lục sâm trên thân đây là dưới mặt đất dung nham lục sâm nhỏ giải thích do nói không quản người ở chỗ nào chỉ cần hướng dưới mặt đất đào được đầy đủ sâu khoảng cách đều có thể thấy nơi này đ o á n chừng có cái lối đi nối thẳng đến sâu trong lòng đất sau đó dung nham nhiệt lượng bừng bừng phân chấn chính mình thuận theo thông đạo tràn lan lên tới rất nhiều suối nước nóng dưới đáy đều là có dạng này địa hỏa đang lưu động mà lúc này dương kim hoa cùng bích liên đều mơ hồ nghe rõ ly sơn cảm giác thần bí lần nữa hạ xuống mà phương linh lâm trong nội tâm khẽ thở d có chút tâm mệt mỏi nàng không nói gì thêm mang theo lục x â m ba người đi thẳng lại đi một nén hương tả hữu thời gian rời đi địa nhiệt thông lượn quanh tầm vài vòng cuối cùng theo dung nham dòng suối nhỏ phía trên đi qua một chỗ thạch cùng tiểu đi vào chỗ bên trong đại điện đại điện kim ngói lục tường mặt đất dùng chính là một lớn cả khối đá trắng trải thành phía trên khắp rất nhiều hoa văn cùng chim thú đồ án chờ đi đến đại điện lên tới lầu hai hành l à n g chỗ phương linh lâm chỉ chỉ bên cạnh một căn phòng nói ra xin mời ba vị ở đây trong phòng khách nghỉ ngơi một chút trời lão mẫu đang lúc bế quan đợi nàng xuất quan tự nhiên sẽ gọi đến ba người các ngươi gọi đến dương kim hoa nghe được cái này từ trong lòng liền có chút khó chịu chính mình quan nhân có thể được công nhận lục địa thần tiên cái này lê sơn lão mẫu danh tự mặc dù truyền đi rộng thậm chí còn là mẫu thân mình sư phụ có thể ở trong mắt nàng y nguyên hoàn toàn so ra kem chính mình nam nhân vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực chỉ là nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem cảm xúc nhìn xuống phương linh lâm đám ba người trở ra liền rời đi phòng khách sau đó nàng đi vào trong đại điện đi vào nội bộ chỗ sâu nhất nhỏ trong thính đường nơi đó có cái ba nữ tử chính đang ngồi xếp bằng chính lẫn nhau nói chuyện phiếm treo g ẹ o nhìn thấy phương linh lâm tìm đến liền từng cái đứng dậy chào hỏi phương linh lâm k h o á t khoác tay chính mình cũng tìm cái bồ đoàn ngồi xuống nói ra có thể mệnh c h ế t ta mang theo cái kia lục chân nhân đi hơn phân nửa cái độc phụ đều không thể để hắn lên chút điểm vẹn ngạc nhiên cái này phiền phái a cái kia gọi lục sâm nam tử tu tâm dưỡng tính công phu lại lợi hại như thế một cái tròn trịa gương mặt x i n h đẹp thiếu nữ kinh ngạc hỏi tân hải lục lúc này cũng ở nơi đây nàng bất đắc gì nói ra vừa rồi ta quên cùng các người nói cái kia lục chân nhân cơ hội nhìn thấu xong chúng ta sở hữu bố trí sẽ tiên mê nguyễn trận thông đạo không có thể làm cho hắn sinh ra một điểm đình sùng bãi tâm bởi vì hắn biết những cái kia hảo quang lưu ả lợi hại như vậy một cái khác mặt có chút phương nữ tử nói ra có phải là hắn hay không cũng hiểu cùng loại trướng nhãn pháp hay là chúng ta ly sơn bên trong già phản đồ không thể nào đại sư tỷ phương linh lâm lắc đầu nói ra chúng ta những n à y nội môn đệ tử liền chưa từng đi ra ly sơn mà ngoại môn đệ tử chỉ ở tàng nguyện động ngoại luyện võ học nghệ không có khả năng biết trong động sự tỉnh vậy xem ra cái này lục chân nhân đúng là có chút bản lãnh bên cạnh một thiếu nữ cười nói liền chờ lao ngô đi ra cùng hắn nói chuyện bí kíp sự tỉnh kỳ thật không chỉ là bí kíp vấn đề lục chân nhân thần thông rất đặc biệt vừa rồi được chứng kiến triệu bích liên hợp thể biến thân tần thải lục đem chính mình nhìn thấy đồ vật nói một lần sau khi nói xong nội nhân biểu lộ đều có chút quái dị mà phương linh lâm càng là biểu lộ giật mình n g u y ê n lai vừa rồi cái đầu kia đỉnh hồ thai sau lưng có trắng đôi nữ tử không phải dùng yêu a lúc này các nàng sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thành thục giọng nữ liên quan tới cái kia hợp thể biến thân sự t ì n h cùng ta nói nói chứ sao năm người nghe được thanh âm n à y đều mừng rỡ đứng lên sau đó cùng nhau hướng về vách tường chắp tay nói ra đồ nhi bãi kiến sư phụ theo các nàng tiếng nói vừa ra trên vách tường có ngầm cửa mở ra Từ nữ nhân này cũng ngồi xuống chọn xuống lông mày nói ra thải lục đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lên một lần đợi đến nửa nén hương về sau nữ tử này cũng nghe xong thải lục giàn thuật nàng lập tức đứng lên nói ra xem ra cái này lục chân nhân đúng là có chân tài thật học chỉ là không biết hắn như thế nào tụ lên thiên địa linh khí nói chuyện nàng nhữ mày suy tư bộ dáng kia nhìn xem cũng làm người ta thương tiếc vô ý thức để người nghĩ ngang hàng nàng lông mày trên khó xử tựa hồ là suy nghĩ kỹ một hồi nàng không nghĩ ra được liền e m một cái tay luồn vào y phục của mình bên trong xuất ra đoàn màu lục khí thể đặt ở lòng bàn tay lên nói ra đã đối phương khí thế hung hùng vậy chúng ta cũng không thể bằng bạch bị mất mặt cái này đoàn linh khí các ngươi chia đều tìm chút cơ hội tại lục chân nhân trước mặt hiện hiện một chút chúng ta ly sơn pháp thuật miễn cho bị người khác xem nhẹ năm người này nhìn xem đoàn kia màu lục phản phất khí chất keo đồng dạng màu lục khối không khí cùng nhau nuốt nước miếng cuối cùng đây là đại sư tỷ phương linh lâm nói ra sư phụ cái này đoàn linh khí được ngươi chí ít tiêu tốn nửa mới năm mới có thể luyện hóa đi ra cực kỳ chất quý liền dùng tại loại này giữ thể diện sự tính lên không có lợi à. chúng ta ly sơn bề ngoài cũng rất trọng yếu nữ tử này biểu lộ dần dần từ ôn nhu trở nên bá đạo đều cưới đi chút nhớ kỹ về sau đ ừ n g rơi chúng ta ly sơn vi phong năm cái trần chờ một hồi lâu cuối cùng y nguyên vẫn là phương linh lâm cái này đại sư tỷ trước vườn tay cưới phần màu lục linh khí hút vào trong bụng sau đó xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bắt đầu luyện hóa bốn người khác thấy thế cũng y dạng hỏa hồ lô Thấy n g ư lục h xâm nhìn khí đ o c thấy trong phòng nhìn một chút về sau tương đương hài lòng gian phòng rất lớn mà lại đệm chăn loại hình đồ vật cũng rất đầy đủ hai người nữ nhân ở bên trong chỉnh lý gian phòng mà lục xâm thì đi tới cửa hành lán chỗ nắm g mắt nhìn xa mới vừa rồi không có thời gian nhưng bây giờ yên tĩnh sau liền phát hiện tòa đại điện này tọa lạc tại rất cao địa phương theo lục xâm vị trí xem tiết đi to lớn động rộng rãi không gian hình thành một cái cự đại nửa hình bầu dục nơi xa có địa h ỏ a chạy qua hình thành một đạo xinh đẹp h n g tuyến sau đó vài chỗ châm đốt có ảnh đến phối hợp với trong động đá vôi thạch n ũ loại hình bóng loáng vật thể phản quang toàn bộ lớn động rộng rãi gọn sóng lớp loáng lộ ra rất có cảm giác thần bí cùng tiên khí cảm giác lục xâm là có chút bội phục tại không có cường lực công cụ tình hôn dưới ly sơn người dựa vào hai tay cùng hai chân dựa vào mấy bối nhân hoặc là m ờ i mấy bối nhân cố gắng từ bên ngo sau đó một viên ngói một viên gạch đem tòa đại điện này che lại đúng là kiện rất vất vả cũng rất đáng được ca ngợi sự tình so sánh dưới lục sâm muốn gượng gạo thấp trong ngọn núi liền nhẹ nhõm nhiều lắm đừng nói quốc s á t liền xem như quốc đá làm việc đến cũng là cực kỳ thuận tiện lục sâm ba người tại phòng khách ngồi xuống đợi đến c h ạ m vạn tối thời điểm bởi vì tại đ ộ n g đá vơi bên trong thấy không bên ngoài dưới tình huống bình thường là không cách nào phán đoán thời gian nhưng lục sâm hệ thống tự mang thời gian công năng nó tại dưới góc phải rõ ràng chỉ ra thời gian bây giờ là bao nhiêu vì lẽ đó lục sâm mới có thể phán đoán được hiện tại là lúc chạm vào tối Cũng、chính ũ n g c là lúc này chạm vạng tối thời điểm ly sơn người đưa thức ăn đến đây không có chờ đưa cơm người tới gần mùi thơm của thức ăn liền đã đem dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người thèm miệng câu lên lại đợi một lát đưa cơm người đã đi tới trước cửa ý nguyên vẫn là đại sư tỷ phương linh lâm nàng khẽ cười nói ba vị nghĩ đến hẳn là đói bụng xin mời c h ậ m dùng nói chuyện bên người nàng một mực nổi lơ lửng đồ ăn đĩa hơi thở cái bay tới hướng về dương kim hoa mà dương kim hoa vô ý thức hai tay tiếp nhận tiếp lấy đại sư tỷ mịt cười nói ra xin mời c h ồ n dùng trong thức ăn tăng thêm tiên linh chi khí ăn rất ngon nói dứt lời về sau đại sư tỷ liền đi bọn người sau khi đi dương kim hoa cùng bích liên nhìn xem lục sâm muốn nghe xem hắn giải mã mà lúc này lục sâm lắc đầu nói ra nhìn không ra nghĩ đến hẳn là thật phiêu phụ thuật đúng là nhìn không ra vừa rồi đại sư tỷ cách lục sâm rất gần mà lục sâm lại không cận thị nếu như trên mâm treo chính là cái khác tơ bay loại hình đồ chơi không có đạo lý không nhìn thấy dương kim hoa cùng bích liên hai người đều là tương đối tin dùng lục sâm nghe vậy liền không hỏi tới nữa sau đó tiếp xuống hai ngày lại có bốn người tới thăm đều là cô gái xinh đẹp nói là muốn cùng dương kim hoa sư ngồi làm bạn tốt làm chi kỷ khăn tay dao nhưng mà nói nói bốn người này liền bắt đầu ly dị chính mình các loại thân sắc tỷ như nói cái gì bay đầu tàn ả n h thuật ẩn thân thuật con ngươi thuật b ó i toán loại hình vân vân đợi đến ngày thứ ba buổi sáng lục sâm nói ra xem ra ly sơn là ngồi không t ò a dùng loại phương pháp này chứng minh chính mình là huyền môn chính tông thật có ý tứ mà liền tại lục sâm nói r ứ t lời không có chờ dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người phát biểu ý kiến đại sư tỷ lại tới nàng nói ra lão mẫu xin mời lục chân nhân đi chính sảnh một lần lục sâm tự nhiên đáp ứng hắn tới đây liền là không có thấy lê sơn lão mẫu đi đến đại triển phía sau liền nhìn thấy nhỏ trong thính đường cơ h ầ ngồi đầy người tất cả đều là nữ tử các nàng đều bảo vệ phòng chính trung tâm nữ tử vị k i a có thật dài ô tóc đen dài nữ tử lục chân nhân thật có lôi để cho người chờ lâu chủ vị nữ tử đứng lên nói ra hiện tại bản tọa đã bế quan kết thúc có một số việc muốn hỏi một chút ngài lục xâm khe khẽ chắp tay nói ra mời ta nghe nói ngươi sư tôn gọi hệ thống nữ tử đứng lên nhìn xem lục xâm con mắt ta chưa từng nghe qua người này thế nhưng là chuyện thật đang khi nói chuyện trong ánh mắt của nàng có ánh sáng đang lưu truyền chương một trăm hai mươi mốt linh khí chương một trăm hai mươi mốt linh khí Cái này xinh này đẹp thành trong h h thục à n nữ tử t mắt, chốc t s quang t ạ lát hai đoàn quang cầu hiện lên dương kim hoa cùng bích liên hai người đều tiến vào hợp thể hình thức đồng thời cũng cấp tốc thoát khỏi đối phương tâm thần khống chế nhìn xem trên thân hai người thân dị cái này thành thục nữ tử khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía lục sâm tại nàng nghĩ đến lục sâm cũng hẳn là chịu ảnh hưởng bởi đúng đoán chừng cũng hẳn là sẽ dùng linh thú hình thức giải trừ chính mình thuật pháp nhưng mà lục xâm lại dùng một loại rất ánh mắt tò mò nhìn xem chính mình có phần là vẻ hiếu kỳ ngươi thế mà không có chịu ảnh hưởng thành thục nữ tử chậm rãi đi lên phía trước cách lục xâm ước chừng chỉ có xa một t r ư ợ n g xem ra định lực của ngươi muốn so ta trong tưởng tượng càng mạnh ly sơn các nữ tử trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ dương kim hoa thì tay phải ấn tại thắt lưng của mình lên bảo hộ lấy lục xâm chỉ cần nàng khe khẽ có lại liền có thể rút ra đầu roi đến sau đó cho đối phương mở roi thành thục nữ tử nghiêng đầu nhìn xem dương kim hoa mịm cười nói ngươi dương ra doi thuật vẫn là theo ta cái này chuyển tới làm gì m ú a dịu quá mắt thợ dương kim hoa trong lòng nghe được máy động ngược lại hướng lục s â m sát lại càng gần tại nàng phía sau chút là một mặt mơ hồ triệu bích liên nàng đến lúc này đều không biết rõ đến tột cùng sẽ ra chuyện gì vì cái gì chính mình tú tú lại đột nhiên hợp thể thấy dương kim hoa cảnh giác mà nhìn mình cái này thành thục nữ tử không có lại để ý cái trước mà là nhìn xem lục s â m tiếp tục hỏi có thể trả lời ta người trẻ tuổi lục sâm nội tâm có chỗ đề phòng mặc dù sự t ì n h vừa rồi phát sinh rất nhanh nhưng hắn cũng mơ hồ minh bạch đối phương trong ánh mắt ánh sáng năng lực đoán chừng là đặc thủ thuật thơ miên phải cùng thần bí học bên kia có quan hệ kỳ thật theo gặp được đám kia dịp xỉ nữ nhân về sau lục sâm liền hiểu thế giới này kỳ thật cũng là có thần dị nhưng không biết vì cái gì tựa hồ ẩn nhi bất h i ệ n nói đến càng ngay thẳng chút liền là không mạnh mẽ hắn trên giới đánh giá một hồi trước mắt thành thục nữ tử mỉm cười nói ngươi niên kỷ cũng không lớn im miệm vô lễ hạng người lại dám đường đột lão mẫu bên cạnh ngồi vây quanh lấy các nữ tử nháy mắt nhảy dựng lên hơn cái mới bắt đầu chỉ trích lục sâm biểu lộ cực kỳ không h ữ u hảo thành thục nữ tử giơ tay làm cái tạm dừng thủ thế những cô gái kia lập tức toàn ngừng lại lại ngồi trở lại đến mình nguyên lai、like、là bồ đoàn bên trên ta thế nhưng là lê sơn l ắ m mẫu chính mình cũng không nhớ do bao nhiêu tuổi thành thục nữ tử khẽ cởi nói lục sâm lắc đầu đây không có khả năng trường sinh chi thuật sư tôn ta đều làm không được sự tình những người khác khẳng định cũng làm không được đây là lục sâm tại lừa gạt người không còn đúng hay không trước tiên đem chính mình thiết lập bài đánh ra đến lại nói làm thật tự tin như vậy cái này thành thục nữ tử lắc một cái tay n o dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người đều bị tình hình này giật nảy mình cùng nhau tới gần lục sâm bên người có vẻ hơi sợ hai đối diện thành t h ụ nữ tử nét mặt tươi cởi như hoa nhìn xem cực kỳ xinh đẹp ta mặc dù sẽ không động phụ chi thuật nhưng cái này càng không na gì chi pháp hẳn là có thể vào mắt đi lục sâm nhìn trái phải một cái phát hiện cái này đột nhiên biến ra hoàn cảnh rất chân thực trong không khí tràn ngập hương cỏ hoa ngọt gió nhẹ nhẹ thầy thổi lên tất cả mọi người sợi tóc ánh năng cự nóng xa xa không khí thậm chí còn đang lưu chuyển bốc lên hình thành mắt trần có thể thấy trong suốt khí lưu vặn vẹo lên xa xa cảnh tượng lục chân nhân cái này pháp thuật có thể nhập người mắt thành thục nữ tử cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn lục sâm không nói gì mà là xoay người hái được cây cỏ xanh thả ở trước mắt tường tận xem xét hắn phát hiện cây cỏ mảnh vỡ chỗ sợi cao thấp không đều còn có một chút chất lỏng chảy ra cơ hồ dĩ giả luật c â n xác thực lợi hại lục sâm ném trong tay cây cỏ thành thục nữ tử nhìn xem hắn lựa chọn xinh đẹp lá li lục c h â n nhân cho rằng đây là huyết thuật cái khác ly sơn các nữ tử lúc này đối lục sâm trận mắt nhìn hoặc là lộ ra vẻ c o i thường lục sâm thì không có trả lời hắn theo hệ thống trong ba lô móc ra m ộ ư ơ i cái hàng rào gỗ đối dương kim hoa nói ra đem chính chúng ta vây quanh kỳ thật không cần lục sâm nhiều lời dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người liền đã minh bạch hắn muốn làm cái gì dù sao cũng là vợ chồng ba người cấp tốc đem hàng rào gỗ cắm trên mặt đất làm thành một cái hình vông cũng chính là hình vông trận thành thời điểm lục sâm ba người vị trí khu vực bãi cỏ cùng hoa tươi cấp tốc tăng g ã không h i ề u biết bọn hắn vị trí địa phương thành b i thục nữ tử cười khe n g mặt đ xuống bỗng nhiên vung tay lên toàn bộ thảo nguyên thế giới bắt đầu vỡ vụn cuối cùng hóa thành một cái màu lục trùng sáng một lần nữa trở lại trong tay nàng hoàn cảnh chung quanh hồi phục như lúc ban đầu lợi hại hơn nữa cũng chỉ là không có dễ đổ vật thôi thành thục nữ t ử khe khe châm xuống đi cái vạn phúc lễ đ ờ i thứ bảy mươi chín lê sơn l á n g mẫu đạo hiệu dung nguyên gặp qua lục chân nhân đ ờ i thứ bảy mươi chín lục xâm trong lòng thở phào một cái quả nhiên như chính mình dự liệu như thế trong truyền thuyết sống mấy ngàn năm lê sơn l á n g mẫu kỳ thật liền là nhiều đời người xưng hảo bất quá ngay cả như vậy những người này đúng là có chút pháp thuật không quản là h ô m qua biểu diễn bay đồ thuật vẫn là chỉ có thể ẩn thân một nửa ẩn thân thuật v v v v liền là nhìn xem cực kỳ dòa người hệ thống lưu m gặp qua dung nguyên đạo hữu lục sâm tượng trưng chắp tay một cái đây chính là có chân tài thật học chỗ tốt người bình thường đừng nói t i ế n tà nguyệt động ngay cả tới gần cửa hàng đều không cho mục quế anh khi còn bé chỗ này học võ chưa hề tiến vào trong động mà lại coi như quyền cao c h ứ c trọng đi vào tà nguyệt động cũng phải bị các loại quan g ảnh hiệu quả c h ấ n n hiếp không dám đối l ê sơn có cái gì không tốt ý nghĩ thậm chí lê sơn lão mẫu cũng sẽ không đi ra gặp người nhưng bây giờ lê sơn lão mẫu chẳng những đi ra gặp người thậm chí còn cùng lục sâm so tài một phen đồng thời còn lấy bình đẳng tư thái đợi hắn đương nhiệm lê sơn lão mẫu cũng chính là dung nguyên k h ẽ cười nói lần này có thể cùng lục chân nhân gặp nhau thật sự là chuyện may mắn hiện thời thiên hạ có thể cầm thuật pháp người không không có bao nhiêu người có thể được thấy đồng đạo rất là vui vẻ lục sâm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm a rất ít đi sao kỳ thật lục sâm cũng biết chắc rất ít nếu không thần tiên sớm bay lời trời sẽ không đến phiên giang hồ nhân sĩ chạy loạn khắp nơi đây cũng không phải là ít không ít vấn đề dung nguyên đôi mắt đẹp tại lục sâm trên mặt c h u y ể n hai vòng t o mò hỏi lục chân nhân tựa hồ đối với tu hành giới sự tình không hiểu rõ lắm đâu lục sâm đáp hồ thẹn Từ nhỏ lục sau ư ư phụ thâm hắn h ở lâu、thâm、sơn, hắn cũng c từng nói với ta nói những với h c y này, ệ n đó ể để là để ta t xong phương tản lục xâm trở lại trong phòng đóng cửa lại về sau triệu bích liên cùng dương kim hoa hai người lập tức giải trừ hợp thể trạng thái sau đó triệu bích liên tránh ra một tiếng liền úp sấp trên giường thiếu khí vô lục sâm kinh ngạc xuống lợi hại như vậy vì cái gì hắn hoàn toàn không có cảm giác liền là cảm giác đến ánh mắt của đối phương có thể phát sáng tựa hồ có điểm cái gì dương kim hoa cũng ở một bên gật đầu nói xác thực như thế cũng ánh mắt nhìn xem cực kỳ do người ta nhìn thấy nàng lại có loại nhìn thấy thiên địch cảm giác lục sâm khẽ nhữ mày lúc ấy tinh thần của hắn tất cả trên người đối phương không nghĩ tới dương kim hoa cùng bích liên còn kinh lịch tình huống như vậy không cần lo lắng quan nhân dương kim hoa không muốn lục sâm vì hai người mình hao tổn tinh thần quá nhiều vừa cười vừa nói chúng ta linh thú có thể chống cự cái loại cảm giác này nguyên lai、like、đây chính là các nàng đột nhiên hợp thể nguyên nhân lục sâm trước đó còn tưởng rằng hai người đột nhiên hợp thể là nghĩ cho mình bày tràng t ừ đó cũng không phải lục sâm sơ sẩy cùng sai lầm quả thực là đối phương thật không có cho đến hắn một tơ một hào áp lực không có hướng bên kia nghĩ lúc này dương kim hoa lại hỏi quan nhân cảm thấy cái này lê sơn lắm mẫu thực lực so ngươi như thế nào lục sâm nghĩ, nghĩ nói ra không giống vậy so sánh không có đánh qua mà lại ta luôn cảm giác nàng tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ Bất tay quá nàng g kia mặc dù đối phương tay này rất lợi hại nhưng lục sâm cũng không sợ bởi vì thí nghiệm đã chứng minh dùng da viên hệ thống bổ sung năng lực hoàn toàn có thể khắc chế đối phương mà cùng lúc đó đại điện bên trong nhất trong sư phòng lê sơn lão mẫu dung nguyên chính ghé vào trên mép dưỡng từ ngụm từ ngụm thở lộ ra rất là thống khổ bên cạnh có ba người nữ đệ tử gấp đến độ không được t h ở hồn hển một hồi lâu về sau dung nguyên thần sắc tốt lên rất nhiều không còn giống vừa rồi như vậy chẳng bệnh nàng tại đệ tử nâng đỡ ngồi trở lại đến trên giường nửa nằm nói ra cái này lục chân nhân quả thực không đơn giản ta nhìn hắn không có, có bao nhiêu lợi hại à ngay cả sư phụ ngươi c ả n k h ô n na gì chi thuật đều không phá được dung nguyên cười khổ nói đã phá chỉ là ta giang chống đỡ lấy duy trì lấy tàn tạ trận pháp mà thôi cái t i ệ động phụ chi thuật quả thực không cách nào tưởng tượng hắn theo nạp giới từ bên trong lấy vẫn lúc không có tiên linh chi khí ba động lên động phủ chi thuật phá ta trận pháp lúc cũng không có bất kỳ cái gì linh khí tuân ra ta thực sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn là dùng loại thủ đoạn nào phá ta trận pháp mấy người nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau cái kêu lục chân nhân coi là thật lợi hại như thế có người nữ đệ tử hỏi ngay cả sư phụ ngươi đều không phải là đối thủ của hắn nếu là hắn sớm đến mười năm ta ngược lại là có thể cùng hắn đấu một trận dung nguyên cười khổ nhưng mười năm này thiên địa linh khí càng phát ra thiếu thốn chỉ cần xuất động ngay cả chúng ta thể nội cô động linh khí cũng sẽ dần dần biến mất thế gian này đã không có bao nhiêu trận tiên chúng nữ đệ tử đều chờ mặc tu tiên kết quả càng tu thực lực càng trinh lệch cũng liền các nàng đợi này người đi hiện tại các nàng dựa vào dây núi địa hỏa còn có thể miễn cưỡng ngưng luyện chút linh khí đi ra nhưng bây giờ địa hỏa bên trong phát ra linh khí cũng càng ngày càng ít mặc dù đấu không lại cái này lục chân nhân nhưng sư phụ lại phát hiện con đường của hắn số tựa hồ là cùng chúng ta khác biệt dung nguyên nghĩ nghĩ nói ra hắn táp p h á p lúc tựa hồ không cần linh khí cũng không biết như thế nào làm được nếu là có thể đạt được phương pháp tu hành đã ở núi khác có thể công ngọc có lẽ có thể để chúng ta ly sơn một mạch thuật pháp có thể được đến cải tiến vậy liền mời hắn dân ra đến chứ sao có người nữ đệ tử nói sư môn tuyệt học há có thể tùy tiện gặp người dung nguyên k h o á t k h o á tay ta ly sơn cũng không hưng cưỡng đoạt sự tình bình thường giả thần giả quỷ lúc lắc c h à n g tử không có vấn đề nhưng đây là khai sơn tổ sư lấy xuống tới d a n h giới cuối cùng chúng ta không thể phá vừa rồi nữ đệ tử vội vàng nhận lầm nghỉ ngơi một hồi về sau dung nguyên thần sắc lộ ra tốt hơn nàng nói ra t h ả i lục người đi trong thư phòng đem phía trên n h ấ t ba bản khảm viền vàng viết tay sách cầm đi cho lục chân nhân t â n thảy lục x ư phải quay người ra g a phòng linh lâm tay n g h ề của ngươi tương đối tốt mấy ngày kế tiếp lục trân nhân cùng hắn thê thiếp đồ ăn liền giao cho ngươi đại sư tỷ phương linh lâm chiếm chút đầu tỏ ra hiểu rõ hồng hồng n g ư ơ i đi trong b ả o c hố đem con k i a đèn lưu ly li lấy ra tặng cho lục trân nhân nhìn hắn có thể hay không bắt đầu dùng một người dáng dấp rất thiếu nữ dung mạo ước chừng một ư ơ i ba tuổi t ả hữu nữ tử lĩnh mệnh ra ngoài hẹn sau nửa c a n h giờ lục sâm liền lấy được ba bản liên quan tới tu hành giới thường thức bạn chép tay cùng một chiếc rất kỳ quái đèn lưu ly li. cái này lưu ly li là tương đương óng ánh màu xem biết tạo hình là cái có cái b ậ đèn lồng bộ dáng bên trong có cái bóp đèn nhưng kỳ quái là cái này lưu ly li toàn thân đổ vào không có một tia k h ẽ hở liền thành một khối căn bản tìm không ra thả dầu thắp lỗ h ổ n g cũng tìm không thấy châm lửa cơ quan đây là vật gì thuần thượng thức dùng sao bích liên đối cái này đèn lưu ly li vẫn là t h ậ t thích dù sao cái này đèn lưu ly li gọi bích thủy tử liên đăng cùng tên của nàng cực kỳ xứng đôi mà lại tạo hình còn tương đối tốt nhìn lục sâm lúc đầu đang đọc sách dù sao hắn nhìn qua thủy tinh chế phẩm nhiều lắm căn bản không cảm thấy hiếm có nhưng nghe đến bích liên nói như vậy hắn liền thả ra trong tay thư tịch đi qua đó xem cái này xem xét l i ề n phát hiện hệ thống tầm mắt bên trong xuất hiện cái đồ chơi này giới thiệu bích thủy tử liên đăng có thể quần quận không dứt đem đặc thù năng lượng chuyển hóa thành linh khí ân linh khí đặc thù năng lượng linh khí hắn không có nhưng đặc thù năng lượng ngược lại là có hắn theo hệ thống trong hành trang lấy ra hồng thạch năng nguyên bao kết quả lúc này mới vừa lấy ra lưu ly li bên trong bốc đèn liền có màu tím ánh sáng nhạt sáng lên hữu hiệu a bích liên kêu to lên lục sâm đem hồng thạch năng lượng bao lại thả gần chút đèn này tâm liền càng thêm tràn đầy bốc cháy lên một cỗ màu tím nhạt trong suất khí thể theo lư ly li bên trong chậm rãi bay ra c h ư n g một trăm hai mươi hai trao đổi đi c h ư n g một trăm hai mươi hai trao đổi đi cái này màu tím khí thể thế mà xuyên thấu qua s o n g toàn mật phong lưu ly bích hướng bốn phía phát ra mà lại theo này càng phát ra k h u y ế t tán màu tím khí thể dần dần trở nên m ỏ n g manh rời đi đèn lưu ly hai xa thời điểm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây là xương độc dương kim hoa vô ý thức lui về sau hai bước còn lôi kéo lục sâm cùng bích liên hai người tại giang hồ truyền văn bên trong rất nhiều khí độc đều là nhan sắc diễm lệ dương kim hoa mặc dù là tướng môn về sau nhưng ngục quế anh lúc còn trẻ thế nhưng là h i nữ từng cầm kiếm đi qua hai ba năm giang hồ kinh nghiệm phương diện này vẫn là coi là không tệ dương kim hoa khi c ò n bé cũng không có việc gì nghe mẫu thân nói năm đó sông sáo giang hồ cố sự bởi vậy ở phương diện này cũng coi là h i ể u được tương đối nhiều nhưng vừa đem hai người lôi đi xa một chút nàng liền biết chính mình quá kích động bởi vì bị những cái kêu màu tím khí thể vờn quanh về sau nàng lại có loại toàn thân thư thái cảm giác không cần lo lắng lục xâm vô vô dương kim hoa trắng non tay nhỏ đây chỉ là một loại linh khí linh khí dương kim hoa con mắt lóe sáng sáng mà nhìn xem lục xâm tu tiên loại kia linh khí đúng lục xâm gật đầu vậy cũng không có thể lãng phí nhìn xem màu tím linh khí tại tàn mát dương kim hoa cảm thấy cực kỳ đau lòng nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công dẫn khí lục sâm nghĩ nghĩ cũng ngồi xếp bằng xuống hắn t h á i ớt hồn nguyền công căn cơ kỳ thật xem như rất tổn t h m hẳn là cũng khả năng hấp dẫn đến một chút linh khí triệu bích liên ở bên cạnh nháy n a y mắt nhìn thấy lục sâm cùng dương kim hoa hai người đều ngồi xếp bằng luyện công chính mình cũng ngồi xuống gần nhất triệu bích liên cũng bắt đầu luyện võ mà lại rất nghiêm túc cùng chăm chỉ bởi vì nàng không muốn chính mình mỗi lần kiên trì thời gian không lâu dương kim hoa một nữa dạng này sẽ để cho nàng cảm thấy mình đã bị sủng ái cũng thiếu một nửa vốn chính là cái của hồi môn nha hoàn lại ở phương diện này thua người triệu bích liên luôn cảm giác mình là cái phế vật không phải không nói nàng loại ý nghĩ này rất kỳ quái mà lại lục s â m cũng vẫn cảm thấy bích liên ý nghĩ cùng t ă n g quan qua loa cùng người bình thường có từng điểm từng điểm khác biệt bất kể như thế nào hiện tại bọn h ắ n vợ chồng ba người đều đang ngồi xếp bằng luyện công khi tiến vào đả tọa sau chiều sâu suy nghĩ trạng thái lúc dị v ã n g trước mắt đều là đen kịt một mẩu chỉ có chính trung tâm có cái điểm sáng cái này điểm sáng dựa theo luyện khí người mà nói chính là mình nội thị đan điền điểm sáng càng lớn chứng minh chính mình nội khí đo càng lớn dưới tình huống bình thường muốn nhìn thấy cái này điểm sáng có biến lớn quá trình là không thể nào ngươi chỉ có thể mỗi ngày luyện nội công nhưng nửa năm sau một năm qua đi đột nhiên phát hiện à cái này điểm sáng giống như s o một năm trước hơi lớn dáng vẻ lại hình như không có biến lớn không sai biệt lắm liền là loại cảm giác này nhưng bây giờ lục xâm lại có thể cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đang hấp thụ cái gì thanh lương đồ vật tiến đến từng sợi theo da của mình lỗ chân lông sông vào đến sau đó tại hắn minh tưởng thế giới bên trong liền là từng sợi màu trắng t i sáng theo bốn phương tám hướng hội tụ đến nội thị điểm sáng bên trong mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh quá trình này vô luận là thân thể vẫn là trên tinh thần đều cảm giác được tương đương vui vẻ phi thường dễ chịu hắn cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem tia sáng hội tụ không vui không buồn vô ưu vô s ầ u phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại như thế cái quan điểm rồi loại trạng thái này kỳ thật liền là cái gọi là nhập định tạm thời vứt bỏ hết thệ tư duy thậm chí ngay cả thân thể của mình đều không cảm giác được chỉ có thế giới tinh thần tạo dự cũng không biết qua bao lâu hội tụ tia sang càng ngày càng ít mà lại nội thị cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ lục sâm bắt đầu cảm giác được tay chân thân thể tồn tại đồng thời thân thể đang phát ra một chút dị dạng không phải m á i tín hiệu tới hắn khe khé mở to mắt phát hiện triệu bích liên cùng dương kim hoa hai người còn đang ngồi xếp bằng mà trên mặt bàn đèn lưu ly đã đỉnh chỉ phát ra màu tím khí thể hắn đứng dậy vớt ư vớt ư có chút run lên hai chân lại nhìn hệ thống giao diện bên trong tự mang thời gian biểu sau đó kinh ngạc phát hiện thời gian đã đi qua gần sáu giờ tu luyện lâu như vậy lục sâm cực kỳ kinh ngạc nhập định là cần tiêu hao tự thân thể lực cùng tinh thần lực nhập định thời gian r ả n ngắn từ tự thân tinh thần lực đến quyết định hình người lực cũng có nhất định ảnh hưởng mà dương kim hoa cùng triệu bích liên còn không có ngồi xuống cũng không phải là nói các nàng tinh thần của hai người lực mạnh hơn lục sâm mà là hiệu suất của các nàng không thế nào cao lục sâm tu luyện thế nhưng là b ắ c tống hiện thời đạo gia vô thượng c h â n quyết thái ất hồn nguyên công mặc dù chỉ có l i ế m khí kỹ xảo hơn nữa còn là ổn ổn đương đương tu luyện gần thời gian hai năm đồng thời hắn tự thân vẫn là triển chiêu trong miệng cái gọi là cái gì kinh m ạ c h xuân sẻ thể chất còn nữa thái ất hồn nguyên công cũng không chú trọng ban đầu tu luyện sức chiến đấu mà là xếp tinh thần lực nội công tâm pháp trên bản chất là đạo giáo cao nhân sáng tạo ra tu t i ê n dùng vì lẽ đó lục xâm chẳng những hấp thụ linh khí tốc độ phải nhanh qua chính mình hai cái lao bà ngay cả tinh thần lực tại thái ớt đục nguyên cực khổ tác dụng dưới cũng cao hơn các nàng rất nhiều sở dĩ lục xâm nhanh hơn các nàng theo trạng thái nhập định xuống tỉnh lại chủ yếu là hiệu suất quá cao tựa như xe thể thao chân ga một cất x u ố n g dưới mặc dù hao sang lớn nhưng chạy cũng nhanh a mà dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người đại khái trên liền là xe đẩy cùng xe đạp chạy trộm tinh thần lực tiêu hao tự nhiên cũng thấp thấy hai người bọn họ còn tại nhập định lục xâm liền đi xem một chút trên mặt bàn đèn lưu ly sau đó phát hiện cũng không phải là đèn lưu ly hỏng mà là hỏng thạ dưới tình huống bình thường hồng thạch bao cung cấp năng lượng có thể ngay cả thả một tháng phim nhưng cho cái này bích thủy tử liên đang bổ sung năng lượng lại có thể bảy giờ đều n h ị n không được có thể nghĩ linh khí loại đồ chơi này năng lượng ẩn chứa lớn bao nhiêu bất quá cũng may hồng thạch năng lượng bao có thể bản thân bổ sung năng lượng chỉ là thời gian lâu dài chút hai mươi ngày mới có thể tràn ngập nghe thời gian thật lâu nhưng lục sâm cảm thấy mình có thể làm nhiều mấy cái hồng thạch năng lượng bao nha bởi vì nhàm chán hắn liền cầm lấy trên mặt bàn đèn lưu ly li nhìn lại muốn nhìn một chút cái đồ chơi này là thế nào tạo kết quả nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra như thế về sau bởi vì thứ này chỉ có hai cái bộ kiện một cái là lưu ly khung bản thân một cái khác là bấc đèn bấc đèn nhìn hẳn là một loại màu bạc kim loại làm tạm thời không dám chắc chắn là vật gì lục s â m rõ ràng màu bạc kim loại bình thường đều là kim loại màu đơn chất số lượng rất nhiều rất khó t h a m dò rõ ràng đến cùng là cái gì đồ chơi bất quá cũng may thứ này lê sơn lão mẫu đưa cho mình sau khi cầm về có thể phối hợp nhiều cái hồng thạch năng lượng bao c h ậ m chậm sử dụng lục s â m trong phòng lại chờ nhiều nửa canh giờ sau đó dương kim hoa cùng bích liên hai người đều t u ậ t tự tỉnh tới dương kim hoa đứng lên về sau Tuy vừa vừa dương kim hoa mặt ngoài là kiều sân nhưng mà thực tế nghe nói như thế nàng vui vẻ đến con mắt đều không thành hình trang lưới liềm triệu bích liên sờ lên bụng của mình vùng đan điền có chút kỳ quái nói tựa hồ nội lực có chỗ tiến bộ lại tựa hồ không có ngươi lúc này mới luyện ba tháng nội công nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả dương kim hoa đi qua vũ vô triệu bích liên cánh tay cùng sau lưng cảm giác một chút đối phương nội lực trạng thái sau đó cười nói vẫn được nội khí rất ổn định luyện công không thể nóng vội nếu không dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma triệu bích liên chu cái miệng nhỏ nhắn đã biết rồi ta bụng có chút n ó i bụng quan nhân đi tìm ly sơn người muốn vài thứ ăn đi dương kim hoa cười nói kỳ thật lục sâm trong hành trang thả có không ít đồ ăn nhưng ở người khác nơi này làm khách ngươi từ mang thức ăn còn chính mình ăn liền không tốt lắm vậy liền ra đi hỏi một chút đi kết quả lục sâm một mở cửa phòng lập tức giật nảy mình bởi vì ngoài cửa cách đó không xa c h ỉ ít có hơn ba mươi tên ăn mặc không sai biệt lắm nữ tử chính hấp tấp mà nhìn xem ba người bọn họ thấy ba người đi ra ánh mắt của các nàng trở nên càng thêm sáng tỏ p h ả n phất con cú thấy được ăn khuya cũng giống như háo tử thấy được dầu v ừ n g loại kia muốn đem người đều nuốt cảm giác kích thích dương kim hoa cùng triệu bích liên hoa dung thất sắc kém chút liền làm ra phòng bị tư thái đi ra lục s â m cũng không quá dễ chịu hắn tìm tới đứng phía trước đứng lê sơn lao mẫu khe khe c h ắ p tay hỏi dung nguyên đạo hữu vì sao các ngươi toàn tụ ở chỗ này tựa hồ đang chờ chúng ta đi ra thân là lê sơn lao mẫu dung nguyên lúc này lại mấy tầm mắt của nàng vượt qua lục sâm nhìn về phía gian phòng bên trong sau đó hỏi xin hỏi lục chân nhân các ngươi là khởi động cái k i a đèn lưu ly sao lục sâm sửng sốt một chút đúng là đây không phải chuyển đổi linh khí đồ vật sao cũng là các ngươi đưa tới ai chẳng lẽ có cái gì kiên kỵ thuyết pháp hay sao ngược lại cũng không phải lê sơn lão m ẫ u kiên khó đem mặt mình mặt về phía lục sâm nói ra chỉ là chúng ta rất lâu không có nghe được qua tinh thần như thế không phải địa mạch linh khí không phải địa mạch linh khí lục sâm đem cái này từ âm thầm ghi tặc trong lòng đây là các ngươi ly sơn bảo vật chẳng lẽ chính các ngươi không cần sao nghe được lục sâm chất vấn lê sơn lão mẫu bất đắc dĩ nói ra chúng ta biết đèn lưu ly li có làm được cái gì nhưng chúng ta không biết nó làm sao sử dụng xem ra các ngươi tại đèn lưu ly li bên trong thiết chí có cơ quan đâu lục sâm tâm tình không quá thoải mái phía bên mình vừa khởi động đèn lưu ly li, các nàng thế mà liền biết còn im hơi lặng tiếng ngăn ở cổng thấy lục sâm biểu lộ không tốt lắm lê sơn lão mẫu dung nguyên bất đắc dĩ giải thích nói cũng không phải là chúng ta tại đèn lưu ly li bên trong thiết chí cơ quan mà là động tính này đối với chúng ta đến nói quá lớn sau đó lê sơn lão mẫu liền đem sự tình nguyên do nói một lần nguyên lai、like、tại thời kỳ này Càng càng t hiện càng tại trước a ly sơn tu hành đệ tử tu hành công pháp tất cả đều là tăng cường chính mình giác quan nghĩ hết biện pháp tăng lớn linh khí tìm kiếm năng lực lại dùng đơn giản để nói các nàng từng cái đều coi là dùng đến tìm kiếm linh khí môi chó dù cho trong sa mạc ngăn trở trên khoảng cách trăm dặm cũng có thể gửi được ốc đảo loại trình bộ kia bởi vậy lục sâm vừa đem bích thủy tử liên đăng khởi động những n à y ly sơn các nữ tử liên toàn cảm ứ n g đến sau đó liền tập trung tới chỉ là lục sâm ba người một mực đóng cửa mà lại ba người các nàng hấp thụ linh khí tốc độ cũng tương đương nhanh chỉ có sơ qua tản mát linh khí theo trong khe cửa thấu đi ra cái này điểm điểm linh khí một người hấp thụ mà nói ngược lại là được cho rất có triển vọng có thể các nàng ly sơn chí ít có hơn bốn mươi người tu hành mặc dù bây giờ chỉ có hơn ba mươi tên tại tà nguyện động bên trong những người khác tại bên ngoài tìm kiếm lấy cơ duyên lục sâm sau khi nghe xong liền minh bạch vì cái gì những n à y ly sơn các nữ tử hiện tại từng cái kích động như thế cùng nét mặt hưng phấn vậy ta đem bích thủy tử liên đ ă n g còn cùng các ngươi lục sâm chắp tay một cái hỏi cái này cũng không cần thiết bích thủy tử liên đ ă n g chỉ là cái chuyển hóa linh khí đạo cụ chúng ta trên tay còn có không ít dung nguyên xinh đẹp thành thục gương mặt bên trên toát ra một chút không có ý tứ lục chân nhân ngươi là có hay không có thể nói cho ta ngươi là như thế nào làm được khởi động đèn lự ly lục sâm nghĩ, nghĩ cảm giác đối phương rất thành thật cơ hồ đem ly sơn lịch sử đều nói hết vậy mình cũng không cần che giấu là cái đồ chơi này lục s â m đem hồng thạch bao đem ra bên trong đặc thù năng lượng chỉ phải đặt ở đèn lưu ly li một bên liền có thể chuyển hóa năng lượng lê sơn lão mẫu dùng thần hồn của mình lực cảm ứng một chút lục s â m vật trong tay sau đó liền kinh ngạc cái này t h ầ n vật thế mà tại bản thân khôi phục năng lượng đúng hai mươi ngày liền có thể về đấy lục s â m giải thích nói mà lại chỉ cần không cố ý phá hư trên lý luận đến nói tuổi thọ của nó là vô hạn nói cách khác không có sử dụng số lần hạn chế n g h e đến đó l ê sơn sở hữu nữ đệ tử Con mắt đ ề tử tử, như. lê sơn lão mẫu nhìn chằm chằm lục xâm trong tay không tính quá lớn hồng thạch năng lượng bao một hồi sau đó hỏi xin hỏi vật này lục chân nhân có thể tự hành chế tác mặc dù phiền phức chút nhưng xác thực có thể lục xâm đáp lê sơn lão mẫu gương mặt xinh đẹp rõ ràng trở nên quang sáng lên một bức cực kỳ vui vẻ giá vẻ phiền phức không quan trọng phiền phức lục chân nhân giúp chúng ta tạo một cái dạng này hồng thạch năng lượng bao ly trên dưới núi tất có h ậ u báo nói được loại trình độ này lục sâm đã suy đoán ra rất nhiều thứ hắn hỏi chẳng lẽ các ngươi đã không có phương pháp gì có thể chuyển đổi cùng hấp dẫn linh lực sao sở hữu ly sơn các đệ tử đều lộ ra lúng túng t h ầ n sắc thật là như thế này nhìn xem đám nữ nhân này biểu lộ lục sâm liền biết mình đoán đúng rồi việc xấu trong nhà bị bóc hiện tại lê sơn lão mẫu dáng vẻ khó xử nhất thậm chí cho người một loại đứng ngồi không yên khó chịu cảm giác đối phương muốn hồng năng lựa bao lục sâm lúc đầu không quá muốn cho đi ra nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện liền nói ra chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu ta có thể giúp các ngươi làm h ồ n thạch năng lựa bao nhưng ta cũng cần có thể cầm tới ý đồ lục c h â n nhân muốn cái gì các ngươi ly sơn một chút tu hành thuật pháp như thế nào Chừng một cái thành lập mấy trăm năm thậm chí có thể là hơn ngàn năm chuyên công tu hành tổ chức hẳn là có không ít tu hành pháp thuật giống ngày đó nhìn thấy bay đầu thuật ẩn thân thuật kỳ thật cũng không tệ nếu là nguyện ý cho công kích loại pháp thuật vậy thì càng tốt hơn nghe được lục sâm dung nguyên rất là giật mình thành thục kiểu d i ễ m gương mặt bên trên tràn đầy không hiểu quý phái không có sát phạt chi thuật không hổ là có thể lên làm lê sơn lão mẫu người một nháy mắt liền thấy rõ lục sâm bên này nhược điểm ừ m bản phái am hiểu hơn chế khí lục sâm cười xuống kỳ thật đây cũng không phải là cái gì cơ mật phàm làm một mực tại trinh sát lục sâm tình báo hơn phân nửa đều có thể đạt được cái kết luận này ly sơn tiệc tùng lục sâm không hiểu nhiều có thể nhìn ra được hoàn toàn là dung nguyên tự thân thông minh đang có tác dụng thiên cơ môn dung nguyên nói cái từ này về sau lại hỏi quý phái cùng thiên cơ môn có thể có huyên duyên lục sâm lắc đầu không rõ ràng sư tôn chưa hề cùng ta nói qua chuyện bên ngoài sư tôn ta thật đúng là che chở ngươi cũng không sợ ngươi đi ra sông sáo sẽ bị người hại dung nguyên nói đến đây sau đó vừa bất đắc dĩ n ở nụ cười khổ bây giờ có thể người tu hành mười không còn một tiên nhân đã chỉ còn trên danh nghĩa duy các ngươi hệ thống phái còn có chân tiên t r i thuật quý sư tôn hẳn là cho rằng dưới gầm trời này hẳn là không có người nào có thể làm bị thương ngươi lúc này mới như thế dùng bảo hộ của ngươi lục xâm nghe đến đó trong lòng có chút muốn bật cười căn cứ đối phương não b ổ chính mình tình huống bên này dù sao không nói lời nào liền xong việc thuật pháp bí kíp sự tình cực kỳ trọng đại lục chân nhân có thể cho phép chúng ta thương lượng mấy ngày dung nguyên nghĩ, nghĩ nói tự nhiên việc này xác thực đến tính toán cẩn thận dung nguyên nghe được lục sâm đồng ý cười điểm nhẹ cái cảm sau đó mang theo cái khác nữ đệ tử rời đi những cái kia nữ đệ tử thời điểm ra đi đều lộ ra lưu luyến không rời rất muốn ở chỗ này chờ lâu biết mặc dù trước đó lục sâm đóng kín cửa mà lại tuyệt đại đa số linh khí đều bị vợ chồng bọn họ ba người hấp dẫn nhưng vẫn là có chút ít tiết lộ ra ngoài đối với lâu dài sinh hoạt tại linh khí trong hoang mạc các nàng đến nói cái này chút ít linh khí liền là trên trời rơi xuống dương nhánh cam lộ k h á c đến không được người đều muốn đi lên liếm một cái về sau lại qua ba ngày lục sâm chỉ ở phòng khách phụ cận hoạt động dung nguyên ba ngày này không có tới ngược lại là nhị sư tỷ tần thải lục tới nàng giao cho dương kim hoa một bản viết tay bí kíp nói ra đây là p h à m tục võ học cũng là trước kia mời các ngươi khi đi tới nhận lời công phu bên trong có giá thức đồ cùng đối ứng vận khí bản đồ nghĩ đến lấy ngươi năng lực hẳn là học được nói dứt lời về sau tần thải lục liền đi dương kim hoa rất là vui vẻ nàng yêu thích nhất liền là tập võ lập tức nhịn không được mở xếp đến chỉ nhìn hai cái liền hữ âm thanh m ặ t ư n g hướng nói cái này ly sơn phái làm sao như thế không đúng đắn lục s ô n có chút kỳ quái theo dương kim hoa trong tay lấy ra bí kíp nhìn một chút cũng cười nguyên lai、like、là sòng tu chi pháp kỳ thật càng nói chính xác là hợp kích chi thuật một kiếm một đao có nguyên bộ chiêu thức biểu lục sâm đối với võ học không hiểu rõ lắm không thể thấy rõ ràng trong đó tốt xấu nhưng hắn ngược lại là thấy rõ bên trong có để hai người hợp kích lúc ăn ý cao hơn rèn luyện phương pháp theo trong hình vẽ đến xem liền là một chút xấu hổ hợp thể động tác lại tiến hành nội khí vận hành không thể không nói cái này biện pháp nhưng thật ra là đúng giữa nam nữ điểm này chuyện xác thực rất có thể gia tăng song phương độ thân mật cùng ăn ý giá trị lục sâm lật ra một hồi sau đó cười nói ta cảm thấy không tệ à về sau cùng một chỗ luyện vũ kỹ này đơn giản nhưng nếu như quan nhân nghĩ luyện ta cũng chỉ có thể liệu mình mùi quân tử dương kim hoa lúc nói chuyện đỏ mặt giống là thoa khắp x o a n phấn bên cạnh triệu bích liên thấy thế lập tức cũng dựa đi tới hồ ta cũng phải luyện ba người cùng một chỗ luyện chỉ có thể hai người luyện dương kim hoa ghét bỏ đẩy ra tới gần hai đoàn thạch không cần bích liên chúng ta là tìm muội ngươi sao có thể như thế khi dễ ta bích liên ủy ủy khuất khuất nước lở nghỉ đến không được dương kim hoa khó chịu sách â m thành vậy ta trước hai mươi trời ngươi sau mười ngày bất công dương kim hoa lập tức đánh gãy triệu bích liên khiếu nại lại nhao nhao ta liền đem quyền lực này thu trở về triệu bích liên lập tức liền không dám nhiều lời lục sâm ở một bên nhìn xem hai nữ h ữ động cười đến cực kỳ vui vẻ sau đó đã qua hơn nửa trời dung nguyên tìm tới cửa nàng mang theo một cái màu lam bao vải tới cửa sau khi đi vào đem bao vải để lên bàn mở ra lộ ra bên trong bốn bản sách để lục t r â n nhân đợi lâu dung nguyên khẽ cười nói ta cùng trong môn đám người sau khi thương nghị quyết định đem bốn quyển bí kíp lấy ra lục chân nhân có thể lựa chọn trong đó hai bản nếu là lục chân nhân cảm thấy có thể được lời nói giao dịch này liền trở thành lục sâm nghĩ nghĩ hỏi bốn chọn hai như vậy cái này bốn quyển bí kíp đặc tính dung nguyên đạo hữu có thể báo cho dung nguyên r ố i ra đẹp tay đem bốn bản màu làm trang bịa bí kíp song song bày ở lục sâm trước mặt động tác hữu mỹ mà lịch sự tao nhã thứ một quyển là gọi l ô i pháp phương pháp này tu luyện so sánh dễ nhưng có tinh thông mà lại lôi điện c ư ơ n g m ánh không dễ trưởng khống dễ dàng thất thủ dung nguyên đôi mắt đẹp khe khẽ nhau lại tiếp tục nói từ khi cái này lôi pháp hiện thế đến nay bản phái luyện tập nó người đã luyện ba mươi trong đó mười làm tại tu luyện lôi pháp quá trình bên trong bị xét đánh m ặ chết còn lại năm người trọng thương từ bỏ tu luyện chỉ có thập nhân tướng lục ô công. i pháp phần chân chính luyện thành. Một phần ba sát xuất thành sát luyện l xuất Một ba sâm có chút b ộ i phục mà nhìn xem đối phương dung nguyên đạo hưu thật đúng là thành thật người đâu đem công pháp này ưu khuyết điểm đều nói vì đề cao sức thuyết phục thậm chí ngay cả mình trong môn phái số liệu đều cung cấp không sợ bị người khác chế d â ước bản phái thành lập đến nay trừ gần nhất vài chục năm bởi vì linh khí thiếu thốn bất đắc dĩ đã là một m ít giả thần giả quỷ sự t ì n h phương diện khác tuyệt đối không có bất kỳ cái gì trái lương tâm sự tỉnh dung nguyên có phần là tự hào mỉm cười nói lục sâm hất cầm lên ra hiệu quấn thứ hai bị kíp vậy cái này b ằ n đâu chúc dung chi thuật dung nguyên vừa cười vừa nói tại lực sát thương lên không bằng lôi pháp dữ dằn có thể tưởng đúng cũng càng tốt khống chế chút phương pháp này từ bị tiên hiền s a n chế thẳng đến hiện thời trong môn tu tập người vô số cũng chỉ có ba người tàu hỏa nhập ma mà lại đằng sau đều cứu được trở về lục sâm trong lòng k h ẽ gật đầu xem ra lửa này pháp độ hoàn thành đã rất cao trước kia lục sâm nhìn tiểu thuyết lúc sau tổng nhìn thấy một loại nào đó nội công tâm pháp bao nhiêu lợi hại nhiều người tiên nhưng luyện tập người khả năng không ra số lượng một bàn tay sau đó lục sâm liền cảm giác có chút không hợp lý mọi người đều biết càng là chuyển hiện đến càng rộng đồ vật liền càng an toàn càng hoàn thiện mà lại hạn mức cao nhất cao hơn bởi vì theo lục sâm hàng ngàn hàng vạn trí tuệ con người một đời một thế hệ sửa chữa cùng hoàn thiện khẳng định phải so mấy một thiên tài tới mạnh mẽ cái này t r ú c dung chi thuật chính là cái rất điển hình ví dụ chẳng những xảy ra chuyện người c ự c ít liền xảy ra chuyện cũng còn có thể cứu về đến đây chính là công pháp hoàn thiện chỗ tốt cái này t r ú c dung chi thuật không sai cái kia cái khác hai bản đ ầ u lục sâm hỏi đây vốn là ngự kiếm chi thuật vốn không phải ta ly sơn tuyệt học nhưng thiên kiếm thuộc sơn p h á i truyền thừa đã tuyệt này đời cuối cùng trưởng môn tại hai mươi năm trước khổ tim đệ tử không có kết quả tại đem này bí kíp giao cho ta ly sơn đảm bảo về sau liền ôm hận binh giải mà chết lục sâm nghe đến đó có phần là kinh ngạc nhìn xem lục sâm biểu lộ dung nguyên lộ ra một chút bi ai v ẻ mặt đây chính là đường kim tu hành giới hiện trạng tuyệt đại đa số m ô n phái đều đã thành tại ngày xưa hướng sương ngủ theo gió mà qua bản phái cũng là dựa vào điệu mạch linh khí kéo dài hơi tàn đến nay thôi lục sâm nhẹ khẽ hít một c á i khí hắn phản phất thấy được thiên kiếm thục u sơn phái sau cùng trường môn trước khi chết tuyệt vọng biểu lộ lập tức quyền bí kíp này mang đến cho hắn một cảm giác cũng liền trở nên trở nên nặng n ề n g kiếm thuật cùng chân chính dung nguyên cầm lấy ngự kiếm thuật bí kíp khe k h ẽ đảo nàng cũng không phải là đang nhìn chỉ là dùng lật động tác này đến trải vớt lúc này trong nội tâm nàng h ầ m hực c h i tình bởi vì nếu như thiên địa linh khí lại như thế biến mất x u ố n g dưới thiên kiếm t h u ậ t sơn phái bi kịch sẽ xuất hiện tại các nàng ly sơn phái trên t h â n nhưng uy lực cũng là cực lớn nó duy nhất cánh cửa chính là muốn cầu cao chỉ cần có thể nhập môn ngươi liền có thể thuận buồm sôi gió tu tập x u ố n g dưới nếu như ngươi đ ã không lấy tư chất yêu cầu vô luận ngươi nhiều cố gắng cũng không thể luyện được trong hội một chiêu nửa thức ngự kiếm thuật có thể bay sao lục xâm hỏi đương nhiên có thể dung nguyên cười đến rất vui vẻ cái này tu hành giới có thể phi hành muôn phái chỉ có chúng ta ly sơn phái tường vân thuật cùng thiên kiếm thục sơn phái kiếm chu thuật lục s â m có chút hướng về phi hành mặc dù hệ thống phối phương bên trong cũng không ít phi hành khí cụ nhưng k i a cũng là ngoại vật kiếm chu thuật hẳn là là chân chính phi hành tiên thuật hắn nhìn xuống trong lòng rung động hỏi c u ố n thứ tư đâu tháng hoa thuật dung nguyên cười nói cái này thuật là bản phái một vị cao nhân tiên sư sáng tạo nàng xem thế gian hoa nợ hoa tàn hoa nợ lúc xinh đẹp mùi thơng át hoa rơi sau khô heo suy bại trong lòng cực kỳ thương cảm liền bỏ ra thời gian mười mấy năm. sáng chế ra môn này táng hoa thuật lục sâm lẳng l ặ n g nghe nói là táng hoa nhưng thật ra là bảo hộ hoa dung nguyên tiếp tục giải thích muốn tu tập phương pháp này đến tìm một chỗ hoa nở bất bại chỗ ngày ngày hấp thu hương hoa tinh hoa bách hoa linh khí đem tự thân nhục thể rèn luyện thành hoa thể từ đó về sau thân nhẹ vô bệnh thể n h u ô n máu đào hương lục sâm sửng sốt một chút cái này nghe là tu dưỡng chi thuật không phải sát phạt chi thuật dung nguyên tự hồ biết lục sâm sẽ nói như vậy lại giải thích nói hoa này có nợ d ỗ lúc từ cũng có khâu bại tu lấy lúc ngươi cầm hoa nợ liền có thể định người khác vì hoa bại đây chính là táng hoa thuật sát phạt chi đạo thì ra là thế là nguyền ruột thuật lục sâm minh bạch cái này bốn q u y ề n bí kíp tinh yếu đều đã mơ hồ cùng lục chân nhân kể ra xin mời tuyển trong đó hai bản lục sâm nghĩ nghĩ hắn l ấ y trước lên một bản ngự kiếm thuật cái này b ả n khẳng định đến tuyển còn dư lại ba bản hắn suy tư một hồi đang muốn tuyển lôi pháp thời điểm lại cảm giác được chính mình tay háo khựu tay chỗ bị người g i ậ t giật quay đầu phát hiện là dương kim hoa cái sau sắc mặt đỏ lên nàng thấy lục sâm nhìn qua liền khe khe chỉ chỉ kêu bản táng hoa thuật chẳng những dương kim hoa tâm động ngay cả triệu bích liên cũng là một mặt mong đợi nhìn xem kia bản táng hoa thuật nữ tử thích cái này pháp thuật tựa hồ không kỳ quái các nàng đều thích trên người mình thơm thơm nam nhân cũng giống vậy cũng thích các nàng trên thân thơm thơm vậy được rồi cuốn thứ hai liền táng hoa thuật lục x â m đưa tay liền đem táng hoa thuật c ũ n g cầm tới dung nguyên tại đối diện khỏe miệng khe k h ẽ nhấp lên nàng tự nhiên thấy được lục x â m như thế sùng ái thê thiếp của mình trong lòng liền sinh ra hảo cảm hơn tới nghĩ thầm cái này lục chân nhân còn rất có tình vị không giống môn phái khác như thế nam tử tu hành đại đa số là chặt đứt tình đọc khi tất yếu giết nữ tử lấy chứng đạo tâm là chuyện rất bình thường cho dù nữ tử này là thân nhân mình ly sơn này muốn phái cũng là bởi vì này mà tạo dựng lên tu hành giới nhược nữ tử nhóm bao đoàn sưởi ấm địa phương lục sâm cầm hai quyền bí kíp nói ra bí kíp đã chọn như vậy dung nguyên đạo hữu ngươi muốn hoàn toàn mới hồng thạch năng lượng bao vẫn là trên tay của ta cái này cũng mới có thể có khác biệt không có gì khác nhau vậy liền trên tay ngươi cái này đi lục sâm đem hồng thạch năng lượng bao theo hệ thống trong hành trang lấy ra để lên bàn màu vàng kim nhạt bên ngoài bao vây lấy đồng tàu cục gạch lấy rơi ánh đến lộ là ra rất p hai á t tự thạch hại nhiên. hồng, nói năng Mặc dù nói là, hổng, thạch năng đo b o nhưng kỳ thật kỳ c á đồ chơi này là mươi à vàng、kim. Mà u thống kim. lại phối hệ h p n bên trong hợp thành g hợp đ ra đồ chơi, đại đa đồ đại đều chơi, số màu là à v ngày kim. n g tràn ngập năng lượng lục sâm bắt đầu giảng giải hồng thạch năng lượng bao đặc tính không sợ thủy hỏa nhưng không cách nào chống cự xét đánh ta tin tưởng quý phái bên trong khẳng định có người tu tập l ô i pháp tuyệt đối đừng để loại người này qua tay cái này hồng thạch năng lượng bao hồng thạch năng lượng bao tên này bất nhã dù nguyên đem không sai biệt làm song trưởng lớn năng lượng bao nâng lên con mắt đang phát sáng chờ qua mấy ngày ta nhất định cho nó làm cái tốt một chút danh tự lục sâm có chút bất đắc dĩ hệ thống phối phương bên trong liền là sưng hô như vậy chơi như vậy ý hắn có biện pháp nào như thế giao dịch liền trở thành dung nguyên hai tay xẹt qua trong tay năng lượng bao biến mất không thấy gì nữa nàng tựa hồ cũng có cùng loại không gian ba lô đồ chơi lục chân nhân có thể nguyện ở đây lưu thêm mấy ngày chúng ta cũng tốt trao đổi tu hành phương diện kinh nghiệm không được lục sâm k h o á t khoác tay chúng ta đi ra cũng có đoạn thời gian nên lúc trở về dung nguyên mặt mũi tràn đầy tiếc nối vậy liền chức chúc lục chân nhân thuận bùn x u ô gió lục sâm không lưu lại nguyên nhân rất đơn giản hắn chính mình là cái dựa vào b ậ t hặc phế vật đối phương là đường đường chính chính người tu hành sĩ có cái gì tốt giao lưu tựa như tiểu học đều không có đọc xong kẻ giở m ộ m cùng chủ trì mấy lần trọng đại thí nghiệm phát minh đại lao thảo luận số liệu tâm đắc đây không phải tự dứt lấy l ụ c sao vì lẽ đó chỉ có thể trượt trượt mặc dù dung nguyên nhiều lần giữ lại nhưng lục x â m vẫn là mang theo giường kim hoa bọn người rời đi ly sơn theo đường thủy về tới thành biệt kinh người này vừa mới đến ngoài thành liền bị người nhận ra dù sao hắn cái kia chiếp phương chu thực sự quá trói mắt trên đời này chỉ này một chiếp lúc ấy rất nhiều thuyền hoa cùng hào thuyền liền vây quanh đại lượng danh sĩ thân hào đứng ở đầu thuyền cùng lục sâm ôm quyền chào hỏi lục sâm cũng chỉ hôm qua đứng ở đầu thuyền trái ôm quyền phải lung lay lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng bọn hắn chào hỏi cười đến cơ mặt đều nhanh c ă n g gân sau đó mới theo nhiệt tình trong đám người đào thoát lục sâm trở lại hải sơn cùng mục quế anh giao tiếp một việc thích hợp cái sau liền rời đi con rể trở về mục quế anh ở lại chỗ này nữa không tốt lắm lục sâm chính muốn nghỉ ngơi đ â u sau đó bạch ngọc đường bọn người liền một mặt không khí vui mừng tìm tới cửa c h ư một trăm hai mươi b ố bữa tiệc vui ngoài ý mới c h ư một trăm hai mươi b ố bữa tiệc vui ngoài ý mới trong lương đình lục sâm ngồi đối diện chính là nghĩa khí phân chấn c ầ m mao thử chân mày lưu chuyển ở giữa tựa hồ diễm quang tứ sạc kỳ thật ngũ thử từng cái đều mười phần thần khí nhưng c ầ m mao thử dung mạo thực sự là quá phát triển liền lộ ra cái k h á c bốn chuột tướng mạo thường thường không phụ lục chân nhân nhờ tặc tử thiên tài chúng ta đều đã thu hồi lại c ầ m mao thử đem cái cái hộp nhỏ đẩy lên lục sâm trước người xin mời lục chân nhân kiểm tra lục sâm mở hộp ra nhìn thấy bên trong đúng là xếp lấy đại lượng tiền đồng tính được có mấy ngàn sâu nhiều làm phiên các ngươi lục sâm đem hộp thu vào lại từ hệ thống trong hành trang đem ngọc phong tương lấy đi có thể nói một chút các ngươi là thế nào đem tiền này cho đội trở về bạch ngọc đường mặc dù mặt ngoài nhìn xem trời sinh tính cao lanh thật mạnh nhưng mà thực tế hắn đối với mình nhận biết bằng hữu cho tới bây giờ đều là cực kỳ nhiệt tình kỳ thật có chút nói nhiều lục sâm đặt câu hỏi vừa lúc tao đến hắn chỗ ngứa n làm như thế lớn một việc không có người nghe đây chẳng phải là như cầm ý dạ hành lập tức bạch ngọc đường liền đem bọn hắn tại liêu quốc cảnh nội đoạn dừng xe đội đồng thời đem tiền tài trộm đi trải qua nói một lần cái kia liêu quốc mọi dợ tại ta đại tống cảnh mỗi lúc tương đương cẩn thận huynh đệ chúng ta năm người hoàn toàn tìm không thấy cơ hội bạch ngọc đường chân mềm trên mặt phản xạ ánh sáng sáng tỏ chạch nhưng khi tiến vào liêu cảnh về sau bọn hắn liền buông lỏng rất nhiều chúng ta lúc này mới có thể đã thủ việc này làm đến vô thanh vô tức đoán chừng cho tới bây giờ cái tia liêu quốc sứ giả đều không có hiểu rõ tiền của hắn là thế nào vứt bỏ à. lục sâm sau khi nghe xong nhẹ cười lên bạch ngọc đường năm người hành động cũng không có bao nhiêu mạo hiểm tình huống ở bên trong liền là đột xuất một cái tử kiên nhẫn bọn hắn một mực r á n tại đội xe đằng sau không lộ thân ảnh một mực đang tìm cơ hội thích hợp bởi vì bọn hắn rõ ràng một khi bị địch n h â n phát hiện bọn hắn năm người tung tích sau đó là có hoài nghi đằng sau đi theo người liền sẽ không lại để bọn hắn có cơ hội đ á p thủ mà dạng này kiên nhẫn cũng vừa vặn là hiệp khách nhóm am hiểu nhất lục sâm cùng ngũ thử hàn huyên một hồi chờ nhanh đến trạng vạn g tối thời điểm ngũ thử liền rời đi đồng thời cầm đi lục sâm hứa hẹn ngọc phong tương cùng mấy giỏ quả tại lâm đi về trước bạch ngọc đường nói bọn hắn năm người nghĩ biện pháp đem đông hải đ ồ n g lai phái đầu người cho đề cập qua tới về sau thời gian lục sâm lại tiến vào nhàn nhã thời đoạn triển chiêu tới số lần ít đi rất nhiều bởi vì hắn hiện tại chủ yếu là dẫn người thành trừ cống thoát nước trầm trầm thổi mạnh vô ưu động cái ư u ác tính này thành quả coi như không tệ mà trên triều đình sự t ì n h lục xâm thì mặc k ệ nếu như nói cứng có thay đổi gì đó chính là lục xâm bắt đầu tu hành chân chính pháp thuật ngay từ đầu hắn nghĩ luyện ngự kiếm thuật nghĩ đến chính mình là cái gì kinh mạch thông thấu thân thể nghĩ đến hẳn là có thể luyện kết quả thử hơn nửa tháng căn bản không có cách nào nhập môn đ ừ n g nói luyện thành kiếm xương ngay cả nhập môn kiếm khí đều không cảm ứ n g được dương kim hoa cũng không được lục xâm vốn cho rằng chính mình cái này bản ngự kiếm thuật là đổi sai lãng phí kết quả triệu bích liên nhập môn nàng liên là nhìn mấy lần nhập môn khẩu quyết cùng kiếm tu vận khí đổ tại chỗ liền kích phát kiếm khí thấy lục xâm cùng dương kim hoa hai người sửng sốt một chút cái này không đúng kiếm tu chính là đứng đầu sát phạt chi thuật khí chất cao ngạo t h i ê n địa, tâm tính cứng cỏi phương có thể tu luyện cái này triệu bích liên cái tiêu điểm cùng tư chất yêu cầu giống nhau có thể tu luyện ngự kiếm thuật triệu bích liên tự nhiên là cao hứng vạn phần nhưng dương kim hoa liền không quá cao hứng nàng không phải đang ghét tị mà là nàng phát hiện chính mình ngay cả t á hoa thuật cũng luyện không được t á hoa thuật yêu cầu người tu luyện tính tình dịu d à n g động lòng người cùng nguồn dương kim hoa thử vài ngày đều không thể nhập môn tức g i ậ n đến nàng kém chút liền đem táng hoa thuật bí kíp cũng cho xé lục sâm ở một bên gặp nàng bực bội bộ dáng liền cầm lấy táng hoa thuật bí kíp khuyên giải nói không cần phải gấp cái này táng hoa thuật yêu cầu không cao ngươi nhìn cái này trên đó viết thân ở biển hoa nội thị đan điển lấy đúc hình hoa nói trắng ra là chính là muốn sức tưởng tượng đem chung quanh hương hoa hấp dẫn quan nhân dương kim hoa đột nhiên lên tiếng đánh gậy lục sâm ngươi ngươi nhìn ngươi chung quanh lục sâm vừa rồi đọc bí kíp yếu nghĩa thời điểm tương đương nghiêm túc tâm thần đều chỉ bảo bởi vì cũng không có phát hiện lúc này đình nghỉ mát bên ngoài có phiến cánh hoa phiêu đi qua vây quanh thân thể của hắn xoay tròn mặc dù hấp thụ đến cánh hoa không nhiều nhưng đúng là có rõ ràng không phải cái gì quái phong đưa đến bởi vì hệ thống gia vi tên không có khả năng có cái gì quái phong làm yêu cái này lục xâm nhìn xem vây quanh chính mình xoay tròn cánh hoa chính mình cũng một lệ ta lại không phù hợp táng hoa thuật tu tập tâm thái làm sao dễ dàng như vậy nhập môn dương kim hoa có chút thất lạc quan nhân có thể tu tập táng hoa thuật bích liên có thể tu tập ngự kiếm quyết liền ta cái gì đều không được là một phế nhân không thể nói như thế ngươi vẫn rất có bản lãnh lục sâm nghĩ nghĩ nói ra dù sao ngươi cùng ta cùng một chỗ tu tập hợp kích chi thuật lúc tiến triển so bích liên nhanh hơn nhiều dương kim hoa sắc mặt lập tức hồng s o n g nàng đấm nhẹ lục sâm ngực sáng r ộ n g quan nhân đừng chỉ toàn nói chút để người mất mặt mà nói đi ra để người xấu hổ không biết như thế nào cho phải nhưng đây là sự thật nha lục sâm biểu lộ có phần là dư vị tại ly sơn thời điểm lục sâm cảm thấy ngự kiếm thuật là t h m nhất táng hoa thuật thứ hai nhưng bây giờ hắn cảm thấy hợp kích chi thuật mới thật sự là nhất phù hợp mình đồ vật chỉ là luyện hơn nửa tháng c trụ cột của hắn thuộc tính liền tăng rất nhiều mà lại ngay tiếp theo còn có thể tăng tốc thái ớt hồn nguyên công tốc độ tu luyện quả thực là thần kỹ mặc dù xem như vợ chồng nhưng nghe được lời như vậy dương kim hoa y nguyên tim đập rộn lên nàng nhìn về phía trước nhìn phát hiện triệu bích liên ngay tại trong biển hoa ngồi xếp bằng tu luyện ngự kiếm linh khí cũng không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt càng đỏ nàng giật nhẹ lục sâm ống tay háo nhỏ giọng nói ra đã cảm thấy hợp kích chi t h u ậ t tốt vậy chúng ta liền luyện thêm sẽ chứ sao lục sâm hơi kinh ngạc cho tới nay dương kim hoa biểu hiện được phi thường truyền thống nàng không quá ưa thích ban ngày tuyên dâm đương nhiên lục sâm nếu như miễn cước tới nàng cũng sẽ phối hợp chỉ là sau đó sẽ hoàn trách vì lẽ đó lục sâm rất ít cưỡng cầu nàng nhiều như vậy bình thường đều là tại lúc ban ngày tìm triệu bích liên chơi nhưng bây giờ dương kim hoa thế mà chủ động yêu cầu tại lúc ban ngày tu hành hợp kích chi thuật cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt lục sâm đầu tiên là sướng sở sau đó kéo dương kim hoa tay nhỏ cười nói t ố t cùng một chỗ cái gì là thần tiên cái gì là tiêu g i a o trước kia lục sâm là không biết rõ nhưng bây giờ hắn đã có chút tâm đắc không cần để ý tới thế sự liền theo chính mình bước đi sinh hoạt trưởng thành mỗi ngày đều có từng tia từng tia tiến bộ tích lũy xuống thời gian lâu dài chính là có thể kinh diễm đến chính mình khoảng cách lục xâm mỗi ngày liền là tu hành l u y ệ n chữ gia môn đều ít ra nhiều lắm là tại đại thể mặt trời mọc mà đi thăm người thân thì như nói tết trung thu loại này thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt liền bắt đầu mùa đông đồng thời sắp đến giao thừa mà lúc này có người quen tự thân tới cửa bãi phòng là thường lao phu tử kể từ khi biết lục xâm thân phận chân thật về sau thường lao phu tử cũng rất ít đến vào cửa tựa hồ cảm thấy mình không quá phối cùng lục xâm loại này tôn quý nhân sĩ lui tới bộ dáng nhưng lục sâm y nguyên sẽ ngẫu nhiên mang một ít rau tươi đi thường lao phu tử nhà đi v ò n g một chút dù sao cũng là hàng xóm vì lẽ đó hai nhà quan hệ cũng không tính lại nhạn chí ít lục sâm không cảm thấy lại nhạn hiện tại thấy thường lão phu tử tự thân tới cửa bái phỏng lục sâm đương nhiên tự mình nên đón mà hát chủ cùng lâm cầm hai người cũng là ở một bên hành đệ tử lễ học sinh gặp q u a phu tử bởi vì hát chủ cùng lâm cầm hai người không có co công danh vì lẽ đó dưới tình huống bình thường bọn hắn là không thể tự xưng học sinh nhưng bác tống thời kỳ không có mãnh liệt như vậy tôn ti cảm xúc cũng không có nghiêm mật như vậy lệ giáo vì lẽ đó chỉ cần là làm qua học sinh người tại trước mặt lao sư tự xưng học sinh là không có vấn đề lục sâm đem thường lao phu tử nên tiến đình nghỉ mát tự mình cho đối phương nâng g chén mật tóc nước sau đó cười nói thường lao trượng nhân khó được đến chỗ của ta ngồi một chút lần này cũng không thể sớm sớm đã đi ít nhất phải ở đây ăn bữa cơm lại nói nghe được lục sâm nói như vậy thường lao phu tử trong nội tâm là có chút cảm động lúc trước hắn chủ động xa lánh lục sâm là lo lắng cho mình loại này không quan không có quyền thân phận quả thực không có tư cách cùng lục sâm loại này chân nhân lui tới dù sao hắn cũng phát hiện trừ lục sâm số ít mấy người bằng hữu trong triệu những đại quan cũng chỉ có chút ít mấy người có tư cách leo lên hải sơn có thể lục sâm chưa từng có coi thường bọn hắn thường ra thỉnh thoảng đi lên vọc cửa mỗi lần đều sẽ mang theo rau tươi tới cũng nhờ vào rau tươi bổ dưỡng thường lao phu tử nhìn xem khí sắc vô cùng tốt mặc dù tuổi tác đã cao có thể tay chân y nguyên lưu loát chính mình một hơi có thể leo lên hải sơn mồ hôi nóng cũng sẽ không lưu mấy dọn ăn cơm cũng là không cần thường lao phu tử tận lực đem chính mình nho sinh nông n i n biểu hiện ra ngoài không để cho mình tại đại nhân vật trước mặt ném đi khí thế không đ ú n chỉ là khuyển tử lại qua mấy ngày liền muốn thành thân làm hàng xóm việc này không thể không mời người nếu không liền không có lân cận bạn tình nghĩa dứt lời thường lao phu tử đem một phần màu đỏ thiếp mời đưa tới dưới tình huống bình thường việc vui thiếp mời đồng dạng đều đến tân lang quan đi phát sau đó tân n ư ơ n g bên kia phát thân ra nhưng lục sâm thân phận gì thường lao phu tử cảm thấy mình cái kia bất thành khí nhi tử căn bản không có tư cách thấy lục sâm trước mặt vì lẽ đó đành phải tự thân tới cửa tới đưa thiếp mời lục sâm đem thiếp mời đó lấy sau đó cười nói uy ca mà việc vui đây chính là đại hảo sự à đến lúc đó ta nhất định trình diện cái này tân lương tử là phương nào nhân sĩ cái gì ra cảnh bối cảnh lục sâm đây cũng chính là hỏi một chút tìm chủ đề không có có ý gì nhưng thường lao phu tử lúc này lại có chút đắc ý nợ nụ cười tân n ư ơ n g chính là thì tây thành bên ngoài một nông gia nữ tử mặc dù gia cảnh một cảnh nhưng thắng ở là nhà thanh bạch cùng khuyển tử cực kỳ xứng đôi lúc này giảng cứu cái môn đang hộ đối thường lao phu tử chưa từng có nghĩ tới để nhi tử đi leo lên cành tây cao vì lẽ đó cưới một nông gia nữ tử hắn là rất hài lòng nhà gái tính tình như thế nào cần lương công việc còn ra thường lao phu tử rất là thỏa mãn nói ra mà lại vóc người cũng được đoan trang đại khí xem xét liền là có phúc tướng mặc dù thường lão phu tử ngay từ đầu có chút c â u n ệ nhưng chủ đề trò chuyện mở về sau người cũng liền buông ra hắn tại trong lương đ ỉ n h cùng lục sâm trò chuyện rất nhiều cực kỳ vui vẻ cuối cùng hắn còn bên trong n g u y ệ n cự tại lục sâm trong nhà ăn cơm mời chính mình trước xuống núi hắn hai tay chắp sau lưng về đến trong nhà vừa vào cửa lão thê liền nhỏ chạy tới khẩn cấp hỏi lục chân nhân có bằng lòng hay không tham gia nhi tử việc vui thường lão phu tử đầu tiên là tâm lấy khuôn mặt sau đó lạnh nhạt nói lục chân nhân đồng ý lão bà tử này nghe nói về sau vui vẻ đến đập thẳng bộ ngực mình không cần thường u n đến, ý về lao phu từ h khoác khoác ô n g tay ta đưa bái lục chân nhân là thân tích thiếp hắn cùng chúng ta ngồi một bàn là được ngươi đem lục chân nhân một nhà cô mà v i ễ n chi ngược lại không phải là chuyện gì tốt lão bà tử nghi nghĩ nói ra có thể l ụ c c xâm tu luyện hợp kích chi thuận nghiện cơ hồ quên mất thế ờ gian tuế nguyệt cũng may có hát chủ cùng lầm cầm nhắc nhở đợi đến thường i a việc vui ngày tốt lục xâm mặc vào thân áo xanh mang theo dương kim hoa cùng triệu bích liên hai người liền xuống núi vừa vào cửa liền nhận lấy thường l a o phu tử tự mình nên đón sau đó ngồi tại chủ gia cái kia trên một cái b à n cùng những người khác trò chuyện vui vẻ vô luận là thư sinh thương nhân vẫn là đi phiến nông phu chỉ cần đến mười rượu lục sâm hết thệ không cự tuyệt xem như cho đủ thường lao phu tử mặt mũi sau đó đợi đến tân lang đem tân lương tử nên đón trở về tiệc rượu lại mở gốc thứ hai lục sâm tiếp tục uống dù sao có quả cùng mật ong thỉnh rượu lục sâm không sợ đợi đến t r ạ n g vạng tối giờ lành chính thức bái đường thời điểm tân lương tử hất lên khăn đỏ theo trong phòng đi ra lục sâm ngồi ở một bên càng xem càng không thích hợp bởi vì trong mắt hắn tân lương quấn quanh lấy một cỗ hắc khí lục sâm sửng sốt một chút ta đây có phải hay không là hoa mắt hắn xoa nhẹ xuống con mắt vừa định nói chuyện với dương kim hoa đã thấy dương kim hoa cũng nhìn qua hỏi quan nhân có phải là phát hiện cái gì dị dạng lúc này người chủ trì ở phía trước hô to lấy phu thê ra bái đây đối với người mới liền lẫn nhau mặt đối mặt quỳ xuống chỉ là cái quỳ này tân lương tử trên người hắc khí liền truyền một bộ phận đến tân lang quan thân bên trên sau đó người chủ trì lại cao giọng hô to người mới d â n trả có người theo bên cạnh đưa nước trả tới người mới đều cầm một chén hướng công đường phụ mẫu tình hiến nhưng cũng tại lúc này tân lương chén trà trong tay bị hắc khí bao phủ sau đó bị t h ư ờ n g lao phu tử lao thê cười h i ế p mắt một ngụm u ố n g vào mà ở trong mắt lục sâm lúc này thường ra lão bà tử trên thân cũng nhiều cô khói đen việc này trong mắt hắn cực kỳ rõ ràng nhưng chung quanh các tân khách lại hoàn toàn không có để ý tựa hồ là hoàn toàn không nhìn thấy đồng dạng hương vị thật là khó ngửi dương kim hoa khe khe nói thầm câu chương một trăm hai mươi năm biến chất linh khí chương một trăm hai mươi năm biến chất linh khí nhìn xem hắc khí chuyển nhiễm đến thưởng lao phu tử lao thê trên thân lục sâm rốt cục có chút ngồi không yên h ắ n quay đầu nhỏ giọng hỏi dương kim hoa vừa rồi ngươi nói xong tối là chuyện gì xảy ra lục xâm chính hắn cũng không có cảm giác được m ù i tối chỉ là đơn thuần thấy được tân n ư ơ n g tử trên người hắc khí t â n n ư ơ n g tử thân bên trên chuyển đến dương kim hoa quay đầu nhỏ giọng tại lục xâm bên thai nói ra ta có thể xác định t h o á t đầu tưởng rằng n à n g không có tắm rửa nhưng về sau phát hiện hương vị kia càng giống là khối thịt mục nát ngươi không nhìn thấy hắc khí loại hình đồ vật dương kim hoa lắc đầu lục xâm s ừ n g sốt một chút nhẹ quắt nhẹ miệ hoàng cựu không nói gì thêm mà là lẳng nhìn xem tân, lang cùng tân nương tử sắp thành hôn lễ nghi trình tự tiếp tục tiến hành tiếp đợi đến tân lang tân nương đi vào động phòng về sau lục sâm đứng dậy tìm được thường lao phu tử khác biệt phân trần đem hắn kéo đến một bên lục sâm mặc dù một mực là tiệc rượu trận trung tâm một trong nhưng hắn cử động này cũng không có gây nên cái gì bạo động lục sâm cùng thường lão phu tử là hàng xóm việc này tới khách nhân cơ hồ toàn bộ biết hai người ở một bên trao đổi một số chuyện không phải rất bình thường thường lao phu tử lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhi tử thành thân con dâu cũng là có phần hợp hắn cùng lao thê hai tâm ý đối với già mới có con hắn đến nói đây đã là hoàn thành nhân sinh mục tiêu trọng yếu một trong sau đó liền là chờ lấy ông ngoại tôn lục chân nhân ngươi đây là có chuyện quan trọng gì sao thường lao phu tử vui tươi hớn hở mà hỏi thăm lục sâm khe khẽ gật đầu nói tình huống có chút không đúng chúng ta hẳn là đến một cái c ả n g địa phương an t ĩ n h nói chuyện cái gì không đúng thường lao phu tử sửng sốt một chút sau đó hắn hiểu được cái gì nói ra chẳng lẽ là cùng ý nhi có quan hệ lục chân nhân mời đến lập tức thường lao phu tử mang theo lục sâm đi bên cạnh một gian lệnh phòng bên trong đóng cửa lại bên ngoài ầm ý thanh âm liền trở nên loằng thoáng thường lao phu tử tuổi già sức yếu trên mặt tràn đầy lo lắng lục chân nhân uy nhi là xảy ra chuyện gì thân nương tử trên thân có chút không đúng lục sâm tiếp lấy liền đem chính mình nhìn thấy đồ vật cùng dương kim hoa cảm giác được mùi thối nói một lần ta không biết hắc khí kia đến cùng là cái gì nhưng nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt lục chân nhân mới vừa nói trong nhà lao thê trên thân cũng bị chuyển nhiễm lên dạng n à y hắc khí thường lao phu tử khẩn cấp hỏi lục sâm xưng là vậy lao phu ta lập tức để nàn tới thường lao phu tử lập tức ra cửa lục sâm lưu tại lệnh phòng bên trong đây cũng là cái phương pháp trước theo lão phụ nhân trên người xác nhận hắc khí đến cùng là thứ đồ gì lại nói không hiểu biết thường lao phu tử liền dẫn chính mình lao thê tới lão phụ nhân này gọi hoàng thị nàng nhìn xem lục sâm lại nhìn xem chồng mình có chút không rõ ràng cho lắm hôm nay thế nhưng là vì nhi lớn ngày tốt lành vì cái gì trượng phu muốn ở chỗ này cùng lục chân nhân trao đổi sắc mặt là nghiêm túc như vậy mà lại còn muốn gọi ử i g mình tới nàng luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không đúng phiền phức lục chân nhân thường lao phu tử chắp tay một cái t a thử nhìn một chút lục sâm vây quanh lão phụ nhân dạo qua một vòng phát hiện hắc khí vờn quanh tại lao phụ nhân bên ngoài cơ thể giống như là đầu xoay quanh hắc xà nhưng lần lần có từng k i a từng sợi hướng lao phụ người thân thể bên trong chui lượn quanh một vòng về sau lục xâm theo hệ thống trong ba lô xuất ra đem kiếm gỗ ngay trước hai người trước mặt đối hắc khí không vùng một chút hắc khí cắt ra hai g i â y nhưng lại cấp tốc dính hợp lại cùng nhau ngược lại là lao phụ nhân bị lục xâm dơ kiếm không vung động tác giật này mình dù sao láo nhân ra ngoài thận trọng phương diện cân nhắc lục xâm nghĩ nghĩ, lại theo hệ thống trong ba lô lấy ra mấy dạng trang bị muốn chặt đứt hắc khí đều không có rất tốt hiệu quả lúc này lao phụ nhân nhìn xem lục xâm cử động cũng minh bạch trên người mình khẳng định có chỗ dị dạng nàng khiếp đ ả n mà họ tham lục ch Ta có phải lúc à là mày. này, này Nàng ngoài. bị bên tả trên từ tác trong, mặt tái nhật một khí không chỉ chọn Nhưng phụ nhân nhưng nhìn hồi, sau đó liền đi ra ra người? nói xuống lông động án. liền gì, đi Lục lấy lão lục l sắc xâm xâm đó sau đáp này thường l ã o phu tử gấp vội hỏi lão bà tử người muốn đi đâu r ờ i nhà bên trong chỗ nào không có người liền đi nơi đó lão phụ nhân khe k h ẽ dây rồi lấy mặt già bên trên tràn đầy tiêu tan nghe nói tà dị sẽ chuyển cho người khác ta rời nhà liền sẽ không cho các ngươi mang đến thai họa thường l ã o phu tử nổi giận ngươi lao bà tử này biết cái gì lục chân nhân đều không nói gì ngươi gấp cái gì thế nhưng là lúc này lục sâm đang quan sát hai người này thường lao phu tử nắm lấy lao phụ nhân tay phải đã xuyên thấu hắc khí vòng thể nhưng hắc khí lại đối với hắn không có có ảnh hưởng gì cũng không phải nói hắc khí không muốn lên thường lao phu tử thân nó thậm chí còn phân ra từng sợi khí tia hướng thường lao phu tử trên thân chui nhưng lại không có hiệu quả gì tự a hồ bị thứ gì cản lại xem ra thứ này cũng không phải gặp người liền truyền lục sâm trong lòng có suy đoán đi lên chủ động đưa tay phải ra đối lao phụ nhân trên người hắc khí một chảo sau đó dụng lực ra bên ngoài kéo hắn tự hồ bắt đến một cây dầu mỡ đồ vật nhưng lại tự hồ không bắt được gì bị hắn bắt lấy đồ vật răng rắc một tiếng liền gãy tại hai đoạn sau đó bị lục s â m theo lão phụ nhân trên người giật ra cùng lúc đó thường lão phụ tử cùng lão phụ nhân đều giật mình quát to một tiếng bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn lục s â m tại lão phụ nhân trên người kéo một cái liền giật xuống một cái đen như mực phảng phất rắn đồng dạng vặn vẹo quái dị khí dây thừng đây chính là quấn ở lão bà tử trên người tạ khí thường lão phụ tử sửng sốt một chút lão phụ nhân càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau tim đập nhanh hơn kém chút té xịu lục xâm không có trả lời hắn phát, phát hiện mình bắt được hắc khí theo dùng sức vật mèo sau đó dần dần thu nhỏ. cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một viên nước t r ừ n g lớn t r ừ n g cái trứng gà sương mù màu đen đoàn tử làng l ặ g nằm hoàn toàn không có vừa rồi loạn xoay loạn động quái dị bộ dáng mà lúc này tại lục s â m hệ thống tầm mắt bên trong đã cấp ra cái đồ chơi này tư liệu biến chất linh khí thiên địa linh khí trải qua một ít tác dụng đặc biệt về sau có được cái khác đặc tính đồng thời tuyệt đại đa số là mặt trái đặc tính nguyên lai là biến dị linh khí lục s â m nghĩ nghĩ đem cái này sương mù đoàn tử bỏ vào trong túi beo lưng của mình hắn tự hồ n h ự kỹ chính mình phối phương bên trong liền có chút cần biến chất linh khí mà lúc này thường lao phu tử bỗng nhiên nhớ lục chân nhân ngươi mới vừa nói cần nha đầu trên thân cũng có loại này màu đen tà khí đúng thế hơn nữa còn rất đậm phiền phức lục chân nhân xuất thủ cứu rút thường lao phu tử hành đại lễ bên cạnh lao phụ nhân nghe nói như thế cũng là dọa đến trắng bệnh cả mặt xin mời lục chân nhân xuất thủ cứu cứu ta nhà nàng dâu nàng thế nhưng là cái hảo n ữ hoa nếu như bị tà khí thân trên chúng ta vậy coi như quá t h ẳ m rồi bọn hắn tại động phòng đi lục sâm cảm thấy có chút xấu hổ lúc này tân lang cũng đã cùng tân nương uống xong rượu ra bơi đoán chừng ngay tại đi cá nước thân mật nhưng thường l a o phu tử lại lớn tiếng nói nhân mạng liên quan tới sự tình không để ý tới nhiều như vậy lục sâm cười khổ mặt nhưng có tà khí mang theo không nhất định liền sẽ cho lập tức phát t á c nếu không đã sớm xảy ra chuyện nếu không chờ đến ngày mai ta lại xuống đến một chuyến nghe nhi tử tựa hồ tạm thời sẽ không có chuyện thường l a o phu tử cũng tỉnh táo một chút hắn gật gật đầu nói ra cái kia ngày mai liền phiền phức lục chân nhân khách khí đều là hàng xóm chuyện đương nhiên sự tình lục sâm chắp tay một cái sau đó lục sâm về tới tiệc rượu bên trong cùng cái khát tân khách hhh lại lung tung nói chuyện phiếm nếu là chính thức trường hợp bên trong những người này cũng không dám t ù y tiện cùng lục s â m đáp lời nhưng bây giờ là tập cưới mà lại lục s â m là lấy chủ gia nhà bên thân phận tham gia hiến hội vì lẽ đó hắn hiện tại liền là người bình thường tự nhiên cũng phải lấy người bình thường thân phận cùng những người khác ăn uống thả cửa chờ ăn uống đến không sai b i ệ t lắm lục s â m đưa lên hồ bao sau đó lại lấy dương kim hoa triệu bích liên hát chủ cùng lâm cầm bốn người rời đi về tới hải sơn tiến về đến trong nhà về sau lục s â m lại uống một chút mật ong thủy phân rượu sau đó lật ra tìm được cái t i ê cần biến chất linh khí phối phương ẩn mật chi nhãn sử dụng sau thu hoạch được năng lực đặc thù ẩn mật chi nhãn có thể triệu hoán một đầu hoàn toàn trong suốt tà ác ánh mắt này con mắt có thể bay đi cùng đ bờ bển đồng thời đưa nó nhìn thấy hết t h ể sự vật đều chuyển về cho người triệu hoán phi hành khoảng cách cùng người sử dụng đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp lực lượng không có chính tà phân chia nhưng người sử dụng sẽ có chính nghĩa cùng thiện lương khác nhau một đầu có thể phi hành đồng thời ngoại nhân không thấy được trinh sát mắt vị lục sâm có phần là tâm động chỉ là tài liệu không đủ cái khác tài liệu lục sâm đều có thể tìm được chỉ có hạch tâm tài liệu biến chất linh khí không đủ hiện tại lục sâm chỉ tìm được một sợi mà phối phương cần ba sợi chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi thường lao phu từ nhà đem con dâu hắn trên người biến chất linh khí cho lột bỏ tới tại suối nước nóng ở giữa bên trong lục sâm cùng triệu bích liên tẩy cái tắm v i ê n đường xong chuyện về sau bích liên ghé vào lục sâm trên ngực thỉnh thoảng ngửi ngửi quan nhân trên người ngươi tựa hồ càng ngày càng thơm sau đó lục sâm biểu lộ liền không tốt lắm hắn gần nhất chủ yếu đều là đang luyện thái ớt hồn nguyên công cùng cùng dương kim hoa cộng đồng niên tập hợp kích chi thuật liền không có để ý qua tháng hoa thuật môn này huyền môn kỳ công nhưng mà kinh mạch của hắn thông suốt không một hạt đụi thể hai cái này đạt tính rất thích hợp môn công pháp này k mà, thể, thể mà táng h hoa thuật bản chất liền là đem hương hoa tinh hoa xâm nhập đến trong cơ thể con người dùng tới lấy thay nhân thể tạp chất đồng thời không cho mọi lai tạp chất lại tiến vào nhân thể bởi vì lục xâm thân thể vốn chính là không không có tạp chất bởi vậy hương hoa tinh hoa tiến đến liền đặc biệt đơn giản chỉ vận công một lần thân thể liền bản năng nhớ k ỹ loại này đối thân thể hữu í c h tài liệu chính mình đang không ngừng hấp dẫn thêm nữa lục xâm trong viện vốn là có trăm hoa u ô nở vì lẽ đó hắn đều không cần luyện công thân thể liền sẽ càng không ngừng hấp thu bách hoa tinh hoa mà bây giờ hắn nhân vật giao diện chỗ lại thêm cái hai cái năng lực song thu hợp kích thuật ba trăm ba mươi ba tháng hoa thuật một trăm hai mươi hai hợp kích thuật cao như vậy là hắn cùng dương kim hoa dùng sức cố gắng kết quả nhưng táng hoa thuật hắn cây vốn không huấn luyện nhưng lại không chịu nổi công pháp này chính mình v ậ chuyện hiện tại lục sâm đã bất đắc dĩ hắn đều đã thấy mười năm hoặc là mấy chục năm sau bên cạnh mình cánh hoa vân quanh hương phiêu b á c h lý rầm rộ thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai lục sâm ăn sáng xong về sau liền chính mình đi tới thường lao phu tử nhà mà thường lao phu t ử sớm chờ ở cửa nhìn thấy lục sâm liền chào đón chắp tay nói ra lục chân nhân lần này thật làm việc ngươi uy ca nhi đâu cùng vợ hắn đều ở bên trong s ả n h chờ lấy đâu cái kia việc này không nên chậm trễ lục sâm cùng thường lao phu tử hai người đi vào chính ép trong sành càng ngặt một cái đi vào bên trong trong tiếng đường Lúc này, theo lý thuyết hạt hoàng mới là nàng chân chính màu da bộ dáng dù sao cũng là nông da nữ không có khả năng sắc mặt quá mức tái nhuận lục sâm đi qua uy ca nhi cùng nữ tử đều đứng lên cùng nhau hành lễ lục sâm đáp lễ lại về sau nói ra phu tử phải cùng các ngươi nói qua là chuyện gì đi uy ca nhi liên tục gật đầu Cái lục sâm không, không, không còn nói nhảm đi lên trước tại tân nương tử trước người nắm vào trong hư không một cái cùng muộn y hôn qua bình thường cầm ra đầu không ngừng động đậy màu đen dày thừng dài doa đến thường uy cùng tân sắc kinh hai đối với cổ người mà nói loại này thần thần đạo đạo đồ chơi là rất đáng sợ theo màu đ n lý thuyết ừ n n l i nông h khí dân nữ thường ngày cực khổ tổn thương là không thể nào sắc mặt tái nhận trừ phi được bệnh nặng cần nha đầu dùng sức lắc đầu nàng một cái nông dân nữ chưa hề từng đi xa nhà cũng chưa từng cùng từng thần quỷ lúc o nào sao ạ i chơi liên hiểu biết phải. hình hệ, chỗ nào hiểu được những không khả mình nhưng này, căn bản không có khả năng đồ được có là làm l vật này thường lao phu tử ở một bên hỏi cần nha đầu n g ư ờ i gần nhất có thể gặp qua chuyện kỳ quái gì hoặc là gặp qua chuyện kỳ quái gì cần n ư ơ n g tử lúc đầu nghĩ lắc đầu nhưng nàng thần sắp đột nhiên định xuống suy nghĩ một hồi nhỏ giọng nói ra mấy ngày trước đây có cái lao đạo theo nhà ta đòi chút nước uống sau đó còn đưa nhà ta một khối màu vàng tấm bảng gỗ rất cứng cũng không biết là gỗ gì chế thành lục sâm cùng thường lao phu tử lẫn nhau tương đối mắt sau đó lục sâm hỏi có thể mang ta đi nhìn xem cái tia tấm bảng lục chân nhân ta dẫn ngươi đi đi thương u y đứng ra chắp tay nói ra vừa vặn ta cũng có một số việc muốn cùng nhạc phụ bên kia nói tiếng lục x â m gật đầu đồng ý ai mang không phải mang hắn liền là muốn nhìn một chút cái kêu hoàng tấm bảng gỗ có thể hay không cung cấp càng nhiều biến chất linh khí hoặc là phương diện này manh mối dù sao hiện tại hắn chỉ thu t ậ p được hai sợi linh khí còn kém một sợi đâu có thể bay trinh sát mắt vị lục x â m thật muốn muốn chương một trăm hai mươi sáu ta cảm thấy mất mặt chương một trăm hai mươi sáu ta cảm thấy mất mặt lục sâm trước đó vẫn cho là thế giới này là không có tiên thần quỷ quái những đồ chơi này thằng đến gặp được cái kia có lực lượng thần bí thủy tinh cầu lại nhìn thấy ly sân phái liền biết thế gian này có quỷ thần mặc dù nhìn tựa hồ không mạnh nhưng c h u n g quy là để hắn có một chút điểm gấp gáp tâm nhưng cũng chỉ là điểm điểm hệ thống gia viên phòng hộ năng lực rất mạnh nhưng hoàn toàn phòng thủ có đôi khi quá mức bị động vì lẽ đó trên tình báo thu thập cũng là rất trọng yếu mà cái này có thể phi hành cơ hồ hoàn toàn t h n thân trinh sát mắt vị có thể để bù đắp lục xâm một cái nhược điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là phi hành khoảng cách đủ xa mới được bất quá lục tin rằng hệ thống phối phương làm ra đồ vật bình thường cũng sẽ không để cho mình thất vọng bởi vì việc quan hệ vợ mình cùng cả nhà h a phúc thường y một khắc cũng không dám trì hoãn lập tức mang theo lục xâm đi thê tử nhà mẹ đẻ tại một gian rất phổ thông nông gia thổ gạch trong viện lục xâm lấy được cần nha đầu trong miệng nói tới màu vàng tấm b ạ n gỗ g thứ này rất xinh đẹp phía trên dùng một loại rất lợi hại chạm trổ phát họa ra rất nhiều tầng tầng lớp lớp hoa văn lần đầu tiên nhìn qua là chỉ huyền quy nhưng lại nhìn kỹ lại là một bức bản đồ địa hình mà lại thứ này rất thâm hậu chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy lại tương đương chìm đoán chừng hẳn là có cái bà cân tả hữu lúc đầu thứ này nhà này chủ hộ một vị nhìn xem tướng mạo thật thả nam tử trung niên là không nguyện ý nhường lại dù sao không có người nào là đồ đẩn thứ này nhìn liền rất bất p h ẳ m nhưng thường uy đem thân phận của lục sâm nói chuyện lại nói trước đó phát sinh sự t ì n h cái này trung niên nông dân lập tức liền đem bảng hiệu giao cho lục sâm cái này cố nhiên là lục sâm tại dân chúng bên trong danh vọng vô cùng tốt có quan hệ rất lớn một nguyên nhân khác tự nhiên là người bình thường đối loại này thần quỷ yêu ma loại hình đồ chơi cực kỳ sợ hãi lục sâm lưu lại một khối nhỏ nén bạc xem như mua cái này biển gỗ mà lại hắn còn chuyên môn g ú t cái này hộ nông ra nhìn một chút tạm thời không có những người khác lây nhiễm đến loại này v ặ n vẹo linh khí lục s â m trở lại hệ thống gia viên nhìn xem khối này màu vàng tấm b ả n gỗ g khẽ n ở đủ cười kiếm lợi lớn biến dị môn bài lệnh bài thiên cơ môn trưởng môn mới có thể nắm giữ linh bài tại trước đây thật lâu thu tử phù tăng một gay nhanh chế thành nguyên bản có thể tự nhiên sinh ra linh khí đã biến linh dị biến thành vật chẳng lành trừ phi ngươi có thể tiêu trừ loại này biến chất linh khí nếu không vận dùi sẽ tích lũy tại cái này tấm lệnh bài lên lục xâm nhìn thấy phía trên còn quấn một đại đoàn đen nhánh sương n ủ sẽ rách sau khi xuống tới rất nhanh liền biến thành ba sợi biến chất linh khí mà lại thứ này đằng sau còn có thể liên tục không ngừng sản xuất biến chất linh khí mặc dù tốc độ có chút chậm biến chất linh khí chẳng những có thể lấy dùng để làm kẻ chỉ điểm con người cũng có thể dùng để làm một chút đặc thù khôi lỗi có thể những khôi lỗi này muốn đặc thù tài liệu hơi nhiều dù cho có biến chất linh khí cũng tạm thời không thể hợp thành lục sâm đem tấm bảng gỗ để vào hộp gô bên trong tiếp lấy liền bắt đầu hợp thành nhận mật chi nhãn rất nhanh một cái nho nhỏ cơ h ộ hoàn toàn trong suốt t r o mắt xuất hiện tại lục sâm trước mặt thứ này nhìn cũng không phải rất khó coi liền là con của nó thỉnh thoảng sẽ thu co rú người lại có chút làm người ta sợ h a i thôi lục sâm không chút do dự sử dụng cái đồ chơi này trong mắt hóa thành một đạo lưu quang không có vào lục sâm trong thân thể mấy tức về sau hắn liền cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ i nhiều một chút đồ vật chỉ là khe khe ngưng thần liền minh bạch năng lực này cách dùng nếu như bản năng hắn mặc niệm âm thanh triệu hoán liền nhìn thấy một cái to bằng trậu rửa mặt trong mắt xuất hiện trước mặt mình cùng mình đối mặt mà có bất kỳ lạ hình tượng xuất hiện trong đầu lúc này hắn có thể theo một cái góc độ khác nhìn thấy mình bộ dáng Thao túng tròng mắt bởi a sau y lên không trùng, đó vì cách rất gần rất nhiều mà lại dương kim hoa lại là người tập võ gần nhất luyện hợp kích chi thuật công lực đột nhiên tăng mạnh đã ẩn ẩn có thể cảm giác được rất nhiều phổ thông không thấy được đồ vật thì như nói biến chất linh khí mùi thối cái này khẽ dựa gần Dương nhìn Kim Hoa trong h ấ y cái to bằng chậu giữa mặt, t cơ hội r suốt tròng mắt x u ấ trên hiện, giật mình thức giật liền lên, kêu vô ý ú t thon tác một bất ta Trong mắt t ra roi ra, rơi, ráng, đang quan dọa chính cuốn bức đắc mình nhân, nơi muốn động ngừng đừng bờ bỏ bộ eo lại lại, đó lấy lộ dĩ dưới lắc lư biểu thị r a khẳng định động tác về sau lập tức rời đi lầu nhỏ bay lên bầu trời chờ bay lên không t r u n g về sau lục xâm liền biết cái này trong mắt phi hành khoảng cách phạm vi bởi vì chỉ có tại phạm vi bên trong nhìn thấy đồ vật đều là rõ ràng mà nơi xa vừa có cái viên cầu hình xương n g cái nắp đem chọn khu vực bao phủ Lấy làm hải sơn trên thực tế dù cho chỉ có hai cây số phi hành thăm dò khoảng cách cũng lợi hại bởi vì thứ này tốc độ phi hành cực nhanh thấy lại xa ở trên không một trăm linh mét chỗ đều có thể thấy rõ trên mặt đất chạy con thỏ nhỏ lục sâm không chế t r ò n g mắt tại hải sơn phụ cận bay tới bay lui nhưng đột nhiên liền nhìn thấy có cái công công bộ dáng ăn mặc người cưới ngựa mang theo bốn tên hộ vệ lên hải sơn lục sâm giải tán ẩn mật chi nhãn đứng lên đi sân trong nơi đó không có đợi bao lâu liền nhìn thấy cái kia công công nhỏ chạy tới đối phương đứng tại hàng rào bên ngoài đối lục sâm chắp tay nói lục chân nhân quan gia phái tiểu nhân tới thay chuyển lời ngày mai phải tất yếu vào chiều bởi vì có chuyện quan trọng thương lượng lục sâm suy nghĩ một hồi đồng ý cái này công công thấy lục sâm đồng ý liền nhẹ nhàng thở ra lập tức rời đi lục sâm cũng không muốn quá nhiều hiện tại hắn cũng định mặc kệ chuyện của triều đình ngày mai vào triều liền lên hướng đi dù sao lâu như vậy không có đi ngẫu nhiên đi đứng nhìn xem hí cũng không sao đợi đến ngày thứ hai dạng sáng lục sâm xuất hiện tại cửa cung khoảng thời gian này xem như tương đối sớm ngày xưa lúc này cũng sẽ không có bao nhiêu người chờ lấy nhưng lần này phần lớn hướng quan cư nhưng đều đến mà lại từng cái thần sắc nghiêm túc thật xảy ra chuyện lớn lục sâm xem xét đám người thần sắc liền minh bạch hắn cũng không có nói nhiều chỉ là đi đến những nam quận vương bên cạnh những nam quận vương bà vai như c ũ n ằ m sấp con kia tiểu lục vừa h ắ n thấy lục sâm liền khẽ cười xuống xem như bắt chuyện qua sau đó liền nói ra hiền tế đợi chút nữa vào chiều nhìn nhiều nói ít đừng muốn cuốn vào phiền thoái không cần thiết bên trong lục xâm nhấc trận mắt gật đầu xem như đáp ứng rất nhanh cửa cung liền mở ra so bình thường còn phải sớm hơn một k h ắ c đồng hồ tả h ư u văn võ ba quan tiến đến đại điện lên triệu trinh sớm đã ngồi tại trên long ỉ c h ở lấy bọn hắn mà lúc này triệu trinh trên đầu còn một cái màu trắng dây vải cả người hắn hai mắt không nhìn dưới ánh mắt phương đen một vòng lớn rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt nhìn xem cực kỳ vải mà hết lần này tới lần khác hai gò má của hắn lại là diễm hồng sắc tựa hồ huyết khí tràn đầy nhìn xem cực kỳ mâu thuẫn. hôm nay ta cũng không nói nhiều nhiều lời thẳng vào chính là nhìn thẳng tay trái trông xuống c h á n của mình lại dùng sức nhân xuống mới lên tiếng hôm qua tây bắc bên vẫn kêu phát tới quân tỉnh vĩnh hưng quân lộ đại bại hai mươi vạn đại quân tử thương hơn phân nửa tây hạ kỵ binh x u a t đổi tân phượng lộ địch thanh cứu viện cái này mới đứng vững đến tiếp sau t a n tác nhưng cũng tổn thất chừng năm vạn mà lại lui binh năm mươi dặm toàn quân sĩ khí giảm lớn nghe đến đó văn võ b á q u a n nhóm từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi chỉ có số ít sớm thu được tình báo trọng thần như bao trưởng bàn thái sư bọn người mới không có bao nhiêu biểu tình biến hóa chỉ là nét mặt của bọn hắn hơn một tháng tại h binh quý thần tốc trên chiến trường đầy đủ tây hạ đem hậu phương đại quân một lần nữa điều phải tới lập tức có lời quan đứng dậy nổi giận nói triết gia vì sao phạm phải lớn như thế sai rõ ràng đã là bên tai ưu thế thế mà công không được hưng khánh phủ có n khác ngôn quan tác, đứng ra không hiểu hỏi ngược lại hắn là vĩnh hưng quân lộ đại nguyên soái chiến lược đều từ hắn chế định bây giờ ra sai lầm lớn chẳng lẽ không phải từ hắn đến đánh tội thay còn muốn chúng ta văn muốn đi cho hắn lương tựa hồ là nghĩ đến cái gì Cái này, ngôn quan trước đó vĩnh hưng quân lộ giáng quân là lục sâm mà lục sâm cùng t h i ế t gia giao hảo thậm chí được cho nửa cái thân thích bởi vậy lục sâm chắc chắn sẽ không gãy đôi nhà quân lực nói này nói kia dù cho có ý kiến cũng sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng nhưng bây giờ giáng quân vương an thạch nhưng khác biệt người này là có tiếng ân thạch cố duy trì ý kiến của mình nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại chính vụ trên có rất sâu kiến giải bởi vậy hắn cố duy trì ý kiến của mình đều là đúng mà bàng thái sư cũng rất c h i ế t học vị này người c h ậ m tiến đối với hắn có phần là chiếu cố vì lẽ đó vương an thạch liền lấy ba mươi tuổi liền có thể tiến triều đ ỉ n h cùng người khác đám đại thần thương nghị để ý chính sự thậm chí vì rèn luyện hắn bàng thái sư còn lực bài chú nghị đ ê m này p h ả i đi vĩnh hưng quân lộ thay lục xâm giám quân trước chỉ cần lần này tây hạ công lược một thành vương an thạch liền có thể phù diêu phía trên ba ngàn dặm thẳng vào trung thư nhưng không nghĩ tới lại ra cái này việc sự tỉnh có thể đứng trên triều đình văn võ b á quan không có mấy cái làng uống n ư c bọn hắn rõ ràng lấy triết gia năng lực cho dù là trong thời gian ngắn không hạ được hương khánh phủ cũng sẽ không tan tắc đến bước này định là có người gắng gượng cải biến triết gia quân lược kế hoạch mà người này trừ giáng quân không làm cái khác phỏng đoán bàng thái sư cảm giác được chán từng đợt run dậy nhịn không được sắc mặt bỏ bừng sau đó lại trở nên xanh xám lúc này nhìn thẳng đứng lên tức giận nói ra trừ vĩnh hương quân lộ đại bại bên ngoài hương khánh phủ phái ra sứ giả hôm qua đã tới tứ phương quán bọn hắn đưa lên văn thư muốn ta đại tống túi đầu nhận tội. thừa nhận chiến bại cắt nhường tần phượng lộ cho bọn hắn đồng thời còn muốn đem lục chân nhân tặng cho h ắ n nhóm t ù y bọn hắn cùng một chỗ về hưng ơ khánh phủ bằng không bọn hắn tây hạ đại quân tiết h kỵ liền sẽ tiếp tục nam tiến đánh hạ tây a n săn bằng ta đ ồ n g kinh thành nói đến đây triệu trinh mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn bỏ bừng hắn trùng điệp đem cầm trong tay viên giấy hướng trên mặt đất hất lên khinh người q u á đáng quả thực khinh người q u á đáng t â m mắt mọi người cơ hồ đều rơi vào lục xâm trên thân mà lục xâm biểu lộ rất kỳ quái giống như cười mà không phải cười đám người nhìn không ra lục xâm có ý nghĩ gì liền lại đem ánh mắt thả lại đi đến bao t r ư ở n g trước mặt d i n hỏi bao ái khanh lúc này ngươi có thể có thượng sách bao t r ư ở n g túi đầu xuống không nhanh không chầm nói thành t â y cấm vệ quân có thể nhúc nhích một chút động có làm được cái gì cấm vệ quân cái gì chiến lược bách tính không rõ ràng chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ đây là triệu trinh khó được thẳng khiển trách bao t r ư ở n g nếu là bình thường hắn khẳng định không dám nhưng lúc này cực kỳ tức giận phía dưới việc này làm được cũng không kỳ quái bao t r ư ở n g l ắ t đầu nói ra không sao cấm quân chiến lược là yếu nhưng đó là muốn nhìn ai thống quân chúng ta văn nhân thống lĩnh khẳng định là cua binh tướng tôn nhưng nếu là quan võ thống lĩnh, hẳn là có thể có lực đánh một trận vậy ai tới cầm binh triệu trinh giận hỏi tào gia vương gia vẫn là triết gia tam lang bọn hắn bây giờ còn có thống quân chi tại sao tào gia cùng vương gia đều đã gần như sắp thành văn quan thế gia mà triết gia tam lang liền là cái phóng đ ẳ n g đường p hỗ t r ư ở n g từ nhỏ đến lớn đều là tại thành biện kinh làm hạt nhân theo chưa đi lên chiến trường bao trưởng không nhanh không chẩm nói ra quan gia quên một vị đại tài người nào mục đại nguyên soái triệu trinh s ừ n g sốt một chút sau đó hắn mất mát cười lên ha hả b a ái khanh có ý tứ là để mục nguyên soái lần nữa treo ấn nếu là làm như thế đây chính là nàng lần thứ hai cứu ta chở những n à y vĩ nạn nam tử các ngươi những n à y tầm cao khí nạo văn nhân có thể n h ị n được văn võ b á quan không có người nói chuyện tuyệt đại bộ phận đều cúi đầu triệu trinh cười đến lớn tiếng hơn thanh â m bên trong tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng trào phúng ngày xưa mục nguyên x o á y đại thắng mà về các ngươi muôn vàn làm khó dễ tháo nàng thực quyền còn chèn ép dương ra đến đây hiện tại quân tình nguy cấp đông kinh nguy cơ s ớ m tối các ngươi lại muốn cho người dập tấn đi liều mạng có xấu hổ hay không dù sao ta là cảm thấy mất mặt bách quan bị mắng n g ũ triệu trinh sau khi mang xong hai gỏ má đỏ như xích huyết hắn phun ra một ngụm nộ khí quay người muốn ngồi về lo nghỉ chỗ nhưng không đi hai bước lại đột nhiên mắt tối sầm lại thẳng tắp na xuống chừng một trăm hai mươi bảy cảm thấy xấu hổ chừng một trăm hai mươi bảy cảm thấy xấu hổ nhìn xem triệu trinh thẳng tắp na xuống văn võ bá quan phát ra tiếng kêu sợ hãi bao trưởng cùng bàng thái sư hai người lập tức xông lên trước muốn đi nâng nhưng bên cạnh công công càng nhanh một bước hai bước liền vượt đến triệu trinh bên người đem thân thể của hắn xoay chuyển phụ chính lúc này triệu trinh đã hoàn toàn mất đi ý tứ nhưng thân thể lúc không phải run dậy một chút còn kèm thêm nôn mửa triệu chứng nhanh hậu y công công phát ra con vịt giống như hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi xác suất lớn là t r ú n g gió bàng thái sư xem xét triệu trinh bộ dáng liền nhữ mày nói ra sự tình phiền thoái văn võ b á quan nghe nói như thế từng cái thần sắc khác biệt bọn hắn không hẹn mà cùng vây quanh t r ú n g gió bệnh này xem tình huống mà định ra có người ăn canh dược có thể dần dần tỉnh táo lại có người cả một đời liền mơ mơ màng màng nằm ở trên giường chết đi phân và nước tiểu đều không thể tự gánh vác bao trừng ư ngược lại là rất bình tĩnh cũng không tính phiền phức sau đó hắn hướng lục xâm chắp tay một cái nói ra xin mời lục chân nhân xuất thủ vừa rồi tất cả mọi người bị triệu trinh ngã xuống đất tình huống dọa sợ bây giờ bị bao trừng một nhắc nhở lúc này mới nhớ tới trừ ngự y bên ngoài trên triều đ ỉ n h còn có cái lục địa thật tiên mà lúc này vừa vặn có hai trung niên ngự y kẹp lấy cái hòm thuốc từ bên ngoài xuống tới bọn hắn tới cũng nhanh rất bình thường bởi vì vào t r i ề u thời điểm chắc chắn sẽ có hai cái trực luân phiên ngự y tại bên ngoài đợi mệnh bởi vì vào t r i ề u thần tử bên trong có không ít là người già nếu như vào t r i ề u thời gian quá dài thỉnh p h ẳ n g sẽ có chóng mặt hiện tượng lục xâm đứng ở triệu trinh bên người thời điểm hai cái này ngự y cũng vọt tới triệu trinh bên người bọn hắn sắc mặt sợ hãi nhưng lâu dài phong phú chẩn đoán điều trị kinh nghiệm khiến cho hai người phân công cực kỳ chính xác một cái bắt mạch một cái khác bóp triệu trên người bên trong đồng thời đẩy ra cái sau mí mắt quan sát mấy tức về sau hai cái ngự ý đều khẳng định nói ra chúng gió bọn hắn đang muốn cho ra đề nghị bao trừng ư lúc này đứng ra nói ra phiền phức hai vị chẩn đoạn tiếp xuống liền nhìn lục chân nhân hai cái ngự ý sửng sốt một chút sau đó đứng ở một bên hai người bọn họ nhìn xem lục sầm vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ trước kia ngự ý người này vẫn là rất tá ngon vô luận là trong cung cung nội phạm là quan lại quyền quý thân thể không p h ả i mái chỉ cần không phải bọn hắn cùng ngày trong cung trực luân tiên liền có thể tới cửa hỗ trợ t r ầ n bệnh đến khám bệnh tại nhà phí k i ê n là thu đến mọi tay tình trạng sau đó hiện tại không được lục xâm nhà tiên quả cung ứng cơ hồ bao trùm tuyệt đại bộ phận triệu thần mặc dù động lộc của bọn hắn không có giảm xuống người cũng khinh nhàn rất nhiều nhưng thu nhập thêm phương diện này lại cơ hồ không có chỉ là bọn hắn cũng không dám đối lục xâm thế nào hiện tại toàn bộ thành viên kinh quan viên đều chỉ vào lục xâm quả chữa bệnh cường thân đâu ai dám động đến lục xâm liền là cùng toàn bộ quan trường đối n ị c h trừ phi ngươi có thể làm được giống như lục xâm sự tình lục sâm không có chú ý tới hai cái ngựa y cái kia ánh mắt thú hoán hắn đi đến triệu trinh bên cạnh theo hệ thống trong ba lô xuất ra một bình mật ong ngồi xuống ra hiệu bên cạnh công công hỗ trợ cậy mở triệu trinh miệng sau đó có chút thô bạo đem nửa bình ngọc phong tương rót vào triệu trinh miệng bên trong ở chúng quanh văn võ bá q u a n ánh mắt mong đợi bên trong triệu trinh rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn thoạt đầu vẫn là che lấy đầu của mình thẳng kêu lên đau đớn nhưng qua không được mười mấy hơi thở liền lại thả tay xuống dãy r u i lấy môn đứng lên ra đây là thế nào triệu trinh tại công, công nâng đỡ b ỗ đầu nhìn một phía bao chừng chắp tay một cái hồi bẩm mới vừa rồi ngươi quá mức kích động bên trong gió sướng não được chúng gió gió t h ế xịu đi qua là lục chân nhân dùng nửa bình ngọc phong tương đem ngươi cứu được trở về triệu trinh sững sờ một chút hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi sau đó nhớ ra rồi là mới vừa nói đến bao t r ư ở n g muốn để mục nguyên x o á i một lần nữa treo ấn chỉ huy cấm quân xuất chiến nói đến đây triệu trinh hỏa khí lại đi lên hắn gái này một kích động suy nghĩ lại bắt đầu đ a o đớn quan gia c h ư a có tức điên lên thân thể bàng thái sư ở một bên viên có việc thật tốt nói ta làm sao hảo hảo nói cục diện thật tốt biến thành vừa giận mắng hai câu triệu trinh suy nghĩ lại là một trận nói triệu trinh vô ý thức nhấp miệng ngọc phong tương liền cảm giác được miệng đầy vị ngọt sau đó chính là cảm giác trong dạ dày một cỗ thanh lương chi khí tản ra đến toàn thân quả thực là dễ chịu ta cái này còn là lần đầu tiên ăn vào ngọc phong tương triệu trinh thở dài bất đắc dĩ nói văn võ b á quan đều có chút kỳ quái mà nhìn xem lục sâm ngọc phong tương đúng là rất ít gặp nhưng nghe nói n h ữ n a m quận vương phủ chết ra dương ra bao trưởng đều có thể cách hai ba tháng đến một bình không có đạo lý thân v ị thiên tử triệu trinh lại một bình đều lấy không được c a lục sâm cười xuống không nói gì cũng không giải thích nhưng triệu trinh giúp đỡ lục sâm giải thích lục chân nhân nhờ n h ữ n a m quận vương cách mỗi hai tháng cũng đưa một bình ngọc phong tương đến trong c u n g nhưng nhà ta tiểu yêu thân thể từ trước đến nay không tốt sở hữu quả cùng ngọc phong tương đều cho hát uống thì ra là thế tâm đau con của mình a triệu trinh mặc dù không phải cái hợp cách hoàng đế nhưng lại có thể coi là người tốt hòa hảo phụ thân bác tống một khi tương đối mà nói liền hắn vị hoàng đế này miễn cưỡng đáng tin cậy điểm đem còn lại non nửa bình ngọc phong tương t r ộ m trong tay triệu trinh nhìn xem lục sâm nói ra đa tạ lục chân nhân tặng dược quan gia k h á c h khí lục sâm chắp tay một cái lại lui trở về trong quần thần đều về vị trí của mình đi triệu trinh chính mình cũng về tới trên long nghỉ hắn nhìn xuống vừa mới vòng tận lực tâm bình khí hòa nói ra ba gái khanh ý tứ ta cũng minh mạch hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào mục đại nguyên soái thống quân chỉ là ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không rõ ta đại tống nói thế nào cũng là nhân tài đông đúc hiện tại gia quốc nguy hiểm thời khắc thế mà phải làm cho phụ nhân ra tiền tuyến thống quân giết địch chẳng lẽ không mất mặt sao q u â n thần trong lòng thẹn đến hoảng nhưng trên mặt lại từng cái biểu lộ l ạ n h nhạt tựa hồ căn bản không thèm để ý dáng vẻ thấy phía dưới không có người nói chuyện triệu trinh bất đắc dĩ thở dài vậy liền tuyên chiếu mục nguyên soái mời nàng lần nữa treo ấn đi mặt khác tây hạ hướng chúng ta đòi hỏi lục chân nhân các ngươi là tính thế nào lục chân nhân chính là triệu đình lương đống xã tác phúc tinh há có thể để mọi rợ mang đi một cái ngôn quan đứng ra lớn tiếng nói nếu là lấy muốn công chúa tây hạ muốn hòa thân chúng ta nguyện ý làm luận nhưng muốn đòi h quả quyết không thể được triệu trinh sắc mặt có chút không dễ nhìn đưa công chúa hòa thân nếu như không phải từ mình nữ nhi bên trong tuyển ra đến đó chính là trong hoàng thất cái khác quận chúa hoặc là h u y ề n chúa bất luận là cái nào đối với triệu thị đến nói đều là cái đà kích văn võ ba quan từng cái gật đầu nói phải trong lúc nhất thời tràng diện có chút ầm ý nhưng ở cái này ầm ý hoàn cảnh bên trong lại đột nhiên có đạo cười lên văng lên mặc dù không lớn lại dị thường trói thai chúng thần lập tức liền đình chỉ nói chuyện cái này toàn bộ trong triều đình chỉ còn lại cái kêu đạo tiếng cười tầm mắt mọi người nhìn sang biểu lộ đều là có chút khó tin phát người cười là lục xâm hắn cười đến tựa hồ rất vui vẻ nhưng ai cũng nghe được trong đó tràn đầy trào phúng triệu trinh cũng cảm thấy thanh em này trói thai hắn nhịn không được hỏi lục chân nhân cớ gì bật cười lục xâm thanh em ngừng lại nhưng nụ cười trên mặt không có biến hóa hắn lần này cũng không chắp tay thở dài hai tay khép tại ống tay áo bên trong nhắm nửa con mắt nói ra đưa ta tới không được đưa nữ tử qua đi là được thật có ý tứ lục chân nhân đây là chán ghét hòa thân tiến hành triệu trinh đại hỉ hắn cũng là cái này cái nhìn kỳ thật bắc tống mà khi cũng không có hòa thân ghi chép dù cho mạnh như hắn đường cũng có hòa thân tiến hành có thể bắc tống là thật không có lục s â m gật đầu nói loại tình huống này hòa thân chỉ là hèn nhát tiến hành nếu là quan gia nghe người ta nói muốn cùng tây hạ hòa thân vậy không bằng ta mang theo người nhà tìm nơi nương tựa tây hạ mà đi cái này vừa nói văn võ ba quan đều là biến sắc bao trưởng bàng thái sư những nam quận vương chờ trọng thần ngược lại là một bức trong dự liệu biểu lộ mới vừa nói muốn đi hòa thân tiến hành trung niên nôn quan lại đứng ra nói ra chỉ cần một nữ tử cùng số ít tài vật liền có thể tránh sinh linh đồ thán thảm sự hòa thân có gì không thể lục chân nhân chớ lấy bản thân tư gây nên quốc sự bôi mị Quốc quốc sự không quốc sự, thế gian có thảm hay không h cười cười, t lời nói c t h này đến ngay thẳng lại trầm trọng tựa như một thanh đao nhọn trực tiếp cắm đến suy nghĩ rất nhiều hòa thân người tâm trong miệng đặc biệt là cái kia cái trung niên môn quan sắc mặt tái nhận hắn lấy đại nghĩa vì lấy cớ lại cuối cùng chỉ là lấy cớ lục sâm tự kiềm chế chấp nghiệm không muốn cùng hèn nhát là quan đồng liêu hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý đạo khác biệt không muốn vì mưu chỉ là lục sâm tình nguyện đi tìm nơi nương tựa tới hạng cũng không nguyện ý cùng hòa thân người cùng chỗ một mảnh thổ địa lời này quả thật làm cho rất nhiều quan viên đều cảm thấy tương đương quá mức mặc dù quá mức nhưng triệu t r i n h là cao hứng hắn nghĩ nghĩ nói ra chuyện k i a c ứ như vậy định ra đến đợi chút nữa ta sẽ đem ấn xoáy lại cho đến d ư ơ n g phủ trung thư môn xuống làm tốt hậu cẩn thống ok chuẩn bị cùng các hạng công việc hiện tại chúng ái k h a n bãi triều mục đại nguyên xoáy treo ấn ra trinh việc này làm tốt v ă những võ bá quan c ắ hắn sắc p tay một thời thỉnh thoảng nhìn một chút lục xâm, thần bất ra điểm sâm, cái, dịch bước lục đắc đại điện ngoài đi. đi, lại lại đều dĩ. hướng nhìn kính nghệ, bên Bọn n là là sẽ nam quận vương cùng lục sâm song song mà đi chờ ra đại điện hắn có phần là buồn bực nói ra h i ệ n thế ta không phải để ngươi đừng c u ố n vào chuyện phiền phức bên trong sao ngươi làm sao còn lục sâm chẳng những q u ố n vào còn đem toàn bộ triều đình khinh bị một phen đắc tội rất nhiều người lục sâm lại thờ ơ nói ra có mấy lời không nói ra ta không tiếp tục chờ được nữa tu hành thứ này giảng cứu tín nhiệm những nam quận vương sửng sốt một chút sau đó cười nói cũng thế h i ệ n tế ngươi cuối cùng không phải ta như vậy tục nhân bị thế tục dây dưa những nam quận vương mất mát lắc đầu sau đó lại nhìn xem lục sâm nợ nụ cười nói ra bất quá nghĩ lại h i ệ n tế ngươi có ý nghĩ như vậy đã nói lên ngươi về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi liên nhi làm nhạc phụ ta cũng là có chút vui mừng theo văn võ ba quan về nhà trên triều đình phát sinh sự tình lập tức liền chuyển đến bốn phương tạm hướng lục sâm câu kia ta xấu hổ cùng hèn nhát làm bạn lập tức liền thành lưu hành ngữ mặc dù ngẫu có bất đồng thanh â m người nhưng tuyệt đại đa số dân chúng đều cho rằng lục sâm nói hay lắm để khi đặc biệt là thành biện kinh n ữ tử trước đó lục xâm danh khí vốn là đã đủ lớn mà lại ẩn ẩn đã có kinh thành thứ nhất mỹ nam danh tiếng chỉ là có triển lãm cá nhân chiêu tại hai người đánh cái đi ngược chiều các nữ tử một chút không cách nào đem hai người bọn họ phân cái cao thấp nhưng bây giờ lục xâm cái này vì nữ tử d ư ơ n g mắt lập tức để hắn hoàn toàn ngồi vững thứ nhất mỹ nam tốt nhất lương phối xương hảo trong kinh thành nữ tử không biết có bao nhiêu vì câu nói này vừa khóc lại cười cho dù là bà n g mai nhi nghe được việc này về sau cũng đem chính mình đóng lại xuất ra giấy trắng cùng bút lông sói ở phía trên bôi lên hẹn sau nửa canh giờ hoa bên trong liền có nội dung một cái tuổi trẻ nam t ử á o trắng đứng tại thẳng tắp thanh tùng phía dưới tay áo bồng b ề n thanh ngạo như tiên nhân nàng nhìn xem hoàn thành hoa tác đầu tiên là sắc mặt đỏ lên cười nhưng qua không n h i ề u biết sắc mặt lại lộ ra thất lạc cùng u buồn bẻ mặt mà tại hải sơn dương kim hoa ôm lục sâm nhìn xem nhà mình phu quân hai mắt t ầ n tình súng kính có thựa hai gò má hừng hồng triệu bích liên bởi vì quá mức nghiêm túc tu tập ngự kiếm thuật vẫn chưa ra ngoài vì lẽ đó không rõ ràng xảy ra chuyện gì nàng ở một bên nhìn xem còn cười thầm dương kim hoa giữa ban ngày thế mà phát tao đến lợi hại như vậy thế mà theo bên ngoài sông về đến muốn t quan nhân chính là đương thời duy nhất thật nam tử kim hoa có thể gả ngươi làm vợ không biết là bao nhiêu kiếp chức đã tu luyện phúc phận dương kim hoa hai mắt thủy ôn uông lôi kéo lục xâm liền hướng trong phòng ngủ đi liền để nô ra thật tốt phục thị ngươi một canh giờ sau hợp kích chi thuật độ thuần thục bốn mà lúc này dương ra mục quế anh ngồi tại xà thái quân trước mặt đem chiếu thư để lên bàn lao thái quân quan ra lại để cho ta nắm giữ ân xoái cái này như thế nào cho phải vậy liền đi thôi cơ hội khó được lần này nhưng khác biệt lần trước lần trước ta dương ra còn có chút tướng tài còn có chút phụ nhân có thể cưỡi ngựa bắn cung mục quế anh hử một tiếng nói ra có nhân vương có thể giúp đỡ thống quân hiện tại ta dương gia cũng chỉ còn lại có người lao cùng ta đ ạ i lang lại tại c h i ế t gia bên kia ta dương gia hiện thời lấy cái gì t h ô n g minh không phải còn có dương kim hoa sao xà lao thái quân cười nói t h ú ố hồ kim hoa đằng sau còn đứng lấy sâm nhi đâu sâm nhi hắn nguyện ý đi sao mục quế anh biểu lộ lộ ra do dự bất định như lấy trưởng bối chi lệnh ngược lại có thể mời hắn g i a nhập đại quân hỗ trợ nhưng hắn như n g là cao nhân đắc đạo lại là thiên t r ư ờ n g các trực học sĩ sao lại ở nhân chi xuống xà lao thái quân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra quê anh à đại đa số thời điểm ngươi cũng rất k h é o nhưng dính đến người nhà liền biến đẩn thân p ngươi. Ngươi mục quế anh cao nháy nháy đứng lên g hai tay chống lạnh có phần là đắc ý cởi nói tạo chất béo việc này thân là sơn trại nữ nhi ta am hiểu nhất cực kỳ dương kim hoa vui vẻ thời điểm cũng thích hai tay chống lạnh biểu lộ đắc ý hoàn toàn là học được từ mục quế anh ư nhưng g t i thiên nhiên khắc xấu đã đã lục n nội g tiêu chân nhân hôm nay bãi triều trước cũng đã nói con g dao đau đầu chính là quá mập mạ bố trí ngọc phong tương chỉ có thể trị phần ngọn lại không thể để hình người thể gầy gò ta hoàng hậu giọng nói ôn n u nói hắn nói quan gia muốn khỏi bị đau đầu nỗi khổ liền phải hao gầy xuống tới mới được triệu trinh cười khổ nói ra lục chân nhân cũng là làm khó ta mười năm gần đây đến khẩu vị dần dần mở mỗi bữa ăn không thịt không vui không phải ăn đến bụng tăng đau n h ấ t cái này mới phát giác được sảng khoái chỗ nào trả hết giảm đến xuống tới lúc tuổi còn trẻ triệu trinh hình thể đứng thẳng người cũng không mập hoàn toàn có thể dùng mỹ nam tử để hình dung nhưng ngồi lên lo nghĩ không đến chừng m ư ơ i năm liên bắt đầu kịch liệt mập ra Khi、thật đây là triệu trinh áp lực quá lớn lại khuyết thiếu giấc ngủ quan hệ càng như vậy nhân thể thì càng t h ị ăn cuối cùng cũng liền càng ngày càng béo t à o hoàng hậu nhớ một chút năm đó triệu trinh g ầ y gò lúc bộ dáng khỏe miệng lộ ra nhu hòa mỉm cười triệu trinh lại n ó m biết cảm thấy mình quang đi ngủ không trợ lý có chút quá q u y ế n đãi liền đứng dậy quay đầu đối đứng bên cạnh công công nói ra vương ai bạn người đi bên ngoài thông chi bao ái khanh bàn g thái sư cùng âu dương tham chính đến ngự thư phòng nghị sự bên cạnh công công gật đầu rời đi tàu hoàng hậu nhịn không được hỏi chẳng lẽ lại có biến cố gì Mục nghe u y xoáy ê n tiếp c ỉ chỉ nhưng để người truyền lời trở về nói, nàng muốn chính mình chỉ định mấy tên tướng lĩnh, để lục chân nhân làm giám quân, đồng thời còn vì xà thái quân xin mời ban thưởng nhất phẩm, cáo mệnh phu nhân. n thời thái phẩm phu giám g để để lời mời trở mấy về lục làm vì cáo xà nói như thế tào hoàng hậu đầu tiên là thần sắc xứng sở sau đó nhữ mày nói ra dương gia lấy trung liệt d ư n g danh hiện tại quốc nạn nguy cấp thời khắc có thể nào nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của không nói cáo mệnh phu nhân sự tình g i á m quân chức can hệ trọng đại há có thể tùy ý tướng lĩnh đến chọn lựa lời nói là cái này để ý có thể ta cảm thấy tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt vì lẽ đó lúc này mới xin mời bao ái khanh trở đến đây nghị sự t a o hoàng hậu hư một tiếng lục chân nhân là nàng con rể lại làm g i á m quân ha h a mục nguyên soái đây là nghĩ làm cái gì quan ra ngươi cũng không thể để mục nguyên soái lại treo ấn nàng cái này đề nghị đúng là để người không muốn đem cấm vệ quân cho nàng thống lĩnh triệu trinh đ ung dung thở dài nhưng nếu như đây chính là mục nguyên soái ý nghĩ đâu nàng không muốn thống quân vì sao như vinh hạnh đặc biệt này đúng vậy à vinh hạnh đặc biệt lần trước mục nguyên soái treo ấn đại thắng mà về có thể nói là ngàn năm khó gặp công tích triệu trinh thần sắc buồn bực nói ra sau đó dương gia liền bị quan văn chèn ép dương gia phẩm giai vừa giảm lại hàng ngắn ngủi chừng một liền do cường thịnh biến thành hiện tại tràn ngập nguy hiểm t à o hoàng hậu lập tức không có lời gì để nói nàng hiện tại lấy người hoàng gia tự cho mình là nhưng dù sao cũng là xuất thân từ tướng môn tào gia nàng rất rõ ràng tướng môn bị quan văn chen ép trình độ có bao nhiêu lợi hại đại thắng về sau liền bị tá ma giết lửa làm lòng người rét lạnh nàng đem chính mình thay vào đến mục quế anh góc độ liền cảm giác nếu là mình định không muốn lần nữa xuất trinh thấy hoàng hậu không nói triệu trinh chụp vô tay của nàng đứng dậy rời đi tiêu phòng một lát sau triệu trinh tại trong ngự thư phòng triệu kiến bao trừng mọi người nghị sự thời gian dài đến gần hai canh giờ chờ tới ngày thứ hai triệu trinh liền tuyên bố mới chiếu lệnh là trải qua trung thư môn xuống đóng m ụ c mặc cho mục quế anh vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái có theo kinh thành tướng môn điều khiển tướng lĩnh quyền lực thống l ĩ n h thành tây cấm quân hai mươi lăm vạn binh mã lại mặc cho lục sâm vì đi theo giam quân mặc cho t r ư ơ n g trở vì c ư ớ i ngựa tiếp nhận phụ trợ cái trước lớn nhỏ công việc đồng thời hứa hẹn như mục quế anh đại thắng mà về sẽ trùng điệp ban thưởng dưng ra mấy người đều vui vẻ tiếp nhận bổ nhiệm hai ngày sau toàn bộ triều đình vì cấm quân động lên sự tình mà cố gắng mục quế anh tại tạo ra cùng vương ra hai cái tướng môn bên trong chọn l ư ợ một chút miễn cưỡng vẫn được tướng lĩnh. t à o ra cùng vương ra mặc dù dòng chính bắt đầu hướng quan văn phương hướng chuyển nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thân thích bên trong vẫn là có không ít xuất sắc quân nhân cùng tướng lĩnh đồng thời mục quế anh còn mang tới mình nữ nhi dương kim hoa mặc dù dương kim hoa cũng cho tới bây giờ chưa đi lên chiến trường biết nữ chớ quá mẫu mục quế anh rất rõ ràng nữ nhi bản sự không yếu đặc biệt là hiện tại có khế ước linh thú về sau cá nhân thực lực tăng nhiều liên đ ố i lấy cả người tựa hồ cúng linh mẫn cùng thông minh không ít đưa đến đi lên chiến trường rèn luyện một chút hẳn là có thể dù sao dương kim hoa còn nhân con rể quan nhân lục cùng kim hoa đều đi hiện tại hải sơn bên trong trừ chính mình cũng chỉ có lâm cầm cùng hát trụ mặc dù nói nàng cũng không kỳ thị lâm cầm cùng hát trụ nhưng muốn so phía dưới nàng càng muốn cùng lục sâm cùng dương kim hoa ở cùng một chỗ vì lẽ đó hiện tại rất là tịch mịch đợi đến ngay cả màu vàng đất cột khói đều nhìn không thấy thời điểm triệu bích liên đi trở về lại trong lúc vô tình tại tiễn đưa trong đám người thấy được một cái bóng người quen thuộc nàng mắt sáng rực lên nhỏ chạy tới mai nhi mai nhi triệu bích liên chen vào trong đám người tìm đến bên trong h ả o t ỉ m u ộ i người làm sao cũng tới bà mai nhi sắc mặt có từng k i a từng k i a mất tự nhiên bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu đi qua không liền là đến cho kim hoa tiễn đưa nàng nhưng thật ra là đến xem lục sâm cho dương kim hoa tiễn đưa chỉ là tiền thể nhưng lời này đương nhiên không thể ở trước mặt bất kỳ người nào nói a mà lại bởi vì trong lòng có quỷ nguyên nhân nàng thậm chí chỉ dám trốn trong đám người tiến đưa coi là bộ dạng này người quen liền sẽ thấy không chính mình nhưng không nghĩ tới vẫn là bị triệu bích liên bắt gặp vậy ngươi hẳn là trước tới tìm ta a thì mọi chúng ta cùng một chỗ tiến đưa triệu bích liên có chút không hiểu nhưng sau đó nàng liền đem cái này nho nhỏ nghi hoặc ném tới trào huế nước đi kéo b ằ n g mai nhi tay phải một bên khe khẽ lắc đầu vừa nói đ ú n g rồi mai nhi đến hải sơn theo giúp ta đi bàng mai nhi s ừ n g sốt một chút trong mắt lóe lên chút khó mà nói rõ cảm xúc sau đó nàng giống thường ngày như thế lộ ra rất đ ắ y ý cũng rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu đ gỡ ngực nói ra ngươi sợ hãi một người ngủ phòng chống liền để ta cùng ngươi quá thế lợi đi lúc không có chuyện gì làm nhớ không nổi ta chờ có phiền thoái mới tới tìm ta buồn địch triệu bích liên g ư ợ n g cười hai tiếng tiếp tục lắc đầu bàng mai nhi tay tốt mai nhi tỉ tỉ tốt ngươi liền đến hải sơn bồi bồi ta chứ sao ân bàng mai nhi ngón tay ngọc khe khen nen lấy dưới môi bóng loáng ra thì chỗ để ta ngấm lại thấy bàng mai nhi đang suy nghĩ dáng vẻ triệu bích liên không nói hai lời lôi kéo bàng mai nhi tay liền đi lên phía trước không quản ngươi có nguyện ý hay không khoảng thời gian này đều phải theo giúp ta nếu không ta sẽ không vui ngươi không phải rất muốn tán tỉnh suối nước nóng sao hiện tại quan gia không tại chúng ta có thể đi thử một chú ta t mặc dù ải sơn bên trong có ba cái suối nước nóng p h ò n g t ắ m nhưng trừ lục xâm chuyên dụng cái kia vô luận dương kim hoa vẫn là triệu bích liên cũng sẽ không đi vào lầm cầm cái kia cẳng sẽ không đi hát trụ cái kia mục quế anh tại trên ngọn núi thấp hỗ trợ giữ nhà thời điểm ngược lại là cùng lầm cầm dùng chung một cái suối nước nóng tháng tám đừng kéo ta đừng kéo ta ta đi theo ngươi là được rồi bà n g mai nhi vốn là rất muốn tại trên ngọn núi thấp ở một thời gian ngắn lúc này bị kéo m ạ n h lấy trong lòng ý đồ đ ạ t được liền không giả nghe được bà n g mai nhi nguyện ý lên hải sơn triệu bích liên vui vẻ đến không được lập tức bông ra bà n g mai nhi ngươi bây giờ khí lực làm sao lớn như vậy tóm đến người đau quá bà n g mai nhi vừa đi một bên luốt vớt cổ tay của mình tiết là đương nhiên hiện tại ta bắt đầu luyện võ mà lại luyện được vẫn là huyền môn tiên pháp nha bà n g mai nhi hơi mỏng nho nhỏ lỗ thai tựa hồ có chút đ ộ n g xuống hỏi huyền môn tiên pháp rất lợi hại phải không có thể được trường sinh cũng không có thể được trường sinh triệu bích liên hai tay chắp sau lưng thân thể hơi nghiêng về phía trước vừa đi đường vừa cùng bàng mai nhi nói ra nhưng q u a n người cùng ta nói coi như không thể được trường sinh cũng có thể kéo dài tuổi thọ đồng thời còn có thể thanh xuân ở lâu thanh xuân ở lâu bàng mai nhi vô ý thức hỏi một câu p h ạ m là bình thường điểm nữ nhân không có có bất thường cái từ này cảm thấy hứng thú đúng vậy à quan nhân nói chỉ cần đem hiện tại huyền môn tiên pháp l u y ệ n tốt dù cho sống đến năm mươi tuổi ta cũng có thể y nguyên có thể xinh đẹp như đôi tám thiếu nữ lợi hại như vậy bàng mai nhi con mắt đều nhanh chọn tròn trong lòng tốt là ghen t ị ta luyện tập công pháp bình thường a không có quá nhiều biết bà mai nhi cả người tựa hồ thành đun sôi tôm hùm nàng cả người tinh thần hoảng hốt thân thể có chút đung đưa trái phải phảng phất có thể ngất đi đồng dạng tiên pháp nào có cái kia có như thế bẩn thiệu cái gì dơ bẩn a ngươi không biết hàng triệu bích liên hử một tiếng nói ra vợ chồng hoan hảo nhân gian chuyện tốt tại tốt đẹp như vậy cũng dễ chịu bên trong còn có thể luyện công có so đây càng có lời sự t ì n h sao bàng mai nhi bị kích thích quá mức con mắt đều nhanh trở nên m ở mịt nàng gắt gao bắt lấy bích liên tay n g ư ơ i n g ư ơ i như lại cùng ta nói những này bận thiệu đồ vật ta liền liền không giúp ngươi thật tốt ta không nói ta không nói lập tức triệu bích liên đem thoại để chuyển hướng hai nữ t ử tại những nam quận vương phủ cao thủ hộ v ệ dưới trở lại hải sơn đi một đường về sau bàng mai nhi rốt cục không còn giống vừa rồi như thế vẻ mặt hốt h o ả n đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn xem bên trong xanh tơi lục thực bàng mai nhi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đúng rồi cái này đ ì n h viện xuất nhập quyền không phải tại lục chân nhân cùng kim hoa trên tay sao ngươi lại không có sao có thể mời ta đi vào hừ hừ triệu bích liên rất đắc ý h ừ hai tiếng quan nhân rời đi trước đem kim hoa chủ mẫu quyền lực tạm thời giao cho ta nói cách khác ta cũng có thể muốn để a i t i ế n đến liền để a i t i ế n đến dạng này a bà mai nhi thật sâu nhìn triệu bích liên l ư ế c mắt nàng cảm thấy triệu bích liên thật vận khí rất tốt mặc dù triệu bích liên chính là n h ữ n a m quận vương con gái tư sinh nhưng t u ổ i hồ từ nhỏ đã chưa từng ngăn qua khổ gì mà lại lớn lên chút về sau lại bị n ữ n a m quận vương mang về tới trong nhà cầm ý ngọc t h ừ n vôi chứ không có quận chúa danh phận cái khác cùng quận chúa không hề khác gì nhau mà bây giờ càng là lục chân nhân thiết thất thường hết lục chân nhân sùng ái nghĩ đến cả một đời cũng sẽ vô bệnh vô thai thật vui vẻ sống hết một đời mà chính mình nghĩ tới đây bà mai nhi đã cảm thấy có chút đau lòng hai người đi vào hải sơn bên trong triệu bích liên tìm tới hát trụ nói ra thay ta đi bảng phụ thông báo một tiếng liền nói mai nhi khoảng thời gian này ở ở trên núi để bảng thái sư bọn người trớn nên c á n h nghĩu hát trụ lĩnh mệnh mà đi hiện tại hát trụ tại thành biện kinh bên trong danh khí cũng càng là tương đối lớn dù sao tể tướng người gác cổng bảy công quan lục xâm địa vị siêu phàm thêm nữa trong tay lại lũng đoạn lấy tiên quả cùng ngọc phong tương vì lẽ đó hắn tồn tại cảm giác rất mạnh rất mạnh ngay tiếp theo hát trụ địa vị đều nước lên thì t h u y ề n lên nhưng phàm là mọi người nhà giàu người các cổng chẳng những nhận biết lục xâm cũng nhận biết hát trụ chờ hát trụ sau khi đi triệu bích liên liền dẫn bà mai nhi đến cánh đồng hoa bên trong đi nhà o bướm chơi cỏ hàng mây che dệt còn lẫn nhau đùa dỡn tốt không vui không có cách thời đại này giải trí hoạt động tương đối thiếu thốn nhà bướm là thiền kim tiểu ra nhóm thích nhất thú vị một trong tại trong hoa viên đùa dỡn một đoạn thời gian ba người liền đi tắm suối nước nóng sau nửa canh giờ bà n g mai nhi theo ấm trong suối nước đứng lên nàng nhìn xem chính mình phảng phất vừa mềm n ộ n chút da thịt lộ ra chút vui mừng nhưng sau đó lại t h á n lên khi tới bởi vì vừa rồi nàng lặng lẽ quan sát qua triệu bích liên ra tốt hơn chính mình rất nhiều non đến tựa như là vừa đầy tháng hải nhi mà lại lại trắng lại bóng loáng toàn thân cao thấp một điểm tỷ vết đều không có bà n g mai nhi nhớ k ỹ triệu bích liên khi còn bé nghịch n g ợ m chạy loạn khắp nơi thường té ngã trên tay chân là có chút nhỏ bé vết thương nhưng bây giờ toàn không thấy hẳn là lục chân nhân tiên pháp hoặc là lâu dài ăn tiên quả cùng ngọc phong tương nguyên nhân đi nàng mặc lâm cầm đem ra g i bảo chờ triệu bích liên sau khi đứng lên hai người cùng một chỗ về tới lầu ba ngươi là ở phong khách vẫn là cùng ta cùng nhau ở tại bên trong nằm nơi này đương nhiên là phong khách bà mai nhi sắc mặt đỏ lên chừng mắt nhìn triệu bích liên lướt mắt chính mình cũng không phải lục sang người nào sao có thể tùy tiện ngủ đến trên giường của hắn đi triệu bích liên lúc này lại là một mặt ghét bỏ nói bởi sáng người cùng chúng ta cùng nhau gả cho quan nhân được rồi ngươi lệ không nguyện ý hiện tại ngay cả chỗ ở đều phải lần nữa giúp ngươi bố trí nhiều phiền p h ứ c bà mai nhi lại nghe nói như thế sắc mặt lại đỏ lên nói chuyện ấp tá ấp úng ai muốn gả cho lục lục chân nhân ta triệu a、so、ta quan nhân tốt hơn nam từ sao. mới thèm thèm. dưới Cái không Không nhà nhân hơn này lòng còn có có có đất, tốt từ t đâu. so bích liên hừ một tiếng ngươi không nguyện ý g ả kia là ngươi không có có ánh mắt bà n g mai nhi vô ý thức l ù i ra phía sau một bước thần sắc biểu hiện được muốn nói lại thôi được rồi không nói chuyện này triệu bích liên phất phất tay sau đó nàng lộ ra lấy lòng dáng tươi cười cả người có tới mai nhi tỉ tỉ giúp ta một việc chứ sao gấp cái gì quan nhân trước khi đi để ta tiếp nhận kim hoa trước đó trông coi tiên quả cùng ngọc phong tương phối cấp nàng còn có lưu ghi chép nhưng ta thấy không hiểu nhiều ngươi có thể hay không giúp ta giảng giải một chút bàng mai nhi xứng sở theo rồi nói ra ở nơi đó ta giúp ngươi nhìn xe em cứ như vậy nàng lên phải thuyền giặc ngày thứ hai mang theo triệu bích liên đi các nhà quan viên trong nhà làm nhảm đ ậ p c h ư n một trăm hai mươi chín thế nhưng là vương giới phủ c h ư n một trăm hai mươi chín thế nhưng là vương giới phủ kỳ thật lấy bàng mai nhi thông minh trình độ vốn là không dễ dàng như vậy lấy nói nhưng vấn đề ở chỗ triệu bích liên thực sự là quá phế vật dù cho bàng mai nhi giúp bích liên phân tốt g i quà thậm chí viết xong cái kia rổ đưa nhà ai đi đối phương trong nhà nên nói gì trò chuyện thứ gì nhưng triệu bích liên đều không nhớ được nàng mang theo g i quả đi đến chỉ định quan viên trong nhà không có nói mấy câu liền cố lấy ăn trong nhà người khác thức ăn ngon cùng cùng tuổi nữ t ử chơi đùa sau đó liền biến thành bàng mai nhi phụ trách trận trên mặt xã giao cùng trò chuyện lúc đầu bàng mai nhi liền là tới đánh h i ệ p trợ kết quả biến thành chủ lực c h u y ể n vận thành nói chuyện người khác nhìn nàng tự nhiên cũng đã cảm thấy nàng giống như là lục xâm t i ế t thất thoạt đầu bàng mai nhi không có cảm thấy cái gì nhưng đến trạng vạn tối trở lại hải sơn ngâm trong suối nước nóng thời điểm nàng hậu chi hậu giác phát hiện không hợp lý ngốc đứng một lát về sau Nàng hai trong a y che mặt, t hối hận mang tiếng h e o v à p h n đường n bầu không khí lộ ra cực kỳ chắc chắc trệ người nhà họ bảng vô luận là nam tử vẫn là phụ nữ trẻ em đều cẩn thận mà nhìn xem ăn đồ vật bảng thái sư liền sợ hắn đột nhiên vung đũa vô bản g bà n g thái sư ăn một hồi đồ ăn ăn những người khác một mực không nhúc đ í c h liền n g ẩ m đầu kỳ quái mà hỏi thăm thế nào đêm nay đồ ăn không hợp các ngươi khẩu vị mọi người đều là có chút kỳ quái xem ra mình ra chủ tựa hồ không có có tức giận bộ dạng t r ư ờ n g tử bà nguyên n g lỗ cũng chính là phụ thân của bà n g mai nhi cẩn thận từng ly từng t í hỏi đại nhân ngươi không có sinh khí vì cái gì động khí các ngươi a i làm ạ i l cái gì có nhục môn phong sự t ì n h chúng người đưa mắt nhìn nhau bà nguyên n g lỗ bờ môi giật giật không dám đem nữ nhi bàng mai nhi chạy đến hải sơn hôm nay lấy lục chân nhân thiếp thất thân phận cùng người khác quan viên thân quyến vãng lai sự tỉnh nói ra cái khác ba con trai cũng không dám cuối cùng vẫn là b à n g thái sư tiếp thất lưu thị cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí nói ra đại lao ra là việc quan hệ tại mai nhi nếu không để nàng trở về đi sở hữu b à n g gia thân quyến đều cảm thấy có chút mất mặt b à n g thái sư từng làm qua su mật sứ cũng xưng qua tướng còn từng nhận chức triệu trinh thái tử sư vì lẽ đó cũng có người xưng hắn là b à n g tướng b à n g su mật một đường theo ngoại phóng tiểu quan làm được dưới một người dưới và người hơn bốn mươi năm b à n g thái sư tích lũy đại lượng nhân vọng cùng h vọng mà trong nhà hắn càng là nói một không hai chủ mấy con trai thấy hắn phản phất như là chuột thấy mẹo khẩn trương như vậy hiện tại bàng mai nhi làm sự t ì n h tại bàng gia hậu bối xem ra là mất mặt để bàng gia h ậ u thẹn nhà mình đại lao ra thân phận gì cháu gái của hắn sao có thể cho người làm tiếp cũng không phải những nam quận vương cái kia không quá có thể làm lộ ra con gái tư sinh đương nhiên hiện tại cũng không có người nhìn nhỏ triệu bích liên dù sao nàng hiện tại đã là lục sâm rất sùng ái thiết thất không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật dưới tình huống bình thường không người nào nguyện ý đắc tội lục sâm mai nhi bàng thái sư quét một chút chung quanh nhi tử cùng con dâu nhóm bông xuống đôi đuôi trong tay khẽ nợ nụ cười các người nói là mai nhi hôm nay mang theo tin quả xuất nhập chúng quan viên hậu viện sự tỉnh tất cả mọi người cười miệng bọn hắn liền sợ bàng thái sư vì chuyện này nổi giận bàng thái sư tính tình từ trước đến nay không tính quá tốt hắn trước kia xuất quân chống lại tây hạ thời điểm trong quân có quân tốt phạm sai lầm bị hắn dùng quân lệnh đánh chết tươi cũng không ít làm khai phong phán quan thời điểm gặp được phạm pháp người càng là nghiêm phán xử nặng trong nhà cũng là nghiêm túc d ừ n g ngụ có thể nói vẫn luôn là cái phi thường cường thế người việc này ta cảm thấy mai nhi làm tốt bàng thái sư cười cười nói đường bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không dám tin nhìn xem bàng thái sư thậm chí còn hoài nghi hắn là không phải là bởi vì quá mức giận dữ mà đang nói, nói m nhìn xem đám người phảng phất như là thấy quỷ biểu lộ bà nguyên thái sư nói ra, ta một mực rất xem trọng lục chân nhân,、mai、Nhi nói Mai sư n ra, mực xem lục ế có c thể làm hắn thiết thất, hắn làm là u ệ n chân nhân xác thực lương phối, điểm ấy không thể phủ nhận. Bàng n tốt. thực thể phối, Lục xác phủ g điểm ấy y u lô vô bản cả giận nói nhưng ta bàng ra thế nhưng là đợi bốn thái sư mai nhi lần này t ắ t pháp rất thế nhưng là ta bàng ra mặt mũi đợi nàng trở về ta không phải muốn đánh gãy nàng hai chân làm nàng nửa năm không được đi ra ngoài bà n g thái sư c ư ờ i như không cười nhìn xem trường tử ngươi như thế ra vẻ phẫn nộ phải chăng muốn giúp lấy mai nhi giảm bớt dây rất chứ bà nguyên lô cười xấu hổ xuống s ắ c thực giống như bàng thái sư nói như vậy bà nguyên n g lỗ là nghĩ đến chính mình trước mắng nữ nhi có lẽ có thể tiêu tiêu phụ thân n ộ khí không đến mức bị trách phạt quá thảm quá mức nhưng không nghĩ tới lại bị phụ thân xem thấu yên tâm đi ta chưa hề nói nói mát bàng thái sư khẽ cười nói mai nhi gả cho lục chân nhân làm tiếp không tính bôi nhọ chúng ta bằng ra mọi người thấy bàng thái sư không giống như là tức giận bộ dạng lại nghe hắn lời nói này từng cái đều là cả kinh cái cầm đều nhanh không khép lại được lão nhị bà nguyên n g anh nhịn không được nói ra đại nhân dù cho lục chân nhân chính là thật lục địa thần tiên đem mai nhi cho hắn làm tiếp cũng không quá thỏa đáng đi bàn g ra đều là thư sinh bản thân liền có ngông n h ê n h huống hồ lại vẫn là cuộc sống xa hoa thế g i a xưa nay không biết nhân gian khó khăn từng cái tâm cao khí ngạo đại khái liền tương đương với có chút gia sản gia đình cũng không quá nghĩ nữ nhi của mình đi cho lớn nhà tư bản khâm phục người đồng dạng dù sao trong nhà không thiếu tiền làm gì đi bị khinh bỉ bàn g thái sư n ở nụ cười việc này đến một phân thành hai đối đãi thấy rõ liền biết vì cái gì ta cho rằng mai nhi nên gả cho lục chân nhân cái khác t ử tôn bối nghe nói như thế đều lộ ra vẻ mặt mê man nhìn lấy bọn hán bộ dạng này b à n g thái sư khe k h ẽ thở dài mặc dù ta b à n g ra đợi bốn thái sư nhưng chờ ta bỏ mình về sau b à n g ra cũng không có người có thể lại giữ gìn đỉnh kia thịnh khí tượng lời này rất là không n ể mặt mũi có thể bốn con trai lại không người nào dám phản bác bọn hắn xác thực cũng miễn cưỡng coi là cao quan nhưng cùng b à n g thái sư lúc tuổi còn trẻ lý lịch so sánh vậy liền kém xa đã đều nhìn không rõ vậy ta liền đem ý nghĩ cùng các ngươi tinh tế nói một chút b à n g thái sư cầm trong tay bữa bông ra nói ra chuyện này phải xem hai cái phương diện lục chân nhân chính là thật thuật pháp cao nhân mà lại là có tình vị cao nhân nếu là trung nam sơn những cái kia lỗ mũi châu thanh tâm quả dục sống được liền không giống như là người lao phu tự nhiên sẽ không để mai nhi đi qua nhưng lục chân nhân lại khác hắn có nhân vị mà lại ta quan sát hắn thật lâu mặc dù dương gia tiểu nương t ử là vợ cả có thể triệu bích liên nhận s n g ái cũng không kém chút nào chỉ là thiếu cái danh phật thôi mai nhi thật gà đi tất nhiên sẽ không chịu khổ bị liên lụy bị khinh bỉ còn có mai nhi cùng dương gia tiểu nương t ử triệu bích liên tình như tìm hội gà đi chỉ sẽ vui vẻ náo nhiệt gãy không có thê thiếp không cùng t ế t pháp lúc này bà nguyên lỗ xen và hỏi nhưng cho người làm t i ế p trung quy là không tốt đúng vậy à nếu để cho người bình thường làm tiếp bao quát cho quan gia làm tiếp thanh danh trên đều là không dễ nghe bàn g thái sư gật đầu nhưng thanh âm của hắn lập tức cao hai phần có thể lục chân nhân không phải người bình thường à kỳ thật có thể nói hắn không phải người phạm tục tiếp tục như thế về sau vô cùng có khả năng trở thành sự thật tiên nếu làm ai nhi cho phàm phu tục tử làm tiếp kia dĩ nhiên lục ta bảng ra cửa nhà nhưng là cho tương lai tiên nhân làm tiếp cái kia liền không có thuyết pháp tiên nhân không dính danh lợi chúng ta cũng không cầu danh lợi mai nhi gà đi chỉ là đơn thuần lấy chúng tôi không có mị phụ h ọ gà cho mà nói đám người tưởng tượng quả thật là như thế lục chân nhân thanh danh vô cùng tốt chưa bao giờ có khi nam phép nữ hành hung làm á c sự t ì n h ngược lại giọng thi tiến quả lại có hồi xuân phiên cứu trợ cùng khổ b á c h tính dùng đại thiện nhân để hình dung hoàn toàn không quá mức nhìn lấy bọn hắn nghe rõ bàng thái sư liền tiếp tục nói hai chính là mai nhi tâm cao khí não nam tử bình thường đã vô pháp vào nàng tầm mắt nếu là cưỡng bức nàng lấy chồng đ o á n chừng xảy ra thai họa liên quan tới điểm ấy trong nhà tất cả mọi người kỳ thật đều rõ ràng bàng mai nhi cầm kỳ thư họa mọi thứ liệu tinh mà lại thông minh dị thường thường giải đọc chính sự ánh mắt mặc dù còn chưa kịp bàng thái sư nhưng lại s o bậc cha chú thúc bá mấy người lợi hại chút vóc người xinh đẹp như hoa lại thường cùng dương gia tiểu nương tử tình như tỷ mội dương gia này tiểu nương tử một thân võ nghệ tương đương lợi hại có thể vượt trên trong kinh thành t u y ệ t đại đa số nam tử cái này khiến bàng mai nhi đối với người đồng lửa võ nghệ cũng không quá để ý ngay cả mình ra tỷ mội cũng không sánh bằng dựa vào cái gì để ý vì lẽ đó dẫn đến bàng mai nhi nhìn t u y ệ t đại đa số cùng t u ổ i nam tử hoàn toàn không có cảm giác có tài dung mạo khí độ không được có tướng mạo lại không có tài tình kỳ thật nói cứng xuống tới khai phong phủ triệt chiêu tại tướng mạo cùng tài tình lên là có thể xứng với bảng mai nhi nhưng vấn đề ở chỗ thân phận của t r i ể n t h i ê u địa vị cùng bảng ra trên lệch rất xa vì lẽ đó bây giờ có thể để mai nhi ngoan ngoãn cam tâm g ạ đi chỉ có lục chân nhân bảng thái sư rót cho mình chén hoàng i ự u bị t ư tư, tư n h ấ p miệng còn nói thêm mai nhi tính tình bất c ư ờ n g nếu như chúng ta làm trường bối cường ngạnh để nàng gả cho mình không thích chứng mắt người sẽ chỉ sầu nao ất ức kia là hại nàng bên cạnh có vóc tức không quan trọng nói nữ tử chúng ta lấy chồng sinh con về sau liền nhận bệnh ta cảm thấy không cần phiền t h i như vậy vẫn là để nàng gả cho môn đăng hộ đối tài tuấn tương đối tốt bàng thái sư khe khẽ liếc một cái cái này còn dâu để cái sau trong lòng máy động doa đến quá sức toàn thân đều t ạ i lên lông tơ sau đó bàng thái sư giọng nói khinh đảm nói ngươi là n g ư ơ i mai nhi là mai nhi không thể cơ đũa cả nắm tất cả mọi người minh bạch lần này bàng thái sư là thật tức giận lập tức tất cả mọi người vùi đầu ăn cơm không nói thêm gì nữa như thế liền lại qua mấy ngày trạng vào tối mặt trời chiều ngã về tây hải sơn bên trong bàng mai nhi tức giận nằm kéo triệu bích chi gương mặt giận đùng đùng hỏi nói ngươi có phải hay không đang cố ý trêu đùa ta ta trêu đùa ngươi cái gì rồi triệu bích liên gương mặt đau quá nhưng nàng nhìn xem bà n g mai nhi mặt đen như đáy nổi biết đối phương là thật tức giận cũng không dám dãy r u ộ n chỉ là không hiểu nói ra ta thật không biết ngươi nói cái gì à bà n g mai nhi dùng vô thần đồng t ử gắt gao nhìn chằm chằm triệu bích liên một hồi lâu về sau nàng bông ra triệu bích liên mặt thở dài ôm quần áo đi suối nước nóng trong phòng tắm tắm rửa rất nhanh triệu bích liên cũng đi đến hai người đợi tại sương mù bừng bừng trong ao bà n g mai nhi bỗng nhiên nói ra ngày mai ngươi đến mang theo tiên quả đến chân núi hồi xuân viện an dưỡng để người đem quả cắt thành hạt tròn trải qua những người kia chữa bệnh bởi vì lục chân nhân đã đem hồi xuân p i ê n mang đến tiền tuyến hiện tại hồi xuân viện an dưỡng nơi đó cần dược liệu triệu bích liên đầu tiên là gật gật đầu sau đó nàng tới gần đến bảng mai nhi bên người ôm cánh tay của đối phương làm n ú c nói ngươi giúp ta nhà ta một người không quá sẽ những vật này vậy ngươi sẽ cái gì b ả n g mai nhi bất đắc dĩ nói ra làm lục chân nhân tiếp thất hắn cùng kim hoa không lúc ở nhà nhà này liền phải từ ngươi đến quán thuốc hiểu chưa có thể ta thật không biết ta triệu bích liên suy nghĩ dựa vào bảng mai nhi trên vai thơm vì lẽ đó lại nhiều cái tỉ bội tới làm việc này ta liền không cần làm nha thật không suy tính một chút đến nhà chúng ta đến bà n g mai nhi cảm giác được d a mặt phát nhiệt nhưng cũng may suối nước nóng nước lúc đầu để nhân thể ấm lên cao d a thị tường đỏ nàng cái này chút ít cải biến ngoại nhân là không nhìn ra qua loa chấn an xuống chính mình kịch liệt nhịp tim bà n g mai nhi giả vờ như không thể làm gì khác hơn nói ra được tôi h ta ngày mai cùng đi với ngươi c h â n núi cùng ngươi làm tìm muội ta thật sự là đổ tám đời xui xẻo triệu bích liên cũng mặc kệ bà n g mai nhi trầm trọng nàng sau khi nghe được người nguyện ý giúp mình lập tức liền vui vẻ cười lên ha h a cùng không tim không phổi triệu bích liên so sánh hiện tại dương kim hoa sắc mặt tái n h u t lại quyền nắm chặt ngồi tại trong danh trướng của mình Hiện tại, Mục Quế Anh xuất lĩnh 25 sau đó dương kim hoa liền thấy được phản phất địa ngục đồng dạng thê thảm cảnh tượng nàng cả người đầu tiên là xương sở sau đó tức giận lên cũng không quay đầu lại rời đi cùng người bình thường khác biệt đại đa số người phẫn nộ thời điểm sắc mặt bởi vì kích động mà biến đỏ nhưng dương kim hoa vừa vặn tương phản nàng là biến trắng một hồi lâu về sau lục sâm từ bên ngoài tiền đến gặp nàng bộ g á n g liền hỏi rất không vui làm phu thê cũng nhanh hai năm lục sâm làm sao không biết dương kim hoa đây là tại tức giận mà không phải bị máu tanh tràng diễn dọa vừa rồi ta đi đánh một trận vương giới phủ dương kim hoa ngầm đầu nhìn xem lục sâm bây giờ suy nghĩ một chút xúc động làm sao bây giờ không có việc gì đánh tốt lục sâm vớt ve xuống dương kim đầu đỉnh đầu không hổ là ta nhìn chúng nương tử dương kim hoa nghe được loại này lời tâm tình sắc mặt rốt cục từ xanh trắng biến thành phân hồng quan quan nhân nơi này chính là quân doanh đại t ư ớ n g ngươi cũng chớ làm loạn nhiều khi lục sâm nói giúp lời nói liền làm muốn cùng nàng thân mật không chút nào che giấu làm cho dương kim hoa đều có bản năng phản ứng yên tâm ta không có như vậy không phân trường hợp lục sâm cảm thấy mình tựa hồ là bị xem thường cùng h i ể u lầm nhưng thật bất ngờ lại không cảm thấy chán ghét ngươi trước chậm rãi cảm xúc ta đi cùng vương giới phủ nói chuyện dương kim hoa gật gật đầu lục sâm ra liều trại tại trong quân doanh quấn một chút đi vào ngã về tây trong góc đi vào màu xám trong trứng đồng liền nhìn thấy bên trong có cái thanh niên chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tay nâng một xách sách nói lẩm bẩm nghe được thanh, âm, thanh niên này nâng đầu lục sâm định nhãn nhìn lại liền nhìn thấy thanh niên này mặt mũi bầm rập phản phất đầu heo lập tức lục xâm l i ề n cười thế nhưng là vương giới phủ t r ư ơ n g một trăm ba mươi tới chương một trăm ba mươi tới vương an thạch người này đâu trong lịch sử là khen chê nửa này nửa kia tán dương chủ muốn là tới từ hắn dũng giả cách tân chính tệ phương diện mà đối với hắn không tốt đánh giá thì ở chỗ hắn làm việc quá bướng bình phương diện này lưu lại không hiểu nhân tình cũng đã cứng trở mặt trái đánh giá nếu là trưởng quản hình pháp như thế tốt tính cách nhưng tại thi hành tân chính phương diện bởi vì quá bướng bình không hiểu được biển báo khiến cho một chút nguyên bản ủng hộ tân chính quan viên đảo hướng phái bảo thủ không có l cách đại văn hảo trên dưới năm nghìn năm là thuộc hắn cùng lý bạch để cho nhất văn nhân yêu thích tự nhiên nói nhiều nhất về phần vương an thạch lục sâm liền rõ ràng hắn làm qua tân chính sau đó còn có cố chấp tướng công xương hảo nhìn xem nuôi thanh mặt xương phủ thanh niên lục sâm cười nói thế nhưng là vương giới phủ lục sâm cùng vương an thạch cũng không có rất quen thuộc chỉ là vào chiều lúc sơ giao bất quá dương kim hoa ngược lại là thỉnh thoảng sẽ cầm giỏ quả đi vương an thạch nhà cùng hắn thê thiếp nói chuyện phiếm hai câu sau đó bông xuống đồ vật liền đi mặc dù vương an thạch hiện tại được cho thanh niên t à i tuấn nhưng quan chức còn không tính cao bản g thái sư đem giảm quân vị trí đẩy mạnh cho hắn cũng là cất để b ả n tâm tư nhưng không nghĩ tới làm hư vương an thạch n g n m đầu trông thấy lục sâm hư một tiếng nói ra lục chân nhân đây là tờ chế dê ức t hắn cái này mới mở miệng liên lụy đến bộ mặt cơ bắp lập tức liền đau lục sâm cũng ngồi xếp bằng xuống nói ra đúng là đến chế d ê ư ớ c nhà ta nương tử đánh ngươi một trận ta rất vui vẻ vương an thạch s o n g trong mắt lộ ra mấy phần nổi giận hắn chừng mắt lục sâm nói ra lục chân nhân tung thân quyến hành hùng ẩu đả quan viên không sợ ta thượng thư quan hân ra vạch tội ngươi một bản ha ha tham thôi lục sâm thờ ơ lắc đầu người lạnh nói ngươi nên may mắn là nhà ta nương tử động thủ trước nếu không chính là ta động thủ ta võ nghệ không tin hạ h thủ không có cái nặng nhẹ đánh chết người không có cái gì liền sợ đem người đánh cho nửa tàn không chết cả một đời nằm tại giường đại tiện đi đái đều muốn người khác phục t ị v ư ơ thật tốt chiến sự bị ngươi cái này nớ ngẩn một trận chỉ huy gắn gượng biến thành đại bại hơn mười vạn người tống toi công chết toan ngươi có ý tốt nói ta lấy quyền thế đ ạ người nếu không phải ngươi người giáng quân này làm loạn sự tình gì đến bị nát đến bước này ừ chỉ nhìn biểu tượng lục chân nhân ngươi cũng không quá thông minh ngươi không phải là muốn nói đây là tại cứu chết ra đi lục sâm ha ha ha cười ba tiếng sau đó cả giận nói nói cái gì c h ế t r a đến này đ ạ i công nhất định công cao che chủ làm người chỗ không dùng vì lẽ đó nhất định phải từ các ngươi quan văn đến chỉ huy chiến thắng nếu không chủng ra đại thắng về sau tất có đại nạn tựa như dương ra đồng dạng đúng không vương an thạch sắc mặt trắng bệnh hắn còn thật là nghĩ như vậy cho nên nói các ngươi quan văn có đôi khi thật rất vô s ỉ lục sâm trong mắt tràn đầy khinh bỉ đem vương an thạch hướng về sau đầy nếu không phải không được chọn ta còn thực sự không muốn cùng các ngươi cùng đứng tại một cái trên triều đình nói dứt lời lục sâm quay người không chút do dự rời đi cái này bên trong trướng lục sâm ra đến ngoài cửa nhìn thấy trương tái cùng mấy người lính đứng tại một bên trương tái thấy lục sâm đi ra m ỉ m cười chắp tay một cái lấy đó hành lễ lục sâm nhìn xem chung quanh nói ra từ đây lúc bắt đầu trung thư môn xuống bình t r ư ơ n g sự lang trung vương giới phủ đành phải đợi tại trong trướng đồng không được tham dự bất luận cái gì quân cơ yếu nghĩa sự t ì n h hiểu chưa như hắn bước ra lều vải một bước các ngươi liền mời hắn trở về đợi thủ ở bên cạnh binh lính rất vui vẻ lớn tiếng đáp tuân lệnh vương an thạch từ bên trong lao ra cả giận nói lục chân nhân ngươi đây là mượn cơ hội trả đũa ngươi là triết gia thân thích nên là ngươi đến tránh hiểm nghi lục sâm cười quay đầu vương lang trung hiện tại ta mới là toàn bộ tây hạ công lược đại quân g i á n g quân ta vẫn là tổng tứ phẩm quan văn thiên trương các trực học sĩ vô luận là phẩm giai vẫn là thực quyền đều cao ngươi rất nhiều hiện tại ta hạ lệnh ngươi đây là dự định kháng lệnh không tuân theo nụ cười của hắn có loại âm dương quái khí hương vị tựa hồ liền đợi đến vương an thạch kháng lệnh sau đó tốt bắt người đâu Ngươi, Vương An、thạch、còn muốn nói chuyện, nhưng lại nhìn thấy đối diện trương dùng sức tại cho mình lại đối tái tại Thạch thấy mắt cho sức mấy t vương, vương an thạch ngồi i xếp bằng trên mặt đất trùng điệp một truy tấm thảm hắn lục trân nhân có lẽ về việc tu hành đúng là có thiên phú nhưng cái này trị quốc thống quân hắn biết cái gì vương an thạch từ trước đến nay cao ngạo luôn cảm thấy trên đời này có thể cùng mình sánh ngang người không nhiều cái này cũng cùng hắn còn quá trẻ liền có thể đăng điện vào chiều có quan hệ rất lớn lấy hắn hiện tại niên kỵ để nói hắn quan chức đã rất cao đương nhiên lục xâm t h ì khác coi là trưng ơ tái khẽ cười nói lục chân nhân đúng là không hiểu trị quốc thống quân nhưng hắn có cái ưu điểm liền là không loạn nhúng tay vương an thạch nhữ mày tâm nghĩ ý của ngươi là ta loạn nhúng tay ta gần nhất tại trung thư môn xuống làm lấy trường học viên chờ bổ nhiệm đâu kết quả không nghĩ tới ngược lại là được cái phó giám quân chức vụ trưng ơ tái cười đến có chút vui vẻ nhưng sau đó nghiêm mặt nói cũng bởi vì như thế ta có thể tiếp xúc đến một chút t i n t ứ c căn cứ hoàng thành tư bị báo lục chân nhân trước đó đảm nhiệm giám quân thời điểm chưa hề truyền đạt qua một cái mệnh lệnh vương an thạch hư một tiếng hắn trong bụng trơn dù cho trong bụng trống trơn hắn cũng biết thối. Cái này đã tuyệt đại đa số người mạnh. thở thái chủ cho chữ, nhẫn. cũng tiến này người Trưng nói bàng đến muốn nói ngươi Cái biết đại tái dài, tuyệt ta một số đà đây, yếu đã để sư ra, là vương an thạch nghe đến nơi này trên mặt giật mình sau đó trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng vẻ khuất đ ủ c h ỉ là tâm tình như vậy không đến năm h ơ i liền toàn biến mất vương an thạch tựa hồ vô h ỉ vô bi nói bằng thái sư là dự định từ bỏ ta cái này người vô dụng rồi người vô dụng bốn chữ này vương an thạch cắn nặng ngữ điệu bằng thái sư biết ngươi sẽ như vậy nghĩ hắn đặc biệt giao phó nói giới phủ có đại tài ngày sau nhất định có thể đăng điện bài tướng nhưng hiện tại còn thiếu khuyết chút lịch luyện cùng tư lịch hy vọng ngươi có thể nhịn một chút chờ nhiều mấy năm hắn tuổi già từ quan trước đó nhất định giúp ngươi trải tốt con đường phía trước vương an thạch sửng sốt một chút sau đó khe khẽ gật đầu b à n g thái sư thật là ta bá nhạc hắn rất cảm kích bàn g thái sư trung thư m ô n xuống bình trương sự trọng yếu như vậy trước vị đều để cho mình ngồi đi lên liền là chờ lấy cho mình soát tư lịch giáng quân cũng thế t r ư ớ c t a á i thấy vương an thạch nghe xuống chính mình khuyên giải nhẹ nhàng thở ra lập tức trong trướng bầu không khí biến đến hài hòa rất nhiều vương an thạch trong nội tâm nóng đội cùng phiền muộn đều tán hiệu về sau hai người trò chuyện r ế t thì giờ trò chuyện một chút liền phát hiện hai người có rất nhiều quan điểm đều gần tỷ như nói đều cho rằng hiện tại triều đình ảnh hưởng chính trị rất nhiều lại tiếp tục như thế tất nhiên sẽ có đại họa cần áp dụng tân chính cứ trừ nhũng chính mới có thể sau đó hai người mới quen đã thân liền cảm giác đối phương là người của mình sinh trí kỷ lại nói trở lại lục sâm bên này h ắ n theo vương an thạch lều v à i g i ờ đi về sau liền tới đến nguyên soái đại trướng mặc l ớ p vậy màu bạc mục quế anh quả nhiên là tức xinh đẹp lại ảo hảo khí nàng đang cùng chiếc kế tổ cùng địch thanh hai người thương lượng q u n mướn mà dương văn quảng đứng ở một bên giống như là cái thân vệ đồng dạng giữ cửa ra vào lục sâm tiến đến dương văn quảng vội vàng chắp tay lục giáng quân nơi này là công t r u n g trường hợp không phải trong nhà vì lẽ đó dương văn quảng chỉ có thể xưng ơ hô lục sâm trước quan mục quế anh nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn tới mỉm cười nói lục giáng quân cùng đi trao đổi quân vụ bên cạnh đ ị c h thanh còn có chiếc kế tổ cũng có chút âm quyền xem như hành lễ đều là người quen không cần quá mức k h á c h khí lục sâm lắc đầu ở một bên ngồi xuống cười nói ta nghe là được rồi dù sao không hiểu quân trận sự tỉnh mục quế anh cùng địch thanh đều mỉm cười hai người đều làm qua đại nguyên soái rất rõ ràng có dạng này không để ý tới chuyện g i á m quân đối bọn hắn mà nói là chuyện thật tốt c h i ế t kế tổ thở dài nói muốn là trước kia vương g i á m quân có lục g i á m quân một nửa lòng dạng trận chiến này cũng không trở thành đánh thành dạng này lúc đầu vĩnh hương đường nguyên soái là c h i ế t kế mẫn nhưng lúc trước tan tắc bên trong c h i ế t kế mẫn bị trọng thương đã sớm được đưa về đến tây an trong thành trị liệu bởi vì tây an trong thành có lục xâm lưu lại một bình mặt vọng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra c h i ế t kế mẫn rất nhanh liền có thể quay về chiến trường cái khác hai tên nguyên soái đều có chút tâm bụi đến trong đó cũng có khi tranh chấp nhưng rất nhanh liền thống nhất chung nhận thức cuối cùng địch thanh cao mày nói ra mặc dù nói dựa theo sự bố trí này đúng là có thể ứng đối tây hạ tiến công nhưng liền sợ hiện tại sĩ khí không đủ chiến trường dễ dàng sụp đổ giảm như vậy lại tinh diệu bố trí cũng không phát huy ra được mục quế anh cũng là thở thật dài một cái dọc theo con đường này cấm quân quân kỷ như thế nào nàng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt không thể nói hoàn toàn là phế vật chỉ có thể nói là nửa cái phế vật mà tân phượng lộ đại quân còn có vĩnh h ư n g đường đại quân vừa tan tắc đến mức này mặc dù nói còn có nhất định chiến lực nhưng sĩ khí cũng là cao không đi nơi nào loại tình huống này bọn hắn rất khó căn đoan quân tốt có thể theo chính mình bố trí cùng địch nhân chiến đấu mà không có chạy trốn nàng nghĩ nghĩ hỏi lục g i a n g quân ngươi có thể có để c h ấ n sĩ khí biện pháp mục quế anh trong mắt tràn đầy trờ mong nàng vẫn cảm thấy con rể của mình kỳ thật rất có bản lĩnh cũng là có thể sáng tạo ra kỳ tích nam tử lục sâm suy nghĩ một hồi hỏi ngược lại có muốn hay không ta khai đàn làm cái pháp trong t r ư ớ n g ba tên i nguyên soái đều lộ ra một mặt dấu chấm hỏi biểu lộ mà ngày thứ hai trong quân doanh liền có người đồn lục chân nhân muốn làm pháp tiêu diệt tây hạ mọi rợ tin tức này càng truyền càng nhanh cũng càng truyền càng thật trong quân đội địch thanh cùng mục quế anh hai người u y vọng cao c đều là có thể khiến người ta thể sống chết đi theo chủ c h i ế t gia hai huynh đệ cũng không tệ mị lực cá nhân cũng được nhưng hơi kém mà lục sâm đoán chừng không có quân tốt trên chiến trường đi theo hắn nhưng cũng không có quân tốt muốn cùng lục sâm đối nghịch mà lại bọn hắn hy vọng lục sâm là đứng phía bên mình lục chân nhân có lẽ không hiểu đánh trận nhưng hắn hiểu tiên pháp ta hiện tại thương binh doanh bên trong tấm kia hồi xuân phiên công hiệu dùng ai nhìn không thấy mà lại trước đó cũng có lục chân nhân khu cự luân xe hai mươi vạn địch tốt sự tích vì lẽ đó bọn hắn tin tưởng cũng miễn ý、tin. mà tại cái này nghe đồn càng diễn càng liệt thời điểm rất nhiều người kinh ngạc phát hiện có c h i đội kỵ binh về phía sau phương lấy rất nhiều cắt sỏi trở về mà lại quân doanh trung ương đột nhiên nhiều mười bốn đỡ k ỵ quái đồ chơi chậm nhìn rất như là công thành dùng thành giếng phương phương còn chứa di động bánh xe nhưng kỳ quái là tại này trên nhất bộ phận không phải cung thủ nền tảng mà là một cái hình vương lớn cung điện hình đầu lớn thân nhỏ nhìn xem là lạ sau đó nguyên soái đại trướng hậu phương có hơn mười đạo màu đen khói đặt b ư ớ lên ngay từ đầu còn tưởng rằng là phong hỏa đưa tin nhưng không đến một cái nửa canh giờ liền dập cát kỳ quái về kỳ quái nhưng nhìn thấy cái k i a m mười bốn đỡ chí ít cao năm trượng cỡ lớn thành giếng sở hữu sĩ tốt trong lòng liền có chút chờ mong mà cái này mong đợi bên ngoài biểu hiện chính là sĩ khí lập tức liền cao một đoạn mục quế anh địch thanh cùng chiếc kế tổ ba người tại nguyên xoáy trong đại trướng nghe được thân binh hồi báo từng cái đều nhẹ nhàng thở ra chiếc kế tổ rất bội phục nói quả nhiên vẫn là lục chân nhân lợi hại vô cùng đơn giản liền đem đại quân sĩ khí để c h ấ n đi lên địch thanh ở một bên hỏi mục nguyên soái ngươi có biết cái tiêm ư ờ i bốn đỡ giống như là thành giếng đồng dạng khí giới công thành đến tột cùng là vật gì mục quế anh lắc đầu sau đó nàng sờ lên chính mình giáp vai trên nằm sấp tào kiêm khẽ cười nói nhưng khẳng định là rất lợi hại vũ khí địch thanh nhìn xem mục nguyên xoáy trên bờ vai tào kiêm trong mắt có phần là ghen tị quân tống lúc này kẹt tại đồi núi lối đi duy nhất nơi cửa bởi vì dù cho sĩ khí không phân chấn cũng có thể miễn cưỡng giữ vững mà đối diện bọn họ tây hạ quân một mực tại cùng g i ằ n g co dù sao thủ lâu tất thua đạo lý này ai cũng hiểu lúc này xuất lĩnh tây hạ đại quân chính là một tảng tô nhi là một tảng quốc tướng cháu ruột một trong hắn ngồi tại trong đại trướng nghe chung quanh tướng lĩnh đề nghị cùng bộ trí lúc này đột nhiên có thị vệ xuống tới nói ra báo địch quân tống bên trong trong vòng một đêm đứng lên m ộ ư ơ i bốn khung kỳ v ậ n công dụng không rõ một tàng tô nhi lập tức đứng dậy cầm kiếm mà ra cái khác tây hạ tướng lĩnh lập tức đuổi theo bởi vì tây hạ quân doanh đứng ở một chỗ đồi núi phía dưới so quân tống đại doanh người cao mấy chục mét vì lẽ đó chỉ cần khoản chi liền có thể xa xa nhìn thấy quân tống đại doanh đại khái tình huống đúng là có 14 thành giếng đồng dạng vật, trong vòng một mươi bốn thành giếng thượng thủ lộ ra rất lớn đồng thời còn dùng khâu lại vải trắng hoặc làm miếng vải đen che đậy nghe nói lục xâm lục chân nhân đã đến quân tống bên trong một tàng tô nhi khắc khuôn mặt là k i ê n kỵ cái này có thể có hơi phiền thoái thứ này không biết công dụng nếu là hắn không muốn nói thêm số dưới sợ hỏng sĩ khí chỉ là bất kể như thế nào trong lòng luôn có cỗ cảm giác không ổn đàng phập phồng du đãng một trăm ba mươi mốt tháng hai lần một trăm ba mươi mốt tháng hai lần tây hạ không thế nào sợ địch t h a n h cũng không thế nào sợ mục quế anh theo một tàng tô nhi hai người này đều không phải là đối thủ của mình hắn cần thiết phải chú ý người liền là lục xâm lục chân nhân bởi vì địch thanh cùng mục quế anh lại thế nào lợi hại đều vẫn là người phạm trù nhưng lục sâm khác biệt người này là thật lục địa thần tiên có thuật pháp trên chiến trường đáng sợ nhất liền là không biết địch nhân cùng quân tình bởi vì không biết vì lẽ đó cũng cũng không biết phải làm thế nào phòng thủ cùng ứng đối nhìn xa xa quân tống trong đại doanh dựng thẳng lên đến mười bốn đỡ bộ g á n g tương đương quái dị khí giới công thành dầu dấu xốp giòn mà càng phát giác thân thể không thoải mái tựa hồ có loại dự cảm bất tường theo lý thuyết cá nhân hắn là hy vọng có thể lui binh tạm lánh quân tống phong mang hiểu rõ cái này mười bốn đỡ đồ vật là dùng để làm gì suy nghĩ thêm như thế nào điều quân bậy trợ nhưng vấn đề là hiện tại không lui được tại hắn xuất chính trước đại bá một tàng quốc tướng cũng đã nói lần này tây hạ hai phần ba binh lực đều giao cho hắn nếu như không thể tại bắt đầu mùa đông trước lần nữa đem quân tống ép trở lại tây an phụ cận như vậy hắn liền tự mình dẫn theo đầu người trở về đây đã là xuống tử mệnh lệnh chỉ có thể tiến lên không thể lui lại nửa bước một tàng tô nhi híp mắt lại quét một lần cái k i ê m mười bốn đỡ khí giới công thành sau đó nói người nào nguyện mang binh đi tìm tòi tống binh hư thực xung quanh tây hạ các tướng lĩnh từng cái khoe miệng mang theo vui vẻ không n ú c đ í c h ngược lại là đến từ tống triều hàng tướng n ó m từng cái ngao n g o muốn động những n à y hàng tướng nhìn nhau một hồi rất nhanh liền dùng ánh mắt giao lưu hoàn tất một người trẻ tuổi đứng ra ô n quyền nói ra không có tàng đại nhân việc này có thể giao cho ta chỉ cần một canh giờ thời gian ta chắc chắn cái kia mười bốn đỡ dị khí công dụng bước đi ra đừng gọi ta đại nhân ta không có ngươi dạng như vậy tôn một tàng tô nhi không nhanh hừ lạnh một tiếng sau đó còn nói thêm bất quá niệm tình ngươi trung tâm đáng khen đi thôi nếu có thể do hư thực ta nhất định hướng quốc tướng vì người sinh công thăng liền hai giai không thành vấn đề người trẻ tuổi kia đại hỉ chắp tay rời đi đến đại doanh trung điểm chính mình mấy trăm kỵ binh phóng tơi tống doanh ngay phía trước lúc này lục xâm nhìn xem trong lò luyện sản xuất từng khối thủy tinh tấm gương hài lòng gật đầu những này thủy tinh tấm gương phía sau sân phủ là bạc chỉ cần năm phần thủy tinh cùng một phần bạc hợp thành liền có năm khối tấm gương mà mục với anh b ọ n người thì nhìn xem từng khối tấm gương v ậ n đến thành giếng trên dựa theo đ ỡ không g ỡ hàng liền mơ hồ minh bạch những vật này công dụng nàng nhìn xem cái kia từng khối chỉnh tề tấm gương nói ra đây chính là lưu ly tấm gương bảo vật khó được nếu là thả ở kinh thành một khối tuyệt đối không dưới hai lĩnh vàng nhắc mô thích cầm mấy khối trở về thôi dù sao thứ này với ta mà nói cũng tương đối dễ dàng chế tác mục quế anh thờ ơ cười cười không đ ổ i trở khải hoàn hồi kinh sau lại nói dù sao thứ này chính mình con rể có thể tạo trên chiến trường không thiết yếu muốn thăm những vật nhỏ này về nhà cái gì cũng có dương kim hoa cũng mặc lân giáp đứng tại lục sâm bên cạnh nàng đối những vật này không có hứng thú gì bởi vì trong nhà đã có chỉ là lục sâm không có buôn bán những thứ này hứng thú cái này mới không có chuyển đi ra bên ngoài thôi mấy người nhìn xem từng khối tấm gương theo trong lò luyện đi ra đoán chừng tiếp qua hai ba canh giờ là có thể đem mười bốn đỡ thành giếng sắp xếp gọn cũng chính là vào lúc này đột nhiên có binh sĩ đến báo bẩm mục nguyên soái đại quân phía trước có người tây hạ đang khiêu chiến khiêu chiến việc này tại cổ đại vũ khí lạnh trong chiến tranh là rất thường gặp song phương tướng lĩnh so đấu vũ lực hoặc là phân biệt mới thắng phương si khi phóng đại bại phương quân tốt tâm thần động giao kinh điển ví dụ chính là k h ổ n g minh mắng vương lãng vương lãng bị mắng chết về sau t à o quân lập tức lui binh liền có thể thấy khiêu chiến tác dụng mặc dù đoạn này là hư cấu nghe được có người khiêu chiến mục quế anh cùng lục xâm bọn người lập tức đi đến quân trận trên đài đây là nguyên soái cùng các tướng lĩnh t r ô đứng đ à i cao tại quân doanh chính giữa hoặc là hậu phương dưới tình huống bình thường quân địch cung thủ là bắn không đến thuận tiện nguyên soái quan sát chiến trường thế cũ mấy người leo lên trận đài liền nhìn đến đại doanh phía trước có trừ ước ba trăm người tây hạ kỵ binh ngay tại khoa tay m u ố i chân chửi rủa nghĩ đến sẽ không nói cái gì cho phải lời nói ba trăm người đội kỵ binh đầu linh tựa hồ vẫn là hàn tướng mục quế anh thị lực vô cùng tốt dù cho ngăn trở rất xa cũng có thể ước chừng nhìn thấy dung mạo của đối phương cùng hình thể nàng nghĩ nghĩ nói ra dương kim hoa người d đi chiếu cô g á i kia hàng tướng nếu như có thể đem này đánh giết vâng dương kim hoa hai tay ô quyền tiếp nhận mục quế anh đưa tới lanh binh p h ụ lại hướng bên cạnh lục sâm cười xuống sau đó bước nhanh rời đi lục sâm không nói gì chỉ là cũng cười đáp lại xuống bên cạnh dương văn quảng đứng trước một bước nhỏ ô quyền nói ra mục nguyên x o á i hạ quan x i n chiến hiệp trợ muội dương tướng quân giết địch dương văn quảng đây là không yên lòng nhà mình m u ộ i muội dù sao chiến trường có bao nhiêu đáng sợ nhiều vô tình hắn lại biết rõ rành rành yên tâm dương kim hoa có thể liền sẽ được mục quế anh trên giới quan sát một lát dương văn quảng giả vợ như lãnh đ ạ m d á n g vẻ nói ra ngược lại là dương gia úy thực lực ngươi tựa hồ tiến bộ chậm chạp phải nỗ lực chút ít dương văn quảng hơi đỏ mặt lui trở về hắn nghe rõ m ộ i m ộ i hiện tại so với mình lợi hại không cần hắn lo lắng địch thanh ở bên cạnh mỉm cười nói mục nguyên soái có muốn hay không ta âm thầm bố trí mấy cái cường c u n g tay không cần nay trong danh liền lấy dương kim hoa cung thuật mạnh nhất địch thanh sửng sốt một chút nghĩ thầm dương ra mặc dù cung súng kỵ binh t ă n tuyệt nhưng dương kim hoa một nữ tử lực cánh tay trời sinh yếu tại nam tử làm sao có thể xứng đáng mạnh nhất chẳng lẽ là trên bờ vai con kia tất phương có thể để cho dương kim hoa xạ thuật tăng nhiều có khả năng này nghĩ tới đây địch thanh đem ánh mắt nhìn về phía lục sâm suy nghĩ như thế nào theo lục sâm nơi đó cũng làm chỉ khế ước linh thu tới làm quân nhân hắn rất ưa thích cái đồ chơi này mà lại hắn thấy mục quế anh cũng có một đầu càng là hâm mộ không được dương kim hoa tại trong doanh mang theo hai trăm dương gia tư binh xông ra đại danh o miệng dương gia tư binh cũng tất cả đều là kỵ binh tổng bốn trăm số lượng cơ h ộ toàn mang theo nơi này tới không có cách tống triều thiếu chiến mã dương gia lấy trước đó nghèo túng thái độ có thể nuôi bốn trăm kỵ binh đã rất đáng gờm rồi đương nhiên dương kim hoa gả cho lục sâm về sau dương gia thời gian lập tức tốt qua không ít còn có thể lại chạm nhiều hai trăm kỵ binh không phải bọn hắn dương gia không đủ tiền mà là theo hiện tại dương gia phẩm cấp cũng chỉ có thể nuôi nhiều như vậy lại nhiều liền có mưu phản hiểm nghi xông đến đại doanh bên ngoài phía trước ước trăm mét chỗ chính là tây hạ đội kỵ binh dương kim hoa yên ngựa bên cạnh treo hồng bảo trường cung cùng một cái túi mũi tên trong tay dẫn theo lục sâm cho hắn chế tác hồng thạch trường thường trên thân khối giáp liền là quân tống tướng lĩnh thường dễ dàng mặc trắng lân giáp nhưng dương kim hoa còn mang theo lục sâm làm đồ trang s Bốn, điểm phong ngự, có trong h hữu hiệu ể loại ngăn cản các t ự lực c kích tiếp trùng đ ạ Lại phối hợp t r ắ lân giác bình giác tay h ư ờ n tên cũng g lạc, o nào phong Trong kiếm, không người là thể phá trên náng ngự. vỡ xinh đẹp hồng thạch trường thương đổi cái thương hoa sau đó chỉ về phía trước dương kim hoa quát nói phía trước địch tướng người nào xưng tên l ê n r a người trẻ tuổi kia r ụ c ngựa trước khi đi mấy bước thấy rõ dương kim hoa bộ dáng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cười ha h a quân tống đã không người sao thế mà phái cái tiểu nương t ử ra t r ư ợ bất nói nhiều lời trước ngươi khiêu chiến không phải liền là muốn cùng ta tống đem trước trận đơn đấu sao dương kim hoa nội lực vật lý thanh â m thanh thúy rất tiêm hai nhưng cũng cho người một loại dị thường sáng ngời cảm giác bản nhân dương kim hoa mục đại nguyên soái yêu nữ đại tống định tây quân du kỵ tướng quân đặc biệt đến lính giáo tiểu n ữ tử ngươi không được biến thành người khác đến thắng nữ nhân ta cũng thắng mà không võ trừ phi là mục nguyên soái đích thân đến mới không sai b i ệ t lắm lời này dẫn tới người trẻ tuổi phía sau một đám tây hạ kỵ binh cười ha ha lúc này tống lời nói liền tương đương với tiếng thông dụng cho dù là tây hạ trong quân cũng có rất nhiều người đều có thể nghe hiểu được đã cảm thấy ta không được lại, lại không dám cùng ta đối chiến chẳng lẽ ngươi chỉ là và miệm cứng rắn hay sao? dương kim hoa thu hồi lập tức trường thương từ một tiếng nói ra không hổ là hà n tướng dịu dít sửa sửa hèn nhắc tôi lần này đến phiên dương gia tư binh cười ha ha người đây là tự tìm người trẻ tuổi kêu uy vũ trong tay hồng anh thương cả giận nói tây hạ một tảng tô nhi nguyên x o á i chó săn du kích làm phương thanh kiến giáo dứt lời hắn hai chân kẹp lấy trên thân chiến mã vội sông hướng về phía trước dương kim hoa cũng lái âm thanh dẫn theo hồng thạch trường thương nên đón tiếp lấy hai kỵ đ u i sông tương đối tốc độ nhìn xem nhanh đến mức dọa người đám người hô hấp đều m à h ì lên sợ nhìn để lọt bất kỳ một cái nào hình tượng chỉ thấy hai ngựa đối xông mà qua sau đó dương kim hoa hai tay lập tức lấy trường thường phía trên treo một cái vật thể lại một nhìn kỹ vậy mà là tây hạ du kích làm phương thanh treo dương kim hoa trường thương bên trên hiện trường rất nhiều người đều thất kinh quân tống bên này đầu tiên là sức sở sau đó hoan hô lên mừng như điên không thôi thanh âm một làn sóng lại một làn sóng mà tây hạ bên kia thì là l ạ g yên đi mắng dương kim hoa đem trường thương dùng sức hất lên phương thanh bị quật bay tới trên mặt đất nhấp nô hai vòng hắn lúc này còn không có tát thở miệng phun màu tươi dãy r i lấy hướng phía trước bò lên hai ba mét sau đó mới bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất không động đậy chân chính chết đi nhìn xem chủ tướng chết rồi phương thanh thủ hạ kỵ binh hoảng hốt về trốn mà dương kim hoa thì tại quân tống tiếng hoan hô bên trong về tới trong quân doanh địch thanh có chút kích động vỗ tay nói ra lợi hại lợi hại phượng mẫu không khuyển nữ a trường thương trong tay của nàng hẳn là lục chân nhân tặng cho binh khí đi ta nhìn nó trong nháy mắt tựa hồ dài một chút ta sau đó lại rút ngắn lục sâm ở một bên bội phục nói địch nguyên soái hảo nhã lực lục sâm đưa cho dương kim hoa hồng thạch trường thương chứ cứng cỏi bén ọ phá g á p ba cái đặc tính bên ngoài còn có, trượng, giải, đặc tính. Nói c á phương thanh cũng không biết điểm ấy phán đoán sai dương kim hoa hồng thạch trường thương tổng trường độ lúc này mới bị một kích đánh bại nếu không hắn chi ít có thể cùng dương kim hoa vượt qua một mươi chiều tả hưu mới có thể bị chạm ở dưới ngựa dương kim hoa trở lại trận đài trước cười ông quyền nói ra ba vị nguyên soái hạ quan không có nhục quân lệnh đã xem địch tướng đánh giết lúc này dương kế tổ cũng đến trận đài đến đây trước đó hắn một mực tại vội vàng hậu cần phương diện sự t ì n h mục quế anh cười nói làm tốt lắm nhớ ngươi một công địch thanh cười nói s á c thực đến đ i công lần này chẳng tướng hữu hiệu, hiệu tăng lên đại quân sĩ khí dương kim hoa đi đến lục sâm bên người ánh mắt mong đợi nhìn xem cái sau lục sâm tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì khích lệ nói lợi hại không hổ là kim hoa nghe được lục sâm dương kim hoa vui vẻ đến con mắt con thành mật nha dương kế tổ thấy thế nhìn không được chơi đ ù a tiểu biểu mội khu k u dương du kỵ tướng quân tựa hồ càng hiếm có lục g á m quân tán dương a đối với chúng ta ba tên nguyên xoái tựa hồ xa cách không có, có chuyện ó c này dương kim hoa mặt tường hồng giải thích nói một đám người đều nợ nụ cười nơi này cơ hồ đều là bằng hữu thân thích không có cái gì không thể nói so với quân tống vui vẻ tây hạ quân bên này liền l ộ ra mây đen dày đặc một tàng tô nhi đứng tại sườn núi lên nhìn tận mắt phương thanh bị chém g i ế t ánh mắt hắn hiếp thành một cái khe hẹp nhìn c h ầ m c h ầ m dương kim hoa thân ả n h rất lâu thẳng đến cái sau t i ế n quân tống đại doanh mới hỏi cái k i a tiểu nương tử thế nhưng là dương ra người h ẳ là bên cạnh có cái hàng tướng nói ra cho tống trừ dương ra liền không có cái khác tướng môn có thể nuôi dưỡng được dạng này nữ tướng lúc này bên cạnh có cái hàng tướng nói ra bẩm không có tàng nguyên x o á i cái kia tiểu nương tử hẳn là dương gia tiểu nữ nhi dương kim hoa hiện tại là lục sâm chính thê lục dương thị a người gặp quan nàng năm năm trước ta từng đi dương gia b á i kiến qua xả lao thái quân từng gặp dương gia tiểu nương tử đúng là tư thế hiên ngang rất có n ả y mẫu phong thái một tàng tô nhi nghe vậy cười ta cũng từng nghe nói mục quế anh lâm nguy nắm giữ ân x o á i đại bại khiết đan sự tỉnh chỉ là khi đó dương gia còn có chút nhân tài đến một chút còn có thể kiếm ra mười mấy tên đại tướng xuất hiện lúc nghe dương ra trừ lao già kia cũng chỉ có mục quế anh cùng nhi nữ một đôi có thể định trệ gì mục quế anh nàng có thể đem mình làm năm sáu người dùng tại vũ khí lạnh thời kỳ tướng linh tác dụng phi thường trọng yếu lãnh binh nghiêm k ỷ chấp hành quân l ư ợ c cùng địch giao chiến đều phải từ tướng linh đến chấp hành tốt lợi hại tướng lĩnh càng nhiều có thể triển khai chiến thuật thì càng nhiều nếu không cũng chỉ có thể ngốc ngốc nhất ba lưu đây cũng là một tảng tô nhi không quá sợ địch thanh cùng mục quế anh nguyên nhân trước đây không lâu cái kia một đợt đại thắng trực tiếp để quân tống gây trí ít một phần ba tướng lĩnh hiện tại quân tống chiến thuật lực chấp hành cùng trước đó tướng trải qua cây bản không cùng một đẳng cấp vì lẽ đó một tàng tô nhi cũng rất kỳ quái vì cái gì trước đó quân tống rõ ràng có lớn ưu thế đã binh vây hương khánh phủ lại đột nhiên bày ra ngu ngốc như vậy trận hình cùng tiến quân lộ đến bị hắn bắt đến cơ hội trực tiếp đánh sóng n g h tập công thủ thay đổi bên cạnh hàng tường nhóm một trận mông ngựa v ô cực vang nói đến một tàng tô nhi anh minh thần võ vũ lực như là hạng vũ truyền thế quân lực cùng bạch khởi không phân trọng bá cái này khiến một tàng tô nhi nghe được cực kỳ vui vẻ vừa rồi phương thanh chết trận phiền muộn cũng tiêu trừ dù sao chết là hàng tướng không phải người của mình không đau lòng không đau lòng hắn suy nghĩ một hồi hỏi có thể có người n g u y ệ n ý lại đi khiêu chiến bức quân tống đại tướng đi ra cùng chúng ta đối chiến một tàng tô nhi nghĩ đến phản chính phía bên mình đem nhiều h à n g tướng thêm chính mình tây hạ đại tướng chí ít có ba mươi tên hảo thủ hắn không tin quân tống bên kia còn có nhiều như vậy tướng lĩnh liền xem như đánh ra hai so một chiến tổn thắng cũng là phía bên mình nếu như đối phương không nổi danh cái kia càng tốt hơn bị người khiêu chiến không nên đây chính là sẽ giảm nhiều s í khí cái này một đợt hắn một tàng tô nhi cả hai cùng có lợi thắng hai lần c h ư n g một trăm ba mươi hai cuối cùng chống đỡ sở hữu c h ư ơ n một trăm ba mươi hai cuối cùng chống đỡ sở hữu chỉ là một tàng tô nhi cũng rõ ràng không thẳng cho rằng thắng bao nhiêu lần phàm là không có hiểu rõ đối phương cái k i a m mười bốn đỡ dị vật khí giới công dụng trong lòng của hắn không chắc cái khác tướng l ĩ n h trong lòng cũng không nắm chắc bất quá ưu thế hiện tại tạm mà lại còn là tại bọn hắn tây hạ đại quân trong tay bởi vì quân tống không dám lui không dám n ú p ních hiện tại bọn hắn kẹp lại cái này đổi núi lỗ hổng liền là thứ hai đến ngược cái cửa ải lại lui liền sẽ lui trở về đến khánh châu vậy sẽ là trung nguyên nội địa một đạo phòng tuyến cuối cùng n hiện Khánh Châu l ạ không không tại Tây h quân tống ba vị nguyên soái minh bạch điểm này một tàng tô nhi cũng minh bạch điểm này hiện tại thay phiên khiêu chiến một t ả n g tô nhi chỉ chỉ quân tống đại doanh lúc trước phong giáo hí bắt đầu một bậc một bậc đi lên ta cũng không tin tống đem có thể chịu nổi xa luân chiến nếu là bọn họ không ra liền dùng ngôn ngữ vũ nhục bọn hắn mệnh lệnh này mới ra vô luận là tây hạ tướng lĩnh vẫn là tống vương hàng tướng đều nhẹ cười lên rất là hài lòng một tàng tô nhi mệnh lệnh này là để hàng tướng sung phong tận lực bảo toàn tây hạ tướng lĩnh sinh lực cái này khiến tây hạ tướng lĩnh rất vui vẻ cảm thấy nguyên soái quả nhiên là tâm thương mình người mà tống vương hàng tướng lại cảm thấy không có tàng nguyên soái có thể đem như thế nhiệm vụ trọng yếu trước giao cho bọn hắn những này kẻ ti thiện quả nhiên là đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao xem như người một nhà đối lãi không hồng công bọn hắn bỏ gian tả theo chính nghĩa trong lòng cảm kích tột đình cho nên nói phiến theo người c ù n nhật loại này tính kết có đôi khi liền lại như thế không có đạo lý làm cho lòng người trí thất thường ngay cả đơn giản nhất cẩn t h ậ t kế đều nhìn không thấu hoặc là nói không nguyện ý nhìn thấu lúc ấy hàng tướng nhóm hưng cao thải liệt đi trước trong đại doanh nhận thuộc hạ của mình mặc dù có chút gần không kịp đem nhưng vẫn là từng cái xếp hàng thay phiên đi quân tống đại doanh trước khiêu chiến sau đó vẫn là dương kim hoa ra doanh cản trận nàng đâm liền ba cái đ ị c h tướng hai cái bị nàng đâm chết còn có một cái xem thời cơ không đúng thừa cơ chạy nhìn lấy thi thể trên đất nàng lại nghĩ về doanh t ấ u khẩu khí đâu nhưng lại có tây hạ người tiến lên đầy khiêu chiến tại quân tống trong đại doanh ba tên i nguyên x o á y đứng tại trận đài lên nhìn xem lại một cái tây hạ tướng l ĩ n h đang khiêu chiến muốn cùng dương kim hoa đơn đấu đều là trầm mặc không nói gì một hồi lâu địch thanh nói ra tây hạ đại quân thống lĩnh là người phương nào ngược lại là có tí k h ô n vặt chiết kế tổ nhữ mày sự tình có hơi phiền thoái quân tống am hiểu đơn đấu cùng am hiểu dẫn đầu công kích v õ tướng lúc trước đại bại bên trong cơ hội đều chết xong còn dư lại chỉ là loại kia am hiểu mang binh chỉ huy hình tướng lĩnh những người này đ ư c chấp hành rất mạnh nhưng để bọn hắn đi đơn đấu đoán chừng cũng liền so thuộc lao binh lợi hại một chút xíu trình độ đi mà tây hạ b dám đến đây khiêu chiến đều là đối với mình võ nghệ có tương đương tự tin người dương kim hoa võ nghệ s á t thực coi như không tệ nhưng dù sao cũng là người hơn nữa còn là nữ nhân tại sức chịu được lên y nguyên vẫn là nhược điểm lại đánh lui hai binh địch tướng về sau dương kim hoa rõ ràng có vẻ mệt mỏi cho dù là sau l ư n g dương kim hoa nhưng mục quế anh b ọ n người y nguyên có thể lúc trước người động tác trên nhìn ra được nàng mệt mỏi dương văn quảng lập tức đứng ra vội và nói g n mục nguyên x o á i xin cho t i trước tiến đến thay thế dương tướng quân mặc dù nói địch thanh cũng quyền cao trức trọng nhưng bây giờ ba cái nguyên soái bên trong thực quyền cao nhất vẫn là mục quế anh nàng lắc đầu nói ra không cần dương kim hoa tướng quân tự có cách đối phó thế nhưng là dương văn quảng còn muốn nói gì nhưng mục quế anh k h o á t k h o á tay để hắn không cần nhiều lời hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lục sâm hiện tại duy nhất có thể chế hành mục quế anh thực quyền chỉ có lục sâm người d á m quân này lục sâm cười cười cũng lắc đầu dương kim hoa có bao nhiêu lợi hại hắn biết rõ huống hồ dương kim hoa cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị không đi lên cùng người giao đấu trừ một thân trang bị bên ngoài còn có tiếp tế phẩm chơi đùa chỉ cần để ý một chút đánh một trước không được chuẩn bị chút hồi máu về dỏ dược bước lui một cái địch tướng về sau dương kim hoa cảm giác có chút n ư ơ n g tay liền t ừ yên ngựa chuẩn bị cái túi nhỏ bên trong móc ra cái quả lê chầm chậm bắt đầu ăn mà tại tây hạ trong đại doanh một tàng tô nhi nhìn xa xa đứng tại quân doanh t r ư ớ c dương kim hoa nhịn không được thở dài thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ dương gia này quả thật có chút b ả n sự thế hệ tuổi trẻ nữ hoa tử thế mà đều có thể liên tiếp bại năm tên hào thủ bất quá thân thể nàng cũng mệt mỏi bên cạnh một cái chải lấy trên c h á n tiểu phương nhọn kiểu tóc tây hạ tướng lĩnh dữ tợi một tiếng hứng trong đại doanh đi đến đồng thời nói ra liền để ta đi chiếu cố nàng, nếu có thể bắt sống nói không chừng có thể làm cho người tống mục quế anh nguyên x o á y quý hàng một tàng tô nhi cười cười hắn cảm thấy dù cho bắt đến dương kim hoa cũng không có khả năng khiến cho mục quế anh quý hàng mặc dù nói người tống có rất nhiều không có cốt khí người nhưng tương tự cũng có rất nhiều xương cốt so sắt thép còn cứng hơn hào kiệt hắn nhìn xem tên này chính mình dưới trướng tây hạ tướng l ĩ n h tiến vào đại doanh sau đó mang theo hơn một trăm kỵ binh tiến lên khiêu chiến hắn thấy nếu như không có người thay thế dương kim hoa chính mình vị này hai tướng rất lớn tỷ lệ có thể đem dương kim hoa cho giết chết hoặc là cầm xuống mà lại loại này rõ ràng đặc công hành vi hắn cũng, cũng không thèm để ý người tống hàng tướng đúng là tốn không ít tinh lực mới đưa dương kim hoa làm cho trước mắt tình trạng nhưng thân là chủ tử bọn hắn cầm công lao cái này chẳng lẽ không phải rất hợp tình hợp lý hành vi hắn nhìn xem á i tướng xông đến đại dương trước chính lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị nhìn xem tống đem dương kim hoa xuống ngựa nhưng mà hắn lại kinh ngạc nhìn xem chính mình á i tướng vẹn vẹn mấy chiêu về sau liền bị dương kim hoa dùng trường thương đâm xuyên qua lồng ngực sau đó vung ra trên mặt đất đoan chừng là không cách sống nộ khí lập tức liền dâng lên hắn trùng địa phất cả giận nói chắc tây mã đây là thế nào ngay cả một cái không có nhiều thể lực nhược nữ tử đều cầm xuống không nem chúng ta rõ ràng cao nước nam nhi mặt m ũ i bên cạnh lập tức có cái tây hạ tướng lĩnh nói ra không có tàng nguyên x o á i để ta đi đem rõ ràng cao nước mặt m ũ i kiếm về tới một tàng tô nhi gật gật đầu cái này tướng lĩnh mặc dù không tính hắn dòng chính nhưng võ nghệ cũng đúng là không tệ sau đó hắn nhìn xem cái này cái thứ hai tây hạ tướng lĩnh lại g â y tại dương kim hoa trong tay sau đó cái thứ ba cái thứ tư đã ngay cả chết bốn cái tây hạ tướng lĩnh dương kim hoa vẫn là b ư c kia nhìn xem liền muốn kiệt lực dáng vẻ một tàng tô nhi lúc này sắc mặt rất khó nhìn cho dù hắn người có ngốc, c n từng từng trừ phi một tàng tô nhi đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn nghe nói lục xâm lục chân nhân trong nhà có chồng tiến quả an hiệu bất động y và thật có thể là thật chung quanh một bọn người liên tục gật đầu liên quan tới lục chân nhân tin tức bọn hắn cũng nghe quà không ít nghe đồn nhưng bởi vì b ắ c tống cùng tây hạ đối lập chuyển tới tin tức nửa thật nửa giả bọn hắn cũng không dám tin hoàn toàn bất quá vô luận như thế nào lục chân nhân có tin ê quả việc này bọn hắn đúng là nghe nói chẳng lẽ cái này tin ê quả còn có bổ sung thể lực hiệu quả dùng một tàng tô nhi nhìn xem quân tống đại doanh nộ khí lên cao nói ra dù cho có thể bổ sung thể lực lại như thế nào nói t r ắ n g ra là vẫn không có người nào có thể thắng được một nữ tử nếu là có thể mấy chiêu bắt giữ nàng gây không có cơ hội lại dùng ăn tin quả hiện tại có thể có người cảm thấy mình có thể thắng được dương kim hoa nhất cử đưa nàng bắt giữ ở đây tướng lĩnh võ nghệ cao có t h ấ p có nhưng cơ bản ánh mắt đều vẫn phải có trải qua tám cuộc chiến đấu bọn hắn cũng nhìn ra rồi cái này dương kim hoa thực lực rất mạnh rất mạnh bọn hắn không có có lòng tin có thể thắng qua đối phương thấy không có người trả lời một tàng tô nhi hất lên tay áo quay người liền hướng trong đại t r ư ớ n g đi đồng thời hứ một tiếng một đám d ấ t rưỡi bình thường thổi la hét chính mình bao nhiêu lợi hại thời khắc mấu chốt ngay cả nữ tử đều c h ắ n g qua truyền sở hữu phụ tá đến ta trong đại t r ư ớ n g nghị sự một khác đồng hồ bên trong không gặp người, người đến theo đảo binh xử trí dứt lời một đám người đi theo một tàng tô nhi về tới trong đại chướng m nhưng Kim Hoa bây n n n giờ g một việc â này cực kỳ cổ vũ bọn hắn chiến đấu dục vọng ngay cả nữ tử đều có thể cùng tây hạ man nhân tác chiến bọn hắn những ngày ra môn chẳng lẽ liền sợ đến cùng chứng giống như lập tức đại quân diện mạo liền sục sôi hướng lên dương kim hoa trở lại trận đài trước mục quế anh ngồi ở vị trí đầu ở giữa chỗ cười nói dương du kích làm rất khá vất vả công lao đã ghi lại xin mời về t r ư ớ c hậu doanh nghỉ ngơi chờ đợi quân lệnh triệu hoán dương kim hoa đến mẫu thân khích lệ cười đến cực kỳ vui vẻ ôm xuống quyền về sau liền rời đi mà trương tái làm phó giám quân kiêm cưới ngựa tiếp nhận cầm bút lông sói liền tại c h ố n g không xếp lên ghi lại lần này chiến đấu ghi chép cùng đám người đối đáp địch thanh lúc này nói ra dương du kích thắng liên tiếp tám trận quan tâm sĩ khí đều có thể dùng ta cảm thấy có thể c h i binh chiếc kế tổ ở một bên cũng là liên tục gật đầu trước đó quân tống bị bại qu sĩ khí thấp đến sắp hoa doanh tình trạng vì lẽ đó tam lộ đại quân chỉ có thể báo đoàn hợp tác nhưng bây giờ sĩ khí đi lên người liền có thể chia binh nếu không tam lộ đại quân tổng ở cùng một chỗ rất nhiều chiến lược cùng chiến thuật cũng không có cách nào áp dụng sau đó ba tên nguyên x o á y đều quay đầu nhìn xem lục sâm làm giám quân là có quyền giám thị đại quân tắc chiến lộ tuyến bình thường mà nói nhất định phải theo tức định kế hoạch tiến hành nếu như muốn sửa đổi lộ tuyến nhất định phải trải qua giám quân đồng ý phía trên cho mục quế anh ba người mệnh lệnh là từ thủ các quan khánh châu không cho sơ thất nói cách khác ba người bọn họ chỉ có phòng thủ quyền không có tiến công quyền lục sâm thấy ba người ánh mắt đều rơi vào trên người mình hắn thì nhìn xem trương tái hỏi mới vừa rồi địch nguyên soái đề nghị ngươi có thể nhớ đến hành quân đối đáp ghi chép chúng trương tái lắc đầu lục sâm khẽ nở nụ cười địch tướng quân không hiểu c n lược vừa rồi hắn chỉ là ăn nói linh tinh không cần ghi chép cái này vừa nói ở đây tất cả mọi người dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn lục sâm theo rồi nói ra bản quan đêm xem t h i ê n tượng lại nhìn địa mạch đi hướng liền đo ra hôm nay chính là chia binh cường công ngày tốt lành xuất hiện lấy g á m quân chức vụ phát lệnh ba đường chia binh thần phượng lộ đi cánh, trái, Vĩnh đường đi cánh phải cấm quân tỏa chấn trung lộ mỗi người quản lý chức vụ của mình tự chủ quyết đoán phải tất yếu cầm xuống đối phương đại quân lần nữa đánh tới hưng khánh phủ d ư ớ i thành lời nói này đến rất quá mức tựa hồ là đoạt đ ị c h thanh quân lược đoạt công lao của hắn nhưng ở trận đều là nhân tinh lập tức liền minh bạch lục xâm đây là đem sở hữu trách nhiệm đều gánh trên người mình trung thư muôn xuống cho mệnh lệnh là tử thủ nhưng hiện tại bọn hắn cảm thấy thời cơ phù hợp muốn tiến công cái này bản thân liền là trái lệnh những này mệnh lệnh cùng đề nghị nếu là địch thanh nói ra đừng nói chiến sự bại bất bại vấn đề cho dù là đại thắng hắn trở lại trong triều cũng là bị các quan văn công kích phẩn cái gì không nghe hiệu lệnh duy ngã độc tôn chờ chút danh hiệu khẳng định là trốn không thoát nhưng từ lục sâm nói ra cái kêu ý nghĩa lại khác biệt đầu tiên lục sâm là thần côn hắn nói mình tính tới này ngày thích hợp tiến công tạm thời không người nào dám phản b á t hắn trừ phi tìm tới cái so lục sâm càng có pháp lực người đi ra thứ hai chính là lục sâm mặc dù mình không cảm thấy là văn thần nhưng trên triều đỉnh xuống đều ngầm thừa nhận coi hắn là làm là quan văn bên trong một viên nếu không cũng sẽ không cho hắn một cái thiên chương các trực học sĩ huân hảo cái này văn nhân giữ gìn văn nhân là truyền thống nghệ có thể giống vương an thạch loạn chỉ huy làm cho quân thế lớn bại chết hơn mười vạn binh lính cũng chỉ là bị bóc đi giám quân trước lưu đ ợ i đợi thẩm thôi quan văn lưu đợi đợi thẩm kỳ thật liền là tự phạt bà chén ý tứ quan võ lưu đ ợ i đợi, đợi thẩm vậy coi như là thiên bang địa liệt vì lẽ đó lục sâm không để ý tới trung thư môn xuống trước đó mệnh lệnh để địch thanh bọn người tiến công thật truy cứu tới hoàn toàn có thể dùng hành xử giám quân quyền lực đến lấp liếm cho qua trương tái cũng có ý giao hảo lục sâm lập tức không có ghi chép địch thanh mới vừa đề nghị mà là trực tiếp đem lục sâm mà nói viết lên đi lại tại lục sâm trước mặt ra hiệu xuống l chờ trương tái sau khi đi địch thanh ôm quyền nói ra đà tạ lục chân nhân mục quế anh cảm thấy con rể cái này tác pháp rất ấm lòng người càng phát giác nữ nhi có thể gả cho dạng này có đảm đương nam tử là lớn p h v c khí chiết kế tổ thì cười đến rất vui vẻ hắn sớm rõ ràng lục x â m là người tất cả mọi người là thân thích lẫn nhau thuận tiện giúp đỡ đương nhiên trương tái ôm ghi chép sổ đi vào vương an thạch trong lều vải trải qua một đêm vương an thạch trên mặt bầm tím tiêu không ít đã có thể ẩn ẩn nhìn ra là cái đại soái ca dáng vẻ h ắ n ngay tại n â n sách đọc nghe thanh nhẫn đầu liền cười nói tử d à nhìn ngươi một mặt sợ hai than bộ dáng. thế nhưng là gặp chuyện tốt giới phủ ngươi nhìn đây là hôm nay hành quân vấn đáp ghi chép t r ư ơ n g tái đem sổ đưa tới vương an thạch trước nhìn n ử a bộ phận trước khẽ gật đầu cái này lục dương thị s á c thực lợi hại liên tiếp bại tám tên tây hạ đại tướng rất có mục nguyên soái lúc tuổi còn trẻ phong thái chờ hắn sau khi xem xong thần s á c dần dần ngưng trọng lên lục chân nhân thế mà muốn cấp địch nguyên soái trần thuật chi công sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng không đúng cái này lục chân nhân là muốn thay địch nguyên soái chống đỡ về sau chỉ trích có cái này tất yếu sao chương tái một mặt bội phục nói cùng thế hệ bên trong ta chịu phục người không nhiều giới phủ ngươi coi là một vị cái này lục chân nhân hiện tại cũng là một vị chương một trăm ba mươi ba chiếu sáng chương một trăm ba mươi ba chiếu sáng đồng ý địch thanh chia binh kế hoạch huống hồ đem sở hữu trách nhiệm đều gánh trên người mình về sau lục xâm trở lại doanh trướng của mình bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi bởi vì muốn bắt m ộ ư ơ i bốn đỡ thành giếng đại đa số đồ vật đều phải hắn tự mình kiến tạo cùng giám sát vì lẽ đó hắn đã có gần một ư ơ i năm tiếng không có ngủ mặc dù nói hệ thống sản xuất hoa quả s á t thực có bổ sung thể lực hiệu quả nhưng nếu như quá lâu không có ngủ dù cho có quả bổ sung thể lực hệ thống thanh trạng thái bên trong đồng dạng sẽ xuất hiện tinh thần không phân c h ấ n dạng này trạng thái sẽ dẫn đến nhận biết lực tính tạm thời hạ xuống cùng tư duy logic bản năng phản ứng chờ chút cùng đại não tương quan năng lực phương diện giảm xuống mà lại càng lâu không ngủ được dạng này trạng thái trị số càng lạ thấp hắn lúc này mới vừa híp mắt không đến bao lâu liền nghe phía bên ngoài có người nói lục giáng quân hạ quan trưng ơ tái xin gặp lục sâm đánh cánh áp đứng dậy nói ra mời đến lễ u vải xốc lên trương tái đi đến đi cái quan lễ về sau xếp bằng ở lục sâm đối diện lồng cự trên thảm từ giày có thể có chuyện quan trọng lục sâm hỏi mặc dù thời gian nghỉ ngơi không nhiều nhưng thanh trạng thái bên trong mặt trái chỉ số đều giảm không ít chương tái gật đầu hắn dừng một chút t ự a h ồ tại châm trước ngôn ngữ mấy tức sau mới nói hạ quan có một chuyện không rõ vì sao ngươi muốn giúp địch nguyên xoáy bọn người đ a m hạ chỗ có trách nhiệm nếu là thất bại về sau đều dành tất cả ngươi trên người một người lục sâm cười cười hỏi ngược lại vương giới phủ mù chỉ huy hại mười mấy vạn quân tốt ngươi có thể thấy được lại có bao nhiêu người chỉ trích cái này chương tái sửng sốt một chút đây quả thật là không có chẳng bằng nói việc này nhưng thật ra là quan văn tập đoàn một mực tại án ấy bàng thái sư mang đầu cho dù là cùng bàng thái sư đối nghịch bao t r ư ở n g cái kia nhất hệ cũng giúp đỡ áp chế dân gian dư luận dân gian dù cho có chỉ trích cũng rất nhanh bị n h ấ n xuống tới cho nên nói nếu như việc này thất bại ta nhiều lắm là liền là trừ bỏ thiên t r ư ơ n g các trực học sĩ chức vụ hoặc là bóc đi quan thân lục sâm cười cười tiếp tục nói cùng lắm thì yên lặng mấy năm làm sao cần để ý t r ư ơ n g tái trầm m ặ t xuống xác thực như thế hắn đã có thể đoán được vương an thạch hồi kinh sau xử phạt quan thân hàng giai bỏ đi bình chương sự cái này phụ trợ tể tướng t ự quyền sau đó ngoại phong tới chỗ lịch luyện mấy năm sau đó liền có thể hồi kinh báo cáo vương an thạch đều có thể như thế nhân mạch thông thiên tay cầm tiên gia k ỳ vật lục c h â n nhân nhận xử phạt đoan chừng càng thêm nhỏ bé trưng ơ tái lại trầm mặc một chút sau đó mới lên tiếng ta chỉ là muốn nói lục thật không cần cùng tướng môn đi được quá gần mặc dù nói thê tử ngươi là dương gia g i a người tới nhưng gả cho ngươi nàng chính là người của lục gia trưng ơ tái đối võ tướng không có đặc biệt phản cảm nhưng cũng không có thích chẳng bằng nói cầm trung lập thái độ nhiều chút đây là lập trường quyết định hắn là văn nhân trời sinh lập trường liền tại văn nhân bên này đây là thời đại hạn chế chuyện không có cách nào khác nhưng lục sâm khác biệt hắn biết rõ nếu như không có người bảo đảm tướng môn đồng thời tùy ý bộ dạng này xung dưới chờ thêm nhiều mấy chục năm liền có thảm chuyện phát sinh ta không cùng tướng môn đi được gần lục sâm giọng nói nhàn nhạt, nhạt dáng tươi c ư ờ i như thanh tuyền sạch sẽ ta cũng không cùng văn nhân đi được gần bởi vì trong mắt ta văn nhân võ tướng đều là giống nhau đều là giống nhau t r ư ơ n g tái biểu lộ có chút kỳ quái đúng đều là giống nhau lục sâm xác nhận nói ta sở dĩ càng giúp dương ra cùng t r ế t gia nhiều chút là bởi vì bọn hắn xem như ta thân thích trừ cái đó ra văn nhân võ tướng lại cùng ta có liên can gì chân g t á i sửng sốt rất lâu sau đó chê cười nói cũng thế dưới tu hành chúng sinh đều sâu k i ế n hắn đứng dậy đối lục xâm ôm một cái quyền còn nói thêm vương giới phủ nhờ ta tới nghị xin mời lục chân nhân đi qua một lần lục xâm khoát k h o t a y ta hiện tại đ ố i vương giới phủ người này không có bao nhiêu hào cảm thấy hắn liền có chút buồn b ự c tạm thời vẫn là đường thấy tốt kỳ thật vương giới phủ cũng chỉ là một mảnh hào tâm lục chân nhân h i ể u được giúp đ ị c h tướng quân cả hai cách làm của hắn cũng là ta không quản hắn có phải là hào tâm lục xâm khoát tay nói ra ta cũng không quản quan gia cùng bách quan nghĩ như thế nào hại chết mười mấy vạn sĩ tốt việc này trong mắt ta liền là hắn vương giới phủ cả một đời đều tẩy không sạch sẽ chuyện xấu xa nghe được lục sâm trả lời như đinh đóng cột trương tái thở dài sau đó mất m ắ t đi lục sâm đánh một c á i n g áp tiếp tục híp mắt đi ngủ đại quân m ở phát không phải đơn giản như vậy hiện tại chí ít cần phải có hai ba canh giờ tiến hành các loại an bài thỏa đáng sau mới có thể chia binh thừa dịp khoảng thời gian này hắn có thể nghỉ ngơi một chút kỳ thật hắn thật muốn tìm dương kim hoa nhưng ngẫm lại làm trái quân kỷ dễ tính mà trương tái trở lại vương an thạch trong danh trướng ngồi xếp bằng mà xuống vương an thạch ánh mắt theo sách trên giấy thu hồi ngẩng đầu nhìn sẽ đối diện bằng hữu sau đó hừ một tiếng nói ra xem tử giày thất ý bộ dáng nghĩ đến lục chân nhân là không muốn hạ mình đến chỗ của ta ngồi một chút trưng tái cười khổ giới phủ quả nhiên thông minh hắn đ o á n chừng còn phê phán ta một trận đi vương an thạch ánh mắt một lần nữa trở lại sách trên giấy chỉ là hắn cầm sách giấy tay gân xanh xuất hiện không ít ung dung thở dài trưng tái nói ra ta vốn cho rằng lục chân nhân cũng coi là chúng ta văn nhân một phần tử nhưng không nghĩ tới hắn thế mà rời rạc tại chúng ta bên ngoài hắn không có coi chúng ta là người một nhà vương an thạch khẽ hừ một tiếng lục chân nhân tự tán dương người tu hành há lại sẽ quan tâm p h à m phu tục tử ý nghĩ đây cũng không phải trưng ơ tái nói ra lục chân nhân chí ít không có làm hại nhân gian cũng không có làm lục bách tính với gác thậm chí đôi bách tính còn vô cùng tốt cũng không phải là người vô tình hắn xác thực không tính là vô tình nhưng lại vô nghĩa vương an thạch thủ hạ sách trong tay hư một tiếng nói ra người tu hành lịch thiên mà đi cùng trời tranh mệnh p h à m phu tục tử trong mắt hắn đều là bình đẳng có thể cái này bình đẳng lại đem chúng ta khổ cửa sổ khổ đọc vài chục năm văn nhân cùng những cái tia anh nông dân gian bị thương nhân coi như là ngang hàng quả thực là vô nghĩa t r ư ơ n g tái suy nghĩ một hồi thở dài giới phủ l ờ i nói quả thật có chút đạo lý rất nhiều người coi là vô tình vô nghĩa cái từ này chỉ là không có tình cảm không coi nghĩa khí ra gì giải thích như vậy là có đạo lý riêng của nó nhưng đó là ngàn năm diễn hóa xuống tới cách cục nhỏ quan hệ mới đem cái này thành ngựa vi diệu xuyên tạc thực chất ngay từ đầu vô tình vô nghĩa hiểu ý tình là chỉ đại ái nghĩa là chỉ nhân tử nhân tử là cái gì quân quân thần thần phụ phụ t ử tử sĩ nông công thương đều tại này vị mỗi người quản lý chức vụ của mình tôn ti có thứ tự trên làm dối theo một bộ này xuống tới tại nho r a thư sinh trong mắt liền là nhân tử liền là đại nghĩa chỗ mà lục xâm căn bản không phải thời đại này người trong mắt của hắn người thân phận địa vị đúng là có cao thấp nhưng linh hồn của con người hoặc là nói theo người sinh vật trên bản chất đ ể n ó i tất cả mọi người là bình đẳng lục xâm thương tiếc bách tính cũng n g u y ệ n ý vì bách tính làm chút chuyện tại rất nhiều quan viên trong mắt đây là t ì n h biểu hiện nhưng nghĩa nha bọn hắn không nhìn thấy kỳ thật vương an thạch cũng không là cái thứ nhất như thế đánh giá lục xâm người trong âm thầm bao trường cùng bảng thái sư đều từng có cùng loại đánh giá nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cho rằng lục sâm là người tốt tình cùng nghĩa nếu như không phải lập trường quan hệ tình lỗi nặng nghĩa điểm ấy là tất cả mọi người nhận đồng h ố n g hồ lục sâm đúng là người tu hành không phải nho ra người hắn không tán đồng nho ra nghĩa cũng không phải là cái đại sự gì nhưng mà cùng b a o trưởng bàn g thái sư đám người rộng lớn lòng dạ khác biệt lúc này vương an thạch vẫn tương đối cố chớp thậm chí nói có một chút cực đoan cũng không coi là qua vì lẽ đó hắn kỳ thật rất không quen nhìn lục sâm cái bộ dáng này nói tới chỗ này hai người đều không tiếp tục nói tiếp tâm tư trong lúc nhất thời trong trường yên tĩnh như không phòng t r ư ơ n g tái nghĩ đến lục sâm đ a m hạ trách nhiệm sự t ì n h lại nghĩ đến chính mình học qua t i ê n hiền lý niệm trong đầu suy nghĩ bắt chuyện đạo nghĩa tại va chạm dần dần hắn tựa hồ sở những thứ gì lại tựa hồ cái gì cũng không có sở l ấ y không nói đến t r ư ơ n g tái tâm tính trên tựa hồ có chỗ đến vương an thạch lúc này ngược lại thật sự là là tức đi lên chỉ là hắn cái này người vẫn là muốn chút mặt mặt không có đem tâm tình của mình hoàn toàn biểu đ ạ t ra đến có thể cuối cùng rồi sẽ là càng ngày càng khó chịu lục sâm người này hắn luôn cảm thấy lục sâm sinh tồn thái độ cách đối nhân xử thế đều có loại làm ra vẻ h ư vị dạng này tình cảm để hắn cực không thoải mái ngay cả quyển sách trên tay đều nhìn không được nói được tây hạ bên này một tàng tô nhi cùng một đám phụ tá đợi tại nguyên xoáy trong đại trướng thương thảo hơn hai canh giờ về sau tâm tình cũng là càng phát ra khó chịu mặc dù trước khi nói lại thắng dẫn đến quân tống lui trở về đến các u a n chỗ theo quan không ra xem như thắng được xinh đẹp nhưng cũng liền đến điểm ấy trình độ quân tống thủ thành năng lực cực mạnh muốn công t ò a tiếp theo quân tống chú đóng ở thành trì cho dù là cắt đ ứ t thành trì đường tiếp tế quân tống cũng phổ thông có thể chống đỡ một tháng trở lên mà lúc này chú đóng ở các quan lại là địch thanh cùng mục quế anh dạng này người dẫn dắt nổi tiếng còn có hậu cần tiếp tế dù cho quân đội sĩ khí không cao cũng là rất khó đánh hạ các ngươi liền không có cái đáng tin cậy kế sách đem các quan lấy xuống một tàng tô nhi nặng nề mà vỗ xuống bàn không có người nói chuyện t i ê n tính một hồi lâu đột nhiên có cái người tống hàng tướng nói ra bẩm nguyên soái lần này chúng ta xác thực không có biện pháp gì có thể đánh hạ các quan nhưng chúng ta có thể chờ chờ nhiều chút thời gian nói không chừng sẽ có c h u y ể n cơ có gì c h u y ể n cơ cái này người tống hàng tướng cười nói chờ tống tặc vờ ngớ ngẩn trong chướng đám người x ứ sở sau đó cùng nhau nợ nụ cười tiếng cười thật khoái hoạt cũng rất đắc ý một tảng tô nhi sờ sờ cằm trên râu ria mảnh vỡ cũng cảm thấy lời này tựa hồ rất có để ý giống trước đó người tống tam lộ đại quân rõ ràng đều đã bao quanh hương khánh phủ coi như không tiến công chỉ cần đại quân lại vây thành một hai tháng hương khánh phủ tự nhiên không đánh mà hàng bởi vì không có lương thực ăn nhưng không biết chuyện gì xảy ra tống binh lại đột nhiên bày ra cái số nhiều tròn nhỏ trận trận hình đi ra tam lộ đại quân tách ra biến thành hơn hai mươi cái tròn nhỏ trận giống như là cờ vây hạ cờ đồng dạng vây quanh trung gian thiên nguyên hương khánh phủ dạng nay trận hình làm cho cả tây hạ quân giới mở rộng tầm mắt sau đó một đợt kỵ bộ hiệp đồng công kích trực tiếp đem loại khó hiểu mặt ngoài nhìn xem rất lợi hại nhưng trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trận hình liên hệ không có công thủ đồng bộ quái trận cho phá tống binh đại bại thời điểm tây hạ quân đ u ổ i theo chặn chém vào đ a o quyển l ư ỡ i đ a o người chạy không nổi rồi lúc này mới nghĩ đến nghỉ ngơi một chút mà cái kia trên đường đi đều là máu tươi cùng thi thể chỉ là quân tống cái này thỉnh thoảng vơ ngẩn mắc bệnh cũng không có cái gì quy luật có thể nói có đôi khi, rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng có đôi khi một hai năm cũng chưa chắc có thể đ ụ n tới có thể mình đã không có có bao nhiêu thời gian quốc tướng nói nhất định phải bắt đầu mùa đông trước giải quyết bằng không đợi trời đông giá rét tiền đến đại quân cũng chỉ có thể đi đầu lui về là phái binh dẫn dụ quân tống xuất chiến hoặc là sử dụng k ỳ kế tập kích phá cửa vẫn là chờ một chút nhìn đang lúc một tàng tô nhi do dự không dứt thời điểm ngoài cửa có binh sĩ t i ề n đến một gối quỳ xuống vội vã nói ra bẩm nguyên soái quân tống đại doanh có động tác tựa hồ muốn chia binh rồi cái gì một tàng tô nhi sửng sốt một chút sau đó đại hỷ thật chia binh rồi chẳng lẽ tống binh thật giống vừa rồi người tống hàng tướng nói lại vờ n g n g ẩ rồi không có lý do đi hiện tại d á m quân thế nhưng là lục trân nhân nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lục trân nhân chỉ là cái người tu hành tựa hồ cũng không thông chiến sự nếu thật là lục trân nhân ngứa tay n g h ĩ chỉ huy một chút quân đội t hưởng thụ một chút bài binh bố trận sảng khoái cảm giác cái tiêu cũng tựa hồ nói t h ô n g được đi đều theo ta đi ra xem một chút dứt lời một tàng tô nhi mang theo tướng lĩnh cùng phụ tá ra đến ngoài trướng trên gò núi quả nhiên thấy quân tống đại doanh bắt đầu chuyển động chia làm ba đường chứ trung lộ còn trấn thủ ở giữa cửa hai chỗ cái khác hai đường đều đã hướng hai bên trái phải di động theo quân tống hai cánh trái phải lớn nhỏ di động lúc sinh ra bụi mù đến xem hai cánh nhân số đoán chừng tại trường mười vạn con số này không phải rất chuẩn xác nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều chia binh một tàng tô nhi hừ một tiếng cái này không trách ta ăn một miếng rơi các ngươi dứt lời hắn để cho thủ hạ đem ra địa đồ nhìn kỹ một hồi nói ra tiền quân cùng trung quân trực tiếp đi vây quanh cánh trái hậu quân kỵ binh quân vòng quanh phía bên phải quân địch k i ể m chế thiết diêu t ử c h ấ n thủ trung lộ chỉ cần trong quân địch quân dám nhúc nhích ra tới cứu người các ngươi liền tiến lên dết địch tiếp lấy một tàng tô nhi đem địa đồ trùng đệm hất lên hưng p ấ n nói trận chiến này ưu thế tại ta phá địch ở trong tầm tay theo lý thuyết cái này xong cánh trái hẳn là bị ăn chắc nhưng ngoài ý liệu là tây hạ đại quân gặp được cái này tống binh cánh trái thời điểm lại đánh cho tương đương vất vả rõ ràng đại quân đều đặt lên bỏ ra hai canh giờ mới miễn cưỡng lui đến quân t ố n g cánh trái lui trở về nửa đường dán vẻ mà tây hạ quân chiến tổn s o cao hơn chút chỉ là quân t ố n g số lượng cuối cùng vẫn là thiếu chút s ắ c thực rất h ư n g mạnh nhưng cũng chính là như thế một tàng tô nhi rất vui vẻ h ắ n tựa hồ thấy được cái này quân t ố n g cánh trái sụp đổ đại bại sau đó gây nên phản ứng dây chuyền dẫn tới trung lộ cứu người nhưng bị thiết diêu tử kỵ binh hạng nặng sùng kích dán vẻ nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền đọc lại tây hạ đại quân đúng là liền muốn sắp ép vỡ cánh trái nhưng lúc này quân tông cánh trái bên trong có bốn chiếc thành giếng đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi thật là tỏa ra ánh sáng chói lục xâm kiến tạo nhưng thật ra là giản dị hình chiếu sáng tích xúc năng lượng khí hệ thống tự mang nông nghiệp thiết bị chủ yếu là dùng đến giải quyết cực địa phụ cận nông nghiệp trồng phương diện chiếu sáng nhu cầu là trong trò chơi một loại tương đương sơ cấp vật phẩm chỉ cần có thủy tinh t h ủ y ngân bạch ngân cùng một chút phẩm tướng phổ thông bảo thạch liền có thể chế tác được nó nguyên lý là thông qua hấp thu ánh nắng tích xúc năng lượng chuyển thành dòng điện chứa đựng tại bình n ạ ã quy bên trong chờ cần thời điểm lại đem dòng điện một lần nữa chuyển đổi thành sáng lời đối một mảng lớn khu vực tiến hành chiếu sáng bao trùm có mạnh mẽ bên trong thấp ba cái chiếu sáng đẳng cấp k i ê m tản g ra bó tập trung ba cái hình thức cái đồ chơi này ở trong game ứng dụng cũng không rộng bởi vì không có người nào chạy cực địa phụ cận trồng đương nhiên dùng để làm hải đăng kỳ thật cũng là không sai trên lý luận cái đồ chơi này bởi vì là nông nghiệp dùng lực sát thương rất yếu nhưng không chịu nổi hai khung trở lên tích xúc năng lượng khí hướng cùng một nơi chiếu s ạ trong trò chơi có nhắc nhở cho dù là tản ra hình thức xuống ba cái tích xúc năng lượng khí mạnh mẽ hình thức xuống đối cùng một mảnh khu vực chiếu s ạ chồng cũng sẽ tại trong vòng mười tiếng mất đi nước biến thành t u ổ i khô mà bây giờ đối tây hạ đại quân tiền tuyến chiếu s ạ tích xúc năng lượng khí có mười chiếc nhiều bị chiếu s ạ khu vực không nói trước nhiệt độ cái gì chỉ là quang bắn cường độ liền đã để chỗ người bị chiếu sáng bao phủ người mắt mở không ra chung quanh tất cả đều là ánh sáng chung quanh phảng phất đều là mặt trời con mắt cực độ nhói, nhói. cho dù là nhắm mắt lại trước mắt cũng là một mảnh trắng xóa sở h ư u ở vào chiếu sáng khu vực tây hạ quân tốt tất cả mọi người điên cùng chu lên bị bất thình lình đá kích dọa điên rồi ta nhìn không thấy ánh sáng vì sao tất cả đều là quang con mắt của ta đau quá ai tới giúp ta những ngày ham sâu tại chiếu sáng khu vực tây hạ sĩ tốt n ổ i điên chạy chu lên bởi vì nhìn không thấy tình huống chung quanh bọn hắn giống như là không đầu con ruồi bốn phía đi loạn sau đó bị người đụng phải hoặc là đụng vào không cách nào thấy vật kim hoảng sợ phía dưới bọn hắn liền vung đao bốn phía chém lung tung có người t á ngã có người dâm đạp có người nội điên Bị bao phủ khu vực c ũ nguyên, nguyên nhân rất đơn giản quá nóng loại này tích xúc năng lượng khí bản thân liền là mô phỏng ánh nắng một hai đỡ đồng thời chiếu đi qua đều để người cảm thấy toàn thân phát nhiệt càng đừng đề cập mười mấy đỡ đồng thời chiếu xạ một mảnh khu vực chẳng biết lúc nào chiến trường đã trời đầy mây theo s á t trời trở tối mà cái này mười đạo cổ sáng càng có vẻ rõ ràng lúc này tầm mắt mọi người đều xem ở cái kia phiến bị chiếu xạ khu vực bên trong vô luận là tây hạ đại quân vẫn là người tống bọn hắn nhìn xem khu vực bên trong người tây hạ tại về sau hơn hai mươi giây bên trong dùng sức l á n lộn khí vụ bốc hơi nhưng rất nhanh liền không có âm thanh biến thành từng cái sẽ không động đậy thi thể đồng thời thi thể này còn đang dần dần thu nhỏ đồng thời phát ra xì xì xì thanh âm đại lượng người g i à u bị ép đi ra chạy xuôi tới mặt đất lại qua mấy giây những n à y hội tụ trên mặt đất người g i à u hình thành từng cái nhỏ bãi cát tử lại bị nhiệt độ cao chừng nướng cuối cùng mỗi bộ thi thể dễ cháy vải vóc dẫn đầu lửa cháy tại khắp nơi trên đất người g i à u tác dụng điểm ấy ngọn lửa h ống một tiếng liền biến thành đại hỏa đồng thời tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong khuyết t á n đến toàn bộ bị chiếu xạ khu vực lúc này sở hữu tích xúc năng lượng khí chiếu sáng đều ngừng lại toàn bộ chiến trường cũng an tính lại liền nhìn xem cái kia phiến đốt hỏa diễn thiêu đốt địa phương m ư ơ i chiếc đồng thời chiếu xạ thành giếng cũng dập tắt xuống tới. x o n g phương khí thế cấp tốc bị chuyển quân tống bên này sở hữu tướng sĩ đều ngao ngao kêu càng không ngừng dơ cao vũ khí của mình phát ra điên cuồng cầm thét mà tây hạ bên này sĩ khí hạ xuống đến kịch liệt cơ hồ sở hữu binh lính ánh mắt đều đặt ở quân tống hậu phương cái kia cao cao thành giếng lên tràn đầy sợ hãi rất nhiều người đã có chạy trốn tâm tư ở thời đại này có thể phát cường quang có thể hại người đồ chơi đều là t h ầ n vận huống hồ lục xâm lục chân nhân danh khí tây hạ trong đại quân cũng là có nhất định lưu chuyển tây hạ đốc chiến đội ở hậu phương l i ề u mạng chém giết những cái k i a ngao nghe muốn động tây hạ sĩ tốt cái này mới miễn cưỡng ổn định những cái k i a sĩ khí cùng trận hình bọn hắn vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch cùng quân tống tác chiến song phương phát ra chiến đấu kịch liệt địch thanh đeo mặt nạ tự m ì n h dẫn một c h i đội kỵ binh giết người trận địa địch bên trong điên cùng thu gặt lấy quân địch sĩ tốt sinh mệnh nhưng tây hạ quân phái đi cánh trái quá nhiều người dù cho lúc này quân tống có sĩ khí trên ưu thế nhưng song phương y nguyên vẫn là ở vào rẳng co trạng thái trong thời gian ngắn song phương đều không làm gì được đối phương mà quân tống trung lộ bên này mục quế anh nhìn xem t ị t ngòi tích xúc năng lượng khí hỏi lục g i á n quân vì sao đỉnh chỉ cường quang chiếu s ạ g năng lượng không có lục xâm bày xuống tay phải lần nữa tích xúc năng lượng chuyện này rất bình thường tích xúc năng lượng khí lúc này mới chế tác được bao lâu cái này hơn nửa ngày thời gian có thể mở cường quang khuyết tán hình thức hơn một phút đồng hồ đã rất đáng gần rồi bởi vì năng lượng ánh sáng chuyển hóa xuất kỳ thật cũng không cao mục quế anh khe khe nga một tiếng lại cười nói nhưng người tây hạ không biết nhân cơ hội này trung lộ kỵ binh xuất kích từ dương kim hoa thống lĩnh doa đi địch quân thiết diêu tử lại lệnh kỳ đưa tin rất nhanh cơ lệnh liền truyền đến chiếc kế tổ cánh phải bên kia tại dương kim hoa xuất kỵ binh thẳng đến trung lộ thiết diêu tử thiết diêu tử là tây hạ kỵ binh hạ nặng cũng là đặc sắc binh chủng dưới tình huống bình thường quân tống kỵ binh là không dám cùng thiết diêu tử lối sông nhưng vấn đề là hiện tại quân tống sĩ khí tăng gọn mà tây hạ quân sớm bị cái kia mười mấy đỡ thành giếng dọa sợ mà lại vì phối hợp dương kim hoa kỵ binh công kích mục quế anh thậm chí để trung quân sáu chiếc thành giếng bị lệnh phương hướng đ ố i thiết diêu t ử phương hướng cái này một cái phối hợp liền đem thiết diêu tử kỵ binh cho dọa lập tức quay đầu ngựa lại trực tiếp về sau chạy mà tại trên đỉnh núi một tàng tô nhi nhìn xem chính mình cánh phải đại quân bị địch t h à n h cản trở bên trong cánh thiết diêu tử kỵ binh triệt thoái phía sau mà cánh trái c h ố n g rỗng chiết kế tổ bộ đội lại đánh tới chuyên lệnh triệt thoái phía sau năm mươi dặm một tàng tô nhi gầm t h é t một tiếng sau đó hắn đoán hận mà liếc nhìn quân tống trung lộ thành giếng quay người liền bỏ lên trên thị vệ g ắ t qua tới tuấn mã dẫn đầu lui lại sau đó tây hạ đại quân bỏ xuống một bộ phận binh sĩ cụ đôi cứu sống rút lui năm mươi dặm thối lui đến một chỗ cắt lăng quan lại chỗ nơi này cũng không tính hiểm quan nhưng ít ra phòng thủ lên thời điểm có địa hình như thế chờ bọn hắn ở chỗ này đứng vững góp chân về sau quân tống cũng đuổi đi theo bất quá quân tống cũng không tiếp tục truy kích mà ngăn chở năm dặm điện ngoại ngay tại chỗ trôn nổi nấu cơm thiết c h í cự ngựa chờ chút biện pháp thậm chí cái kia mười mấy đỡ thành giếng cũng chậm gì gì chờ tới lúc này đã chạm vào tối mặt trời lặn tại sa mạc trên gành bãi đập vào lộ da đỏ tươi vô cùng một tàng tô nhi lúc này đã không có buổi sáng ý phân chấn chỉ có phẫn nộ cùng bất đắc dĩ trước đó chiến sự giao phong tây hạ quân gậy ước khoảng bốn vạn người bị lừa rồi một tàng tô nhi nổi giận đùng đùng nói ra trước đó những cái kia cổ sáng dừng lại nguyên nhân tuyệt đối là lục chân nhân linh khí không có hắn muốn đồng thời khởi động mười mấy bộc loại này mặt trời thiên pháp chắc hẳn sẽ có rất nhiều hao tổn phàm là chúng ta lúc ấy lại đụng một cái nói không chừng là có thể đem chiến sự cầm xuống bên cạnh tây hạ các tướng lĩnh từng cái trầm mặc không nói bọn hắn cảm thấy một tàng tô nhi nói đến rất có đạo lý nhưng vấn đề là lúc ấy tất cả mọi người bị những cái kia cổ sáng dọa sợ ai muốn lấy được nhiều như vậy h ố hồ bọn hắn những tướng lãnh này tâm tính mạnh kiến thức rộng có thể hiểu được thần dị đồng thời đối cứng lấy ra đầu sông đi lên có thể những cái kia sĩ tốt không được gác tại thế giới này thế nhưng là người người tin có quỷ thần phổ thông tây hạ sĩ tốt nhìn thấy những cái kia của sáng không có ngay tại chỗ quỳ xuống kêu khóc t ế bái còn có thể cùng quân t ô n g đánh một trận liền đã rất đáng g ầm rồi đừng cầu bọn hắn cường đại cỡ nào nội tâm cùng ý chí hiện tại các ngươi đều cho ta ngẫm lại nên như thế nào phòng ngừa lục chân nhân tiên pháp một tàng tô nhi nói đến đây gương mặt và mẹo đột nhiên phát tiết tựa như giống lớn âm thanh tiên nhân lẫn vào chuyện nhân gian làm gì thiên đạo bất công nếu không có lục chân nhân quân tống cùng gà chó không khác đáng hận cùng tây hạ quân sĩ khí x a sút bất đắc dĩ so sánh quân tống bên này coi như hoàn toàn khác biệt sĩ khí dâng cao không nói người người đều là hưng cao thải liệt đối chiến chuyện tràn đầy lòng tin quét qua trước đó xu hướng suy tàn quả nhiên lục chân nhân tiên pháp lợi hại a lần trước chúng ta có thể đại thắng cũng là lục chân nhân tiên pháp có hiệu quả ngay cả r ế t hơn hai mươi vạn cho nên nói về sau phạm là chiến sự chỉ cần đem lục chân nhân mời đi ra chúng ta liền có thể t ấ t thắng thiên hạ này nói trắng ra là chính là chúng ta người tống người tây hạ cùng người liêu lợi hại chúng ta đánh không thắng thế là lao thiên gia liền phái lục chân nhân tới giúp chúng ta ha ha vẫn là lục giám quân tốt h ắ n tại chúng ta có thể đánh thắng không giống bên trong cái kia suy nhỏ giọng một chút vương an thạch tại trong lều vải thần s ắ c cú ám hắn chán nản đ ể sách xuống gương mặt thoạt đỏ thoạt trắng ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn xem trước lều phương chỗ tựa hồ tại mình tư khổ tưởng lấy cái gì không núp đ í c h một lát sau trương tái đi đến h ạ n tại vương an thạch trước mặt bàn ngồi xuống lại đưa cho đối phương một cái bầu rượu a quân ta đại thắng uống vương an thạch trần cho tỉnh t á l biết hắn mắt i vẫn là nhận lấy uống hai cái c r ư ơ n g tái nhẹ cười lên giới phủ quả nhiên đại khí ta còn tưởng rằng đến thuyết phục ngươi vài câu ngươi mới có thể ăn uống đâu vương an thạch hừ một tiếng nói ra ta cùng lục trân nhân cũng vô tư thủ chỉ là lý niệm xung đột h á n t ắ c phong ta không quen nhìn thôi nhưng bất kể như thế nào lần này đại thắng lục chân nhân cư công trí vĩ trương t á i có phần là bội phục nói lục chân nhân lần trước làm giám quân thời điểm đã có công lớn lần này lại dùng t i ề n pháp sửa đổi địch ta công thủ chi thế chân nam nhi không tính đi vương an thạch giả vợ như giọng nói lạnh nhạt dùng một loại thái độ thờ ơ nói ra hàn tướng không là nói qua đông hoa gọi tên mới là nam nhi tốt lục chân nhân vẫn còn không tính là nam nhi tốt trương t á i lắc đầu hàn tướng lời này cũng không dám tại lục chân nhân trước mặt nói bất quá hắn đoán chừng cũng mau trở lại kinh đi lúc này hàn kỳ còn tại bị ngoại thả mấy năm trước hắn tại đối liêu quốc chiến sự bên trong hố chết hơn mười vạn quân tốt vì bảo đảm hắn triệu trinh đem bể ngoại thả tới chỗ làm quan hiện tại đã có 5 năm năm đ o á n chừng cũng nhanh tuyên chiếu trở về mà trương tái khẳng định vương an thạch sẽ không bị đúng nghĩa xử phạt này phán đoán liền là nguyên tại đây hàn kỳ không có việc gì có bảng thái sư bảo đảm lấy vương an thạch đồng dạng sẽ không có chuyện nghĩ đến hàn kỳ vương an thạch ngây người một hồi lâu sau đó nói tử dày có thể lại giúp ta đi cùng lục chân nhân truyền lời ta muốn cầu kiến hắn được chứ trương tái đầu tiên là xưng sở sau đó khẽ cười nói đương nhiên được dứt lời hắn liền đứng lên vội vàng hướng bên ngoài đi hắn khâm phục vương an thạch tại tỉnh kính nể lục thật tính tỉnh vì lẽ đó hắn không hy vọng hai người này như nước với lửa trước đó vương an thạch để lục thật đi gặp hắn thấy thế nào đều lộ ra một cỗ cao cao tại thượng hương vị nhưng bây giờ là vương an thạch chủ động bông xuống tư thái muốn cầu kiến lục sâm chỉ cần có chút e của người đều có thể minh bạch vương an thạch về sau tiền đồ có bao nhiêu sáng tỏ vô luận là ai đều hẳn là sẽ không cự tuyệt vương an thạch con người cầu kiến mới đúng chương tái là nghĩ như vậy sau đó hắn nhìn thấy lục sâm đem lời này một chuyện dáng tươi cười lập tức liền đọc lại không gặp lục sâm chém đinh chặt s ắ t nói không có một tia do dự sửng sốt tốt một lát chương t a i kinh ngạc kêu lên vì sao à lục chân nhân giới phủ hắn tài t ỉ n h kinh người trong lòng lại có trí lớn cùng đại nghĩa hai người các ngươi nếu là dắt tay nhất định có thể đem ta đại tống đẩy lên cao p h o n g thành cựu hắn đường bá nghiệp n lục sâm r ắ c khỏe miệng cười xuống là cười lạnh một cái không đem quân tốt làm người nhìn làm sao xứng với đại nghĩa cái này tử thế nhưng là lục sâm k h o á t k h o á tay tại vương giới phủ chân chính xử phạt không có chứng thực trước đó ta là sẽ không đi gặp hắn cũng không hy vọng hắn tới gặp ta tử g i làm phiền ngươi thay hắn truyền lời nhìn xem lục xâm thái độ cường ngạnh trương tái đành phải rời đi lều vải hắn hoảng hoảng hốt hốt đi đến vương an thạch trong danh trướng sững sờ ngồi xuống vương an thạch gặp hắn bộ dáng này thở dài hỏi xem ra lục chân nhân là không muốn gặp ta à trương tái bờ môi giật giật thiểu sinh thẹn với giới phủ nhắc nhở vương an thạch k h o á t k h o á t tay không sao kỳ thật ta bao nhiêu cũng dự liệu được t ừ dây n g ư ơ i mỹ mắt biến thành màu đen nghĩ đến đã thật lâu không có ngủ g ì không nghỉ ngơi một lát trương mang nghĩ, nghĩ đứng dậy rời đi thời điểm ra đi một đường thở dài chờ trương tái sau khi đi vương an thạch xong tay thật chặt nắm tay trên trán gân xanh đều bước lên hai cây đi ra. nhưng sau đó hắn vẫn là ổn định tâm tình của mình không có để cho mình trở nên cuồng loạn đồng thời hắn tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ ta thật sai rồi sĩ tốt bảo vệ quốc gia vốn là đương nhiên trôn xương chiến trường không phải chuyện tốt sao lục trân nhân hắn đến cùng đang giận cái gì chương một trăm ba mươi lăm nhảm vào chương một trăm ba mươi lăm nhảm vào mặc dù quân tống không có đánh tới hưng khánh phủ xuống nhưng lần này công thủ nghệ chuyện hoàn toàn vỡ vụn trước đó tây hạ quân quân sự ý đồ tại bắt đầu mùa đông trước đó xuôi nam đánh tới thành biện kinh phụ cận đến lúc đó hoàng hà không sai biệt lắm cái băng tây hạ quân liền có thể uy hiếp được đại tống kinh đô nếu có cơ hội định diệt triệu tống nhưng dù cho không diệt được cũng có thể đem này vây thành cùng triệu tống đ à m luận sinh ý để triệu tống tốn ít tiền mua bọn hắn thạch đầu sừng dê cùng thảm cỏ trở về đôi bên cùng có lợi không phải chuyện rất bình thường nha chuyện như vậy trước k i a lại không phải là không có làm qua hiện tại tây hạ muốn hoàn toàn ă n triệu tống là có chút khó khăn nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nghĩ đến theo triệu tống trên thân đ à o khối tiếp theo thì mỡ nhưng mà tính toán như vậy hiện tại đã không thể nào quân tống tại quan hải bên ngoài tiến hành hợp lưu chi thế mà địch thanh chủ động rút một phần nhỏ binh lực từ hướng tây bắc cái nào đó thấp bẽ chỗ bỏ qua đồi núi chính coi là tiến hành quanh co quấn về sau tiến hành bọc đánh cử động này thậm chí không có dấu giếm tây hạ quân quan minh chính đại tiến hành nhưng tây hạ quân tức quả thực là không có cách nào chỗ kia đồi núi địa hình tương đối g ặ p đèn kỵ binh không thi triển được phái bộ binh đi qua căn bản đánh không thắng có thể như thế hình dung nếu như nói kỵ binh sức chiến đấu tây hạ cùng liêu quốc là trường phi đối lý quỷ tám lạng nửa cân mà quân tống là lý quỷ nhưng muốn nói bộ binh sức chiến đấu quân tống có thể hô to một tiếng còn có ai đây cũng là chuyện không có cách nào quân tống tuyệt đại đa số tình huống d ư ớ i đều phải lấy bộ tốt đối kháng tây hạ cùng liêu quốc thiết kỵ đây là bị bước đi ra tại kỵ binh không cách nào tham dự chiến đấu tình huống d ư ớ i bắc tống đối tây hạ bộ binh nhưng thật ra là có ưu thế áp đảo l i ê n giống bây giờ người tây hạ biết rất rõ ràng quân tống bắt đầu dự định lật vọt đ ổ i núi lại không thể làm gì đành phải phái một đội kỵ binh tại đồi núi một bên khác đề phòng không cho quân tống tùy ý xuống tới đối phía sau mình tiến hành bao bọc chi thế nguyên xoáy trong đại trướng một tàng tô nhi sắc mặt cực kỳ âm trầm hiện tại các ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết trước mắt nan đề một tàng tô nhi ánh mắt đảo qua trong bao quát những tống đó người phụ tá căn cứ chúng ta sắp đặt tại tống trong danh o thám t ử bí mật hồi báo lần này dám quân là lục c h â n nhân hắn chẳng những ủy quyền cho quân tống ba lộ nguyên x o á i thậm chí còn nguyện ý đem trách nhiệm cản trên người mình rất có ta rõ ràng cao nước hào kiện phong thái nhân vật như vậy thế mà thân ở tống người bên trong quả thực hiếm thấy không có người nói chuyện lúc này ai nói chuyện đều là tại sở nguyên x o á i rủi ro đợi một hồi lâu thấy không người nào nguyện ý lên tiếng một tàng tô nhi tiếp tục nói hiện tại nhìn ra được lục trân nhân đồng thời phát động cái kia mười mấy đỡ mặt trời tiên pháp khí giới là rất hao tổn pháp lực thời gian kéo dài không lâu nhưng chỉ cần một lần phát động liền sẽ để sĩ khí quân ta giảm nhiều chư vị các ngươi có thể có tốt biện pháp chúng ta có thể theo tường thành mà động chỉ cần tử thủ q u a n hải không cho lục chân nhân tiên pháp soi sáng liền vô sự cuối cùng vẫn là có cái người tống phụ tá đứng dậy túi đầu nói ra nghĩ đến lục chân nhân tiên pháp mặc dù có thể đốt lên nhân thể lại vẫn không có biện pháp phơi nước gạch đá bọn hắn hiện tại vị trí q u a n hải tường thành rất dày mà lại cửa thành cũng là cự hình đá xanh chế thành huống hồ tường thành độ cao muốn so cái kia mười mấy đỡ thành giếng cao hơn rất nhiều dưới tình huống bình thường chỉ cần đứng tại tường thành về sau là không sợ bị cái kia cổ sáng soi sáng điều kiện tiên quyết là lục sâm không còn thêm cao thành giếng độ cao lúc này mục quế anh cũng hỏi giống nhau vấn đề lục gián quân có thể lại đem cái kia mười bốn đỡ tiên vật bát cao mấy trượng dạng này phương tốt chiếu xạ đến tây hạ tường thành về sau lục sâm lắc đầu đã không thể lại bắt cao l ạ i cao đầu nặng chân nhẹ rất dễ sụp đổ đồng thời trọng lượng sẽ gia tăng cái bệ dễ dàng trở nên bất ổn có bằng hưu thì sẽ nói cái kia tăng lớn cái bệ nhiều thả mấy cái bánh xe chẳng phải xong việc nhưng muốn cân nhắc đến nơi này là xa m ặ bãi không phải đường gì mặt bóng lóng nhựa đường đại đạo hiện tại thành giếng đã rất nặng lại tăng thêm độ cao phóng đại cái bệ không nói trước trọng lượng dẫn đến sức chịu nén quá lớn thành giếng hạ xuống vấn đề cái này nhiều tạo chút bánh xe s á c thực có thể giải quyết nhưng thành giếng di động lúc ma sát hệ số đến cân nhắc càng lớn cái bệ bánh xe càng nhiều lực ma sát càng lớn cần động lực lại càng lớn hiện tại thành giếng liền đã đủ nặng xa so với phổ thông bộ tốt hành quân tốc độ muốn thấp lại thêm nặng cơ hồ động đậy không được k i a thật là đáng tiếc mục quế anh tờ dài nàng hiện tại cảm thấy có lục sâm con rể này tại đánh trận thật sự là sảng khoái thỏa nguyện không đặc công không đọc quyền còn giúp ngươi đem trách nhiệm đều vác đi ngươi chỉ yên tâm hơn làm việc liền thành nhưng lục sâm đột nhiên nói ra ta có thể làm chút máy ném đá đi ra ồ mục quế anh đại hỷ như thế công thành t h ầ n khí đây không phải là mặc r a cơ quan diện vật lục giám quân cũng hiểu hiểu sơ hiểu sơ lục sâm khẽ cười nói b ấ t quá mục nguyên soái phải nghĩ biện pháp giúp ta che lấp một chút cần cái hai ba ngày mục quế anh dùng sức gật đầu không có vấn đề sau đó ba ngày quân tống cũng không vội mà công thành ngay tại trong đại doanh lớn làm thao luyện các loại chạy bộ biến hình trận hình vân vân nơi này là xa m ặ bãi vốn chính là khô giáo địa phương cái này có đại lượng nhân mã chạy lập tức liền giơ lên đại lượng đ u ổ i màu vàng đem toàn bộ quân doanh đều bao bọc ở bên trong người ở ngoài xa dù cho đứng tại chỗ cao cũng không nhìn thấy quân tống trong đại doanh bất luận cái gì đặc tính lúc này một tàng tô nhi đứng tại tường thành chỗ cao nhìn xem quân tống trong đại doanh như thế cắt bay đá chạy cảnh tượng thật lâu đều màn hình lấy x n g mi thời gian dài mở giữa hai hàng lông mày tả hữu đều có một đạo rõ ràng gấp đao nếp nhăn người tống đây là ra vẻ loại nào mê hoặc mặc dù hắn đi theo phía sau một đám lớn người dũng mánh người có trí tuệ người cũng có nhưng không ai bây giờ có thể trả lời hắn ngh nghĩ đến hẳn là lại là lục chân nhân tiên thuật quay phá một tàng tô nhi càng ngày càng cảm thấy không chắc người bình thường hắn thật không sợ vô luận là địch thanh vẫn là mục quế anh hoặc là triết gia tướng những người này dù cho mạnh hơn chính mình đó cũng là có cũng có thể theo có thể lục xâm khác biệt cái này lục địa thần tiên tổng làm chút thần thần quái quái thủ đoạn cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua binh thư bên trong cũng không từng ghi chép qua khiến cho chiến sự cổ quái k ỳ cách để người khó lòng phòng bị chính nghĩ như vậy thời điểm quân tống bên trong bụi màu vàng tựa h ầ nhạc không ít hắn n h u mày nhìn một chút liền phát hiện quân tống trong đại doanh có đội ngũ xuất trận đi rất trượm hộ tống chút kỳ quái khí cụ đang hướng về mình bên này đi tới những khí cụ kia không có phía sau thành giếng cao như vậy nhưng đội hồ có nhất định chiều dài tính kĩ mấy cái phát hiện có bảy chiếc mà lại có chí ít năm vạn người vây quanh vòng đang bảo vệ những vật này trong lòng cái kia cũ cảm giác bất an lại tới mà lại lần này tương đương mệnh lệnh nhưng nghĩ đến quốc tướng mệnh lệnh cũng chỉ có thể đem loại bất an này tâm tư gắt gao ấn xuống trước chỉ là cái này một chần chờ quân tống bên kia di động trận hình ngược lại là ngược lại đối phương tại rời thành tường ước một dặm chỗ nhiều chút địa phương ngay tại chỗ đóng quân đồng thời thiết chí cự ngựa đây đã là quân tống thói quen chỉ hành quân đình chỉ liền lập tức thiết chí cự ngựa miễn cho bị tây hạ du kỵ tập kích mà chờ quân tống dừng lại lúc cái kia sáu chiếc khí cụ tựa hồ ở phía xa triển khai sau đó tựa hồ ở phía xa đồng thời hơi núc nhích một chút bởi vì thực sự ngăn trở có chút xa không quá có thể thấy rõ những khí cụ kia là hình dáng gì mà liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm mỗi cái khí cụ nơi đó đã nổi lên một điểm đen mà chờ vài giây sau liền nghe được cự thạch phá không thanh âm mà tới hô ho ho hoa kéo vang lên. có điểm giống là quần n là áo hình chóng vuông đ cự thạch bọn hắn chính như thế mê hoặc thời điểm nghe được đông đông đông liên tục sau tiếng nổ tường thành khoan hậu mặt đất đang run rẩy tựa hồ cảm giác được bản chân cùng mặt đất tiếp xúc điểm cũng bởi vì run rẩy mà tại đau đớn chuyện gì xảy ra một tàng tô nhi vô ý thức nhìn trở lại tường thành hậu phương trong đại danh o liền thấy ba khối hình vương cự thạch sau khi hạ xuống còn nhấp nô mười mấy mét những nơi đi qua đều là máu tươi phun ra mang ra một cái đỏ trói dây lụa đây là máy ném đá một tàng tô nhi ánh mắt kéo trở về sau đó liền nhìn thấy chính mình hơn hai mươi mét chỗ tường thành đỉnh trên mặt có nhanh to lớn hình vương thể khảm vào đến tường thành đỉnh đóng lên còn tạo thành vách tường số đạo l ê n ngân hắn lại vịn đống tên nhìn xuống dưới phát hiện đã có hai khối hình vương cự thạch khảm vào đến tường thành chính diện cửa chính tả hữu đều có một khối quả nhiên là máy ném đá nghĩ đến lại là lục chân nhân thủ bút một tàng tô nhi nặng nề g h mà đập một cái tay hắn biết rõ lần này quan h ả i lại muốn thủ không được n h ữ n g đá này từ đ â u tới hắn chỉ là không rõ lục xâm loại này hình vương thạch đầu ở nơi đó làm ra sa mạc bãi là không thể nào sản xuất c ử hình cứng rắn nham thạch sa mạc bãi ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày lớn khô r á o không khí lưu động tốc độ nhanh cái này a sa mạc trên gành bãi hết t h ả y đều không giờ k h ắ c nào không tại bị nhanh chóng phong hóa dù cho lại vật cứng tại sa mạc trên gành bãi bại lộ đến không khí một đoạn thời gian về sau đều sẽ trở nên dễ giòn dễ nát vì lẽ đó sa mạc trên gành bãi là tìm không lấy tảng đá cứng rắn nơi này đá nhiều lắm là chỉ có thể coi là tương đối cứng rắn mà kiến trúc tường thành vật đá đều là dùng lựa rèn bước qua thông khí hóa năng lực rất mạnh vì lẽ đó dưới tình huống bình thường sa mạc b i ể n cắt trên tường thành là không có cách nào chính diện công phá nhưng bây giờ một tảng tô nhi nhìn thấy cái gì từng khối to lớn hình vông đá từ đằng xa bị ném bắn tới mỗi một khối hình vông đá đều có thể dễ như t r ở bàn tay đụng nát một khối lớn tường thành hoặc là cường lạnh khảm vào đến tường thành bên trong cậy mạnh tại trên tường thành sẽ mở từng đạo mắt trần có thể thấy hình lưỡi vết rách đáng chết tuyệt đối lại là lục thật người thủ đoạn một tàng tô nhi hét lớn một tiếng truyền lệnh tiếp tục triệt thoái phía sau rút lui đến năm mươi dặm chỗ vắt ngang núi lại tiếp tục đóng quân nói r ứ t lời về sau một tàng tô nhi lập khắc xuống t ư ờ n g thành cơ chiến mã của mình nhanh chóng nhanh rời đi q u a n hải mà ở trong quá trình này thỉnh thoảng có cự thạch từ không t r u n g phân đất rơi ở phía trước của hắn hoặc là hậu phương chỗ ném ra từng đoàn từng đoàn huyết hoa lúc này tây hạ quân sĩ khí lại một lần nữa hạ xuống cho dù ai bị như đòn công kích này lại không có bất kỳ cái gì đánh trả thủ đoạn đều sẽ như thế đại quân triệt thoái phía sau quá trình bên trong tất cả mọi người sợ mất mật bởi vì quan hải địa hình là dài nhỏ thông đạo vì lẽ đó dù cho một t à n g tô nhi cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh rút lui đại quân cũng không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn rút đi mà ở trong quá trình này thỉnh thoảng có cự thạch g á o thét bên trong từ không trung nện xuống tới rơi xuống thời điểm k i n h kít một tiếng chính là mười mấy hoặc là hai mươi mấy người biến thành thị m ị lại nhấp nô mấy m é t lại là hai ba mươi người tử vong may mắn rơi xuống đều là hình vông cự thạch nhấp nô khoảng cách cũng không xa nếu là trình viên hình cự thạch rơi trên mặt đất có thể làm trên mấy chục mét cái chủng loại kia coi như là chân chính t h i họa hơn nữa còn tốt quân tống bên kia chỉ có sáu chiếc máy mà lại đại đa số thạch đầu đều dùng đ n lệ n h tường thành chỉ có ngẫu nhiên có khối bởi vì đường đạn tính toán sai lầm rơi vào đến dưới tường thành đập chết đại lượng tây hạ sĩ tốt nhưng ngay cả như vậy thỉnh thoảng rơi xuống cự thạch y nguyên cũng thành tây hạ quân trong lòng ác mộng tất cả mọi người cầu nguyện cự thạch không sẽ rơi xuống trên đ ầ u mình bao gồm một tàng tô nhi hắn lần thứ nhất cảm giác đến sinh mệnh của mình như thế y ế u đất p h ạ m là có khối cự thạch không có mắt chính mình liền cùng những cái ti tiện binh lính cùng một cái hạ tràng chết không toàn thây nhưng cũng may một tàng tô nhi vận khí cũng không tệ lắm hắm rất nhanh liền thoát ly cự đầu ném bắn phạm vi đồng thời cấp tốc hướng hưng khánh p h ụ phương hướng phi nước đại cũng nhờ vào hắn quả quyết thế mà trốn khỏi một kiếp địch thanh khi nhìn đến những cái k i a đường vòng cung cự thanh lúc liền hạ lệnh không tiếp bất cứ giá nào tấn công n h ị n đau l i ề u mạng nhất định chiến tổn đánh lui trước đó kỵ binh quay dối x ô n g hướng quan hải nhất định ra đầu đường một tàng tô nhi chạy nhanh hắn mới từ hẹp dài trong thông đạo đào thoát không bao lâu địch thanh mang theo tinh nhuệ bộ binh đoàn đánh tới ngăn cản xuất khẩu vẫn là câu nói kia chỉ cần không có người mù chỉ huy quân tống đánh trận địa chiến cơ hồ là vô địch liền huống chi là địch thanh mang binh chỉ ít m ư ơ i hai vạn binh sĩ bị ngăn ở quan hải trong thông đ không vọt ra được mà phía sau máy ném đá rất nhanh liền đem tường thành đánh sụp đổ mục quế anh mang theo đại quân x u ố n g lên cùng địch thanh tiền hậu giáp kích giết địch ba vạn bắt được địch nước chín vạn t à hữu nếu như nói trước đó lục xâm vạn vòng xe hai mươi vạn sĩ tốt là đem tây hạ quốc đánh thành trọng thương lời nói như vậy lần này đại thắng trực tiếp lại tại tây hạ trên lại thọc một đao trực tiếp đem đối phương nhanh đâm cân s ố c gần chín vạn thủ binh cũng không phải chín vạn đầu heo trông coi bọn hắn cần đại lượng tinh lực vì lẽ đó mục quế anh bọn người dù cho nghĩ đến thừa tháng xông lên cũng là không thể nào rất nhanh lần này đại thắng chuyển ra tây hạ tự nhiên biết việc này l i ệ u quốc biết về sau cấp tốc độn binh ba mươi vạn tại nam đường biên giới lên để phòng c h ù n g ra đột nhiên n ổ i điên mà kinh thành rất nhanh cũng nhận được đại thắng tin tức triệu trinh trên triều đình vui vẻ đến giống như là cái tiểu hải tử trước đó địch nhân liền muốn nhanh x ô i nam tử thành biện kinh cảm giác tràn ngập nguy hiểm nhưng không nghĩ tới hiện tại chẳng những đem quân địch đánh lùi hơn nữa còn đem quân địch sinh lực đều nhanh tiêu diệt xong rồi tình huống cụ thể chúng khanh ra cũng đã biết được hiện tại mục nguyên x o á i chính để người đem chín vạn tù binh đưa đến kinh thành đến các ngôi nhà ai nghĩ thu chút làm việc rất nô có thể phải thật tốt nghe ngóng tin tức triệu trinh cười đến rất vui vẻ tối hôm qua mục nguyên xoáy sổ gấp cũng đưa lên nàng tại sổ gấp bên trong hỏi trung thư môn xuống trúng canh ra hiện tại nàng tiếp tục đánh xuống vẫn là khải hoàn lui trở về lúc này một cái trung niên quan viên đứng ra nói ra thần khởi bẩm lục chân nhân làm giám quân không để ý trung thư môn xuống phát ra t ử thủ mệnh lệnh chủ động chỉ huy địch thanh bọn người khởi xướng tiến công làm trái kháng triều đình n g ạ i xin đem tốc độ nhanh triệu hồi đồng thời b ó c đi hắn thiên trường các trực học sĩ huấn vị thần cả gan xin mời quan gia châm trước trở lên đề nghị c h ư một trăm ba mươi sáu ta cũng có thể rất tùy hứng c h ư một trăm ba mươi sáu ta cũng có thể rất tùy hứng đối với người trung niên này quan viên đề nghị trên triều đình t u y ệ t đại đa số người đều không có cảm giác được ngoài ý mớn trên triều đình văn võ bá quan đại biểu thế lực cùng tổ chức to to nhỏ nhỏ cũng d ư ớ i không ra không ra m ư ờ i cái có người thích lục sâm tự nhiên cũng liền có người không thích hắn dù cho lục sâm thường cầm tiên quả đi ra chia sẻ cũng là đồng dạng triệu trinh sờ sờ c á i chán nếu là di vãng vào triều gặp được loại này trực tiếp ngự không kinh người thể không lớt quan viên hắn sẽ đầu tật đau nhưng bây giờ không có, có chuyện ó c như vậy chủ yếu là gần nhất tiểu nhi tử rời đến ngoài cũng ở lại thương ăn lục chân nhân nhà sản xuất tiên quả thể cốt dần dần tốt di vãng bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng hiện tại hơn nửa năm c ũ nếu g không có a được một là ầ n nhỏ n thật, cái khác những cái kia lòng mang thiên hạng bá đạo vô song quân chủ nhóm gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ cảm thấy lục sâm đang dùng tiền quả n ắ m chính mình cái này đế vương nhưng triệu trinh chưa từng có nghĩ như vậy qua dù cho lục sâm theo không chủ động cho hắn đưa quả cùng mặt v n g hoàng cung mặt ong đều là theo những nam quân vương nơi đó đưa tới là nhị chuyển tay hắn cũng không có nghĩ như vậy qua hắn đối lục sâm người cách nhìn chỉ có cảm kích dù sao đây là một cái tương lai lấy nhất tử chữ vì miếu hiệu hoàng đế vì lẽ đó hắn nghe được có người trực tiếp tham lục sâm thời điểm là tương đối đau đầu nhưng bây giờ đầu lại không đau hắn liền ngượng ngùng thả tay xuống hỏi lý ái khanh tuy nói trung thư môn ra lệnh là tự thủ nhưng chiến trường tình thế thiên biến văn hóa người làm xoáy có quyết đoán của mình cũng không phải chuyện xấu đi cái này họ lý quan viên tiếp tục nói quan gia cái này không phải ta cố ý làm khó dễ lục chân nhân đúng là lần này quân l ự c cực kỳ dị thường dương gia cùng triết gia cùng lục chân nhân chính là thất bến đ ị c h nguyên xoáy cũng lục chân nhân cũng là giao hảo hiện thời ta đại tống quân lực bảy tám phần mười đều tại mấy người kia trên thân bọn hắn vi phạm trung thư môn ra lệnh chủ động tiến công nhìn xem là linh hoạt tương biến nhưng nếu là bọn họ có hài lòng tiên chiêu sự tỉnh liền có thể lại xuất hiện vậy cái này vừa nói toàn triều đình người ánh mắt cũng n h ị n không được nhìn qua đây là vì đã kích lục sầm mà đem toàn bộ triệu tống tấm màn tre đều cho giật ra nha cái này họ lý quan viên là có bao nhiêu hận lục chân nhân lập tức trong triều đình hốt hơi lạnh người có người nghị luận p h â n phân có vui c ư ờ i người chế dễu người đều có phản phất liền là bức nhân sinh m u ô n màu đồ triệu trinh huyết áp lập tức liền tăng lên cũng thật cảm giác được có chút nhức đầu hắn nhìn về phía quần thần hàng phía trước hỏi ba gái khanh bàn g thái sư các ngươi có ý kiến gì không bao trưởng chắp tay nói ra thần cho rằng lục chân nhân không có phương diện kia tâm tư hắn liền là cái thanh tâm quả g ụ c người tu hành Đối năm g giữa ư ờ i ở Phú h Quý k ô đó lưu liến. Bàng thái tổ cũng không có hai lòng a nhưng bên cạnh thân tướng lĩnh có thân bất do kỳ a nếu như nói vừa rồi họ lý quan viên lời nói chỉ là để người tê cả ra đầu như vậy hiện tại hắn liền là làm cho tất cả mọi người đều như rơi xuống vực sâu cái này ngay cả bao trưởng cùng bảng thái sư địa cũng sẽ không tiếp tục dám giữ gìn lục sâm hai người cũng hơi túi đầu xuống nhìn thấy như thế lại có mấy người đứng ra nói muốn truy hồi lục chân nhân dám quân quyền lực để hắn về hải sơn chờ đợi xử lý triệu trinh có chút tê dại ra đầu hắn là rất cảm kích lục sâm nhưng lại cảm thấy những người này nói rất có đạo lý lục chân nhân dám quân coi như xong thế mà vi phạm tử thủ quân lệnh chủ động tiến công tây hạng như hắn có tướng lĩnh khuyên hắn hoàng bảo gia thân triệu trinh cảm giác được tâm đều đang phát run chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới nói ra lục chân nhân từng nói qua thiên tử không thể tu trường sinh nghĩ tới tu hành người cũng hẳn là không thể cản thiên tử mới đúng hắn lúc này họ lý quan viên bái nằm trên mặt đất têu khóc lấy ngắt lời nói quang r a hồ độ a lục c h â n nhân đúng là đã nói thiên tử không được trường sinh nhưng tu trường sinh khó khăn c ỡ nào nếu có làm thiên tử thời cơ khó đảm bảo lục c h â n nhân không động tâm triệu trinh đem ánh mắt nhìn về phía bao t r ư ở n g cùng bảng thái sư hai người nhưng hai người bọn họ đều túi đầu không nói lời nào tại loại này dính đến hoàng quyền tranh đấu sự tình bên trong bọn hắn không, không nguyện ý dính vào bao trừng đúng là yêu dân như con nhưng lục sâm không phải dân hắn là quan viên là chân nhân vô cùng cường đại không cần bao t r ư ở n g đi bảo vệ lập tức lại có mấy người ra khỏi hàng khi thế hùng hồ góp lời muốn truy hồi lục xâm g i á m quân chức vụ miễn cho trần cầu sự t ì n h lại xuất hiện n g h e phía d ư ớ i lưu i d i ữ góp lời liên tiếp nhìn lại ngay cả bao t r ư ở n g cùng bảng thái sư đều trầm mặc triệu trinh mang thai vốn làm mềm liền càng ngày càng cảm thấy để lục xâm tiếp tục g i á m quân xuống dưới xác thực không tốt thế là liền nói ra bách lý khẩn cấp nhanh phát kim bài lấy trung thư môn hạ chiếu lệnh lệnh tam lộ đại quân lập tức trở về phòng k á n h châu lục chân nhân gỡ g á n quân trước từ bình trương sự vương giới phụ tiếp tục đảm nhiệm cái này lệnh mới ra rất nhiều người tại thắt nhẹ rất nhiều người vô h ỉ vô bi cầm trung lập thái độ cũng có người mừng rỡ như điên tỉ như nói vị kia họ lý quan viên lấy bao t r ư ở n g bàn g thái sư chờ trọng thần cầm đầu trung thư môn xuống triều thần lắc đầu người chiếm đa số nhưng không có người hỗ trợ nói chuyện ngược lại là những nam quận vương lạnh hừ một tiếng hung hăng quét một vòng những cái kia tham lục x â m quan viên sau đó phất tay h áo mà đi triệu trinh thấy thế tại trên lau nghỉ hô to những nam quận vương ngươi cái này là ý gì thân thể không việc gì choáng đầu hoa mắt buồn nôn buồn nôn liền không ở trên triều đình mất mặt xấu hổ lúc nói chuyện n h ữ n a m quận vương không hề quay đầu lại thanh em văng vội trung khí mười p h hoàn ầ n tức o à n n k h ô ó bất kỳ cái gì một ố những g dáng Tào Quốc cứu nhìn xem như nam Quận ư nam g lưng, có chút muốn cùng theo, nhưng là muốn gần nhất nghĩ nghĩ, có chút theo, vẫn là đứng đích. tức, không núp、đích. Lập tức, nam quận vương một người ra triều đình đi theo hắn đồng hành còn có một cái bưng lấy kim bài cùng thánh đều công công cả hai cơ hồ là đồng thời ra hoàng cung n h ữ n a m quận vương ra đến bên ngoài ngầm đầu nhìn trên bầu trời huy hoàng sinh đẹp này đùa c ậ t giống như cười ha ha hai tiếng rời đi cùng ngày trên triều đình quyết đoán làm cho cả thành biện kinh đều h n h động cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này trên ngọn núi thấp triệu bích liên biết chuyện này về sau chỉ là, à, âm thanh sau đó lại bắt đầu chính mình học n ấ u mật ong momo dự định học làm được càng ăn ngon hơn chút chờ quan nhân trở về để hắn mở mắt một chút thay đổi khẩu vị bà mai nhi ở một bên hỏi ngươi cũng không nóng này sao được gấp cái gì đại sự như thế lục chân nhân sau khi trở về thiết yếu trừ bỏ chức quan bà mai nhi nghĩ nghĩ l ô ngày m ở giữa có chút sầu r o từ đây bạch thân áo vải lại nghĩ hồi triệu đường liền khó khăn có cái kia tất yếu sao triệu bích liên hỏi ngược lại cái gì tất yếu bởi vì trong lòng lộn xộn bà mai nhi nghe không hiểu chính mình khuê mật ý tứ nhà ta quan nhân cần quan thân triệu bích liên cười hắn chưa từng tham luyến q u y ề n tài nếu không phải xem ở quan gia tâm thành phân thượng hắn lời ư nhắc làm cái gì thiên chương cắt như thật tháo quan thân đối với q u a n người mà nói ngược lại là kiện chuyện vui nghe đến đó bà n g mai nhi cũng kịp phản ứng xác thực lục xâm là không cần gì quan thân nàng sở dĩ lần này phản ứng s o triệu bích liên chậm một chút là cả hai xuất sinh lập trường khác biệt triệu bích liên tuổi nhỏ lúc là tại nhà nghèo khổ lớn lên nội tâm gốc rễ liền là thảo dân mà bà n g mai nhi vừa ra đời chính là quý hoàng thế gia nói trắng ra là chính là bị quan bản vị quan niệm hôn đúc đến thực chất bên trong vì lẽ đó hai người lập trường khác biệt đối đ ã i sự t ì n h phản ứng đầu tiên cũng khác biệt bàng mai nhi hơi kinh ngạc mà nhìn xem triệu bích liên bóng lưng trong lòng kinh ngạc và phần nàng lần thứ nhất cảm thấy chính mình cái này khuê mật cũng không phải là trừ hai cái bánh bao lớn bên ngoài liền không còn gì khác bây giờ nhìn nhìn ngược lại có loại đại trí ngược ngu hương vị nguyên lai xấu mà đúng là chính mình a bàng mai nhi cười khổ một cái nàng ngồi tại trong lương đình suy tư cực kỳ lâu về sau viết phong thư nhờ hát trụ dẫn người người nhà mình bàng thái sư cầm tới tin ngay lập tức về sau cười đến rất vui vẻ không hổ là nhà ta phượng hoàng tử chỉ là đáng tiếc không phải thân nam nhi cái này đảm đương cùng quyết đoán nam nhi cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt a kinh thành phong vân tạm thời không nói lục sâm bên này công phá cắt xem xét bắt mấy vạn tù binh phân ra một c h i đội ngũ đem những tù binh này mang đến đại tống cảnh nội tù binh có thể là đồ tốt ta có thể bán tại nhà giàu sang làm người hầu có thể phát đi biên h o a n g khai thác đồng ruộng cũng có thể phát hướng mỏ quạng làm công việc là thực sự sức sản xuất nhưng vận chuyển tù binh cũng là chuyện phiền thoái làm sáu ngày mới đem làm xong việc chính muốn tiếp tục tiến quân đâu liền nghe được có người bờ báo ba vị nguyên soái lục chân nhân kinh thành đến khẩn cấp kim bài có kèm theo trung thư môn xuống cùng quan gia chiếu lệ nguyên x o á y trong đại trướng tất cả mọi người sắc mặt đều hơi khó coi đều có điểm cảm giác khớp ổn sau một nén hương chờ đặc sứ tuyên đọc xong đều ý ngay lập tức nhất xúc động c h i ế t kế tổ liền trùng điệp một quyền đem bên người lều vải đánh xuyên qua cái lô lớn hắn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt lại lại không dám nói gì địch thanh ngược lại là rất bình tĩnh hắn tòng quân nhiều năm chuyện như vậy thấy cũng nhiều mục nguyên x o á y chỉ là l ắ p đầu nàng cũng đã gặp qua những chuyện tương tự rõ ràng đánh thắng có thể thừa thắng sông lên thời điểm lại truyền đạt rút lui chỉ lệ lục sâm không có tiết chỉ mà là h tiếp xuống chúng ta liền có thể lao thẳng tới hưng khánh phủ nếu muốn đánh h ạ cần muốn bao lâu thời gian ngăn thì ba tháng lâu là thời gian nửa năm địch thanh ô m một cái quyền lúc nói chuyện giọng nói có chút kính nể hậu cần quân lương còn có thể chống bao lâu c h ỉ ít bốn tháng c h i ế t kế tổ con mắt tỏa sáng hãn tựa hồ minh bạch lục sâm muốn làm chuyện gì vậy l i ề n tiếp tục tiến quân lục sâm cười cười mục quế anh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lục sâm nhỏ giọng hỏi ngươi cảm thấy đáng giá không có đáng giá hay không, không quan trọng ta mình thích liên tốt nghe nói như thế mục quế anh cười cũng thế người tu hành đương đạo tâm thông t ấ u lục xâm quay người nhìn về phía đặc s ứ nói ra trở về nói cho quan gia cùng bách quan lục xâm c ự chỉ cái này đặc s ứ hoảng hốt chính muốn nói gì lại bị hai tên lính đỡ ra đại trướng bên ngoài h ắ n mật người lập tức chạy ra đại danh o cưới ngựa hướng tây an thành dịch trạm phi nước đại tam lộ đại quân lần nữa mở phát lần này hành quân tốc độ tựa hồ so trước đó càng mau hơn hành quân đến hưng ơ khánh phủ cảnh n ỗ i lúc cùng tây hạ quân phát ra nhỏ cỗ binh lực chiến đấu đánh lui địch nhân về sau ngay tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi đạo thứ hai kim bài lại tới lần này khánh chỉ dùng từ giọng nói rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều lục xâm lần nữa cử chỉ ngay cả cự hai đạo kim bài toàn bộ kinh thành đều sôi trào lên mà triệu trinh lần này thật có chút l u n g cuống hắn phát sợ lục sâm thật u ố n hoàng bào ra thân hoặc là tìm nơi nương tựa tây hạ thế là liên tiếp ba ngày mỗi ngày c á t phát một đạo kim bài cuối cùng có quan viên đề nghị lục chân nhân tính cách cứng cõi thông thấu phát kim bài cho hắn là không có ích lợi gì muốn phát liền phát cho địch nguyên x o á i mục nguyên x o á i cùng c h ế t r a nguyên x o á i triệu trinh cùng trung thư môn x u ố n g hoảng hốt hiểu ra rất tán thành lại liên phát ba đạo kim bài cho ba vị nguyên soái mà lục sâm bên này đại quân đi tới hưng khánh phủ xuống lúc đạo thứ hai kim bài cũng vừa tốt đến cự chỉ về sau lục sâm để ba vị nguyên soái chính mình thương nghị như thế nào phá thành mà hắn thì đứng tại trận đ á i trước mượn ánh trăng nhìn phía trước hưng khánh thành tường thành màu bạc dưới ánh trăng màu xanh đen tường thành nguy nga triển khai giống như là đặt nằm ngang đường chân trời trên sườn đồi ngăn cách lấy đại địa cùng bầu trời đêm bên cạnh có tiếng bước chân đi tới lục sâm quay đầu phát hiện là vương an thạch cùng trương tái ta không phải để thị vệ không cho phép ngươi đi ra sao lục sâm cười hỏi ừ hiện tại ta mới là giáng quân vương an thạch đứng ở lục sâm bên cạnh lạnh lùng nói nhưng ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu người nguyện ý ngay ngươi lục sâm nợ nụ cười s á c thực không có bao nhiêu ngay cả đi ra lều vải đều là hắn đối hai tên lính quèn nói hồi lâu uy bức lợi dụng mà nói mới được hiện tại toàn quân đều biết lục xâm cự trị sự t ì n h cũng biết lục xâm theo lý thuyết không còn là g i á m quân nhưng cơ hồ toàn quân người đều như cũ còn cho là hắn là g i á m quân người trước đừng q u ó ta đánh xuống hưng khánh phủ liền thật trọng yếu như vậy sao vương an thạch nhàn nhạc hỏi lục xâm gật đầu rất trọng yếu hưng khánh phủ đánh xuống tây bắc liền lại không thai hoàng ẩm mà lại có thể để chúng ta người tống lại hưng vũ dũng huyết khí có thể ngươi đây là n ị c h quân là lớn không ngờ n ị c h quân sự tỉnh các ngươi quan văn làm không ít lục sâm g i á n g tươi cười càng là dễ cận thế nào các ngươi làm được ta lục sâm liền không làm được vương an thạch há h ố c mồm đang suy nghĩ cái gì lại nói không ra lời bên cạnh trương tái con mắt tại t ỏ a sáng hỏi lục trân nhân ngươi vì bình định tây bắc gian nan khổ cực mà nguyện đại nghĩa ngã xuống trương tái lúc này vẫn là cái thanh niên đối với v ì đại nhân đại nghĩa mà bỏ mình cao thượng t ì n h hoài vẫn là cực kỳ sùng bái nhưng lục sâm lắc đầu chỉ là cự trị mà thôi không chết được vương an thạch hư một tiếng ngươi đây là ỉ vào tiên quả cùng nhân mạch muốn làm gì thì làm ngươi vương giới phủ hố chết mười mấy vạn sĩ tốt đều không chết được lục sâm quay đầu nhìn đối phương ha ha cười lạnh ta chính là cự chỉ mà thôi càng không chết được nhiều lắm là liền là đem sở hữu quan thân cùng hân vị đều trả lại thôi vương an thạch nghe nói như thế mặt đều xanh cực kỳ khó coi chương một trăm ba mươi bảy xấu hổ cùng các ngươi hèn nhát làm bạn chương một trăm ba mươi bảy xấu hổ cùng các ngươi hèn nhát làm bạn quân tống lần nữa binh lâm hưng khánh phủ dưới thành cái này khiến người tây hạ cảm thấy cực kỳ khó xử cho tới bây giờ đều là tây hạ đè ép triệu tống lăng lục bây giờ lại là trong vòng một năm triệu tống đại quân liên tục đánh đến đô thành xuống hai lần không đủ ba tuổi tiểu hoàng đế ngồi tại trên long ủy giống như là cái con rối cơ hồ sẽ không động đậy d á n g vẻ một tàng quốc tướng đứng tại long ủy bên trái bên cạnh c h ú t hắn nhìn phía dưới triều thần giọng nói âm chầm nói các ngươi đều nói cái tia triệu tống không có khả năng đánh thắng được ta rõ ràng cao nước nhưng bây giờ bọn hắn lại d ư ớ i thành mà chúng ta bên này nhưng không có dũng mãnh nam nhi dám ra khỏi thành nghiêm chiến trên triều đình bách quan từng cái thần sắc ngượng ngập nếu là tại giã ngoại hành quân bên trong chiếm kỵ binh ưu thế tây hạ quốc tự nhiên dám cùng quân tống giao phong chỉ cần địa phương rất tốt đẹp rộng lớn kỵ binh tại tính cơ động ưu thế xuống liền là vô địch nhưng công thành chiến tình đối phương đại quân đã hợp lưu mà lại chung quanh bố trí đại lượng cự ngựa c ù n g hố bến ngựa coi như kỵ binh hạng nặng thiết diêu tử lợi hại hơn nữa cũng không dám đi xung kích bảy trận đại quy mô bộ binh nhóm chỉ có tại ma huyện thế giới mới có thể xuất hiện tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng công kích sau đục xuyên toàn bộ đại quy mô bộ binh trận tuyến sự tỉnh tại thế giới hiện thực bên trong lực tác dụng là tương hỗ kỵ binh hạng nặng xông vào bộ binh trong trận liền cùng rơi vào vũng bùn không sai biệt lắm có thể nhiều đi m ư ơ i m đều coi là lợi hại vì lẽ đó chỉ cần là trận địa chiến không có đại lượng bộ binh phối hợp tình hộ giới tây hạng kỵ b một tàng quốc tướng thấy không có người nói chuyện mặt mũi tràn đ ầ y quai hàm lạc dâu ria đều đang g i ậ n đến rung dậy lúc này có cái người tống quan viên đứng ra nói ra quốc tướng theo ta được biết triệu tống cầu hoàng đế đã đang dùng kim bài thuốc đại quân trở về chỉ cần chúng ta lại theo thành thủ vững chút thời gian nhất định có thể đợi được thắng được việc này không cần ngươi nói ta đã sớm biết một tàng quốc tướng hừ một tiếng nói ra nói nhảm hết bài này đến bài khác ta rõ ràng cao nước lúc nào gặp tống cầu đến chờ chính bọn hắn l u i binh rồi áp chế đại quân ta x í khí đem hắn kéo ra ngoài chợ ba mươi nghe nói như thế lợi mới vừa nói người tống hàng quan gấp lập tức quỳ xuống đến dập đầu lớn tiếng khẩn cầu nói quốc tướng tha mạng à, tiểu nhân trung tâm một mảnh tha mạng à, ta nguyện vì rõ ràng cao nước anh dũng giết địch hiện tại liền đi cầu ngươi tha ta mạng cho a thằng đến nam tử này bị lôi ra đại điện một tàng quốc tướng cũng không có thay đổi chủ ý cũng không trách người tống hàng quan khóc đến thê thảm như thế chợ ba mươi là muốn mạng người dù cho may mắn không chết nửa đời sau cũng là trên giường vượt qua người tống hàng quan thanh â m tựa hồ y nguyên lượn lờ tại trong đại điện q u a n quần bách quan đều độ xuống suy nghĩ cho dù là trên long ỷ tiểu hoàng đế cũng là đem dưới tầm mắt ý thức nhìn xuống trượng đập chết người một tàng quốc tướng tựa hồ hết g i ậ n rất nhiều hắn giọng nói chậm nhưng nói ra quân tống h khí thế hung hùng nhưng lúc này đã gần đến trời đông giá rét chỉ cần chúng ta thủ vững nhiều chút thời gian bọn hắn tất nhiên sẽ trở về thủ lần này y nguyên từ một tàng tô nhi chủ trì p h o n g ngự ai còn có ý kiến loại tình huống này ai dám có ý kiến trước đó hàng đem rõ ràng không có nói sai cái gì không giống bị kéo ra ngoài trượng đập chết nớ ngẩn mới ngay tại lúc này lên tiếng có một tàng quốc tướng mệnh lệnh toàn bộ hưng khánh phủ bắt đầu chuyển động đại lượng lính bị bỏ vào trên tường thành mà xuống hướng về sau một tàng thái hậu trực tiếp tìm tới một tàng quốc tướng hỏi ca, nếu không chúng ta tuần tự rút lui đi hưng khánh phủ lần này đ o á n trừng thụ không được theo xốp giòn mà cháu trai nói người tống bên kia tới cái lục chân nhân chế tạo ra khi cụ quả thực là lợi hại đi là m u ố n đi một tàng quốc tướng h ừ một tiếng nhưng không thể đi quá rõ ràng nếu không hưng khánh phủ căn bản định không có bao nhiêu trời trước chuẩn bị sẵn sàng là được rồi một tàng thái hậu khẽ cười nói ta hiểu được nói trở lại lục sâm bên này lần thứ ba cự chỉ về sau lục sâm đối với mục quế anh nói ra kim hoa liền điều động đến bên cạnh ta nghe ta phân công cái này là vì sao mục quế anh có chút kỳ quái Ta muốn ở h lục sâm nhìn c nhìn địa c đồ ghi lại về sau liền dẫn dương kim hoa rời đi lều trại nửa nén hương về sau một đạo nhân mã lặng lẽ rời đi đại trướng hướng hậu phương lớn đi ước đi hơn nửa đêm rốt cục đạt tới chỉ định cửa hải lúc này trời đã sáng lục sâm để dương kim hoa bố trí tốt sau phòng tuyến liền ngồi ở cửa ả i khe núi lên nhìn lên trời bên cạnh hỏa hồng ánh bình minh không nhiều biết có hai cái thư sinh ăn mặc người cũng lảo đ ả o đi tới là vương an thạch cùng trương tái lục sâm rời đi đại doanh trước đó đem hai người này cũng cho bắt tới nếu là lưu bọn hắn ở tiền tuyến không chừng liền đem q u y ề n chỉ huy lại c ấ ớ p đi lục chân nhân ngươi thật sự là gan to bằng trời à, vương an thạch đi tới không nhanh chỉ vào lục sâm mặt hoáng ngươi như hành vi này không có vua không trả không ba lục sâm một bàn tay đem vương an thạch ngón tay mở ra dùng khí lực rất lớn ta k h ô người phải phu nho sinh, đừng đem khổng kia tại đừng dùng trên n đem g tử bộ kia dùng tại trên người ta. vương an thạch bị đau, khoanh tức a h sắt giận đến không được hắn từ trước đến nay kiêu ngạo nếu là bình thường định sẽ không chịu đựng khí này có thể không biết sao h ắ người, người ngươi, ngươi ầ không không nói đến đây chuyện vương an thạch liền bị đối đến không lời nào để nói hắn liều mạng nhịn xuống nộ khí sau đó van nài tâm giải nói ra lục chân nhân ngươi đừng có lại tùy hứng dù cho ngươi cản trở đến từ kinh thành kinh bài dù cho thật đánh xuống hưng ơ khánh phủ ngươi trở lại kinh thành đồng dạng sẽ bị nôn quan hỏi khó sẽ bị quan gia phạm húy cái này tính không ra nhiều lắm là liền là bãi quan mà thôi sợ cái gì lục sâm cười nói nhưng đánh xuống hưng ơ khánh phủ có thể lại khác biệt vương an thạch thở dài không cần thiết dù cho đánh xuống đ o á n chừng cũng thủ không lâu dài đánh xuống hưng ơ khánh phủ có thể phòng thủ tây bắc lại có thể đông vọng liêu quốc cùng chủng ra bên i c ả n h bên kia hình thành giáp công chi thế ngươi thế mà nói vô dụng lục sâm nghiêng đầu nhìn xem vương an thạch ngươi làm chính vụ có lẽ vẫn được nhưng loại này trên quân sự vẫn là đường đứng bảo vương an thạch hít một hơi thật sâu hưng khánh phủ đánh xuống ai dám thủ nơi này là lý nguyên hạo long hưng c h i địa ta hỏi ngươi ai dám thủ long hưng c h i địa lục sâm cười l ạ n h đánh xuống địa bàn cũng bởi vì loại này không hiểu thấu lý do mà thủ không được b á t tống còn không bằng hiện tại liền diệt được rồi vương an thạch chính muốn nói chuyện nhưng đột nhiên hắn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng n ế u mày liên tục hồi tưởng lục sâm lời mới vừa nói đột nhiên hỏi ngươi nói b á t tống chẳng lẽ còn có nam tống hay sao bên cạnh trương tái nghe nói như thế cũng là thân thể lắp một cái lục sâm ngồi lấy hướng chân trời nổi lên mặt trời mới mọc không nói gì bắt tống nam tống Vương một phát trọng quyền đánh thành vương an thạch trên mặt hắn gái mũi phun mõ hướng ngã ngựa lấy liền lùi mấy bước về sau kêu thẳm một tiếng hai tay dâng mặt mình đau đến kém chút ké quỵ dưới đất lục sâm thu hồi quyền nói lạnh lùng nói ra Ta trước ngươi, cảnh cáo ngươi, đừng có đó đã đừng lục ạ chạy đến vương an Thạch loại i Giới giới ngươi tái người, giúp cái giảm đối thuận thuận phía phủ, phủ, lập phía phương pháp này giảm bất đối phương không chứ. thuận thuận hồ thống khổ. ta. sao An sau sau Trương tức tự bất Vương lưng, dùng đến bên muốn này l sâm tiếp tục ngồi tại khe núi nhìn lên mặt trời mọc vương an thạch bưng lấy mặt hận hận nhìn chằm chằm sẽ lục sâm xuống núi về sau vương an thạch liền lại không có lại cùng lục sâm đánh qua đối mặt thấy lục sâm cũng là chủ động quay người tránh đi nhưng căn cứ trương tái nói chuyện vương an thạch khoảng thời gian này một mực tại lẩm bẩm bắc tống nam tống dạng n a y từ lục sâm mặc kệ bất quá hắn cũng xác thực có từng tia từng tia bội phục cái này vương an thạch quả nhiên thất khiếu linh l u n g tâm chính mình chỉ là nói sai một chút nhiều lời cái cũng không tính rõ ràng t ử đều bị hắn phát hiện cuộc sống ngày ngày trôi qua lục s â m kẹt ở chỗ này chặn lại được rất nhiều đ ị c h nhân thúc hắn giao ra giám quân quyền lực có ba đạo sau đó thúc giục mục quế anh c h ế t kế tổ địch thanh trở về thủ kim bài mỗi người các hai đạo lại thêm trước đó ba đạo đã có tổng cộng mười hai đạo kim bài lục s â m luốt u ố t một đạo kim bài bên cạnh hắn là cái phong trần mệnh mọi dịch trạm đặc xứ hắn ôn quyền lo khổ nói lục chân nhân xin mời thả ta đi qua tiểu tử nhất định phải đem kim bài đưa đến mục đại nguyên soái trong tay nếu không phía trên tất nhiên sẽ trách tội xuống không thể nào ngươi cũng bị ta bắt chỉ cần không phải ngu ngốc thượng quan đều sẽ lý giải nhưng chúng ta thượng quan chỉ là có chút ngớ ngẩn lục xâm cười vậy cũng chớ làm thôi muốn không thay cái làm việc ta bên này chính tuyển nhận có lòng cầu tiến ra tướng đâu làm lục chân nhân ra tướng thư này làm s ư ớ n g sốt một chút sau đó vui mừng n ư n g mày không có vấn đề không có vấn đề ta cái này lui ra nhớ kỹ đem để người đem ta trói lại à sau đó thư này làm mỹ tư tư đi lục xâm ném trong tay kim bài cái này tướng đương nhiên chỉ là quan văn đảm nhiệm nguyên soái nếu là tướng môn đảm nhiệm đó chính là đường bên ngoài một cái thuyết pháp cho nên khi chỉ lệnh cùng kim bài xuất hiện tại mục quế anh các tướng lanh trên thân vậy bọn hắn không thể không nhận lệnh vì lẽ đó đây cũng là lục sâm muốn ở hậu phương quan hải thiết lập trạm nguyên nhân ngăn trở sở hữu kim bài cùng chiếu lệnh thẳng đến hưng khánh thành bị công phá cho đến bây giờ suy nghĩ một chút hơn hai mươi ngày trôi qua đoàn trường cũng sắp có máy ném đá có ánh sáng chiêu tích xúc năng lượng khí ba lộ nguyên soái đều là chân chính binh pháp đại gia lại không có văn người quá ý nhớ bọn hắn lục sâm làm sao đều không nghĩ ra được cuộc chiến này tại sao thua nghĩ tới đây hắn bắt đầu cười hắc ngay tại lúc này mấy tên chống đỡ dương ra cờ kỵ binh tới bọn hắ liền lập tức được đưa tới lục sâm trước mặt là người quen l a o tể cô ra không đối là lục giáng quân đại hỷ sự hương khánh phủ đánh xuống tới trên người bọn họ tràn đầy máu bụi mệt mỏi trên mặt mang theo hân hoan vui sướng lục sâm sớm dự liệu được vì lẽ đó hắn cũng không c ó giật mình chỉ là đứng lên trở lại trong danh o t r ư ớ n g đôi mấy t r ă m s o n g mong đợi con mắt cười nói hương khánh phủ đánh xuống tới chúng ta thắng vạn t u ế v ạ n t u ế các tướng sĩ phát ra điên quần tiếng giống lúc này vương an thạch cùng trương tái cũng ra được lều vải bên ngoài hai người bọn họ nhìn xem hương p h n đám binh sĩ thần sắc lãnh đạo nhưng cũng tràn đầy xoán suít lục sâm đi qua cười nói chúc mừng vương bình t r ư ơ n g sự chúc mừng vương bình t r ư ơ n g sự làm d á m quân công phá hưng khánh phủ từ đó về sau liền có thể một bước lên mây âm dương quay khí để vương an thạch mặt đều nhanh bóp méo dứt lời lục sâm đem bên trong một phong chiếu thư cùng kim bài ném tới vương an thạch trong tay cầm những vật này mang theo những binh lính này làm hậu chúng đi hưng khánh phủ tiếp thu thủ binh cùng chấn an chiến hậu công việc đi vương an thạch hư một tiếng nói cách khác ta là d á m quân rồi đúng cái kia lục chân nhân xin mời tự trói hai tay làm kháng mệnh trung thư muôn xuống trừng phạt được chứ nhìn xem vương an thạch cái kia tức giận biểu lộ lục sâm cười nói ngươi nghĩ lại bị ta đánh một quyền vương an thạch vô ý thức sờ lên cái mũi nhưng lại cảm thấy tại lục sâm trước mặt làm động tác này có nhận sợ nghĩ hoặc hắn liền cười lạnh xuống ngẩng đầu đỡ ngực mang binh rời đi mục nguyên soái bọn người làm nguyên soái là rất hợp cách nhưng lại không am hiểu nội chính cùng trị an phương diện sự tình vì lẽ đó hưng khánh phủ chiến hậu công việc còn nhất định phải vương an thạch cùng trường tái hai người ra trận mới được lục sâm nhìn xem dương kim hoa cùng mấy dương gia l a binh cười cười nói ra chúng ta cũng đi thôi mười mấy ngày về sau tại người mang tin tức ra roi thuốc ngựa truyền lại xuống hưng khánh phủ thành phá sự t ì n h truyền về tới thành biện kinh đồng thời mục nguyên soái địch thanh nguyên soái cũng đã khải hoàn khải hoàn mà hưng khánh phủ thì tạm từ vương an thạch cùng trương tái quản lý hưng khánh phủ tại quan văn trong tay trông coi vậy là tốt rồi nghe đến đó vô luận là q u a n g i a vẫn là văn võ bá quan đều nối lỏng khẩu đại khí trước đó sở hữu kim bài đặc s ứ sau khi rời khỏi đây đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không có tin tức truyền về việc này thật đúng là dọa sợ bọn hắn thật sợ lục chân nhân tại phía bắc đã hoàng bảo ra thân lúc này cái kêu họ lý quan viên lại nhảy ra ngo Nếu không nói, kim bài đặc sứ không tin tức một chuyện, nhất định khóc kim đặc tức bài một sứ lúc à lục này những nam quận vương đứng dậy trong tay còn cầm cái dương gỗ nhỏ tử trước đó hắn có hơn một tháng không có vào triều triệu trinh hỏi những nam quận vương người cái dương này bên trong là vật gì lục chân nhân quan bảo quan ấn địa sản văn thư cùng từ q u a n tin cái gì triệu trinh manh đứng lên những nam quận vương cầm lấy trong đó đặt vào một tờ giấy trắng n ư ờ i thi thẩm xấu hổ cùng các ngươi hèn nhát làm bạn l i lại lại hôm nay bãi triệu thời i l gian cực sớm một đội cấm vệ theo trong hoàng cung sông ra đi ải sơn sau đó tại vườn quanh trong rừng t â y chỉ thấy một cái thường thường nền đất lại không thương lâu lại không trong rừng vườn hoa lục chân nhân đi biến mất việc này cấp tốc chuyển khắp đại giang nam bắc chương một trăm ba mươi tám tìm kiếm chân nhân Trước tìm c 138, kiếm nhìn chăm chú, bỏ cái đề tài này. dân gian không thảo luận nhưng không có nghĩa là quan phương không thảo luận lục sâm biến mất không chỉ là triều đình thành biện kinh thiếu đi người đơn giản như vậy mang tới phản ứng dây chuyền là rất mạnh tì như nói không có tiên quả c u n ư ứng văn võ ba quan tố chất thân thể bắt đầu dần dần hạ xuống biến trở về bộ dáng lúc trước hồi xuân phiên lưu tại hưng khánh phủ n g o à i thành vì lẽ đó rất nhiều bệnh nhân bắt đầu hướng bên kia đi bao quát một chút bệnh nặng quan lại quyền quý đồng thời thành biện kinh đ ắ n g người không có buổi sáng kịch liệt hoặc là nhẹ nhàng l â m nhạc sớm trông cũng không có cơ h ộ i trời lúc trời tối có thể nhìn thấy tiên gia kịch đ è n chiếu mới sắp tư tháng này thu được thuế so sánh với nguyện trọn vẹn thiếu đi ba thành lại là một ngày tào c h i ề u bao t r ư ở n g chắp tay một cái tiếp tục nói thoạt đầu bản phủ còn tưởng rằng là có người tham nhũng nhưng sau đó t r a ra là bởi vì mỗi đêm thu thuế trên phạm vi lớn hạ xuống thiếu đi tiên gia kịch đàn chiếu trong thành dân chúng ban đêm đi ra ít mua bán ít đặc biệt là đ như thế thu được thuế tự nhiên là ít đại chuyện này không có mở ám vậy liền để một bên trước triệu trinh vuốt cái chán nhìn về phía trong đám người tìm nửa phần không có tìm được những nam quật vương trong lòng có phần lá thất vọng hỏi chúng khanh ra các ngươi ai có thể có lục chân nhân tin tức không có người nói chuyện triệu đ i n h rất nhiều người nhưng yên tĩnh p h ả n p h ấ t không có người đến triệu trinh thở hát ra giọng nói thất lạc lý hoài nhân ái khanh đã tới đám người lắc đầu đã không có vào triệu vậy liền để hắn chính mình trào từ ra đi triệu trinh khó chịu nói câu lý hoài nhân liền là cái kia trước đó dùng sức tham lục xâm họ lý quan viên lúc này hắn đang ngồi ở trong nhà p h ò n g chỗ nhìn xem thỉnh thoảng có lá khô từ hậu viện bên trong thổi qua đến đánh lấy xoáy mà rơi trên mặt đất một tháng trước hắn ký phách tập tục mấy lần góp lời rốt cục đem lục xâm đem d á m quân vị trí trên kéo xuống hắn nghĩ đến chờ này hồi kinh về sau quan thân khẳng định là bị lột đến lúc đó chính mình liền có thể xuất ngụ hắc khí cái này lý hoài nhân như thế tham lục xâm đơn giản chính là vì trả thù bởi vì lục xâm nơi đó đưa ra tiên quả không có phần của hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng có nhưng có lần dương kim hoa đưa tiên quả khi đi tới cái này họ lý quan viên đứng ở đằng xa đôi cái trước miệm ba hoa câu hắn coi là dương kim hoa nghe không được nhưng ai biết dương kim hoa tập võ có thành tựu mắt thông mắt linh có lẽ tại chính hắn xem ra đây không phải cái gì rất hơn người đổ dỡn liền la nói câu lục dương thị làm thật là đẹp đến cực điểm làm cho tâm thần người lan tan có thể theo dương kim hoa lại là vũ đủ. h ố n hồ khi đó dương kim hoa mới vừa cùng lục s â m thành thân không có mấy ngày vẫn còn cùng mình quan nhân thân mật đều sẽ thẹn thùng đến không được đoạn thời gian bị người như thế tại phía sau nói một câu không có phát trận báo nổi đánh chết người liền đã rất khắc chế về sau dương kim hoa liền không còn có cho cái này họ lý trong nhà đưa qua bất luận cái gì hoa quả lý hoài nhân là m ố i s ắ t tư một tên lan g t r ù n g quan chức nói có cao hay không nói thấp không thấp theo dương kim hoa liền là cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật nhưng chính hắn không nhìn như vậy người lại đa số đều là tương đối bản thân trung tâm theo lý hoài nhân rất nhiều không bằng mình người đều lấy được t i ế n quả mà chính mình cái này thần cư cao vị người lại bị lan g quên đây chính là lục xâm không công bằng là hắn t ậ n lực lạnh lùng c ũ n g không nhìn sau đó oan khí cứ như vậy từ từ tích lũy xuống tới càng để lâu càng sâu cái này mới có hắn tham lục xâm sự tỉnh phát sinh kỳ thật lý hoài nhân cũng không muốn đem lục xâm đổi đi hắn chỉ là muốn dùng loại này kịch liệt thủ đoạn để cho mình trở lại đến lục sâm tầm mắt bên trong nghĩ thầm bộ dạng này lục sâm cuối cùng sẽ mắt nhìn thẳng chính mình đi dù sao mình như thế cương trực công chính nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới lục sâm thế mà chạy chạy chuyện bây giờ đến tiếp sau phản vệ cơ hồ toàn đặt ở trên người hắn ngày xưa quen thuộc quan viên bằng hữu không tiếp tục cùng hắn lui tới thậm chí không còn nói chuyện cùng hắn coi như hắn đi tới cửa bãi phòng đ ạ t được vĩnh viễn cũng là câu nói kia lão ra nhà ta hôm nay không tại lý lang bên trong mời trở về đi một đám lân yếu sợ mạnh hàng người lý hoài nhân hừ một tiếng rõ ràng là các ngươi đều đồng ý sự t ì n h lại toàn coi là tại trên người ta hèn hạ hắn chỉ có thể dạng này tê liệt chính mình nếu không hắn căn bản là không có cách kiên trì hiện thời hắn xã giao hoạt động cùng nhân mạch lưới mấy hồ đã hoàn toàn đ o ạ t tuyệt ngồi tại yên tĩnh trong thính đường n g h e bên ngoài bắp phong kêu nhỏ hắn phát một hồi ngốc về sau liền trông thấy phòng nhị tiến cửa nơi đó xông tới cái trung niên nam tử gầy yếu vẻ mặt hốt hoảng lý hoài nhân giả vợ như khinh đ ạ m giọng nói, nói ra lao trương đừng vội vàng hấp tấp mất ta lý ra bề ngoài tên này vì lao trương nam tử trung niên thở nhẹ mấy hơi thở ô quyền nhỏ giọng do do dự, dự nói Lang quân, lúc a n Quân, l này chạm i ề u vào tối mới sắp tư lý lang chúng được bệnh tim sự tỉnh tại trong phạm vi nhỏ chuyển ra đến nhưng hai ngày nữa liền không có âm thanh hiện tại hai quản một cái không lớn không nhỏ không có cái gì tại tỉnh danh khí quan nhi chết sống a hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là tìm tới lục xâm lục chân nhân đem hắn mời về đến kinh thành tới nếu không tin ế quả ngọc phong tương ai đến cung cấp đặc biệt là lớn tuổi q u a n nhi từng cái làm cho càng là gấp liền tranh lệch xin mời lấy quan gia cấp cho thiên hạ hải bổ văn thư đương nhiên hải bổ văn thư là không thể nào phát ngược lại là phát treo thường bảng chỉ cần có người cung cấp lục chân nhân hành tung liền có thể đạt được ngàn lượng hoàng kim trọng thưởng ước trừng ư tương đương với hiện đại mười triệu nhân dân tệ mà lại chỉ là cung cấp cái tin tức mà thôi tin tức này phát ra tới đầu tiên là hướng về thiên hạ xác thực lục chân nhân ẩn độn sự thật sau đó để rất nhiều người đều trở nên hưng phấn đặc biệt là những cái tia hiệp khách dùng sức hướng rừng sâu núi t h ẳ m bên trong chui liền mơ ước tìm tới lục sâm tung tích sau đó phất nhanh trở thành người trên người nhưng mà một năm thời gian trôi qua rất nhanh lục sâm phảng phất biến mất đồng dạng mặc cho người trong thiên hạ tìm tới tìm lui cũng không có nửa điểm tin tức rất nhiều người bắt đầu từ bỏ dù sao lục sâm là thật lục địa thần tiên hắn nghĩ cất giấu ai có thể tìm được tìm kiếm lục sâm thủy triều cái này liền dần dần phai nhạt đi cũng chỉ còn lại một chút đặc biệt có dẻo dai người còn đang kiên trì hơn một năm nay đến cũng phát sinh rất nhiều chuyện vương an thạch mang theo trương tái liên cùng chiếc kế tổ tại hưng khánh phủ chung quanh luyện binh trúc bảo quả thực là đem hưng khánh phủ đánh tạo thành thùng sắt một khối hai lần đánh lui tây hạ xâm chiếm lập xuống chiến công hiến hách mặc dù hồi kính sau bị giáng chức đến tây nam địa phương làm quan nhưng tất cả mọi người rõ ràng không ra mấy năm vương an thạch nhất định có thể lần nữa đứng tại trên triều đình mà tây hạ mất đi hưng khánh phủ về sau triệt thoái phía sau đến tuyên hóa phủ định đô đồng thời mấy lần phái sứ giả đến đây cường ngạnh yêu cầu đại tống đem hưng khánh phủ còn cho bọn hắn đồng thời còn phải bồi thường đại lượng bạch ngân nếu không khai chiến việc này bị bao trừng ngay cả ngay cả cự tuyệt đồng thời giận dữ mắng mỏ sau đó ta đại tống lại không bên thang h bao trừng là s u mật sứ lại là trung thư môn xuống trọng thần liên quan tới quân sự phương diện này hắn nói chuyện nếu như không có trong bọn hạc thư môn xuống cái k h á c trọng thần phản bác cho dù là hoàng đế đều khó lên tiếng đ ổ i giọng hắn lời này chính là nói với t â y hạ cũng là đối đại tống triều thần nhóm nói cũng không biết hắn có phải là bị lục xâm câu kia xấu hổ cùng các ngươi hèn nhát làm bạn cho kích thích tóm lại lục xâm biến mất về sau đại tống triều đường tựa hồ cường ngạnh như vậy một chút điểm nhưng cũng không phải rất rõ ràng đối mặt với liêu quốc y nguyên vẫn là có rất mạnh e ngại tâm bất kể như thế nào lục xâm biến mất về sau trừ những cái kia kinh thành quan lại quyền quý bên ngoài toàn bộ đại tống tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cải biến ca chiếu hát múa chiếu nhảy là lớp chọc thế náo n h i ệ tuyên t hoa thiên hạ tựa hồ một mảnh thái bình thời gian một năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn lại là một năm cuối thu ngày nay thành hàng châu đại lượng dân chúng sớm liền chen tại cửa sông phụ cận đường ven biển lên dù cho thổi lạnh lùng gió biển cũng nhiệt tình không giảm từng cái hưng phấn không thôi bởi vì bọn hắn sớm thu được tàu nhanh t i tức năm trước đi xuất phát đi cái gì hương liêu quần đảo đội tàu trở về hàng châu phần lớn người đều trở nên hưng phấn bởi vì lúc trước đội tàu khi xuất phát hàng châu bên trong rất nhiều người đều là tham gia cổ phần hiện tại đội tàu trở về liền mang ý nghĩa đầu tư của bọn hắn phải có hồi báo còn có nhiều người hơn là đang chờ việc để hoạt động đại lượng thuyền trở về vậy khẳng định đến giữa hàng a không được tầng dưới chốt khổ c ắ p c ắ p nhóm đi làm cái này thế đạo xuống không sợ sống khổ h o ạ t mệt mỏi liền sợ không có việc để hoạt động đường ven biển trên người rộn rộn ràng ràng náo loạn gần hơn một c á n h giờ sau đó dưới ánh mặt trời nhanh treo lơ lửng đến giữa không trung thời điểm đường chân trời trên rốt cục xuất hiện b u ồ n trắng đầu tiên là nhìn thấy hai ba chi sau đó càng ngày càng nhiều b ù m trắng xuất hiện trên mặt biển cấp tốc biến thành lít nha lít nhít b ù m trắng biển lại qua ước hai nén hương thời gian đại đa số thuyền đều đã xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong t r u n g bên trong có một chiếc hình vương cự thuyền nhìn xem đặc biệt dễ thấy nó vừa xuất hiện trên mặt biển liền có thể thấy rất rõ ràng không giống khác thuyền biển tại đường chân trời lên nhìn xem nho nhỏ chỉ có cực kỳ trông về phía xa mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái hình dáng nhìn đến đại lượng thuyền biển xuất hiện trên bờ đám người hưng phấn kêu lên không quản có hay không tham dự đầu tư đều hưng cao thải liệt hoan thổi thanh âm kéo dài hơn nửa canh giờ đại lượng thuyền biển cũng đi vào bến cảng nơi đó lít nha lít nhít xếp thành liên miên bất tuyệt hàng ngũ tiếp lấy chính là rất nhiều thuyền nhỏ theo bến cảng bên trong tuần ra bắt đầu hỗ trợ thuyền biển dỡ hàng toàn bộ bến cảng náo nhiệt chỉ lên trời tiếng người huyên náo dỡ xuống hương liệu một thuyền thuyền v ậ n đến trong thành hàng châu sau đó lại trải qua đại vận hà vận chuyển về phương bắc lấy c á t châu đường thủy lữ huệ khanh đứng tại trên ban công nhìn phía dưới náo nhiệt p h ố trợ lại trông về phía xa cái tia chiếc to lớn hình vuông vào thuyền thở dài nói thần thuyền nay càng tại cũng đã không gặp năm đó trích tiên nhân hiện tại lữ huệ k h a là quyền hàng châu chuyện t ặ n thay âu d t u ổ i con trẻ liền có thể quản lý một châu việc này vụ đủ để chứng minh hân chính vụ năng lực mạnh bao nhiêu căn cứ sau đó thống kê xuất phát đi hương liêu quần đảo thuyền chỉ có ba chiếc bởi vì t h ầ n tàu cũ kỹ xương rồng đứt gây đắm chìm thuyền viên đều không chuyện bị sắp đặt đến cái khác trên tàu b i ể n đ ợ i tại ngắt lấy hương liệu quá trình bên trong có m ộ ư ơ i năm người bên trong dịch bệnh m à chết bốn người chết bởi nơi đó độc v ậ t miệng có khác ba mươi hai người tự nguyện lưu tại hương liêu quần đảo cùng nơi đó thổ dân phụ nhân kết nhân bám dễ sinh sồi mà trở về hương liệu không cách nào tính toán thật là không có cách nào thống kê sở hữu thuyền đều siêu phụ tải trang bị nhiều loại hương liệu xếp trồng đến trên thuyền hôn tạp cùng một chỗ h ư ơ n g đến nhanh xấu tình trạng mà lại rất nhiều hương liệu là tư nhân thuyền b i ể n vận chuyển dỡ hàng sau liền trực tiếp vận chuyển về nội địa căn bản bất qua quan phương tính toán cho dù là dạng này đại lượng thuyền b i ể n dừng lại tại b ê n cảng tháo một tháng hàng đều còn không có gỡ xong lượng lớn hương liệu tiến vào đại tống đánh thẳng vào trước đó hương liệu thị trường trước đó một viên đồng tệ chỉ có thể mua hai hạt cây n ụ c đậu khấu nhưng bây giờ một viên tiền đồng có thể mua hai mươi hạt cây n ụ c đậu khấu cái khác hương liệu cũng là như thế này giá cả ngã xuống không hợp t h o i thưởng có thể dù cho dạng này sở hữu tham dự lần này đi xa hương liệu các thương nhân y nguyên từng cái kiếm được đầy bồn đầy bát ban đêm nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đương nhiên có tài phú kia dĩ nhiên liền sẽ có p h â n tranh thậm chí nói thái họa hàng châu phía bắc ngoài thành xào nước sông mấy cái người giang hồ thừa dịp ánh trăng đem một cái thuyền cắt giết phía trên hết thẻ mọi người đồng thời mỗi người có một túi lớn hương liệu trốn vào bờ sông thâm sơn trong rừng tây bọn hắn lưng hương liệu đổi tính được không sai biệt lắm tương đương với con gấp năm lần nặng tiền đồng vượt qua ngọn núi này bọn hắn liền có thể đem h à ra kiếm một mặt ra dẫn đầu người giang hồ mang theo khăn che mặt giữa rừng núi nhảy vọt mấy lần sau đó q u a y âm thanh rơi xuống đất làm sao vậy đại ca có đ ị c h nhân nơi này làm sao tới t h ề m đá đầu lĩnh đạp mặt đất rất là kỳ quái ta năm trước đến núi này giấu người thời điểm còn không có đầu này đường núi hắn r ơ i lên bó đuốc liền nhìn thấy cái này thềm đá rất bằng thẳng q u a n qua khúc h ữ u thông hướng thâm sơn chốt cao thềm đá bị cao lớn cây cối che đậy theo chân núi cùng nơi xa là căn bản không thấy được có muốn đi lên xem một chút hay không bên cạnh có cái minh đệ hỏi những người này vừa giết mấy người chính cấp trên thời điểm nếu là chỗ sâu có người ta lại d i ế t một đợt giảm nhiệt tựa hồ cũng hợp lý hợp lý a đầu lĩnh khăn che mặt xuống n ế t miệng lên nhe răng cười xem bọn hắn vật khí nếu là người bình thường ta gặp được coi như người nhà mình nếu là lợi hại đi nhanh mọi người cảm thấy thế nào Tốt! Nghe đại ca. Mấy đạo âm thanh lên, thế là mấy người cắt con một bao hương liệu, thuận theo thềm đá hướng trong núi sâu đi. Cái này thềm làm được đặc biệt tốt, đặc biệt tể, thêm tức Nghe vang lên, người con hương hướng núi này chỉnh nữa người giang hồ chỉnh n hồ đại đạo đá đi. đá được đặc đặc liệu, Cái ca! cước bao Mấy âm âm mấy làm là sâu phía trước là chỉnh t ề vách núi cửa hang mà cửa hang bên cạnh mọc ra một gốc quái thụ thân cây rất thẳng rất lớn nhưng lại dài không cao cũng liền khoảng ba mét này tán cây thì hiện lên một cái vòng tròn dạng xế ô lá cây rất nhiều rất rộng lít nha lít nhít trưởng thành một cái to lớn tròn trịa cái nắp đem toàn bộ cửa h a n g p h ụ cận đắp lên thực thực gắt đ a o nhìn không thấy trên trời bầu trời đêm mà dưới tán cây có chỗ màu vàng kim hàng rào theo cửa hang nơi đó dọc theo người ra ngoài đem chọn cái cây cùng cửa hang đều vây lại tán cây xuống là trương thanh bàn đá cùng mấy tấm tiểu thạch đôn trên nhánh cây treo một c h i ế c xinh đẹp hình chim đèn ánh sáng n u h ò a theo đèn lưu ly li bên trong lộ ra chiếu sáng phụ cận nhưng ánh sáng đều bị trùng quanh cây tối chỗ c h á lóc căn bản truyền không xa cũng chỉ có sát lại rất gần mới có thể nhìn đến đây có ánh sáng sáng mà dưới thằng cây còn có hai nữ tử ngồi ở trên đôn đá vây quanh bàn đá đá n h cờ vây các nàng tựa h ồ nghe đến văn động đều đem ánh mắt tiến đến gần một cái là chưa xuất các ăn mặc nữ tử mặc màu trắng tơ lụa người rất thoát hả mặt dài đến hết sức xinh đẹp một cái khác là mặc xinh đẹp thanh la áo g i m phụ nhân kim trâm cải tóc mỹ m ạ n nữ tử nàng cao mày một cái a hoàng làm sao đem người bỏ vào đến rồi Dẫn đầu đại ca nhìn xem đèn nhìn lại một phía sau một này, đám người áo đen đột nhiên xuất hiện cái này mấy tên người giang hồ mồ hôi lạnh soát một chút liền toán xuất hiện trong giang hồ phiêu muốn sống được lâu có rất nhiều thuyết pháp cái gì quan sát nét mặt cái gì can đảm cẩn trọng v v dù sao giang hồ nhưng cơ trùng điệp nhưng mà lại cẩn thận cũng có xui xẹo thời điểm gặp không thể đối kháng cái kia hoàn toàn liền là vấn đề vật lý liền giống bây giờ bọn này người giang hồ dẫn đầu làm sao cũng sẽ không n g h ĩ tới chính mình chỉ là muốn nhìn một chút cái này mới xây thềm đá đến cùng thông hướng nào thế mà đá lấy tấm sát nhìn xem hậu phương xuất hiện người áo đen nhìn lại bọn hắn chậm rãi vây tới dẫn đầu người giang hồ vội vàng ôm quyền nói ra hai vị phu nhân có thể cho phép huynh đệ chúng ta rời đi tự tiện xông vào quý địa đúng là chúng ta không đúng cũng không biết người vô tội hai vị phu nhân mỹ mạo thiện tâm xin mời tha thư cho chính dưới tàng cây đánh cờ chính là dương kim hoa cùng bàng mai nhi hai người đi ra ngoài là ngắm trăng kết quả tán cây tầng quá dày căn bản không nhìn thấy mặt trăng nhưng hai người lại l ư ỡ i n h á t rời đi an toàn phạm vi liền ngồi dưới tảng cây chơi lên cờ vây tới không thể không nói một chiếc đèn lưỡi gió đêm thổi cây đ ả o tiếng xào sạc bên trong mang theo tính mịt n ă n n h à n vẫn là rất có vật vị nhưng đáng tiếc là dạng này ý cảnh bị một đám người làm hỏng nghe người giang hồ nửa là cứu tha nửa là uy hiếp dương kim hoa trên dưới quan sát một chút đối phương sau đó hướng về bên cạnh người á o đen nói ra a hoảng đám người này toàn thân mùi máu tươi xem ra vừa giết người không lâu đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống trong trước c h mắt r hắn cũng nhanh muốn sở đến hai nữ nhân này bên người mà sau lưng người áo đen tựa hồ vừa mới bắt đầu có hành động đánh giá cao bọn hắn rồi dẫn đầu người giang hồ trong lòng đăng kỳ quái thời điểm lại đột nhiên cảm giác được không đúng bởi vì hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia đã kết hôn mỹ phụ thế mà đột nhiên xoay đầu lại đối với mình lộ ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ trào phúng cái chủng loại kia h o à n g bét có trá chi tiết quyết định thành bại dẫn đầu giang hồ nam tử thấy dương kim hoa tốc độ phản ứng nhanh như vậy liền biết đối phương có võ nghệ mang theo nhưng đối phương vẫn không có trốn cùng phản kích điều này nói rõ tất có nơi d ự a dẫm chỉ là hắn hiện tại biến chiêu đã mở không kịp dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lại tiến lên cái này vừa nghĩ lại ở giữa hắn cách hai cái mỹ mạo nữ tử đã không đủ một triệu chỉ cần lại vượt qua cái kia đạo hàng rào liền có thể đem hai cái cực kỳ mỹ mạo nữ từ bắt nhưng mà ngay tại thân thể của hắn muốn vượt qua hàng rào một nháy mắt lại đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là đụng phải một bức tường đá như thế k i n h công của hắn tốc độ rất nhanh nhưng càng là nhanh lúc này đối với mình tạo thành tổn thương thì càng khoa trương cả người hắn đầu tiên là thiếp ở giữa không t r u n g một hồi sau đó té lăn trên đất hai tay che mặt đau đến lăn qua lăn lại lại không cách nào mở miệng cái mũi đều sập thành một cái bánh thịt rán vẻ rất nhiều máu theo hai cái dẹp thành một đường trong lỗ mũi chảy ra đại ca đằng sau mấy cái người giang hồ thấy thế cùng nhau lên tiếng muốn lên tới cứu viện lại không cách nào làm được cái k i a u mười cái người áo đen mặc dù thực lực so với bọn hắn đều yếu chút nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức quen thuộc tiến thôi ở giữa hoàn toàn liền là một cái chính thể rõ ràng chỉ là mười mấy người nhưng liên kết thế công xuống tới những người giang hồ này cảm giác chính mình tại cùng hàng trăm người đánh nhau cảm giác không đến ba mươi hơi thở thời gian liền bị toàn bộ thả lấp bắt từng cái đều bị thương mà trên mặt đất lăn lộn giang hồ dẫn đầu nam tử đau đớn một hồi lâu về sau miệng cưỡng có thể lên tiếng hắn nửa là đ i cuồng nửa là hoảng sợ nhìn không thấy vết tưởng đây là lục chân nhân tuyệt học lục chân nhân lục chân nhân hoàng kim làn lượng ta yếu linh tiền bà n g mai nhi nhìn trên mặt đất lăn lộn nam tử vỗ vô, vô thường thường ngực do ta những người giang hồ này vẫn là như vậy dã man võ lâm minh chủ đang làm gì đã làm tốt lắm chí ít hiện tại người giang hồ không có lấy t r ư ớ c như vậy điên cuồng dương kim hoa đứng lên đối phía trước nhất người áo đen nói ra a hoàng điều tra thêm những người này gần nhất đã làm gì nếu là gian tà đồ trực tiếp giết thì hải ném tới ngoài c h ă m d i m đi tên là a hoàng người áo đen gật đầu phất phất tay để cho thủ hạ đem sở hữu người giang hồ đều lôi đi sau đó lại có tầm hai ba người lao ra dẫn theo thùng nước cùng cây trổi đem nơi này sân bãi cọ rửa một lần s ắ t phong cảnh chúng ta trở về đi bà n g mai nhi đứng lên đi ở trước nhất hai người đi vào động về sau lấp kín cửa đá khe khe kéo xuống đem trong ngoài ngăn cách ngay từ đầu hai mươi mét đường đi lộ ra rất tối tăm nhưng lại đi qua một cái chuyển biến mở ra cái cửa ngầm về sau hết thể đều rộng mở trong sáng phía trước là to lớn hình vuông động quật bị làm thành một cái loại cực lớn phục thức vườn hoa chia thượng trung hạ ba tầng tầng dưới có xinh đẹp vườn hoa mọc đầy quả cây đào rõ ràng hiện tại đã là ban đêm nhưng nơi này lại sáng như ban ngày động q ậ t trên cùng treo mấy cái màu trắng đèn sáng tản ra mặt trời rực rỡ ánh sáng trên đồng cỏ trăm hoa đ ỗ i n ở, còn có thải điện bay tán loạn từ đó tầng bắt đầu chính là dùng lưu ly li làm thành công trình kiến trúc lên đỉnh đầu đèn sáng chiếu vào xuống những n à y lưu ly li phản xạ ngũ thải quan mang nhìn xa xa mở mị thường quang điểm điểm lũ trong đó còn có suối phun trung tiên dọn nước đến chỗ cao nhất về sau hóa thành m ả n h sương mù hạ xuống toàn bộ trung tầng lộ ra sương mù lở lở tiên quang phiêu miểu cả một cái nhân gian tiên cảnh mà ở cấp trên thì là dùng lưu ly li chế thành đơn giản phòng đơn giản lớn ban công phối hợp tạo hình một mạc lưu ly li cái bản hết thể nhìn đều rất đơn giản nhưng lưu ly chế thành vật lại há có thể dùng đơn giản để hình dung húng chi phía dưới tiên cảnh càng là ra hiệu lấy chỗ này bất phàm dương kim hoa cùng bàng mai nhi hai người tới thượng tầng thấy lục sâm đang ngồi trên bàn tô tô vẽ vẽ sau đó hai người liền đi qua dương kim hoa trước tiên ở lục sâm đối diện ngồi xuống mà bàng mai nhi thì là khe khé đi cái vạn phúc lễ mới ngồi xuống cái này hai người động tác rất có thể nói rõ thân phận của hai người địa vị bích liên đâu dương kim hoa hỏi lục sâm cũng không ngẩm đầu lên tiếp tục viết mình đồ vật đồng thời đáp mới mặc xong quần áo không bao lâu không phải tại tắm suối nước nóng liền là đi trong biển hoa luyện ngự kiếm thuật đi bà n g mai nhi sắc mặt đỏ lên dương kim hoa ngược lại là không quan trọng cùng trượng phu lại luyện không sai biệt lắm một năm hợp kích chi thuật ở trước mặt người mình n h ắ c lên việc này mặc dù trong lòng vẫn có chút ngượng ngủng nhưng đã có thể làm được mặt không đổi sắc bà n g mai nhi còn không được nàng hiện tại vẫn là cái hoàng hoa đại khuyên nữ cái kết thối cô nàng lại ăn vụng dương kim hoa nói thầm câu bởi vì căn cứ hai người bọn họ ước định cẩn thận khoảng thời gian này lục xâm lả về nàng bất quá nàng cũng chỉ là nói thầm câu thôi cũng không có ý tứ gì khác đúng rồi vừa rồi ta cùng mai nhi ở bên ngoài đánh cờ bị mấy cái người giang hồ giật nảy mình đâu vừa ra tay chính là muốn nhân mạng hiện tại chúng ta tâm còn tại vội vã nhảy vì lẽ đó đợi chút nữa chờ ngươi có thời gian phải hào hào c h ấ n a n một chút mai nhi lục sâm rốt cuộc n g n g đầu hắn nhìn một chút dương kim hoa sau đó lại nhìn một chút bàng mai nhi bàng mai nhi rất là thẹt thùng không dám cùng lục sâm đối mặt ngược lại là dùng sức bóp dương kim hoa một chút lục sâm chờ hai người tiểu động tác náo xong nói ra có người giang hồ tới cửa cái kia ngược lại là vừa vặn ta đang lo kế hoạch cần có pháo hôi không biết nơi nào tìm đâu nghe đến đó dương kim hoa ngạc nhiên hỏi quan nhân ngươi chuẩn bị muốn xuất sân rồi. là có quyết định này lục sâm đem trên bàn xếp hợp làm hơn một năm kế hoạch nên thực hành sự tỉnh bà mai nhi cũng rất kích động nhưng nàng không nói gì lục sâm đứng lên người còn tại a hoàng nơi đ ó đi vừa vặn ta đi xem một chút không biết người nào thích hợp không thích hợp lại nói trở lại người giang hồ đầu lĩnh bên này hắn bị n giót ư ờ áo đen kéo đen đi, đầu tiên khi sau là bị r thuốc nước lại là bị nhốt phòng tối dày vo một lần chờ mình cái gì đều chiêu về sau cái nào đó người áo đen tại hắn trên trán trùng điệp đánh một kích sau đó hắn liền bất tỉnh nhân sự chờ tỉnh lại thời điểm phát phát hiện mình tại một chỗ chỗ trũng thung lũng bên trong còn bên cạnh là chính mình mấy cái huynh đệ hắn b ò lên s ư ớ n g sờ một chút sau đó phát ra điên cuồng cười to ha ha ha ha ta thế mà không chết trời không tuyệt ta hắn cười đem nửa n é n hương mới từ mừng như điên bên trong c h ậ m tới sau đó bỏ qua đi cha nhìn một chút chính mình mấy cái huynh đệ khí tức mỗi một cái thi thể đều lạnh nhưng hắn vẫn là xoể bàn tay ra tại mỗi cái huynh đệ nơi tim lại đánh một cái nội lực đi vào các huynh đệ đừng trách ta đây chính là mệnh lục chân nhân tin tức giá trị hoàng kim n ă n lượng thêm một người phân ta liền thiếu một phân xác thực chính mình thật chết hết về sau hắn liền lảo đảo leo ra chỗ t r ũ n g hầm đi tới đi tới theo nội tức dần dần hồi phục hắn có chút khí lực về sau dùng khinh công bắt con thỏ cùng chim nhỏ uống máu b ổ nước ăn thịt trị bụng đói đi gần một ngày mới từ hoang vu trong núi lớn đi tới hắn tìm lâm gian tiểu đạo đi vào ngoại thành vốn cho là mình còn tại thành hàng châu kết quả xem xét tường t h à n h miệng lại phát hiện trên đó viết là thành tô châu mấy trăm dặm vức bỏ thi đây chính là tiên nhân bản lĩnh sao học được về sau chính mình cũng muốn làm như thế giết người nhất định phải trốn xa hắn nghĩ như vậy tiến h à n h vào thành thời điểm hắn tổng cảm giác cùng có là, là ánh mắt nhìn mình chằm chằm nhưng nhìn về phía t r u n g quanh lại không có quái dị người đi vào trong thành về sau hắn dùng chút tiểu thủ đoạn theo trên người người khác trộm chút ngân lượng ở ở giữa coi như thoải mái dễ chịu khách sạn hắn một bên nghỉ ngơi một bên đang nghĩ nên như thế nào đi kinh thành đem tin tức báo cáo nhất định phải tìm tin được quan b ẩ m báo bao trừng là lựa chọn tốt nhất cái khác quan không tin được liền đem những quan viên khác đem chính mình chiếm làm của riêng nằm ở trên giường người này nghĩ đến tương lai hạnh phúc phú gia ông sinh hoạt liền lộ ra khuôn mặt tươi cười thổi tắt ngọn đến đang muốn chìm vào rất ngủ lúc lại bỗng nhiên nghe đến đỉnh đầu trên có yêu ớt tiếng vang có tặc hắn hô to một tiếng bản nhân n g h è o khó đầu trộm đuôi cướp chở tới bình thường nếu là kêu lên như thế một tiếng trên nóc nhà nhiều người nửa đều sẽ chạy nhưng lần này lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn một bóng người ngói bể mà rơi hai vệt ánh sáng lạnh leo trong bóng đêm phảng phất hai đạo trước tia chớp lăng lệ mà xuống hắn thả người nhảy ra ngoài cửa sổ sau đó dùng khinh công bay đến trên nóc nhà dùng sức chạy về phía trước đồng thời hướng về sau vừa đuổi theo mình người dẫn hỏi bằng hữu ta cùng ngươi có thể có khúc mắc sau lưng người bịt mặt không nói lời nào không quan tâm đuổi theo hắn k i n h công tương đối lợi hại dần dần hất ra người bị mặt này đang lúc muốn bung lỏng một hơi thời điểm lại kinh hãi mất nhưng bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chung quanh lại có mấy người quay lại nhìn những người này ăn mặc không giống nhau hoa y người có trang phục c ăn mày có các môn các phái đánh phái cũng có chút thậm chí còn có nhân số cái giang hồ nữ hiệp hôn ở bên trong đồng thời ánh mắt của những người này đều là rơi trên người mình rõ ràng mục tiêu chính là mình chuyện gì xảy ra hắn dọa phát sợ sau đó chạy nhanh hơn tốt tại phía sau rất nhanh liền có người cho hắn giải thích nghĩ hoặc thanh dương khách ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ lục chân nhân ẩn cư thăm sơn ngươi đã đến duyên gặp nhau còn được tại chi người tiên n quả u ố tiên mật. Lớn n h thề thì thôi thế mà còn trộm tiên thật chết. không không chân nhân tiên khí, ân, ngươi ơn cũng còn nên n gì? g ư đi, Cái cảm lục quả mà báo này chính là trong giang hồ tương đối nổi danh thanh dương khách mặt ngoài thanh dành xem như người tốt nhưng mà thực tế nha chỉ cần có cơ hội giết người cướp của không có điều ác nào không làm ta không có cẩm thanh dương khách liền chạy liền la lớn lục chân nhân đang vu h o a n ta người ta chính là tiên nhân cũng sẽ không oan của ngươi cùng hắn nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì trước tiên đem người bắt giao cho lục chân nhân xử lý các ngươi nhìn sau lưng của hắn đang phát sáng thật là đang phát sáng tiên khí nhất định ở trên người hắn như thế danh hiển thế m à c ò n đang rào biện nghe đến mấy câu này thanh dương khách cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán hắn mặc dù không thấy mình phía sau nhưng nghe phía sau người truy kích tiếng nghị luận nghĩ đến sau lưng mình nhất định là đang phát sáng lục chân nhân vì sao phải hại chính mình thanh dương khách khinh công xem như đứng đầu hắn càng chạy càng nhanh đang sợ hai cảm xúc xuống chạy nhanh hơn chút liên đối lấy khinh công kỹ xảo đều có chỗ đột phá rất nhanh liền lợi dụng địa hình hất ra phần lớn người truy kích chạy tới ngoài thành núi rừng bên trong trốn ở một chỗ trong sân động h ắ n cái này mượn ánh sáng đen kịt cái này mới nhìn đến thật có chỉ từ sau lưng mình chạy ra có thể hắn đưa tay sau cạo lại cái gì đều sờ không tới mai mới chờ đến lúc trời đã sáng hắn cải trang một chút một lần nữa đi vào trong thành tô châu nghe ngóng tin tức t i ể u lâu là địa phương tốt nhất tức có thể ăn no bụng lại có thể nghe được giang hồ tiểu đạo nghe đồn cái kia thanh dương khách thật không phải là người nghe nói là trộm đi lục chân nhân tiên đi dùng đàn khí hiện tại lục chân nhân ngay cả đàn đều luyện không được rồi ta nghe nói trộm là một kiện tiên binh có thể giấu tại thể nội cùng bản nhân cùng tồn tại thời khắc nguy cấp tiên binh ra khỏi vỏ tự hành h ộ chủ ta làm sao nghe nói là tiên chủ a có thể cải biến mệnh số để người có tu hành tư chất ăn đồ vật thanh dương khách càng nghe càng là sợ hãi chính mình căn bản không có trộm bất kỳ vật gì tiên nhân đồ vật là tốt như vậy trộm mà lại chính mình căn bản ngay cả lục chân nhân đều không có nhìn thấy một mặt cũng không có có nhận đến chiêu đ á i ngược lại kém chút bỏ mình lục xâm người vì sao phải hại chính mình hắn chính mê hoặc thời điểm lại đột nhiên nghe phía bên ngoài sông lên mấy người bọn hắn không hẹn mà cùng tìm tới đồng bạn của mình đồng thời chuyển một tin tức thanh dương khách trộm là lục chân nhân đại đạo tiên quán bên trong viết tiên đạo đủ loại chương một trăm bốn mươi kế hoạch thi hành chương một trăm bốn mươi kế hoạch thi hành thanh dương khách thi nguyên không rõ vì cái gì lục chân nhân sẽ vương tha mình hắn đến cùng nghĩ để cho mình làm những gì ăn uống trà cơm bổ sung thể lực thanh dương khách tương đương không hiểu đương nhiên dù cho không biết là nguyên nhân gì hắn cảm thấy mình có thể còn sống sót trung v i là chuyện tốt chí ít mình còn có bị giá trị lợi dụng mà không phải như chính mình mấy cái huynh đệ hiện tại đã thân thể đều lạnh đấu tối hôm qua hắn trôn trong sân động dùng tay sờ soảng phía sau lưng một lúc lâu đúng là sờ đến một cái vết sẹo còn có một chỗ to bằng nắm tay trẻ con nổi lên nghĩ đến bên trong là bị trôn vào thứ gì lục chân nhân vì sao phải trôn chờ một chút chưa chắc là lục chân nhân vội vào đi có khả năng hay không là thủ hạ của hắn tỷ như nói thủ hạ của hắn nghĩ nuốt cái này cái gọi là đại đạo tiên quán k h ô nghĩ k ô không. n n g g h như thế nào cũng không hợp lý nếu quả thật muốn nuốt riêng không cần đem đồ vật trôn ở trong thân thể mình trực tiếp giấu đến địa phương khác không tốt hơn cải trang sau thanh dương khách tại trong thành tô châu đi dạo thật lâu do không ít cùng mình có liên quan tình báo sau đó thừa dịp bóng đêm tiến đến trước ra khỏi thành đồng thời trốn vào trong núi hắn dùng thật dày vải quấn lấy cái ông của mình cùng phía sau lưng dùng loại phương pháp này tận lực không cho phía sau lưng bên trong tiết k h í lộ ra còn tới sau đó hắn dự định đi thành biện kinh một chuyến bởi vì ở nơi đó hắn có cái tin được hồng nhan chi kỷ đi trước nàng nơi đó trốn một đoạn thời gian đồng thời để nàng hỗ trợ đem chính mình phía sau lưng đồ vật lấy ra cái này hồng nhan chi kỷ hắn giấu rất sâu ngay cả huynh đệ của mình đều không để cập qua nghĩ đến dưới gầm trời này hẳn là không có ai biết về phần lục chân nhân hành t u n g có thể cầm tới hoàng kim ngàn lượng việc này hắn tạm thời không suy tính chính mình đi báo cáo liền là tự thú bỏ lớn người muốn bắt chính mình cầm tới tiết hoán hoặc là nghĩ đem mình làm lễ vật giao hảo lục chân nhân để người tin cần đi báo cáo dễ dàng bị tìm hiểu nguồn gốc đem chính mình tìm ra cái này việc ngốc hắn mới không làm trong lòng có sau khi quyết định thanh dương khách liền ra thành t ố châu hướng thành biện kinh phương hướng đi đồng thời tại thành hàng châu triệu tông hoa đem trên tay sự vụ xử lý xong về sau liền tính tọa tại nhà mình trong hậu viện uống vào khẩu t r à nhìn lên trên trời vân nhi thổi qua dù nhưng đã cuối thu nhưng thành hàng châu còn không tính lạnh chỉ là lộ ra có chút mát mẹ thoải mái thôi thời gian hơn một năm ở trên biện phiêu đãng người khác đen rất nhiều nhưng cũng nhìn xem thành thục rất nhiều chuyến này hắn giúp trong nhà kiếm lời đại lượng tiền bạc những nam quận vương ở kinh thành chuyên môn viết phong thư khích lệ hắn để hắn vui vẻ dị thường là một m kiện đại sự về sau tầm mắt rộng bình thường tiểu đà tiểu nháo buôn bán nhỏ cũng liền coi thường liên quan tới lục chân nhân hoặc là nói tỷ phu nhà mất trộm sự tình triệu tông hoa cũng đã nghe nói hắn mặc dù trong lòng thay tỷ phu sốt ruột muốn giúp đỡ nhưng khổ vì không có bất kỳ cái gì hỗ trợ thủ đoạn thậm chí hắn liên tỷ nhà chồng dấu ở nơi nào cũng không biết vì lẽ đó hữu tâm vỗ lực cũng chỉ có thể chờ lấy đại đạo tiên toán nghe xong liền là đồ tốt tại sao lại bị người trộng không sai hắn không có cảm thấy là lục xâm sai ngược lại cảm thấy là nhà mình t ỷ t ỷ không có giúp t ỷ phu xem trong nhà là t ỷ t ỷ sai nghĩ đến việc này hắn chính buồn bực thời điểm lại nghe được quản gia đến đây b m báo tiểu lan g quân bên ngoài có sinh người tới thăm nhìn xem không giống như là thiện nhân bất quá bọn hắn trong tay có triệu phủ lệnh bài a mời người đến chính đường ta gặp gỡ bọn họ chỉ cần nắm giữ triệu chữ lệnh bài không quan tâm người nào địa là nhìn một chút đây là triệu gia quý c ụ chờ triệu tông hoa đến chính đường thời điểm chỉ thấy hai cái người á o đen đứng tại đường tiền thẳng tắp như tùng bọn hắn nhìn thấy triệu tông hoa xuất hiện chỉ là chắp tay một cái liền coi như hành lễ nạo tức giận cực kỳ đây là tử sĩ vẫn là gia tướng triệu tông hoa hiện tại tầm mắt cũng không kém tự nhiên có thể nhìn ra được hai người trước mắt khí thế không giống như là phổ thông tướng sĩ giống như là trải qua qua đại lượng huấn luyện đặc thù gia tướng chỉ là chính mình triệu g i a tựa hồ không có lấy áo đen vì đặc sắc tử sĩ doanh n trong lòng của hắn âm thầm đề phòng sau đó ngồi vào trên g h ế nói ra hai vị nắm giữ ta triệu ra l ệ bài là cái t i ê một phòng tao thủ này bên trong một người áo đen chắp tay một cái nói ra chúng ta hai người phụng hai chủ mẫu chi lệnh xin mời triệu tiểu lan g quân tiến đến một lần nói là tỷ phu ngươi muốn gặp ngươi một lần tỷ phu triệu tông hoa c a o mày một cái tỷ phu của ta chí ít có mười cái cái nào dám phách lối như vậy cầm triệu ra lệnh bài đến mời ta chờ một chút hắn bỗng nhiên nhớ tới một người thế nhưng là lục thật thế nhưng là dừng tỷ phu nói con mắt cực độ sáng lên hiện tại lục s â m tiên độn sự t ì n h toàn đại tống biết rõ bất quá hắn cũng rõ ràng coi như tỷ phu lại thế nào trốn đoán chừng cũng là cùng phụ thân của mình cũng chính là nữ nam quận vương hẳn là có nhất định liên hệ chỉ là chính mình tiếp xúc không đến thôi mà bây giờ tỷ phu chuyên tìm đến mình đây chính là lớn lao vinh hạnh hắn lập tức nhảy dựng lên nói ra hai vị xin mời nhanh chóng dẫn đường hai cái người áo đen gật đầu sau đó liền đi ra ngoài triệu tông hoa vội vàng đuổi theo đụng phải quản g i a liền nói mình có việc ra ngoài có thể muốn đoạn thời gian sau mới trở về tiếp lấy hai cái người áo đen mang theo hắn ở trong thành bảy lần q u ặ t tám lần rẽ đi thời gian rất lâu triệu tông hoa cũng không thấy đến thiệp thức theo ở phía sau không nói lời nào kỳ thật hắn cũng hướng hai cái người áo đen dựng nói chuyện nhưng đối phương liền là không nguyện ý mở miệng nhiều hắn cũng chỉ có thể coi như thôi đi thật lâu về sau triệu tông hoa đi theo người áo đen ra khỏi thành bên ngoài sau đó lên bên ngoài sông một cái thuyền phiêu đã hơn nửa ngày về sau lại tại một cái không người dưới bến tàu giống như lại trong núi đi nửa canh giờ cuối cùng đi vào một đầu địa đạo sờ lấy ngọn đèn hôn ám lại đi gần một canh giờ hắn hai chân đều nhanh đi đứt mất rốt cục đạt tới mục đích lúc này triệu tông h hoa há to miệng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc trước mắt cái này lưu ly quang ảnh hào quang phiêu m i ể u độc phủ liền là tỷ phu chỗ ẩn thân thật không hổ là lục địa thần tiên chính nghĩ như vậy thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy phía trước không trung v õ n hạ một đạo thân ảnh màu trắng đồng thời có âm thanh quát hoa lệ tiết chiêu âm thanh xe do đến triệu tông hoa võ nghệ không tệ vô ý thức hai tay đón đỡ nhưng đối phương một cái chân đấm đá tại hai cánh tay hắn lên hắn kêu thảm một tiếng hai tay bị đánh cho cản đến trên lồng ngực của mình cả người liền lùi mấy bước cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể mà lúc này đối phương một cái trước đá liền đánh tới triệu tông hoa hai tay đau nhức đến không cách nào nâng lên chỉ có thể nhìn đối phương đế d à y hướng trên mặt mình đánh tới kinh lực mười phần nghĩ đến chính mình có thể muốn mặt mày hốc hát thời điểm cái này đế g à y cách mình chót múi còn có nửa phần khoảng cách thời điểm liền dừng lại sau đó lại thu về đồng thời thanh âm quen thuộc văng lên Hoa đệ, sao như sao đệ, ngươi làm triệu h không ế t ả qua đánh? t r i tông hoa xem xét trước mắt nữ tử này không đúng là mình cùng cha khác mẹ liên tỷ hắn lập tức giật n ả y cả mình tỷ n g ư ơ i làm sao lợi hại như vậy người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không hắn ngay cả tỷ tỷ một chiêu đều không đỡ xuống đây quả thực không thể tưởng tượng nổi phải biết một năm rưỡi trước triệu bích liên thế nhưng là tay c h ó i gà không chặt cô gái yếu đ ố i sẽ không là n g ư ơ i quá yếu đi triệu bích liên ghét bỏ nói câu sau đó lại bắt đầu vui vẻ đưa tay lôi kéo triệu tông hoa ống tay áo q u ầ áo hướng trong hoa viên đi chúng ta tỷ lệ rất lâu không có gặp mặt tâm sự tỷ ngươi để ta xử lý một chút trên tay tổn thương triệu tông hoa lúc này hai tay đau đến muốn mạng hắn đoán chừng chính mình là nước xương xử lý cái gì đợi chút nữa quả bắt đầu ăn mật ong nước uống còn sợ tổn thương sẽ không tốt cái này cũng đúng lập tức hai tỷ đệ người tại vườn hoa trong lương đình ngồi xuống một bên ăn uống một bên nói gần nhất phát sinh sự tỉnh trò chuyện một chút hai người lạnh nhạt cảm giác liền nhạt rất nhiều triệu tông hoa nhịn không được hỏi liên tỷ ngươi bên ngoài luyện công phu làm sao lợi hại như thế rồi một quyền có thể đem hắn người đại lão này t h â đánh lui mấy bước đánh cho nước xương nữ nhân ngẫm lại khí lực đến lớn bao、nhiêu. ta vẫn là thu lực đánh đây này triệu bích liên nhịn không được kiêu ngạo mà n ở nụ cười nhưng cùng kim hoa so ra vẫn có chút t r ê n l ệ n h triệu tông hoa tự nhiên biết trong miệng nàng kim hoa là ai dương gia yêu nữ đại danh đỉnh đỉnh lục dương thị cái k i a cũng rất lợi hại ta luyện mười năm công phu tại ngươi nơi này ngay cả đ ứ n g cơ hội đều không có triệu tông hoa nhịn không được bất đắc gì lắc đầu hắn thật rất g h e thị có thể đem tay c h ó i gà không chặt tỉ tỉ tại trong vòng hai năm bồi dưỡng đến bây giờ trình độ này có thể nghĩ tiên ra bản sự lớn bao nhiêu ta thật động toàn lực ngươi nhìn đều nhìn không gặp ta triệu bích liên hừ một tiếng ngón tay nhấc câu chỉ nghe thấy tranh một、tiếng. triệu tông hoa lúc này hai tay hai chân đều đang run không phải sợ hãi mà là kích động trong mắt càng là ghen tị vô cùng muốn học không triệu bích liên mỉm cười nói ta có thể giúp ngươi tại tỷ phu trước mặt nâng nâng việc này triệu tông hoa phát hành một tiếng liền cho quỳ hắn quát lớn xin mời liên tỷ giúp ta xin mời tại tỷ phu trước mặt nói tốt vài câu triệu bích liên s ữ n g sở sau đó lập tức đem triệu tông hoa cho kéo lên triệu tông hoa kỳ thật không nghĩ tới tới nhưng khí lực của hắn không có triệu bích liên lớn quả thực là bị kéo lên tỷ phu ngươi lão nói nam nhi dưới đầu gối là vàng hắn không nhìn được nhất người quỳ triệu bích liên đem triệu tông hoa nhấn trở lại trên đế nói ra ngươi cũng hẳn là rõ ràng tỷ phu ngươi vì cái gì không nguyện ý làm quan còn không phải bị trên triều đình cái nhóm này hơi một tí trong lòng cho người quỳ xuống hèn nhát nhóm dẫn đến việc này triệu tông hoa cũng nghe nói dù sao từ khi lục xâm từ quan về sau triệu o à n b tông hoa n hiên ngang lẫm liệt nói quan tỷ phu che chở ba vị nguyên soái đem hưng khánh phủ đánh xuống tới việc này đã làm cho người khắp thiên hạ cho hắn quỳ một cái triệu tông hoa nói cũng đúng lời nói thật bởi vì chuyện này có ít người cho lục xâm dựng lên sinh tử so trước kia biết nói chuyện triệu bích liên cười cười sau đó vũ vũ triệu tông hoa đầu góc chờ ở tại đây ngươi đi gọi tỷ phu ngươi xuống tới triệu tông hoa ngoan ngoan ngồi xuống kiên nhận chờ đợi đồng thời thừa dịp này thời gian dò xét cảnh sát chung quanh càng xem càng là cảm thấy rung động nhịn không được nói ra đây có thể được xưng là nhỏ thiên cung đi lục xâm lúc này vừa vặn đi tới nghe được triệu tông hoa lẩm bẩm trong lòng có phần là bất đắc dĩ nói thực ra tại hắn người hiện đại này trong mắt chỗ này quang nhiệm mô thực sự quá nghiêm trọng vừa mở ra mắt chính là các loại khúc xạ ánh sáng cầu vồng ánh sáng lấp l o ạ quang nhưng không chịu nổi chính mình ba cái tạm thời là hai nữ nhân một cái tức sẽ thành nữ nhân ba nữ tử thích ba người các nàng liền l à ưa thích loại này tránh a tránh hoàn cảnh nhỏ thiên cung nhưng không dám nhận chỉ là cái chỗ ở thôi lục x â m vừa cười vừa đi đến triệu tông hoa trước mặt ôn quyền nói ra đã lâu không gặp hoa đệ t h ị phu triệu tông hoa đứng lên cười đến mười phần nhiệt tình ngồi lục x â m chỉ chỉ mặt bàn nói ra lần này xin mời ngươi qua đây nhưng thật ra là muốn để ngươi rút một chút t h ị phu có việc mời nói đệ đệ việc nghĩa c h ẳ n g tử triệu tông hoa hai tay ô quyền cực kỳ nghiêm túc liên quan tới có người trộm đi nhà ta tiên khí sự tỉnh ngươi nghe nói đi thì phu là để ta đi đoạt về cái kia bảo vật triệu tông hoa chụp vỗ ngực nói ta trở về lập tức liền điều nhân thủ không phải ta là muốn cho ngươi đi diễn trận hí lục xâm theo hệ thống trong ba lô xuất ra mấy thứ vật bày ở trên b à n ngươi lấy triệu ra kẻ đuổi giết danh nghĩa đem tên kia thanh dương khách b ư ớ c hướng liêu quốc đô thành không cần giết hắn nhưng h y muốn làm giống làm được rất thật nhưng bạn nhất có người tại ta động thủ thời điểm nhiều tay hỗ trợ giết cái kia thanh dương khách làm sao bây giờ triệu tông hoa không phải là không muốn nhận việc này mà là sợ hỏng lục xâm sự tình hắn rõ ràng nhà mình tỷ phu hơn p â n nửa muốn làm gì cục cái này rất bình thường đại nhân vật đều như vậy phụ thân của mình như nam quận vương liền hay làm cục bộ người hắn đối với mấy cái này chuyện quá quen thuộc thì phu lục địa thần tiên làm cục đoán chừng càng lớn dọa người hơn lục sâm cười cười nói ra cái kia thanh dương khách không có dễ giết như vậy chúng ta trôn hắn tại trong thịt đồ vật có thể tại thời điểm nguy cấp bảo hộ hắn thì ra là thế cái này đ ồ trên bàn là ta đưa cho ngươi hộ thân đồ vật lục sâm lập tức giảng giải trên mặt bàn vật công dụng triệu tông hoa càng nghe con mắt càng sáng đều là tiên gia bảo vật nhân gian không có loại kia chờ ngươi sự thành ta lại cho ngươi một kiện thứ càng tốt đa tạ tỷ phu triệu tông hoa đứng lên Không cho như tình không ôm người quyền nói ra, này đi, nếu nào giao việc đi, có ra, ta cách sự lục à bày m đem tốt, ta cắt trong chính hóc chiên. nồi đầu đi, dầu l sâm k h o á thực tay ra, nói k ô n cần như g vậy t n g ư ợ sự nói thật có tốt như vậy trang bị cùng điều kiện nếu như triệu tông hoa nhiệm vụ vẫn là thất bại như vậy nói rõ năng lực của hắn không quá quan hoặc là không có thời vận cái kia còn xông xáo cái gì giang hồ h ọ c tiên pháp gì à đàng hoàng cho nhà nối dõi tông đường được rồi hai người lại hàn huyên một hồi sau đó lục sâm để người á o đen đem triệu tông hoa đưa đi sau đó dương kim hoa theo thượng tầng xuống tới ngồi tại lục sâm đối diện nàng liền làm muốn cùng nhà mình quan nhân tâm sự trao đổi một chút tình cảm lục sâm lại nói ba người các ngươi ở đây nhẫn nhịn hơn một năm đoán chừng cũng nhanh nhịn gần chết muốn không ngày mai ba người các ngươi kết bạn đi ra ngoài chơi một chút có thể ra ngoài sao dương kim hoa hưng phấn mà hỏi thăm sẽ không hư quan nhân đại kế chỉ cần đi bí đạo đ ừ n g đem trong nhà vị trí bộc lộ ra đi là được rồi lục sâm nắm lấy dương kim hoa non mềm tay nhỏ thuống hồ ba người các ngươi xuất hiện ở thế tục bên trong đối kế hoạch của ta cũng có thúc đầy tác dụng chương một trăm bốn mươi một ghép hình c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt ghép hình nghe nói có thể ra đi dạ phố ba nữ nhân đều cực kỳ hưng phấn cũng không phải các nàng có cái gì lời oán giận mà là lại xinh đẹp địa phương hồ lâu đều sẽ có chút không thú vị h u ố n hồ dạ phố vốn chính là nữ nhân trọng yếu yêu thích một t r ò n g vô luận cổ kim nội ngoại thành hàng châu là thương nghiệp trọng chấn mặc dù bây giờ tạm thời còn so ra k é m kinh thành biện lương nhưng theo đến tống ngoại quốc thương thuyền càng ngày càng nhiều tuyến châu cùng quảng châu vận chuyển hàng hóa phun ra nuốt vào đo mấy hồ đã tới hạn mức cao nhất bởi vậy có không ít ngoại quốc thương thuyền bắt đầu hướng bên này đi thêm nữa hàng châu lại vừa vặn tại đại vận hà dây lên nơi này giao thông cực kỳ nhanh gọn vãng lai thương nhân dần dần tăng nhiều huống hồ hơn một tháng trước theo hương liêu quần đảo trở về đội tàu đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn gỡ xong hàng đại lượng thương nhân cùng lao công tụ tập trong thành vì lẽ đó hàng châu lúc này cực kỳ náo nhiệt trên đường phố người đông nghỉ ngịt lục xâm nhà ba nữ nhân trên đường đi tới nhìn lại chuyển hướng son phấn một nước cửa hàng còn có tiệm vài bên trong chui nhưng chỉ nhìn không mua bởi vì không cần son phấn thứ này này ban đầu mục đích là vì che lấp dung mạo trên tí vết về sau mới dần dần có trang dung thuyết pháp để người càng gặp chút có thể ba người nữ nhân này mỗi ngày ăn hệ thống sản xuất hoa quả uống mật to nước g n thậm chí còn bắt đầu luyện tiên pháp toàn thân cao thấp đã không trên da thì vết đẹp đến mức không được căn bản không cần bôi lên s o n phấn về phần vải vóc lục xâm vì để cho ba nữ nhân không nhàm chán như vậy trong nhà trồng chút cây dâu nuôi chút tằm để ba người nữ nhân này đợi tại trong núi sâu có một số việc làm mà nuôi tằm dệt g ấ m việc này bà mai nhi cùng triệu bích liên ngay từ đầu liền rất thám hiểu trên thực tế nuôi tằm tại bắt tống nhà giàu khuê nữ bên trong cơ hộ là thiết yếu kỹ năng các nàng từ nhỏ nhìn xem trường mối làm lại lớn điểm đi theo trường mối làm đến mười bốn mười lăm tuổi thời điểm liền có thể thuần thục nằm giữ mà lại nuôi tầm dệt g ấ m việc này bản thân là ngay cả các thư sinh đều công nhận tốt công việc phổ thông tiểu môn tiểu hậu nghĩ nuôi tầm nghĩ dệt g ấ m hh ắ c ắ c không nói trước có cũng không đủ cho bọn h ắ n loại có thể nuôi ra tơ tầm cây dâu có cũng không đủ nhân thủ quản lý tầm phòng chỉ là nấu kén kéo kỹ thuật cũng là có nói pháp người bình thường căn bản không biết làm sao làm ngược lại là dương kim hoa không hiểu nhiều nuôi tầm cùng dệt cấm nàng từ nhỏ đến lớn quan luệ võ việc này không có triệu bích liên cùng bảng mai nhi q u a n tay trải qua hệ thống cải tiến cây dâu cùng tầm loại làm ra tơ lụa chất lượng là cao cấp được. sắc chất cùng chút cảm không Phun thải, thay nhạt. nhìn thành hơn nhìn không thấy tầng, Tơ tốt, trong suốt, đem tơ dậy thành tơ lụa, xa hơn một lượng là bài, mà là là lại là lụa, liền lại là đến ngũ dần màu ra kia xa kia đổi đem vô dậy xem xem, ba người hiện tại liền làm ặ c dạng này tơ lụa làm thành váy dài ra ngoài đi trên đường cực kỳ gây người nhãn cầu đương nhiên khẳng định có phổ thông thường áo ở bên trong nếu không dễ dàng bị người trông thấy áo lót nhìn xem ba người nữ nhân này thân mang xinh đẹp cầu vồng lụa rất nhiều người muốn tới đây bắt chuyện cũng không phải cái gì tà môn ma đạo suy nghĩ chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút loại này cầu vồng lụa là nơi nào sinh ra bọn hắn cũng muốn mấy khối dạng này vải vóc thành hàng châu phú hào rất nhiều đặc biệt hương liệu đội tàu trở về về sau liền c ă n g nhiều đã đến tiện tay ném cục gạch xuống dưới liền có thể nện vào cái phú thương tình trạng người này tiền một nhiều liền sẽ có truy cầu cao hơn phổ thông cẩm tú bọn hắn đã thường thấy đột nhiên xuất hiện loại này xinh đẹp cầu vồng lụa nghĩ như thế nào lấy đều cực kỳ động tâm bất quá cũng không người nào lấy đều là ngừng chân nhìn xem liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi ngay m ó n nhìn nhìn bằng hữu của mình có không có ai biết loại này cầu vồng lụa tin tức. hoặc là nhận là bất i cái này quá xiêm ý, ý của nàng h bên trong có dấu chỉ xinh đẹp ngọc thạch bốc sen thứ này là khế ước linh thú một loại liền là sau khi biến thân bộ dáng khó coi đây cũng là không có biện pháp dù sao lục sâm trong tay có thể nhìn được khế ước linh thú đều có chủ rồi nàng chỉ có thể tuyển cái này chính mình nhìn xem còn cảm giác có thể vào mắt vật nhỏ kỳ thật khế ước linh thú ở giữa thực lực cũng không ư u khuyết phân chia chỉ có đặc tính khác biệt cùng nhìn có được hay không thôi đương nhiên cũng có vừa phối tính trên thuyết pháp giống triệu bích liên liền là trong mọi người thích hợp nhất cùng linh thú khế ước không biến thân tình hố giới dương kim hoa nhấn lấy triệu bích liên đánh nhưng tương tự biến thân tình hố giới triệu bích liên ngược lại nhỏ thắng nửa bậc huống hồ các nàng sau lưng còn đi theo bốn cái người áo đen gương mặt trang nghiêm nhìn không chớp mắt sắc khí bừng bừng xem xét liền là đại hội nhân gia dụng tâm bồi dưỡng ra được gia tướng bình thường phú thương nhưng không có loại này phô trương ba nữ nhân theo buổi sáng đi dạo đến xế chiều gần ba canh giờ rốt cục hơi mệt chút kỳ thật liền là bàng mai nhi mệt mỏi mà thôi thế là ba người liền tìm ở giữa thanh nhã tiểu lâu ngồi xuống căn này tiểu lâu cũng là n h ư n a m quận vương phủ sản nghiệp vì lẽ đó triệu bích liên không chút do dự lấy ra triệu ra lệnh bài lấy được tốt nhất ghế lô ngồi tại lầu ba mây trên này một bên uống vào nóng canh nhìn lại thành hàng châu cảnh đường phố ba người đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ rốt cục cảm giác được thế gian người ở bà n g mai nhi ánh mắt mê ly bông tiếng thở dài mặc dù ở trong núi cũng rất tan nhàn nhưng nàng không phải cái gì trên tu hành cao nhân đối với nhân gian phồn hoa vẫn là có chỗ mê luyến mai nhi không chịu nổi dương kim hoa uống vào nấm tuyết canh hỏi vẫn được đi ra đi dạo một ngày sau đó ta lại có thể trở về núi ở đây một năm bà n g mai nhi mỉm cười nói nhân thế phủ hoa cuối cùng chỉ là tốt điểm ra đến xem thế gian biến thiên là được thời gian khác đợi trên núi sinh hoạt càng thư thái dương kim hoa cười cười nàng cũng là cảm thấy như vậy sau đó dương kim hoa đem ánh mắt nhìn về phía triệu bích liên cái sau đang cố gắng ăn lấy trong tay s ắ c thịt một bước chuyên tâm đến g a m e nên bộ dáng sau đó dương kim hoa trong lòng liền có chút a i t h á n lúc trước coi là triệu bích liên tính tình quá chất phát không bằng nàng cùng mai nhi như vậy thông minh lanh lợi nhưng bây giờ nghĩ lại ngược lại là triệu bích liên dạng này tính tình dễ dàng tu hành nàng cùng bàng mai nhi trong núi ở lâu liền luôn có điểm nghĩ đến chân núi nhìn xem suy nghĩ có thể triệu bích liên chưa từng có nàng l i ề n làm mỗi ngày luyện ngự kiếm thuật sau đó có thời gian liền quân lấy quan nhân xong tu liền chuyên tâm làm hai chuyện này căn bản không có khác tạp n i ệ m vì lẽ đó triệu bích liên hiện tại tu hành tốc độ hoàn toàn là một ngày n à n g dặm lấy tốc độ cực nhanh đang truy đuổi lấy dương kim hoa đoán chừng tiếp qua năm sáu năm tại không biến thân tình hùng d ư ớ i triệu bích liên hẳn là có thể cùng dương kim hoa đánh cái ngang tay phải biết dương kim hoa thế nhưng là luyện nhiều thời gian mười năm a ba người ăn đồ vật cười cười nói nói sau đó nhìn thời gian mặt trời đã muốn ngã về tây nghĩ đến dứt khoát liền về núi bên trong đang muốn đứng dậy thời điểm ngược lại là có ba nam tử trực tiếp đi tới cái này ba cái quần áo cách ă n mặc nhìn xem rất không tệ nhưng theo khí chất cùng thân hình nhìn lại hẳn là hầu hạ người quả nhiên cái này ba nam tử đi đến dương kim hoa trước mặt chắp tay một cái nói ra ba vị nữ quý nhân hữu lễ bản nhân là tương dương vương phủ quản gia bản gia vương gia xin mời ba vị đến vương phủ ngồi một chút lúc này bên cạnh có rất nhiều khách nhân nghe nói như thế ánh mắt đều nhìn lại dương kim hoa nhữ mày lúc này dương ngày sắp tay xuống tương dương vương thế mà xin mời phụ nhân v à p h ụ dự định trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao cũng không phải quản gia này ô m quyền nói ra bản gia vương gia không có ý tứ này hắn chỉ là thay vương phi chuyển lời thôi trên thực chất là vương phi nghị xin mời ba vị đến vương phủ ngồi một chút nàng muốn cùng ba vị đến vương phủ ngồi một chút nàng muốn cùng ba nữ quý nhân kết giao bằng hữu dương kim hoa i ể u lộ c nhất thời lại là vương phi muốn mọi người đều không có cái đúng số huống hồ tương dương vương thân là hoàng thân quốc thích tự nhiên minh bạch phụ nhân đêm không ngoài túc đạo lý lúc này mọi người hắn không sợ tình ngay lý gian ảnh hưởng danh dự ta còn sợ nhà mình quan nhân hiểu lầm đâu tránh ứng ra cái này vừa mới nói xong bên cạnh liền có người nợ nụ cười rất nhiều người đều nghị luận ở mỹ nói cái này tương dương vương danh dự hơn phân nửa sinh cái này khả năng trễ tiết khó giữ được quản gia này cau mày một cái còn nói thêm ba vị nữ quý nhân là mới tới hàng châu đi nơi này chính là vương gia đất phong đây chính là uy hiếp dương kim hoa hai mắt chừng liền muốn vô bàn đứng lên đặc người nhưng không nghĩ tới có người nhanh hơn hắn chỉ thấy hung hăng trang ăn mặc tuổi trẻ hiệp khách theo bên cạnh sông tới trực tiếp đứng tại quản gia phía trước lớn tiếng quát t h á o nói ta nghe nói tương dương vương nhân nghĩa hào sảng gay sẽ không làm chuyện như vậy ngươi quản gia này sẽ không là cầm lồng gả làm lệnh tiến đi quản gia lông mày vẫn đến sâu hơn hắn nhìn trước mắt thiếu hiệp không nhanh nói chúng ta dân gian sự tình các ngươi người giang hồ xem náo nhiệt gì hắc hắc bản nhân t i ê n cơ môn đệ tử cái này thiếu hiệp ô n quyền cười hì hì nói cũng cùng tương dương vương phủ có chút quan hệ nếu không ta đi hỏi một chút cuối cùng có phải hay không tương dương vương Quản gia mở chừng gia hai mở mắt, một do dự lúc á háo bỏ đi. Chờ quản gia xuống lầu về sau, cái dáng Ách! t tay thiếu tay tay, thân đẹp trai nhất dáng tươi sau sau, sợ gia ra ra, ba quản xuống lầu quen đó đi. đẹp nói phẩy hiệp Chờ chắc hãi, này con bỏ bản bị người, cười, xin. cầm còn l về vị này dương kim hoa ba người đã đứng lên cũng đi xuống lầu dưới cái này thiếu hiệp thấy ba người đều không để ý chính mình ngượng ngập chê cười đứng thẳng người có chút thất lạc bởi vì dương kim hoa cùng triệu bích liên t r ả i đều là đã gả phụ nhân t i ể u tóc vì lẽ đó cái này thiếu hiệp mục tiêu nhưng thật ra là dáng dấp xinh đẹp nhất lại là khuê nữ ăn mặc bảng mai nhi không thể không nói bà n mai nhi là trong ba người dung mạo x i n h đẹp nhất quý khí bên trong lại dẫn tải nữ thư quyền khí nhìn xem cực kỳ động lòng người cũng khó trách cái này thiếu hiệp tâm động sư đệ ngươi cuối cùng là đụng lần nam t ư ở n g bên cạnh có cái niên kỷ lớn hơn một chút người giang hồ đi tới v ô vỗ thiếu hiệp bà vai đối phương không phú thì quý trước mắt chúng ta những n à y người thô k ệ n h thiếu hiệp thở dài nói khó được nhìn thấy cái liếc mắt đã cảm thấy tốt nữ tử cũng không biết có hay không duyên thực sự không được chúng ta lặng lẽ theo sau nhìn xem là nhà ai nữ tử đợi về sau lại để cho sư phụ nghĩ biện pháp qua đến cầu thân bám đôi phụ nhân không phải chúng ta danh môn chính phái gây nên thiếu hiệp lắc đầu ngồi trở lại đến trên bàn của mình thật dài thở dài nói được quản gia bên này hắn mang theo hai cái người hầu xuống lầu về sau liền đến hậu phương trong một cái hẻm nhỏ bên trong có cái nam tử trẻ tuổi chính gấp chờ thấy quản gia tới liền vội gấp trên tới hỏi làm sao chỉ có ba người các ngươi không phải cho ngươi đi xin mời ba cái kia nữ tử hồi phủ sao quản gia ôm quyền nói ra cái kia ba vị nữ tử khí độ bất p h ẳ m một thân quý khí mà lại biết ăn nói nghe được chúng ta vương phủ cũng không lộ é、e、sợ đ o á n chừng hẳn là phía bắc kinh thành tới ta quản các nàng từ lâu tới đi vào ta thành hàng châu đi vào nhà ta địa bàn lên liền phải cho chúng ta trông coi thanh niên này tức giận đến dùng trên tay cây quạt trùng điệp quét một cái quản ra gương mặt để ngươi làm ít chuyện đều làm không xong thì có ích lợi gì quản ra trên gương mặt lập tức liền có đạo h ư n g ấn nhưng hắn không có nhúc ních chỉ là rủ xuống đầu óc nói ra thẹn với tam công tử nhắc nhở đừng tại đây làm chờ lấy đi giúp ta hỏi thăm một chút ba cái kia nữ tử hôm nay đặt chân nơi nào thanh niên hừ một tiếng trên người cắp nàng quần áo thật không đơn giản nếu có thể cầm tới nguồn cung cấp cùng kỹ thuật phụ thân tất nhiên sẽ cao liếc lấy ta một cái thậm chí thắng qua đại ca cũng có khả năng xuất hiện đang ngó chừng các nàng người rất nhiều chúng ta nếu không động thủ trước nói không chừng liền bỏ qua quản gia này gật đầu liền lại muốn chính đi làm việc sau đó quay người lại liền nhìn thấy hai cái người háo đen theo cái hẻm nhỏ cái kia vừa đi tới các ngươi là người phương nào quản gia trong lòng có chút khóc ổn liền la lớn sau đó hai cái này người háo đen không để ý tới hắn trực tiếp bước nhanh đi tới đồng thời lộ ra cổ quái mỉm cười dương kim hoa ba người tại trời tối trước về tới trong núi lục sâm ngồi tại chỗ cửa h à n g thổi gió mát rất nhanh liền có cái người á o đen ở trước mặt hắn bẩm báo nói lan quân sự tình liền là như thế này thanh niên kia đúng là tương dương vương nhà tam công tử nhưng hắn không phải là vì cấp s á c mà là muốn biết ba vị phu nhân trên người cầu vồng lụa từ đâu mà tới lục xâm gật gật đầu thỏ ra hiểu rõ cái này cũng đúng là hắn mục đích một trong nói cho hoàng đại liền là bước thứ hai kế hoạch có thể bắt đầu người á o đen gật gật đầu xoay người bước đi dương kim hoa ba người dạo phố chỉ xuất hiện một ngày nhưng mang tới hiệu quả lại là sự vang ộ i rất nhiều phú thương cùng quan viên gia quyến cũng đang thảo luận ngày đó ba vị phụ nhân đến tột cùng là ai nhà trên người các nàng cầu vồng lụa đến từ nơi nào mà lại việc này càng diễn càng liệt chuyên môn cũng càng ngày càng nhiều tựa hồ có thế lực ở trong đó lựa cháy thêm dầu sau đó ngày thứ tư lại có kiện kỳ chuyện phát sinh mất tích ba ngày tương dương vương tam công tử bị phát hiện ngược lại ở ngoài thành mà trong tay của hắn ôm một xinh đẹp l ù a đỏ việc này lập tức liền thành chuyện lạ rất nhiều người bắt đầu bãi phòng tương dương vương phủ hai ba ngày bên trong khách nhân nối liền không dứt lại qua mấy ngày có tin tức đột nhiên tuôn ra nói có kinh thành tới đại thương muốn trong thành đấu giá một trăm thất cầu v ư n g lụa việc này lập tức liền thành lôi cuốn đề tài rất nhiều thương nhân đều nắm chặt trong tay ngân phiếu không đủ liền bắt đầu tìm người gót ai cũng biết lần này đấu giá tuyệt đối là kiện ngàn năm một thờ thời cơ chỉ có các thương nhân mới rõ ràng một loại mới ra như thế x i n h đẹp lụa màu tuyệt đối sẽ thành cao trên thị trường bảo k h o ả n sở hữu quý tộc nước quyến sẽ vì loại này cầu vồng lụa đ i ê n t ư n g vì đề cử một cầu vồng lụa sẽ đánh vỡ đầu bọn hắn không cần nhiều chỉ cần đập tới một vô luận là dùng đến mua bán vẫn là coi như quả tặng đưa cho quan lại quyền quý đều là cực kỳ có lời sinh ý chương một trăm bốn mươi hai mỗi nhử chương một trăm bốn mươi hai mỗi nhử tơ lụa thứ này đã có hơn mấy trăm năm không có cái gì tiến bộ tới, tới đi, đi đều là những cái kia kỹ năng nhiều lắm là liền là ai nhà tơ lụa chế công càng tinh mịn chút hoặc là làm được càng khinh bạc trong suốt chút luận màu phương diện y nguyên ở vào bình c h n h kỳ không phải có nhiễm liền là thạch nhiễm màu n h ạ t dễ dàng rơi màu đ ậ m mặc dù lâu dài có thể lại sẽ để cho tơ lụa trong suốt cảm giác hạ xuống cả hai rất khó đều chiếm được vì lẽ đó thời cổ tơ lụa đều là màu n h ạ t cùng màu trắng chiếm đa số đương nhiên cũng có in hoa công nghệ nhưng loại kia nhiều loại nhan sắc hỗn hợp luận màu phương thức rất khó đem tơ lụa nhan sắc nhiễm đến xinh đẹp lộ ra rất tạp nhưng cầu vồng lụa là khác biệt phàm là thường tiếp xúc tơ người, vô luận có phải là tương quan hành người, người. đều có thể nhìn ra được thứ này tuyệt đối là vải vóc ngành nghề một cái cự đại bay vào nhờ vào theo tương dương phủ bên trong chạy ra cầu v ò n g vải tơ phiến tất cả mọi người nhìn ra được cái này cầu v ò n g lụa nhan sắc không phải nhiễm lên đi mà là trời sinh tự mang thậm chí còn là rất tự nhiên thay đổi dần sát tầng nhìn xem phi thường xinh đẹp người tống giảng cứu một cái tự nhiên cái gì đạo pháp tự nhiên bình thường chi đạo phật tính bình thản chờ chút đều là truy cầu nhân tinh cái trước tự nhiên mà lại thuận hoạt quá trình lớn lên biểu hiện tại thực chất trong sinh hoạt liên lạc ưa thích sự vật chân nhắn quá độ sau đó hắn đi trong hậu viện tam nhi từ triệu lễ nằm ở trên giường y nguyên vẫn là mũi thanh mặt sưng phụ bộ dáng từ mấy ngày trước triệu lễ ở ngoài thành bị phát hiện về sau hôn mê bất tỉnh trải qua đại phu kiểm tra về sau phát hiện chỉ là bị đánh một trận chịu bị thương ngoài ra nghỉ ngơi một hồi là đủ triệu g i á c ngồi tại mép giường bên cạnh nói ra còn đang ngủ lấy sao triệu g i á c ngủ được mơ mơ màng màng dù sao hắn đã ngủ đã mấy ngày dù cho ngủ cũng là nửa ngủ nửa tỉnh nghe được phụ thân thanh âm lập tức mở mắt muốn ngồi lưa tới nam triệu g i á c dài giống trên cùng như nam quận vương có điểm giống nhưng chân mày lại cùng triệu trình có chút tương tự dù sao ba cái này hệ ra đồng nguyên giống nhau cũng là bình thường hiện tại ngươi có thể cùng ta nói nói ba cái kia nữ tử tướng mạo đại khái như thế nào triệu lễ nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi nói ra ba nữ tử đều là trẻ đẹp nói cứng tựa hồ cũng là quan lại n ư quyến ngươi thật không có cấp sắc tâm tư thương dương vương triệu giác cười nói quả quyết không có triệu lễ vội vàng phủ nhận ta chỉ là muốn cho các nàng trước tạm trong nhà tốt biết rõ ràng thân phận của các nàng cùng cái kia thân cầu v ò n g lụa lai lịch vô luận ngươi có hay không như thế cách làm đều đã có trắng trận cướp đoạt dân nữ hiềm nghi triệu giác bất đắc dĩ lắc đầu vậy ngươi bị người mang đi về sau có thể từng thấy lấy chính chủ những người kia gan to bằng trời đe mắt m của ta thai b ị kín cũng không biết vận ở đâu hỏi thân phận của ta lời chú giải liền đánh một trận lại đem ta đánh mắt xịu về sau tỉnh lại chính là ở ngoài thành triệu giác đứng lên thở dài nói tính trước làm sao lợi này ta và các ngươi huynh đệ đã nói bao nhiêu lần rồi ngươi xem ra đều không có để ở trong lòng việc này hiện tại để chúng ta rất bị động hiểu chưa phụ thân chuyện gì xảy ra triệu lễ gấp chẳng lẽ tại thành hàng châu còn có người dám nhà chúng ta đối nghịch hay sao tương dương vương đứng lên dùng một loại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình tam nhi tử theo rồi nói ra ngươi về sau vẫn là đảng hoàng l à m phú quý con em đi đừng làm nhiều chuyện như vậy dứt lời t ư ơ n g dương vương quay người rời đi triệu lễ trên giường mánh một chút sau đó bỗng nhiên trùng điệp một quyền đánh vào trên giường của mình biểu lộ cực kỳ hối hận tương dương vương ra nhi tử gian phòng bên cạnh liền có cái giữ lại thật dài diệt chuột nam tử trung niên đi tới đồng thời nói ra vương ra ta mấy ngày nay phái người t r a một chút phát hiện sự tình đúng là có chút không đúng tựa hồ có người đang t r a chúng ta không đối mới là bình thường đi tại đ ì n h viện giữa hồ cầu nhỏ lên tương dương vương túi đầu nhìn xem trong hồ nước cá chép nói ra vụ trộm đám người kia cố ý đem cầu v ò n g lụa sự t ì n h cùng nhà ta dính l i ễ u quan hệ hiện tại đại lượng ánh mắt xem chúng ta sự tình rất khó làm chuyên lệnh xuống trừ bên ngoài có thể gặp người sự vụ những chuyện khác toàn dừng lại cái này trung niên phụ tá bộ g á n g nam tử khe khẽ gật đầu sau đó rời đi chờ cầu nhỏ trên không có người về sau tương dương vương triệu rác khe k h ẽ dùng nắm đấm nện xuống đá trắng lan g can đến tột cùng là ai kể từ đó muốn nhớ tới chuyện trí ít còn được lại đợi ba năm nhân sinh lại có bao nhiêu ba năm có thể chờ thành sự không có bại sự có dư một hồi lâu về sau hắn mới đưa cơn giận của mình tu liễm một lần nữa đem thần sắc biến trở về nguyên lai phong khinh vân đ ạ m bộ g á n g đợi bảy ngày cầu vông lụa đấu giá rốt cục bắt đầu thành hàng châu có mấy cái phòng đấu giá địa mà cầu vông lụa đấu giá thì đặt ở bích thiên các đây là một cái họ trường phu thương s à n nghiệp nhưng cẩn thận điều tra sẽ phát hiện người ở sau lưng hắn là nữ h nam quận vương nguyên bản bích thiên c á t tại thành hàng châu là không có chỗ xếp hạng bên trong b á n đấu giá hàng hóa hiếm thấy số lượng không kịp tương dương vương tế biển lâu nhiều chất lượng cũng so ra k e m c ó c h i ề u đỉnh bối cảnh d ự a chính phường nhưng lần này cầu vồng lụa xuất hiện quả thực để nữ h nam quận vương thiết chi ở đây phòng đấu giá phát hỏa một thanh nhìn xem lầu một chính sảnh chỗ người đông nghịt bích thiên các trương viên ngoại thật sự là cười đến sau r ă n g hàm đều có thể nhìn thấy lần này thành hàng châu người có mặt mũi cơ hồ đều tới cho dù là tương dương vương cũng ngồi ở phòng chữ thiên phòng khách quý bên trong cùng hắn cùng phòng còn có quyền hàng châu chi sự lữ huệ khanh lữ huệ khanh sau khi đi vào t r ư ớ c cho tương dương vương hành lễ sau đó tại đối diện ngồi xuống cười nói không nghĩ tới nho nhỏ cầu v ò n g lụa đầu g i á hội thế mà đem gấp công rất lâu tương dương vương đều mời tới cái này bích thiên cắt thật có mặt mũi lữ c h i phủ còn không phải như vậy đến đây tương dương vương ôm quyền cười cười nhìn xem không có cái gì giá đỡ nghe tương dương vương tên tuổi rất lớn địa vị rất cao nhưng kỳ thật thật muốn tính bản hắn ra cũng chính là có thể khi dễ một chút hòa đời bất tính phú thương cùng nhỏ quan lại trình độ chân chính quan văn cao tầng là không quá nhìn vương ra sắc mặt có thể nói như vậy b á t tống vương g i a liền không có mấy cái có thể chi lăng phải đứng dậy lữ huệ khanh mặc dù còn chưa trở thành chân chính quan văn cao tầng nhưng hắn là đường đường chính chính khoa cử xuất thân tuổi còn trẻ đã là chính lục phần quan thậm chí còn đạt được bảng thái sư âu dương tu trở cao tầng quan văn thưởng thức tiến đồ bất khả hà lượng lại thêm hắn lúc này lại trẻ tuổi nóng tính lòng dạ c ự cao c cho dù là đối đầu tương dương vương thứ đại nhân vật này cũng là không mang e sợ nghe nói chuyện này cùng lục chân nhân có quan hệ tự nhiên đến, đến đây xem rõ ngọn ngành lữ huệ khanh ôm quyền cười nói liên quan tới cầu vồng lụa xuất hiện có rất nhiều thuyết pháp nhưng nhất làm cho người tin phục không ai qua được là lục chân nhân ban thưởng cái tin đồn này dù sao trước đó lục chân nhân khoản đãi một cái người giang hồ kết quả bị người đem trong nhà tiên khí đều trộm việc này đã chuyển khắp đại giang nam bắc hiện tại tự nhận có chút thực lực người giang hồ đều đang nghĩ lấy biện pháp đuổi theo giết cái tia thanh dương khách trong thành hàng châu đã có rất nhiều có theo tương dương vương phủ bên trong lấy được cầu vồng lụa một chút bên cạnh cạnh góc sừng chỉ nghe bôi nói không đáng tin chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy tự tay sờ đến bọn hắn mới hiểu được những n à y cầu vồng lụa chất lượng tốt bao nhiêu tay tia cảm giác cái kia màu sắc làm thành khăn tay chỉ là cầm trên tay liền đã để người yêu thích không đông tay nếu là dùng trượng nửa lùa đỏ làm kiện áo ngoài mặc lên người cảm giác kia ngẫm lại đều cảm thấy đẹp loại này cơ hồ không giống nhân gian có thể tạo nên đồ chơi tơ lụa tương quan sản nghiệp người toàn bộ kinh động như gặp thiên nhân thậm chí cảm thấy đến người lực không thể thành đã nhân lực không thể thành cũng chỉ có thể đem suy đoán hướng quỷ thần c h i lực trên dựa vào thiên hạ này có thể chân chính có pháp thuật trừ lục chân nhân còn có ai khi biết cái này cầu vồng lụa khả năng cùng lục chân nhân có quan hệ về sau lữ huệ khanh cho dù là trong lúc cấp bách cũng phải bất thời gian tới xem một chút bởi vì triều đình một năm trước liền hạ xuống công văn chỗ có địa phương trên quan viên phạm lắng nghe được lục chân nhân tin tức đều có xác nhận chức trách nếu là thấy chân nhân nhất định phải lập tức báo cáo tiến hành liền tức muốn giữ lại lục chân nhân đồng thời khẩn cầu hắn hồi kinh cái này lệnh công văn chẳng những có quan gia triệu ấn còn có trung thư muôn xuống các vị đại lao con dấu vì lẽ đó thân là quan địa phương lữ huệ khanh nghe được hư hư thực thực lục chân nhân xuất hiện tin tức đương nhiên phải tới xem xét lục chân nhân biến mất hơn một năm nay đến ngược lại để rất nhiều người lo lắng không thôi tương dương vương triệu giác đong đưa cây q u ặ n cười nói chỉ là kinh thành quan gia nhóm có rất nhiều không hiểu cảm ơn trước tiên ăn lục c h â n nhân tiên quả cùng mặt b n g đều đem người làm giống như con khỉ buồng địch xuất hiện tại không có cung cấp đầu tiên là luôn cuốn một trận sau đó có rất nhiều người thậm chí hoán trách đổi lại ta là lục c h â n nhân ta cũng phải quy ẩn s ơ lâm lười nhác quản thế gian này chuyện xấu xa lữ huệ khanh hai mắt khẽ nhúc ních sau đó cười nói tương dương vương ngược lại là có thể cùng lục c h â n nhân trung t ì n h chỉ là nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết vạn nhất để liền trong tinh thành các quý nhân nghe được vậy coi như không tốt lắm ta một cái bên ngoài phong vương ra chỉ cần không đúc giáp giấu giáp ta yêu nói cái gì liền nói cái gì từ bọn hắn thăm đi dù sao lại sẽ không rơi một khối r a triệu giác vừa nói chuyện một bên nhanh chóng đong đưa cây q u ạ t nhìn xem được không tiêu sái tương dương vương tại dân gian thanh danh cũng không t ệ lắm liền là hắn tam nhi tử thực sự là có chút kéo hông hiển nhiên kẻ giở mồm lữ huệ khanh cười cười thuận theo đối phương nói ra đây cũng là thiên hạ này là triệu cũng là các ngươi thư sinh tương dương vương đối ngoài cửa sổ chân trời chắp tay một cái nói ra triệu gia cùng sĩ trượng phu trung thiên hạ đây chính là tổ tông pháp lệnh lữ huệ khanh cười khẽ vài tiếng thần sắc có phần là đắc ý tại tống triều là người vui vẻ nhất chính là cái gì chính mình là thư sinh lại có thể khoa cử thành danh tương lai liền là đường b ằ n g thẳng đơn giản liền là quan c g có thể làm tới trình độ nào thôi hai người hàn huyên một hồi đấu giá hội bắt đầu bích tiên các t r ư ơ n g viên ngoại nâng cao mập mạp thân thể nói ra trong sân bây giờ quý nhân rất nhiều cho nên chúng ta liền thành cái q u ý củ trước sáu mươi thất cầu vùng sâu giá quy định một sâu tiền tối cao không cao hơn mười con tiền sau bốn mươi thất cầu vùng lụa giá đấu giá không thiết hạn mức cao nhất nghe đến đó tương dương vương cười nói cái này t r ư ơ n g viên ngoại ngược lại là biết là người trước sáu mươi thất nói trắng ra là liền là đưa cho thành hàng châu đại nhân vật liền nhìn vị nào quý nhân nguyện mợ lữ huệ khanh cũng cười nói những nam quận vương nhà muôn nhân tự nhiên là không kém nghe được những nam quận vương cái này từ tương dương vương d á n g tươi cười phai n h ạ t chút mặc dù không rõ ràng có thể lữ huệ khanh vẫn là phát hiện sau đó cầu vồng sâu giá bắt đầu thứ nhất thất tương dương vương trực tiếp kêu đẩy giá m ộ ư ơ i sâu không người nào dám cùng h ắ n tranh lữ huệ khanh cũng lấy m ộ ư ơ i sâu lấy được thứ hai thất về sau tranh đoạt cũng không tính kịch liệt trước sáu mươi thất cơ hồ đều là tại lẫn nhau khiêm nhượng bên trong chụp đi ra theo sáu mươi mốt thất bắt đầu những cái kia ngồi tại lầu một chính sành các thương nhân lập tức liền xé mở vừa rồi ôn tồn lễ độ mạng che mặt bắt đầu mặt đỏ tới mang thai kêu giá trong lúc đó còn lẫn nhau mắm nhau so ra thế đâm người khác chỗ đau chờ các loại tình huống phát sinh bán đấu giá thời gian rất dài khoảng chừng bốn canh giờ trong lúc đó đổi nước t r à cùng ngọn canh cũng không chỉ năm đạo chờ bán đấu giá xong về sau bích thiên c ắ t t r ư ơ n g viên ngoại lại đứng dậy cười nói đa tạ các vị quý nhân các vị đồng hành nể tình tiểu nhân vô cùng cảm kích xuất hiện đang đấu giá đã xong ta đến thuật lại một chút chủ nhân muốn nói lời nghe đến đó cơ h ồ tất cả mọi người là thần sắc run lên mà tương dương vương cùng lữ huệ k h a n liếc nhau một cái đều cảm thấy không đồng chính mình đợi lâu ba canh giờ chủ nhân là n ữ nam của vương vẫn l ăn. Ăn. tất cả mọi người giật nảy mình tương dương vương cùng lữ huệ khanh hai người biểu lộ rất là đồng bộ sững sờ về sau lập tức liền nghĩ đến lục sâm trên thân chương viên ngoại hai tay hướng phía dưới đẻ ép nói ra một cầu vồng lụa mười triệu nước nấu một triệu ăn có thể thêm ba tháng tuổi thọ nhưng thần vật có linh mỗi người nhiều nhất chỉ có thể ăn mười t r ư i n g lại nhiều liền vô hiệu cái này vừa nói đến dưới đáy liền vỡ tổ tất cả mọi người nghị luận ở mỹ giọng nói điên cuồng m u ố n lúc trước có người nói tơ lụa có thể ăn ăn còn có thể tăng tuổi thọ không bị người đánh thành đầu heo mới là lạ, lạ nhưng bây giờ bọn hắn nguyện ý tin bởi vì lục xâm lục chân nhân thế giới này đúng là có thần tiên thứ này chính là ba năm tuổi thọ tương dương vương nhẹ khẽ vớt vớt trong tay cầu v n g lụa khắp khuôn mặt là vui vẻ sau đó lại thở dài nói đáng tiếc chỉ có thể dùng ăn một lại nhiều vô hiệu lữ huệ khanh không có lớn như vậy cảm xúc bởi vì hắn còn trẻ không giống tương dương vương đã tiếp cận g i á n mua lúc này trương biên ngoại xuất ra một cái thanh la trùng điệp gõ một cái c h ó i hai tiếng chiên bừng tỉnh lầu một trong chính sảnh sở hữu khác h nhân sau đó hắn tiếp tục nói chủ nhân còn nói hắn sẽ không định kỳ đấu giá một chút đặc biệt vật thể tình huống cụ thể xin mời thời khắc chú ý chúng ta bích tiên các cổng bảng thông báo tử toàn bộ bích tiên cắc lại một lần nữa ồn ào lên lữ huệ khanh thở dài xem ra đúng là lục chân nhân không thể nghi ngờ tương dương vương biểu lộ thì quái dị phải cỡ nào thân xác lúc sáng lúc tối mà ở xa ngoài trăm dặm thâm sơn trong đậu phủ lục sâm chính kết thúc cùng dương kim hoa s o n g tu cái sau nằm tại khuỵu tay của hắn bên trong nói ra đáng tiếc nhiều như vậy cầu vồng lụa liền đổi thành bạc vật kia đối với chúng ta không có tác dụng gì không có việc gì cũng coi là tài nguyên luôn có dùng tới thời điểm lục sâm cười cười t h ú hổ muốn để toàn bộ thiên hạ theo ta ý nghĩ động không ném ra chút m ù i nhử ai nguyện ý vì ta sông pha chiến đấu chương một trăm bốn mươi ba từ không sinh có chương một trăm bốn mươi ba từ không sinh có trong đậu phủ lục sâm ngồi đối diện g ữ nam q u n vương bố và con rể hai người uống vào hệ thống gia viên bên trong mới ra thanh trà cả lương đình dị hương bay xa khiến cho người tâm thần thanh thản người nước trà này uống vào cảm giác rất không tệ qua mấy ngày thái sơn hồi kinh lúc mang hộ hơn mấy cân chứ sao vừa ra tay liền là mấy cân xem ra sản lượng thật lớn có thể làm thương phần không lục s â m lắc đầu một tháng cũng liền hai ba cân ráng vẻ chủ yếu là uống đến ít bích liên cấp nàng càng thích uống mật thong nước mà ta một người cũng uống không được bao nhiêu thanh trà xào t h à n h bích loa xuân ráng vẻ hai ba hạt liền có thể lặp đi lặp lại nấu trên ba bờ t ấ m cứ như vậy nước trà y nguyên xông vào mũi thấm nước dạng như vậy cũng chỉ có thể làm kỳ chân những nam quận vương nghĩ nghĩ hỏi có thể có cầu vồng lụa như thế công hiệu có lục sâm gật gật đầu nhưng hiệu quả không có cầu vồng sâu rõ ràng có thể kéo dài tuổi thọ bao lâu những nam quận vương khẩn cấp hỏi nhiều lắm là một năm nói cách khác ngươi bây giờ trong tay đồ vật có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ bốn năm những nam quận vương nghĩ nghĩ lại hỏi như vậy còn có cái khác có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật sao cũng có nhưng tạm thời làm không ra lục sâm cười nói thợ một hơi thật dài về sau n h ữ n a m quận vương nói ra hiền tế ngươi cho ta giao cái ngọn mườn Chờ có thuật pháp đại thành ngày ấy, sở hữu thủ thêm, thể ngươi ngày ngươi đoạn tăng thêm, có thể làm kỳ trần bán ra, đại ấy, sở lục sâm không dám đem lời nói được quá mức hắn tin tưởng theo chính mình đẳng cấp tăng lên càng nhiều phối phương cùng hệ thống công năng sau giải phóng có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều nhưng hiện tại hắn sở hữu phối phương bên trong có thể kéo dài tuổi thọ cứ như vậy mấy thứ trừ tài liệu đặc biệt khó làm kéo dài tuổi thọ trị số tương đối lớn bên ngoài cái khác có thể Đại l ư ợ những g cộng cũng sản liền xuất, lại, k o nam quận vương khe khe thở dài nói hắn xuất hiện tại thân thể càng ngày càng kém mặc dù có người y cùng trung nam sơn chờ đạo nhân giúp đỡ có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn ngày giờ không nhiều dù cho có cầu vồng lụa lại thêm ba năm tuổi thọ nhưng hắn cái kia cương dương chứng tiếp tục tiêu hao hắn tinh khí thần đoan chừng cũng phải giảm một chút lục sâm cười cười không nói lời nào nói thực ra lục sâm đối triệu trinh người này không có cái gì ác cảm dù sao cái sơ đã coi như là bắc tống sở hữu hoàng đế bên trong tương đối mà nói tương đối đáng tin cậy một cái liền là tính tình y ế u chút dễ dàng bị triệu thần góp lời ảnh hưởng mặc dù so ra kém những hùng chủ kia nhưng cũng là xem như minh quân bất quá dù cho d ạ n g này lục xâm lời nhắc lại đi hầu hạ triệu trinh người này dù sao trước đó t r i ệ u giáo hấn thực sự là quá sâu triệu trinh người này còn có xuất hiện tại triều đình bên trong văn võ bà quan tư duy cùng nhân sinh quan đã xu hướng tâm lý bình thường dựa vào lấy bọn hắn đến cải biến bắc tống vận bệnh đã không có khả năng vì lẽ đó lục xâm dự định khắc khai lo lo chậm rãi từng bước một cải biến tư tưởng của dân chúng quá trình này khả năng đến hai mươi năm ba mươi năm mới tính thấy hiệu quả nhưng nghĩ đến về sau đại tân sinh bách quan tư tưởng trở nên rung manh tiến thủ cái kia nghĩ đến hẳn là có thể làm cho cả đại tống tập tục có thay đổi kỳ thật lục sâm cũng minh bạch n h ư n a m quận vương ý tứ đơn giản là hy vọng lục sâm để mặc hắn tiến cống chút hoa quả đến trong cung đi ép một chút triệu t r i n h lá gan dương càng thăng trứng chỉ là lục sâm không m u ố n hắn nói ra ta rời kinh lúc nói qua xấu hổ cùng trên triều đỉnh chúng người làm bạn cái này cũng bao quát q a n hắn ra n h ữ n a m quận vương nghe nói như thế sửng sốt một chút bất đắc dĩ lắc đầu h ắ những kỳ t ậ t cũng nam quận vương hỏi lục xâm lập tức liền nói ra ý nghĩ của hắn những nam quận vương sau khi nghe xong chắp tay một cái nói ra hiền tế có lòng ta thay mặt hoa nhi đa tạ ngươi thái sơn đừng nói ta đem hoa đệ hướng hiểm cảnh trên bức liền tốt những nam quận vương lắc đầu cầu phú quý trong nguy hiểm đây là vận mệnh của hắn mà lại hắn là con thứ ta nhiều lắm là có thể cho chút tiền tài trên ủng hộ nếu không liền tại con trai trưởng bất công có người cái này tỷ phu chiếu cố hắn nguyện ý cho hắn một phần cơ duyên thật sự là quá tốt Trừ tương đối cưng triều triệu bích liên bên ngoài những nam quận vương đối nó cốt n h ụ c của nó cơ hồ đều là đối xử như nhau nhưng cái này thời đại tập tục liền là con trai trưởng muốn so con thứ cao quý còn có quyền kế thừa hẳn là tại hàng châu nơi này đợi có thể thường gặp cũng liền hoa đệ một người thân lục sâm cười cười những nam quận vương cũng nợ nụ cười sau đó hai người lại hàn huyên một hồi đoán chừng trời sắp tối thời điểm n ữ nam quận vương nói ra ta chuẩn bị trở về thành hàng châu đúng hiện tại rất nhiều người đã đoán được ngươi tại bên ngoài thành hàng châu trong núi sâu ẩn cư ta đoán chừng chắc chắn sẽ có người tìm tới ngươi tìm không thấy lục sâm cười nói mấy ngày trước đây ta một lần nữa bố trí cơ quan trừ ba khu bi đạo có thể tiến vào ngọn núi bên trong đến kỳ thật người đến trong núi sâu tìm đến sẽ chỉ quay tới quay lui cái gì cũng tìm không thấy vậy ta liền yên tâm những nam quận vương yên tâm g ậ t đầu lục chân nhân một lần nữa hiện thế tin tức hiện tại mấy có lẽ đã chuyển khắp toàn bộ đại tống nếu như nói trước đó thanh dương khách sự tỉnh chỉ là rất nhiều không phải tận mắt nhìn thấy người nửa tin nửa ngờ bên ngoài dù sao lục sâm biến mất thời gian có hơi lâu đừng nói gặp người ngay cả cái cái bóng cũng không thấy nhưng bây giờ có người đến chiêu đãi không nói vẫn là cái người giang hồ còn bị trộm đồ vật thiên gia đồ vật có tốt như vậy trộm vì lẽ đó không phải người giang hồ đối thanh dương khách sự t ì n h đều là không quá tin tưởng nhưng bây giờ cầu vồng lụa xuất hiện lại làm cho đại đa số người đều tin tưởng lục chân nhân là thật trở về lập tức thành hàng châu tràn vào đến một đám người có chuyện nhờ tiên duyên có nghĩ biện pháp hôn cái k i ê u hoàng kim ngàn lượng muốn đem lục sâm tìm ra dù sao hiện tại bên ngoài thành hàng châu mấy tòa núi cao thâm sơn đều có người tại leo lên đi lại điều tra thậm chí thế lực lớn một chút người còn tiến hành t h á m thức lục soát nhưng mà đều thất vọng mà về hàng châu bên ngoài đỉnh núi bọn hắn cơ hồ đều đi xa người ngược lại là trông thấy không ít lại đều là đến lục soát núi người về phần lục chân nhân cái k i ê u mang tính tiêu chí hàng rào cùng vườn hoa bọn hắn là một điểm cũng không có nhìn thấy như thế dạng này hơn nửa tháng về sau đến lục soát núi người liền ít đi rất nhiều chỉ có ngẫu nhiên l ẻ k ẻ chấp nhất người còn tại núi rừng bên trong cố gắng bút đầu câu vông lụa sự tình tại hướng bốn phương tám hướng lên men dù sao có thể tăng người tuổi thọ đồ vật thật không nhiều nguyên bản chỉ cần hơn một ngàn sâu cầu vồng lụa trực tiếp biến thành c ầ n b ệ n ngàn sâu t à hữu mới có thể cầm tới một cái này còn không có gì người n g h ĩ bán có thể khiến người ta sống lâu hai ba năm kỳ chân đồ đ ầ n mới tùy tiện xuất thủ có thể đập đến lên cầu vồng lụa người liền không có mấy cái là người nghèo mà lại rất nhiều phú thương biết thực lực mình không phải rất mạnh vì không cho cầu vồng lụa bị người đ o ạ t đi sau khi về đến nhà lập tức liền đem cầu vồng lụa đấu cùng người nhà chia sẻ hoặc là một mình ăn hết vì lẽ đó không đến một tháng cả thị trên mặt cầu vồng lụa số lượng m ư ơ i không còn một thậm chí đã biến thành một loại truyền thuyết võ lâm giới thậm chí vì việc này cũng đang điên cuồng bởi vì có cái người giang hồ vận khí tốt đến ăn một t r ư i n g cầu vồng lụa phát phát hiện mình tinh khí thần tốt hơn một chút mà lại nội lực đều tăng một mảng lớn việc này b ạ o sau khi rời khỏi đây cầu vồng lụa trở thành người giang hồ bên trong trong lòng bão thậm chí trên giang hồ có lục thị tiến quả thiên hạ vô song lục thị cầu vồng lụa người người sầu sầu cái gì sầu chính mình không có làm cái này nói chuyện chuyên đến lục xâm lỗ hai thời điểm hắn là cảm thấy thật b u ồ n cười trước kia hắn nhìn võ hiệp kịch bên trong diễn dịch toàn bộ võ lâm vì một bản bí kíp võ công lẫn nhau dết đến gió t a mưa máu hiện tại chính mình cầu vồng lụa đ o á n chừng cũng nhanh đến loại trình độ này nhưng hắn không muốn lấy sẽ có dạng này manh động bởi vì cầu vồng lụa số lượng thực sự xem như nhiều một trăm h thớt dù cho bị ăn rất nhiều y nguyên vẫn là có mười t h ấ t tả hữu tuần đời thứ này một nhiều không coi là đến quá chân quý nhưng mà lục sâm còn đánh giá thấp chính mình hệ thống sản xuất cầu vồng lụa giá trị hắn kỳ thật đã dự đoán đến vì cầu vồng lụa người võ lâm có thể sẽ có chút sao động nhưng hắn y nguyên còn đánh giá thấp cầu vồng lụa chân chính giá trị có lẽ nói là đánh giá thấp tuổi thọ nội lực hai dạng đồ vận tại sở hữu người giang hồ trong lòng giá trị thành hàng châu võ lâm minh chủ lâu âu dương xuân chính nghe thuộc hạ báo cáo thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh một đối một có thể cùng hắn so chiêu trừ một chút tận cư l á o bất tử bên ngoài cũng chỉ có triển chiêu đương nhiên thật đánh nhau triển chiêu vẫn là phải so âu dương xuân kém hơn một kẹo kẹo k ẹ o không có cách đây là thiên phú vấn đề triển chiêu kỳ thật cũng coi là tập võ thiên phú hơn người nếu như nói hắn có chín mươi năm tư chất cái kêu âu dương xuân liền là một trăm bất quá triển chiêu khấu trừ nam chút vô chất đổi lấy kinh người tuấn lang tướng mạo cùng mị lực mị lực của hắn giá trị đoán chừng nhanh đầy mà âu dương xuân m ị lực giá trị đại khái chỉ có tám mươi tà hữu như thế một chết tính được tựa hồ cũng không tính là rất thua thiệt tóm lại hiện tại âu dương xuân đã chưa có đ ị c thủ nhưng nghe xong thuộc hạ bẩm báo về sau hắn rất phiền m u ẩ n thở dài người giang hồ lại tại phát vậy một nhà phú hộ cầu v ò n g lụa không co ăn lên phía bắc dự định hiến cho kinh thành quá lớn nhưng vừa ra thành hàng châu ngồi thuyền thời điểm bị cướp là người giang hồ làm nhóm người này đắc thủ về sau còn không có rút lui đâu kết quả liền gặp số đội người đuổi lấy bọn hắn giết nguyên lai mai phục tại bờ sông người giang hồ cũng không chỉ cái này một nhóm chỉ ít lục đội n đánh đánh các các trần vũ sơn đạo nhân viên văn tân một kiếm đem cái người háo đen bị mặt chót chết lại đem đối phương phía sau dài trạm vật thể lấy xuống mở túi ra xem xét quả nhiên là một xinh đẹp cầu vồng tơ lụa cầu vồng lụa viên văn tân đại hỉ lập tức đem cái này kỳ chân lưng tại sau lưng hướng trên núi phi nước đại nhưng không có đi bao xa phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người mặc sức lực dùng nam tử hắn lập tức ngừng lại giả vờ như cũng tại bốn phía tìm người bộ dáng người đối diện nhìn thấy hắn ông quyền hỏi nhìn huynh đài phúc sức nghĩ đến hẳn là trần vũ sơn sư m u n h có thể từng thấy lấy về phong kiếm trương a n h đến viên văn tân l ắ t đầu nói ra ta cũng là đang tìm hắn chờ một chút sau lưng ngươi hình trụ là cái gì có người nhìn xem hắn lạnh lùng nói có thể để chúng ta nhìn xem viên văn tân nhữ mày trần vũ sơn con em các ngươi cũng dám làm loạn nhìn xem không sao nếu như không phải chúng ta nghị tư muốn tìm tự nhiên thả ngươi đi nói chuyện người này ô n quyền nói ra thậm chí chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường nếu như là không đợi người này nói dứt lời viên văn tân liền n h à o tới trường kiếm ra khỏi vỏ múa thành một đoàn ngân quang sau nửa cách giờ viên văn tân vai trái chỗ quần áo bị máu đen nhuộm dần tốt một khối to mặc dù vừa rồi hắn giết chết sáu người nhưng mình cũng vẫn là bị thương không được đến tìm địa phương an toàn đem cầu vòng lụa luộc rồi ăn rơi mới được hắn chính nghĩ như vậy thời điểm lại đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng kình phong đánh tới vội vàng nghiêng người mẹ ra chỉ thấy mấy viên hoa mai tiêu đính tại phía trước thân cây viên văn tân dưới chân không có dừng lại lập tức xoay người chạy nhưng không có chạy mấy bước đột nhiên sau lưng một lớn rội mũi tên p h ó n g tới hắn né tránh không kịp bị số mũi tên xuyên thấu tại chỗ bỏ mình tại hắn ánh mắt hoàn toàn quy về bóng đen trước đó nhìn thấy cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ngạc nhiên theo trên người mình lấy ra cầu vồng lụa chính là như vậy cái này thất cầu vồng lụa tại từng cái võ lâm nhân sĩ trong tay truyền lại hơn nửa tháng trôi qua cầu vồng lụa theo hàng châu chạy tới tô châu sau đó nơi đó lại xuất hiện rất nhiều người giang hồ thi thể âu dương xuân liền là dưới tình h u ố n như vậy tiếp nhận báo cáo thở dài về thở dài bất đắc dĩ quy vô lại âu dương xuân vẫn đứng lên nói ra nói cho giáp t lúc này một vị áo đen tuấn tiếu nam tử tiến đến nghe vậy nói ra minh chủ lời ấy sai rồi lục t r â n nhân vô hại lòng người đã thương người lá thang nghiệm nói chuyện tự nhiên là cầm mao thử bạch ngọc đường hán trừ giúp lục xâm đối phó đông hải bồng lai phái bên ngoài đồng thời cũng là âu dương xuân thuê hảo thủ ngũ thử đều tại võ lâm minh chủ lâu nơi này hỗ trợ nói thì nói như thế nhưng nếu như lục chân nhân không đem thứ này p h o n g xuất võ lâm liền không có trường h ả o kiết này âu dương xuân cảm thấy cực kỳ đau đầu căn cứ hắn nhận được tình báo bây giờ vì cái này thất cầu vương lụa c h ỉ ít đã có trên trăm võ lâm hảo thủ chết mất những cái kia không có tìm được thi thể coi là làm mất tích còn không có coi là đi b ả o người chết bên trong các môn các phái đều có ma môn cùng phật môn cũng có thậm chí còn có một ít là các môn phái bên trong tinh anh lấy trọng bồi dưỡng loại kia kết quả đều chết tại hàng châu cùng tô châu ở giữa đầu này trên sân đạo bạch ngọc đường vẫn lạnh lùng nói ra người có thực lực không có xứng đôi tâm tính dễ dàng tức giận